c h ư n một trăm lẻ một thực lực tuyệt đối chênh l ệ n h u chi h a phủ gà cụ thực sự không thể tin được trước mắt cái này cường đại đến để hắn sợ hai tồn tại sẽ là cái kia đã chết phế vật phế vật làm sao lại có được lực lượng như vậy nhìn xem u chi h a phủ gà cụ dáng vẻ o b i t o hư lệnh một tiếng hư không thể tin được ra không quan trọng dù sao đã từng o b i t o đã chết hiện tại ta chỉ là Akatsuki tổ chức thủ chức lĩnh h mà ô i người các có thể xưng thể ta hô là o b i t o nghe được o b i t o sao dù tổ b i hì rụ rèn con n g ư ờ i đột nhiên co giục lại ô k ì tổ chức thủ lĩnh điều này đại biểu lấy cái gì Sa dù tổ b ì hị dù rèn rất rõ ràng giờ khắc này trong phòng họp tất cả mọi người cũng đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia phần mời báo lên nội dung cái kia phần mời báo lên thế nhưng là nói ạ cà sụ kỳ tổ chức số hai cường giả liền hành hạ đến chết xã la mã n đờ h ẳ n rổ cây kia theo tình huống lúc này đến xem cái này có lẽ thật là sự thật dù sao mắt ba sáu số không chức cái này tự xưng là ạ cà sụ kỳ tổ chức thủ lĩnh người nhưng là có lục đạo tiên nhân lực lượng nhìn như vậy đến ạ cà xù kỳ tổ chức thứ hai cao thủ có thể hành hạ đến chết xã la mã nở h ạ n rổ cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tỉnh đúng lúc này o b i t o tiếp tục mở miệng được rồi những n à y đã không trọng yếu ta hôm nay đến nơi này chính là có việc nói xong o b i t o nhìn về phía đám người khỏe miệng câu lên b ậ y hạ để cho ta nhắc nhở các ngươi thời gian đã qua bốn ngày các ngươi còn có ba ngày bất quá thôi đi xem ra các ngươi là không định thần phục phải ừ đúng lúc này theo h ừ lạnh một tiếng tiếng vang lên một cỗ khí thế cường đại đột nhiên tại phòng họp dâng lên cùng o b i t o khí thế rằng co đừng tưởng rằng chỉ các ngươi thần la đế quốc có cường giả cho dù là lúc chiếc sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng chưa từng thống trị toàn bộ giới lý dạ ta nhắc nhở ngươi một điểm người trẻ tuổi tốt nhất không được sai lầm nhìn xem trên thân bao trùm một tầng lôi thuộc tính trạ c ờ dạ giữa cạ đệ tứ Tổ bị tổ nhữ mày ta có thể lý giải ngươi đây là cự tuyệt hướng thần la đế quốc thần phục sao ừ không sai muốn muốn chúng ta lôi quốc thần phục các ngươi đều có thể cứ việc tới thử xem thử nhưng vào lúc này một bên đệ tam thủ ảnh hổ cạ đ ờ i thứ ba cùng giữa cạ đệ tứ trên thân cũng đồng thời tản ra cực mạnh khí thế rất hiển nhiên lúc này bốn nước lớn đã đứng ở cùng trên một đường thẳng nhìn xem bốn người động tác ồ bị tổ không để ý chút nào nhất miệng ai phiền phức quả nhiên cùng lao đại lao đại nói Các ngươi đại, đại cho rằng nơi này là nơi nào há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi đã hôm nay tới vậy liền ở lại đây đi lôi đội lôi lê giao nóng trong trước mắt giải ca đệ tứ liền phảng phất vượt qua không gian cơ hồ là tại âm thanh nhâm vang lên thời điểm liền trong nháy mắt đi tới ô bị tổ r ư ớ c người lúc này nhìn thấy ra c ả đệ tứ xuất thủ n o k i s a dù tổ bị hi dù d ẹ n cùng cả dẹp đệ tứ cũng không chút do dự theo sát lấy xuất thủ thân là ảnh bốn người rất rõ ràng đã chiến tranh không cách nào tránh khỏi vậy bây giờ bắt giữ trước mắt cái này tự xưng hạ cả xù kỳ tổ chức thủ lĩnh ô bị tổ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất tăng thêm đã xác định ô bị tổ cường đại s a dù tổ bị hi dù d ẹ n mấy người cũng không có nương tay trực tiếp vừa ra tay liền là toàn lực từ độn xa kỳ tất hoa đội hỏa long đạo thuật độn thổ thổ long chi đánh thuật tổ hợp nhận thuật lửa lưu thổ v i ê m đạn bụi lộn nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó、no、rụt xạ dù tổ bị hì dù gen bọn người không hổ là tứ đại nhận t h u ậ t ảnh đang sử dụng ra nhận thuật thời điểm trong phòng học trả cờ dạ ba động lập tức liền như cuồng phong quay bắt đầu chuyển động sau đó đầy trời kim sắc tứ cát dính đầy hỏa diễm to lớn thổ long cùng một cái trong s u ố t hình lập phương cái lồng trong nháy mắt xuất hiện tại mấy cái này cường đại nhận thuật dưới phòng học trước tiên liền bị xé thành mạnh vỡ ẩm vàng sụp đổ gần như không các loại ô bị tổ có bất kỳ phản ứng nào sau một khắc những n à y cùng bạo nhận thuật liền trong nháy mắt che mất ổ bị nhìn xem uy lực này kinh khủng nhất thuật hội nghị bên trong lập tức liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận thật là khủng khiếp không hổ là giới ca đệ tứ vừa rồi giới ca đệ tứ tốc độ ta đều không nhìn thấy đúng vậy a công kích như vậy liền xem như c ù n g cấp bậc ảnh cũng rất khó né tránh a hồ cả đời thứ ba tổ hợp nhân thuật cũng rất lợi hại đâu không hổ là nhân thuật tiến sĩ đối nhân thuật lý giải đã đạt đến loại trình độ này không nghĩ tới vậy mà lần nữa thấy được đệ tam thổ ảnh đại nhân nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nozuts loại này huyết kế đào thải căn bản là không cách nào phòng ngự thật lợi hại xem ra lần này cái này cái gì ạ cà xù kỳ tổ chức thủ lĩnh khẳng định thái kiếp khó thoát hồi lâu mấy cái k i a lực phá hoại cực lớn nhận thuật đưa tới cho bụi lúc này mới tiêu tán khi cho bụi tiêu tán trước tiên tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi ổ bị tổ đứng yên vị trí t khi mọi người thấy cái k i a bởi vì nhận thuật y lực mà bị phá hư mặt đất lúc không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này cái này cũng quá kinh khủng a lợi hại không hổ là đại nhận thốt ảnh chỉ gặp lúc này nguyên bản trước đó ổ bị tổ đứng thẳng vị trí mặt đất đã hoàn toàn biến mất. thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy đường k í n h hơn trăm mét hô to tứ đại nhận thuật uy lực kinh khủng như vậy mà nhìn đến lúc này ô bị tổ thân ảnh cũng không xuất hiện một cái nhỏ nhận thôn người lập tức cao hứng hô to lên tốt không nghĩ tới dạng này liền giải quyết ạ cà xù k ỳ tổ chức thủ lĩnh xem ra cái này ạ cà xù k ỳ tổ chức cũng không có gì đặc biệt thôi đi thiệt thòi ta trước đó đột nhiên người này lời nói rốt cuộc nói không được nữa bởi vì lúc này hắn thình lình phát hiện lúc này vậy mà chỉ có một mình hắn là dáng vẻ cao hứng mà sát mặt của những người khác đều rất nghiêm trọng cái này cái này, này sao lại thế này đ ị c h nhân bị tiêu diệt không nên cao h ứ n g sao nghe được người này lời nói bên cạnh hai bốn bên cạnh một cái nhỏ nhận thôn thủ lĩnh n ế t miệng mở miệng ngớ ngẩn ngươi nhìn kỹ một chút hổ cạ đời thứ ba sắc mặt của bọn hắn nghe nói như thế người kia lập tức nhìn về phía hổ cạ đời thứ ba bọn người khi hắn nhìn đến lúc này xạ rủ tô bị hì d ù d ẹ n bọn bốn người trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng thời điểm lúc này hắn cũng phản ứng lại sự tình tuyệt không nghĩ hắn nhìn thấy đơn giản như vậy phản phất là xác minh lấy người này ý nghĩ nhưng vào lúc này một đạo có chút n g o n vị thanh em đột nhiên từ trong hố sâu chuyển ra ai nha thật không tệ uy lực th ngược lại để ta có chút giật mình đâu nương theo lấy câu nói này xuất hiện một đường thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong hố sâu phiêu nổi lên người này chính là trước kia bị n h ẫ n thuật tập trung công kích o bi tổ làm sao có thể đùa dân a khi mọi người thấy lúc này o bi tổ trạng thái về sau từng đ ợ t tiếng kinh hô lập tức vang lên Trước Tứ đại Thôn. Đại Nhân không gì hơn cái này chỉ gặp lúc này o bi tổ trên thân vẫn như c ũ mặc trước đó quần áo trên người trên thân chẳng những không có xuất hiện đám người trong tưởng tượng thương thế thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có một chút xíu là bị công kích qua dáng vẻ tại tứ đại nhẫn thôn ảnh đồng thời công kích đến lông tóc không thương này làm sao có thể khiến người ta không kinh hãi với lại phối hợp lúc này ô bị tổ thấy thế nào làm sao lộ ra xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người vô năng nhìn trước mắt sắc mặt nghiêm túc xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người ô bị tổ con mắt đột nhiên hiếp lại lúc đầu ta lần này mục đích tới nơi này chỉ là thông chi các ngươi một chút lúc đầu ta không có ý định xuất thủ bất quá bất quá lá gan của các ngươi thật rất lớn đã ta đều phải rời cái kia làm gì còn muốn làm loại chuyện này tại sao phải b ư ớ ta đã các ngươi đã công kích ta vậy lần này đội ta tốt hy vọng các ngươi có thể còn sống sót nói xong ô bi tô đột nhiên đối xạ dù tô bi h ỉ dù d ẹ n bọn người b ả y mở tay ra trường đúng lúc này một cỗ màu đen thể lưu đột nhiên từ ô bi tô trong tay bừng lên qua trong giây lát một thanh khổng lồ phảng phất mười một phật c h u ô i r e n màu đen trường côn liền xuất hiện ở ô bi tô trong tay lục đạo tiên nhân vũ khí trời chửi mâu nhìn thấy thanh này bộ dáng quỷ dị vũ khí xuất hiện xạ dù tô bi h ỉ dù d ẹ n trong lòng lên một loại dự cảm xấu loại cảm giác này phảng phất như là lúc trước cựu vi xuất hiện thời điểm trong lòng là như thế bà tan với lại lần này s ạ dù tô bị hy dù d è n loại này tim đập nhanh cảm giác xa xa so với lúc trước kiểu vi thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều nghĩ đến lúc trước kiểu vi tạo thành hối loạn s ạ dù tô bị hy dù d è n trên mặt liền tái đi ngay cả vội mở miệng đối những người khác hô to rời đi nhanh lên rời đi nơi này nhanh lúc này kỳ thật không cần s ạ dù tô bị hy dù d è n mở miệng ngay tại trời chiều mâu xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản tới tham gia năm ảnh đại hội những người kia liền đã nổi lên thoát đi ý nghĩ lúc này nghe được xạ dù tô bị hy dù rèn nói như vậy những người này nơi nào còn dám do dự sau một khắc những người này liền không muốn mạng chạy trốn mà mọi người ở đây chạy trốn thời điểm s ạ rủ tổ bị hi rụ rèn cũng quay đầu nhìn về phía o bi t o lớn tiếng mở miệng ưu trị hạ o bi t o người lánh tính một chút ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi m ộ n g ban đầu nghĩ là cái gì ngươi m ộ n g ban đầu muốn nhưng là trở thành hồ cạ sau đó cho càng nhiều người mang đến hạnh phúc ta còn nhớ đến lúc ấy ngươi thích nhất làm sự tình liền là trợ giúp người khác ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm cái gì nghe được s ạ rủ tổ bị hi rụ rèn ô bi tổ hơi x ư n g sở sau đó ô bi tổ thở dài mở hơi chấm rãi mở miệng hồ cạ đời thứ ba ta không là để cho ngươi biết đến sao đã từng ta đã chết hiện tại ta đã thấy rõ hiện thực ngươi không cần nói nữa những này nói xong ồ bị tổ khơi gợi lên khỏe miệng hồ cả đời thứ ba vừa rồi ngươi không cũng đối với ta tiến hành công kích ta làm sao hiện tại ngược lại là khuyên lên ta chẳng lẽ đây chính là lao đại lao đại nói người thói hư tật xấu nghe nói như thế hồ cả đời thứ ba đỏ mặt lên nhưng vẫn là cắn răng mở miệng ồ bị tổ chẳng lẽ ngươi quên hỏa chi ý chí sao ta i miệng m đúng lúc này ồ bị tổ đột nhiên hét to đánh gãy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lời nói hỏa chi ý chí v ư n cười đó bất quá là các ngươi tẩy náo thủ đoạn Đừng nói với ta những này. với ta Tô bị t ô hiện tại ngươi buông tay còn tới kịp chỉ cần ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa hiện tại cổ nộ hạ vẫn như cũ hoan nghê ngươi n chẳng lẽ ngươi không hướng tới cổ nộ hạ hòa bình sinh hoa sao b u ồ n cười s a dù t ô bị h ì dù d è n ồn cho ngươi có mặt nói như vậy hòa bình trong mắt của ta cổ nộ hạ mới là nhất là b ẩ n thịu tồn tại s a dù t ô bị h ì dù d è n ngươi có thể nói cho ta biết đã từng hạ tạ xạ cù mỏ chết như thế nào a ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì tam nhẫn lần lượt rời đi thôn a vì cái gì lúc trước cựu vi chi loạn thời điểm chết không phải ngươi lao đầu này mà là tuổi trẻ tài cao tứ đại h ổ c ả đâu theo ta được biết ngươi hẳn là cũng sẽ thi quỷ phong tận âm dương sĩ k ỳ việt a còn có ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi làm sao đối c ả cạ xì cùng tứ đại nhi từ sao ha ha vì cái kia cái gọi là không ổn định nhân tố trực tiếp cướp đoạt người ta ra tộc bí thuật vì cái gọi là trấn an bình dân để anh hùng nhi tử mặc người t h o á n mạn g hòa bình s a dù tô bị hi dù rèn lúc nói lời này ngươi liền sẽ không e lệ a ngươi cái này đây đều là im miệng nhiều lời vô ích đã các ngươi dám đối ta công kích vậy ta cũng đổi tới đối với các ngươi tiến hành một lần công kích tốt đừng muốn tiếp tục chỉ h o a n thời gian tiếp c h i ê u à. nói xong Tổ bị tổ tay phải vung lên cơ trời chiều mâu liền hướng phía xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n bọn người đập xuống thấy cảnh này xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n mấy người cũng không còn dám nói nhảm vội vàng toàn lực sử dụng ra lực lượng của mình ngăn cản một cách này lôi đ ộ t lôi thần khải giáp từ đ ộ t trời thủ thuẫn bụi đ ộ t nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần hạ cụ gì nó、no、rụt sau một khắc ô bị tổ trong tay trời chiều mâu lại đột nhiên biến lớn mang theo người ngàn quân lực đập ầm ầm hướng về phía mặt đất ầm ầm sau một khắc bị trời chiều mâu công kích mặt đất lập tức lấy điểm công kích làm trung tâm phương viên trong phạm vi ngàn mét thổ địa trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới trong lúc nhất thời đất đá l á n lộn thiên băng địa liệt giống như tận thế dưới một kích này rất nhiều không kịp thoát đi lý ra trong chốc lát liền biến thành một chỗ thịt nát hồi lâu một kích này tạo thành địa chấn mới ngừng lại được mà lúc này trước đó ở vào trời chiều mâu phạm vi công kích bên trong không phải ánh cấp cao thủ cơ hồ đã chết hết cho dù là xạ dù tô bị hỉ dù rèn bọn người lúc này tình huống cũng rất tồi tệ nhất là cạ dẹp đệ tứ toàn bộ cánh tay phải đều biến thành thịt nát nhìn xem xạ r ù tô bị hỉ dù rèn bọn người hình dáng t h ê thảm ba trăm năm mươi bảy ổ bị tổ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nạo h tứ đại nhất thôn không gì hơn cái này nói xong ổ bị tổ đúng là lười nhắc lại nhìn những người này một chút trực tiếp sử dụng cả mù h ải rời đi mà liên tại ổ bị tổ rời đi thời điểm một câu cũng chuyển vào trong thai mọi người nhớ kỹ các ngươi còn có ba ngày đầu hàng không phải vậy tự gánh lấy hậu quả trên thực tế nếu như lúc này ổ bị tổ nguyện ý nếu như toàn lực bộc phát Coi thứ hai nếu như ô bị tô lần này giết tứ đại nhẫn cũng thốt hành vậy kế tiếp tình huống liền không tốt quá nằm trong tay bởi vì nếu như xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn bọn người một chết không có dẫn đầu người giới lì dạ liên quân còn tại thật không nhất định có thể liên hợp lại cùng nhau nếu như không liên hợp đối với những cái kia vẫn như c ũ không chịu t h ầ n phục từng cái thu thập cũng sẽ tốn thời gian phí sức dù sao thần la đế quốc mặc dù cao thủ đông đảo nhưng tầng dưới chót tiểu binh lại không nhiều tại o bi t o đến thời điểm dân liền đã bàn giao điểm này cũng là bởi vì nguyên nhân này o bi t o mới không có lựa chọn lúc này đọc thủ c h ư một trăm linh ba lần nữa triệu khai năm ảnh hội đàm hô nhìn thấy o bi t o rời đi lúc này cơ hồ tất cả người sống đều thở phào một hơi những người này vừa rồi thấy rõ ràng đây chính là có thể một chiêu liền để tứ đại nhận thôn ảnh trọng thương tồn tại nếu như ô bị tổ không có đi mà là lựa chọn tiếp tục đ ộ n g thủ những người này thật không dám tưởng tượng tiếp x u ố n g sẽ chuyện gì phát sinh nếu như chân chính đ ộ n g thủ có lẽ mình những ngày người đều phải chết ta nghĩ như vậy không ít người sắp mặt lại lần nữa trận nhìn mấy phần xương cá đồng thời không ít người trên mặt biểu lộ cũng lên một chút biến hóa vi d i ệ u phản phất là đã quyết định cái gì quyết tâm có thể tưởng tượng đến đi qua ô bị tổ như thế nháo t r ò nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiếp x u ố n g cái này ba ngày tuyệt đối sẽ có không thiếu tiểu quốc gia hướng thần la đế quốc thần phục o i như không cách nào tan giã tiếp xuống tất nhiên xuất hiện t r i ệ u đựng liên quân nhưng cũng tuyệt đối có thể trên diện rộng cắt giảm t r i ệ u đựng liên quân sức chiến đấu mà ngay tại lúc đó xa dù tổ b i hì dù rèn đám người sắc mặt cũng khó coi vô cùng một phương diện là bởi vì ổ b i tổ biểu hiện ra thực lực quá mức cường đại vẹn vẹn chỉ là một kích liền có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy cho dù là tứ đại nhận thôn ảnh liên thủ một kích cũng lộ ra như thế không chịu nổi một kích với lại rất hiển nhiên đối phương tuyệt đối còn không có phát huy toàn bộ thực lực đến thiếu cái kia được vinh dự tiên nhân mắt di nệ gẳng năng lực đối phương liền không có s phải biết cho dù là so di nệ gẳng cấp thấp màn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng liền có khống chế v i t h ú cùng các loại biến thái năng lực cái kia cao cấp hơn màn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng di nệ gẳng lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào lúc trước vẹn vẹn có được màn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng ủ trí hạ mã đạ dạ liền có cùng sẻn dù hạt hy dạ mạ chống lại lực lượng cái kia có lấy mạnh hơn màn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng tiên nhân mắt ổ bị tổ có lẽ mạnh hơn sẻn dù hạt hy dạ mạ t nghĩ tới đây xa dù tổ bị hì dù rèn sắc mặt liền càng thêm tái nhợt mấy phần một gương mặt mó hơn mấy hồ trong nháy mắt không có huyết sắc. ngay tại xạ dù tô bị hì dù rèn nghĩ đến những ngày thời điểm một bên đệ tam thổ ảnh nổ kỳ đột nhiên mở miệng đánh thức đang trầm tư xạ dù tô bị hì dù rèn đệ tam thổ ảnh n g ư ơ i xạ dù tô bị hì dù rèn bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện kia thời điểm ngươi xem một chút chung quanh nghe được nổ kỳ xạ dù tô bị hì dù rèn trong mắt ngưng tụ vội vàng quay đầu nhìn về phía chung quanh khi xạ dù tô bị hì dù rèn nhìn đến lúc này chung quanh những cái tia nhỏ nhận thôn thủ lĩnh trên mặt cái tia thần sắc cổ cái thời điểm xạ dù tô bị hì dù rèn mặt bên trên lập tức đen thân làm một cái làm mấy chục năm hộ cả k xa dù t ổ bị hì dù rèn chỗ nào nhìn không ra những này nhỏ nhận thôn người suy nghĩ cái gì sau một giờ đi qua tứ đại nhận thôn cố gắng đã bị đánh gây năm ảnh đại hội rốt cục lần nữa tổ chức bất quá đi qua vừa rồi ô bị t ổ như thế nháo t r ò lần nữa triệu khai năm ảnh đại hội hiển nhiên cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bầu không khí lúc này bốn cái đại người cái nhận thôn người còn tốt, nhưng những tốt, kia nhỏ nhận thôn người từng cái cơ hồ đều tại túi đầu suy nghĩ nhìn về phía tứ đại nhận thôn ánh mắt cũng không còn hướng trước đó như thế tràn ngập tôn kính trước kia ngũ đại nhận thôn ảnh đối với nhỏ nhận thôn tới nói liền là vô địch đại danh tử n g ũ đ ạ i nhận thôn c h â có thực lực cũng không phải nhỏ nhận thôn mới tới nhưng bây giờ thì khác đi qua tình cảnh vừa n ã y tứ đ ạ i nhận thôn ảnh tại trước mắt bao người liên thủ sau còn bị ủ trí hạ ố bị tổ tùy tiện đánh bại thậm chí nếu như không phải ố bị tổ cuối cùng rời đi thậm chí bốn ảnh cũng có thể có người muốn tại nay thiên vẫn rơi dạng n à y một màn đối với tứ đại nhận thôn uy tín không thể nghi ngờ là đà kích trí mạng khi một cái vô địch cường giả không lại vô địch mà địch nhân lại mạnh mẽ đến không hợp t h ó i thưởng tiếp xu hướng nên lựa chọn thế nào cái này đã tựa hồ đã không khó làm ra quyết định nhìn xem nhỏ nhẫn tôn h đại biểu sắc mặt, t ứ đ ạ i nhẫn tôn h ảnh trên mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. p h a n g đ ộ t nhiên, đúng vào lúc này, t i n h tình nóng n ả y g i ậ c ả đ ệ tứ r i ố t cuộc nhẫn không đi xuống, t r ự c tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn. đừng nhìn vừa rồi g i ậ c ả đ ệ tứ p h ả n g phất giống như là c h ó bị ô bị tôn g ư ợ c nhưng cái này không có nghĩa là g i ậ c ả đ ệ tứ thực lực liền nhỏ yếu, cái này đập bàn một cái, cái bàn lập tức liền chia năm xe bay. cái bàn vỡ vụn về sau, băng lên m ả n h g ỗ vụn t ứ t á n bay tàn loạt. trong đó, có mấy cái xui xẻo, chực tiếp liền bị cái này mạnh go vụn tương tôi tới. mà thấy cảnh này về sau, nhỏ n h ẫ n thôn cũng nhớ tới lúc này đang tiến hành chính là năm ảnh đại hội có lẽ đối với ố bị tổ tới nói giải ca đệ tứ những người này chỉ là kẻ yếu nhưng đối với nhỏ n h ẫ n thôn tới nói bốn nước lớn tuyệt đối là vô địch tồn tại nếu là lúc này chọc g i ậ n bốn nước lớn vậy hiển nhiên là ông cụ thắc cổ muốn chết kết quả là từng cái nhỏ n h ẫ n thôn thủ lĩnh lập tức ngồi nghiêm trình lên cho dù là mấy cái kia bị thương tổn thủ lĩnh cũng không dám nói gì không đúng chờ lấy ra cả đệ tứ mở miệng hôn đ à n một đám ngớ ngẩn chẳng lẽ đã đến lúc này các ngươi còn muốn lấy đầu hàng sao cùng lúc đó nhìn thấy ra cả đệ tứ mở miệng nói hổ c ả đời thứ ba xạ dù tổ bị hì dù rèn cũng hay mắt phụ h ỏ a mở miệng các ngươi cũng đừng quên trước đó cái kia tự xưng là đã từng là ạ cà sủ kỳ tổ chức người nói cái gì chẳng lẽ các ngươi không có nghe rõ sao thần la đế quốc tại thống nhất giới n ì dạ sau muốn làm gì thu hồi các ngươi điểm này buồn cười ý nghĩ đi đầu hàng chỉ có một con đường chết nói xong xạ dù tổ bị hì dù rèn t r ó n g mắt hơi h í p tiếp tục nói trên thực tế kỳ thật chúng ta cổ n ổ hạ trước đó cũng tra được một chút tin tức thần la đế quốc mục đích đúng là phá hủy cái thế giới này nếu như các ngươi muốn bất ư ớ c đầu hàng sau lại bị giết ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi Các nhưng g ư ơ i n ữ n muốn đầu hàng, có thể lăn. Trên thực thế, Sà dù tổ Bì hì dù Dẹn lúc này căn bản chính là tại nói nộp căn bản cũng không g cái có thực lúc cô có kia tại đầu đạo, đạt đ thể Hì hạ Sà tế, Tổ bắt là Dù Dù Bì bậy ợ c t i tức như n n h ư vậy.、Nhưng、là s a dù tổ bị hì Dù d ẹ n làm như vậy cũng là chuyện không có cách nào khác dựa theo bộ dáng bây giờ nhìn lấy thần la đế quốc biểu hiện ra lực lượng nặc nếu như chỉ là bốn nước lớn ứng phó lời nói tiếp xuống kết quả tuyệt đối không tính là tốt dưới loại tình huống này bốn nước lớn chỉ có liên hợp tất cả có thể liên hợp hết thể lực lượng lúc này mới có thể để bọn hắn an tâm một điểm với lại nếu như những này nhỏ nhận thôn đảo hướng thần la đế quốc cái kia càng là biến tướng tăng cường thần la đế quốc lực lượng bàn tới một cái thần la đế quốc liền khó đối phó hiện tại lại nhiều xuất hiện những n à y nhỏ nhất thôn điểm này bốn nước lớn làm sao có thể nguyện ý nhìn thấy cũng là bởi vì đây trước đó đi qua thương lượng về sau xa dù tổ b ì hy dù rèn mấy người mới làm ra quyết định như vậy cắn chết thần la đế quốc muốn hủy diệt thế giới cũng chỉ có dạng này những cái kia nhỏ nhận thôn mới sẽ không có bất kỳ lý do gì hướng thần la đế quốc đầu hàng không thể không nói xa dù tổ b ì hy dù rèn đám người quyết định này tuyệt đối là lúc này lựa chọn chính xác nhất s ạ dù tô bị h ỉ dù d è n l ờ i này vừa nói ra trước đó những cái kia còn muốn lấy hướng thần la đế quốc đầu hàng nhỏ nhận thôn thủ lĩnh sắc mặt lập tức liền thay đổi c h ư ơ n một trăm linh bốn tạo thành nghĩ dạ liên quân tựa như là s ạ dù tô bị h ỉ dù d è n nói như vậy nếu như thần la đế quốc muốn hủy diệt thế giới vậy bọn hắn đầu hàng thì có ích lợi gì đến lúc đó còn không phải khó thoát khỏi cái chết không khỏi những này nhỏ nhận thôn thủ lĩnh trên mặt liền xuất hiện do dự biểu lộ thấy cảnh này s ạ dù tô bị hì dù rèn cùng nổ ky liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười đúng vào lúc này một bên vẫn không có mở ra miệng cả d ẹ z đệ tứ cũng mở miệng nói ra hiện tại thần la đế quốc lực lượng các ngươi cũng nhìn thấy ta nghĩ liền lấy hiện tại thần la đế quốc biểu hiện ra lực lượng sợ là chúng ta bất kỳ một quốc gia nào đều không đủ lấy cùng hắn chống lại ta đề nghị chúng ta nhất định phải liên hợp lại tạo thành chịu đ ự n g liên quân chỉ có dạng này chúng ta mới có một tia cơ hội thủ thắng ngay tại cả d ẹ z đệ tứ sau khi mở miệng s ạ dù tổ b ì hì dù rẻn cùng nổ kỳ cũng lập tức mở miệng không sai ta đồng ý đệ tứ mục đề nghị của kz ta cũng tán thành mà lúc này sắc mặt một mực rất khó coi g i a c ả đệ tứ cũng h í p mắt lại khi thế cường đại trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người vấn đề này ta cũng đồng ý bất quá ừ ta khuyên các ngươi những cái kia còn ôm lấy tiểu tâm tư chú ý một chút lần này chiến tranh quan hệ đến toàn bộ giới n ỉ ra an n g uy ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào ở thời điểm này làm ra gây bất lợi cho chúng ta sự tình nếu có người muốn làm như vậy lời nói ta vân nhận thôn tuyệt đối sẽ không đông tha các ngươi hai trăm hai mươi bảy p h à m là giám hướng thần la đế quốc đầu hàng người đều sẽ là chúng ta lôi quốc tịch nhân ngay được g i ca đệ tứ hồ ca đợi thứ ba mấy người cũng nhao nhao mở miệ không sai chúng ta cổ nộ hạ cũng tán thành phạm là dám hướng thần la đế quốc đầu hàng cũng sẽ là chúng ta cổ nộ hạ đ ị ợ h nhân chúng ta xa nhẫn thôn cũng là như thế này chúng ta thổ quốc đồng ý n g h e được b ố n ảnh tất cả nhỏ nhẫn thôn trên mặt cũng thay đổi dù cho hiện tại thần la đế quốc biểu hiện ra lực lượng xác thực cường đại nhưng đối với nhỏ nhẫn thôn tới nói bốn nước lớn lại là trước mắt vẫn như c ũ không cách nào coi nhẹ tồn tại có can đảm cùng bốn nước lớn khiêu khích đây quả thực là nói đùa nhưng vào lúc này xa dù tổ bị hị dù rèn mở miệng lần nữa đương nhiên lần này việc quan hệ toàn bộ giới lý ra chúng ta cũng sẽ không để mọi người hạ cụ hợp lý ta ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan nếu như lần này chiến tranh thủ thắng chúng ta cộ nộ hạ nguyện ý đem nhận thuật lấy ra làm ban thưởng không ràng buộc đưa cho những cái kia tại lần này trong chiến tranh làm ra nặng cống hiến lớn nhận thôn chúng ta vân nhận thôn cũng nguyện ý coi như chúng ta làng đá một cái xa nhẫn cũng nguyện ý Bờ b ờ cờ gì, nghe được xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn các loại tứ đại nhận thôn ảnh nói như vậy cơ hồ tất cả nhỏ nhận thôn trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên sau đó liền làm ộ t trận c u n g hỉ đối với ly dạ tôi nói nhận thuật không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đối với nhỏ nhẫn thôn tôi nói cái gì trọng yếu nhất nhân tài không nhẫn thuật mới là trọng yếu nhất mặc dù có được nhẫn thuật thiên phú thiên tài rất khó được nhưng chỉ cần theo thời gian c h u y ể n rời bất luận cái gì địa phương đều tổng sẽ xuất hiện mấy cái thiên tài nhưng là cho dù có thiên tài nhưng là nếu như không có cường đại nhẫn thuật để chống đỡ cho dù là thiên tài cũng vô pháp dẫn đầu một cái nhẫn thôn đi hướng cường thịnh ngũ đại nhẫn thôn vì cái gì cường đại bởi vì cường giả nhiều địa bàn đại không càng mấu chốt chính là bọn hắn có đầy đủ nhiều nhất thuật có được nhẫn thuật bọn hắn liền có thể nuôi dưỡng được đông đảo lý g i nhận lấy số lượng gia tăng thực lực kia liền sẽ gia tăng cũng liền có thể có thực lực cướp đoạt càng lớn địa bàn thu hoạch được càng nhiều nhân tài có thể nói lúc này tứ đại nhận thôn ảnh lời nói cơ hồ liền là tại hướng đám người hứa hẹn một cái để cho mình nhận thôn mạnh lên cơ hội với lại loại này dụ hoặc cơ hồ là bất luận cái gì nhận thôn thủ lĩnh đều không thể cự t u y ệ t tăng thêm trước đó xạ dù tô bị hỉ dù rèn bọn người uy hiếp còn rõ mồn một trước mắt tăng thêm trước đó cái kia có quan hệ với thần la đế quốc muốn hủy diệt thế giới ngôn luận tại loại này uy t ỉ n thị giới những này nhỏ nhận thôn thủ lĩnh còn có lựa chọn cơ hội a rất hiển nhiên không có kết quả là tại về sau ngắn ngủi nửa giờ bên trong tất cả nhỏ n h ẫ n thôn đều hào không ngoại suy đoán gia nhập nhị dạ liên quân khi người cuối cùng gia nhập về sau xạ rủ t ổ bị hì rủ r ẻ n đám người trên mặt rốt cục lộ ra thiếu dung bất quá đúng lúc này một đạo yếu ớt thanh â m lại lạ v ă n g lên đệ tam ắ t hổ ca đại nhân đã nhị dạ liên quân đã tổ kiến h o à n tất nhưng nếu như chúng ta từng người tự chiến cái này thế tất không có thể phát huy chúng ta toàn bộ sức chiến đấu ta đề nghị chúng ta nhất định phải tuyển ra một thủ lĩnh đến chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn điều động nhị dạ liên quân phát huy nhị dạ liên quân lực lượng mạnh nhất nghe được cái này nhỏ nhận thôn lời của thủ lãnh có h h í n mỉm cười xạ r thể, thể nói ai nếu như có thể lên làm nhị dạ liên quân thủ lĩnh đây tuyệt đối sẽ cho cái này nhận thôn mang đến khó có thể tưởng tượng trợ giúp không nói những cái khác đến yêu trong chiến đấu làm liên minh thủ lĩnh một phương tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất bảo tồn thực lực của mình cũng là như thế này vị trí này tuyệt đối là tứ đại nhẫn thôn bất kỳ bên nào đều sẽ không bỏ qua ngay tại nhỏ nhẫn thôn sau khi mở miệng giải ca đệ tứ sổ đầm lập tức liền đứng lên ta cảm thấy liên minh thủ lĩnh nhất định phải là trong chúng ta người mạnh nhất ta cảm thấy ta rất thích hợp vị trí này tin tưởng đang ngồi bất luận kẻ nào lực lượng cùng tốc độ đều không thể so ra mà vượt a giải ca đệ tứ vừa dứt lời đệ tam thổ ả n h thanh â m cũng theo sát lấy v a n g lên số đ ẳ n h không thể nói như thế được ta cũng không cảm thấy ngươi là mạnh nhất nếu như ngươi muốn ngồi thượng thủ lĩnh vị trí này còn muốn hỏi một chút ta huyết kế đào thải có đáp ứng hay không một bên khác ca d ẹ t đệ tứ cùng hồ c ả đời thứ ba mặc dù không có mở miệng nhưng này trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy lập tức bốn đạo khí thế cường đại trong nháy mắt liền bừng lên mắt thấy tứ đại ảnh liền muốn trình diễn toàn vũ hành đúng vào lúc này một đạo có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên chuyển vào trong thai mọi người ngớ ngẩn ở thời điểm này còn trong hồng các ngươi làm muốn toàn bộ nhị dạ liên quân đều giải tán sao nghe nói như thế xạ dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n bốn người khí thế trên người rốt cục chậm rãi tiêu lui xuống không hẹn mà cùng hướng về thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại đập đập đập liền trong ánh mắt chăm chú của mọi người một người mặc áo đen trên mặt có mặt sẹo chống quải trượng nam tử chậm rãi tiến nhập trong tầm mắt mọi người nhìn thấy đạo thân ả n h này xạ rủ tổ bị h i rụ rèn con mắt khé hít một cái thấp giọng mở miệng phun ra hai chữ đạn rồ cùng lúc đó nhìn thấy đạn rồ xuất hiện tứ đ ạ i nhận thôn cái khác ba ảnh lông mày cũng hơi nhữ lại nguyên lai là cô n ổ hạ đạn rồ trước ngươi nói không sai bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm t u y ể n ra nhị dạ liên quân thủ lĩnh bắt buộc phải làm chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra nhị dạ liên quân thủ lĩnh bắt buộc phải làm chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất h á t h u l ê n quân c l ư ợ n h e nói như t rồ khoe miệ có chút ta cũng không có nói không cần tuyển nâng thủ lĩnh ý của ngươi là nghe nói như thế đàn r ồ trong mắt tinh quang l ó e lên lớn tiếng mở miệng chư vị nhị dạ liên quân ý nghị phát huy ra lực lượng mạnh nhất tuyển cử một thủ lĩnh là á t không thể thiếu bất quá ta cảm thấy nếu như tuyển cử lời của thủ lĩnh cứ như vậy trò đùa lấy lực lượng cường đại vì cân nhắc tiêu chuẩn phải chăng quá trẻ con chúng ta các ngươi hiện tại chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất là cái gì nghe được đàn r ồ không ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư không bao lâu một cái nhỏ nhận thôn thủ lĩnh mở miệng cái kia ta cảm thấy hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất chính là địch nhân chúng ta là thần la đế quốc bọn hắn thật sự là quá mức cường đại nghe nói như thế không ít người biểu hiện trên mặt đều ngưng trọng lên cho dù là xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn mấy người cũng không ngoại lệ xác thực bây giờ là đâu rơi xuống đất qua biểu hiện ra lực lượng thật sự là quá mức cường đại đơn giản mạnh đến mức có chút không hợp t ố i thường nếu như cái kia phần trên tình báo tin tức toàn bộ đều là thực sự cái kia cho dù là tổ thành n h ỹ dạ liên quân tình huống nhưng như cũ không thể lạc quan lúc này nghe được đàn rô xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn hé mắt mở miệm đ ả n rô người tốt nhất an phận một chút người nói không sai ta đúng là muốn trở thành liên minh thủ lĩnh nghe được đạn dồ cứ như vậy thừa nhận xa dù tổ bị hì dụ rèn trên mặt tối đen há mồm liền chuẩn bị quát lớn đạn dồ bất quá nhưng vào lúc này đạn dồ nói một câu nói sau khi nghe được xa dù tổ bị hì dụ rèn lập tức liền mở tòa hai mắt nhìn nếu như ta nói cho các người biết ta có biện pháp đánh bại thậm chí triệt để hủy diệt thần la đế quốc đâu không biết nếu như vậy ta có không có tư cách trở thành nị dạ liên quân thủ lĩnh lời này vừa nói ra trận bên trên lập tức lâm vào trong yên tĩnh ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung vào đạn dộ trên thân ta ta không nghe lầm đi cái kia đạn dộ nói cái gì hắn nói hắn có biện pháp đánh bại thần la đế quốc đùa gì thế liền xem như hổ cạ đời thứ ba bọn hắn cũng không dám nói thế với a đây không phải hồi n á o a nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận xạ rủ tội bị h ỉ r ủ r ẹ n rất nhanh liền từ trong lúc k i ế p sợ hồi t h ậ lại trên mặt cũng đen lại hồi nào rất hiển nhiên lúc này xạ rủ tổ b i hỉ rủ rèn cũng coi là đạn rổ là tại hồ nháo liền ngay cả tứ đại nhận thôn ảnh liên hợp lại đều không dám hứa chắc có thể đánh bại thần la đế quốc lúc này đoàn trưởng lại nói hắn đi thậm chí có thể triệt để phá hủy thần la đế quốc đây không phải hồ nháo còn có thể là cái gì đạn rổ ngươi lùi xuống cho ta nơi này không phải ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương n g h e xạ rủ tổ b i hỉ rủ rèn quắt lớn âm thanh đạn rổ trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì tức giận biểu lộ ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười sau đó đạn rổ chậm rãi mở miệng xạ rủ tổ bi xin đừng nên dùng ngươi ánh mắt ấy n h ì ta có sự tình các người làm không được không có nghĩa là người khác cũng vô pháp làm đến nói xong đạn dộ đột nhiên vỗ tay một cái mở miệng ra đi nhìn thấy đạn dộ động tác xạ dù tổ bị hỉ dù r ẹ n cũng cưỡng chế tức giận trong lòng ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn xem đạn dộ mặc dù phẫn nộ nhưng xạ dù tổ bị hỉ dù r ẹ n dù sao cũng là làm mấy chục năm kẻ ra đời tâm lý tố chất tự nhiên không phải người bình thường nhưng so sánh liền khi nhìn đến đạn dộ động tác mới vừa rồi thời điểm xạ dù tổ bị hỉ dù r ẹ n đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó dù sao xạ dù t ổ bị hỉ d ù rèn cùng đạn dộ công sự nhiều năm như vậy lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng không phải bình thường người nhưng so sánh xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn rất rõ ràng đạn dộ mặc dù dã tâm rất lớn nhưng cùng lúc hắn cũng là một cái rất cơ t r í người nếu như không phải là không có tới xứng đôi lực lượng nói không chừng bây giờ hổ cả thật đúng là sẽ rơi xuống trên tay hắn mà bây giờ đạn dộ đã dám ở loại trường hợp này làm ra chuyện như vậy cái kia muốn nói hắn không có cái gì chuẩn bị xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cũng chính là nghĩ tới những thứ này s ạ rủ tổ bị hì rủ rẹn mới c ư ơ n g chế tức giận nhìn xem đoàn t r ư ở n g rốt cuộc muốn làm gì nhưng vào lúc này tại đạn rổ sau khi mở miệng theo một loạt tiếng bước chân v ă n g lên một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người n g h e tới tiếng bước chân thời điểm trong sân tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng khi mọi người thấy đạo thân ảnh kia thời điểm không thiếu nhỏ nhận thôn thủ lĩnh trên mặt đầu tiên là xuất hiện nghi ngờ biểu lộ người kia là ai đạn rộ giúp đỡ a nhưng lúc này thân là tứ đại nhận thôn thủ lĩnh xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn đám người trên mặt lại là xuất hiện hoảng sợ biểu lộ s a dù tổ bị hị dù rèn càng là trực tiếp kinh hô lên lão lão sư nghe nói như thế không thiếu nhỏ nhận thôn thủ lĩnh trên mặt trực tiếp ngây n g ẩ n cả người hô ca đời thứ ba lão sư đột nhiên giống như là ý thức được cái gì cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều sắc mặt đại biến nhìn trước mắt cái này có tóc màu bạc bộ mặt có ba đầu màu đỏ đường vân nam tử đệ tam thổ ảnh nổ kỳ nổ kỳ hít sâu m ộ t hơi mở miệng xác nhận ý nghĩ của mọi người nhị đ ạ i hô ca xen ù tổ bị dạ mạ cùng lúc đó nam tử tóc bạc cũng vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn xem xạ dù tô bị hỉ dù rèn chậm rãi mở miệng hỉ dù rèn đã lâu không gặp mà lúc này nghe được đệ tam thổ ảnh xác nhận thân phận của người đến cơ hồ tất cả mọi người giờ khắc này đều sôi trào lên nhị đại hồ cạ s è n dù tô bi ra mạ không có khả năng s è n dù tô bi ra mạ không là chết sao này làm sao sẽ đ à n dô chẳng lẽ đạt được s è n dù tô bi ra mạ ủng hộ nhưng là không phải nói s è n dù tô bi ra mạ đã chết ta đây là có chuyện gì đúng lúc này s ạ r ù t ổ bị h ỉ dù rèn sắc mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt một cố khí thế cường đại dùng s ạ r ù t ổ bị h ỉ dù rèn trên thân xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ đ ả n rồ hôn đản đàn rồ ngươi cũng dám đùa bỡn lao sư linh hồn ngươi mắt thấy s ạ r ù t ổ bị h ỉ dù rèn liền muốn động thủ nhưng ngay lúc này s ẻ n dù t ổ bị ra mạ thân ảnh lại đột nhiên quỵ dị l o i lên trực tiếp xuất hiện tại s ạ r ù t ổ bị h ỉ dù rèn trước người thấy cảnh này trước đây không lâu mới được chứng kiến ổ bị tổ thời không nhận thuật đám người lập tức kinh hô lên thời không nhất thuật nhìn xem xẻn dù tô bị dạ mạ dưới chân cái kia không khổ giải ca đệ tứ con mắt cũng hiếp lại ngựa khí ngưng trọng mở miệng phi lôi thần chi thuật biết cái này n h ẫ n thuật lời nói xem ra là xen dù tô bị ra mạ không thể nghi ngờ xen dù tô bị ra mạ cử động lần này trực tiếp chứng minh thân phận của mình giới n g ra có thể sử dụng cái này n h ẫ n thuật cũng chỉ có nhị đại h ổ cả xen dù tô bị ra mạ cùng tứ đại h ổ cả na mỹ cả dơ mi nato xen dù tô bị ra mạ không để ý đến đám người sợ h a i t h á n g phục đi vào xạ dù tô bị hỉ dù r è n trước người về sau xen dù tô bị ra mạ chậm rãi mở miệng h ỉ dù dẹn không cần sinh khí chuyện đã xảy ra đạn dồ đã nói với ta lần này là ta tự nguyện thông qua giác quay người phương thức xuất hiện c h ư n g một trăm linh sáu h ế thổ c h u y ể n sinh nói xong s e n d u tô bị d a mạ dừng một chút phản phất là đang suy nghĩ gì rất nhanh s e n d u tô bị d a mạ liền mở miệng lần nữa nếu như sự tỉnh thật như là đạn dồ nói đến lúc đó liền xem như trụ ở giữa cũng có cần phải tiến hành thông linh nghe nói như thế không ít người mắt sáng rực lên mặc dù rất nhiều người không biết s e n d u tô bị d a mạ là thế nào xuất hiện nhưng rất hiển nhiên s e n d u tô bị dạ mạ là đứng tại n h ị dạ liên quân bên này nếu như có thể đem sẻn dù hạt hi dạ mạ cũng chịu h o n đi ra lời nói đây chính là giới nghĩ dạ c h i thần trong truyền thuyết bất bại thần thoại nhưng vào lúc này một bên đàn r ồ trong mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người không chỉ là như vậy nếu như các ngươi có thể cung cấp tài liệu ta dự định tận khả năng triệu hồi ra đủ nhiều cờ giả nghe được đàn r ồ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt có chút khó coi mang theo năm hai số không tức giận mở miệng đ ả n r ồ ta mặc kệ ngươi thuật này đến cùng là từ lâu tới nhưng là đ ừ n g quên thuật này thế nhưng là một cái đùa bỡn người chết linh hồn cấm thuật nghe được xạ dù tô bị hỉ dù rèn nói như vậy đàn rô trên mặt tối đen há miệng liền chuẩn bị cãi、lại. nhưng không đợi đạn dộ mở miệng xa rủ tô b t hì rủ rẽn trước người s ẻ n rủ tô bị ra m à liền mở miệng nói ra thì rủ rẽn hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm căn cứ ta nghe đạn dộ nói lần này có lẽ toàn bộ giới nị dạ đều lại bởi vì thần la đế quốc tồn tại mà hủy diệt thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình lấy các ngươi lực lượng bây giờ rất hiển nhiên còn chưa đủ lấy ứng đối thần la đế quốc mặc dù giáp quay người có chút không thoải mái ta tin tưởng mọi người vẫn có thể lý giải nếu như thế giới đều hủy diệt cái kia hết thể đều không tồn tại bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm Có sẻn、so、với lại ta có thể nói cho ngươi huế thổ truyền sinh thuật này châu cường đại ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta như thế cùng ngươi nói đi thông qua h ế thổ c h u y ể n sinh thông linh ra người tới vật là có được bất tử tri thân nói cách khác trừ phi huế thổ c h u y ể n sinh giải trừ không phải vậy thông qua h ế thổ chuyển sinh thông linh ra người tới là bất tử bất diện xa dù tô bi điều này đại biểu lấy cái gì ngươi hiểu nói xong đàn d ô đột nhiên trở nên kích động điều này đại biểu lấy chỉ cần chúng ta thông linh ra đủ số lượng cường giả cái kêu mặc kệ thần la đế quốc mạnh hơn cũng vô dụng bọn hắn giết không chết r ắ c quay người thông linh đi ra cường giả như vậy trải qua bọn hắn sớm m u ộ n muốn bị toàn bộ tiêu d i ệ t cũng chính là đ i ể m này ta mới dám cam đoan có thể triệt để tiêu diệt thần la đế quốc nghe được sẻn dù tô bị dạ mạ cùng đàn rô xa dù tô bị hị dù rèn trên mặt tức giận trầm rãi tiêu tán xác thực như là sẻn dù tô bị dạ hiện tại đã đến liên quan đến toàn bộ giới n i ra an uy mặc dù xạ dụ tổ bị hỉ dụ d ẹ n không xác định thần la đế quốc hoàn thành thống nhất sau sẽ làm cái gì nhưng là vô luận như thế nào xạ dụ tổ bị hỉ dụ d ẹ n cũng không muốn hướng thần la đế quốc thần phục đúng lúc này một bên nổ kỳ cũng mở miệng ta cảm thấy vấn đề này có thể đi sau đó ca d ẹ p đệ tứ giải ca đệ tứ cũng gia nhập thảo luận nửa giờ sau thảo luận rốt cục có kết quả cuối cùng hồ cả đ ờ i thứ ba bọn người đồng ý đạn rồ sử dụng huế thổ chuyện sinh triệu hoán cường ra trợ giút chiến đấu đồng thời vốn nước lớn sẽ vì nó hết sức cung cấp vật liệu bất quá để đạn rồ có chút tức giật là cho dù là đưa ra biện pháp như vậy nhưng cuối cùng Sà dù tổ bị hỉ dù d è n bọn người đều là không có đem nỉ dạ liên quân thủ lĩnh vị trí cho đàn dồ. tại cơ h ồ làm u ô n miệng một lời tiếng phản đối bên trong đàn dồ cũng không có cách nào cuối cùng chỉ lấy được một cái chiến thuật danh dự cố vấn vị trí đối với cái này đàn dồ cũng chỉ có tiếp nhận xuống tới bất quá khi đàn dồ đi vào không ai địa phương về sau trên mặt sắt thực lộ ra cười l ệ n h ha ha Sà dù tổ bị hỉ dù d è n ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản ta sẽ có hảo tâm như vậy a ừ chờ xem lần này sau khi chiến tranh kết thúc Cổ nổ hạ trong u y ệ t tại đối đứng sẽ ba ngày qua vô số h ế thổ chuyển sinh sẽ sử dụng đến vật liệu bị nhao nhao đưa đến đạn rộ trên tay vũ nhất thôn ạ c t sủ kỳ tổ chức căn cứ lúc này ạ c t sủ kỳ tổ chức căn cứ nào đó gian phòng bên trong vương tọa bên trên d ầ n hơi hơi hí mắt nuốt vào tiểu thị nữ lột tốt bù đảo quay đầu nhìn về phía một bên tại vương tỏa phía dưới hai bên thân mặc quần áo màu trắng ẹp b ạ đạ cùng người mặc màu lót đen hồng vân vân áo khoác gạ cắt xù kỹ tổ chức chính phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên lúc này tại vương tỏa phía trước ô bị tổ chính một mặt mỉm cười tiến hành báo cáo ngay h e sau ô bị tổ dần trên mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ quả nhiên gây dựng nghĩ dạ liên quân sao có ý tứ n g h e được dần ô bị tổ cười hì hì mở miệng lao đại lao đại quả nhiên cùng ngươi liệu không tệ ngươi là không thấy được ngay lúc đó bộ dáng đệ tam lao đầu lao ra hỏa kia sắp mặt tựa như là an vân thật sự là khôi hải nếu không phải b lúc ấy ta liền giải quyết đám kia yếu g ả dân nhẹ gật đầu mở miệng lần nữa cái kia d ẹ t đâu yên tâm lão đại lão đại ta đã thả chạy hắn với lại nhìn qua hắn cũng không có đem lòng sinh nghi như vậy cũng tốt đúng còn có một chuyện cái gì ngay tại ta đại náo về sau đ à n dỗ tới đồng thời mang đến đi qua sử dụng ế thổ truyền sinh, sinh phương thức triệu hán cường già cùng chúng ta tác chiến nghe nói như thế một bên lẳng lặng đứng yên nọ rồ xi mà ránh mắt hít lại khoe miệng cũng lộ ra một vòng nguy hiểm độ con lúc trước rõ ràng nghiêm lệnh cấm chỉ nghiên cứu h ế thổ truyền sinh đệ tam bây giờ lại cũng sẽ dựa vào loại này nhận thuật n h ư toan thủ thắng đúng là miệng mai nói xong ọ dô simaz nhìn về phía dần bất quá nếu quả như thật là h ế thổ truyền sinh như thế hơi rắc rối rồi ba một bệ hạ cần ta đi giải quyết ta vị kia láo bằng hữu a nghe được ọ dô simaz dần m i ế t miệng lên k h ẽ lắc đầu cái này cũng là không cần nếu như đã đến chào cảm ơn thời điểm đặc sắc một điểm cũng không tệ với lại mặc dù h ế thổ truyền sinh cái này nhận thuật rất không tệ nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó nói xong dần quay đầu nhìn về phía một bên e d p ạ đạ. so với đối linh hồn nghiên cứu đàn d ổ coi như lại nghiên cứu một trăm n ă m lại như thế nào so ra mà vượt e d p ạ đạ. đối với linh hồn e d p ạ đạ thế nhưng là người trong nghề có lẽ h ế thổ c h u y ể n sinh có thể để cho người khác thúc thủ vô sách nhưng đối với e d p ạ đạ tới nói đó cũng không phải cái gì quá lớn t h i ề n phức dạng này a n g h e được dần họ d ổ s ì mars quay đầu nhìn thoáng qua e d p ạ đạ, trong mắt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ c h ư ơ n một trăm linh bảy mục tiêu cỗ nộ hạ cỗ nộ hạ trong phòng đàn rổ biểu lộ có chút nghiêm trọng mà lúc này trong phòng không chỉ có đàn rổ còn có xạ rủ tô bị hì rù rèn nộ kỳ hai tệ biển dài cả đệ tứ cơ hồ phàm là thuộc về chịu đựng liên quân cao tầng đều tại trong phòng này với lại lúc này vẻ mặt của mọi người giống như đàn rổ đều có chút nghiêm trọng ai thở dài một hơi xạ rủ tô bị hì rù rèn nhìn về phía đàn rổ đàn rổ có thể bắt đầu nghe được xạ rủ tô bị hì rù rèn đàn rổ khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trước mắt người nị dạ này lộc cộc khi người nị dạ này nhìn thấy đàn rộ nhìn có chút ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú đến mình thời điểm nhịn không được nuốt nước miếng một cái người nhị dạ này chính là nhị dạ liên quân bên trong bị tuyển ra tài liệu tự nhiên biết mình tiếp xuống gặp phải sẽ là cái gì cũng như n g vào lúc này đạn dộ lấy ra một khối màu đỏ sầm đồ vật thả trên mặt đất sau đó trên tay bắt đầu phi t ố c k ế i tấn dân tị tuất thần h ế thổ c h u y ể n sinh h ế thổ c h u y ể n sinh ấn rất đơn giản nói như vậy tấn thiếu nhân thuật cũng sẽ không quá mạnh mà hiển nhiên h ế thổ c h u y ể n sinh là một ngoại lệ a đúng lúc này bị coi như tài liệu nhị dạ phảng phất là bị to lớn mười một thống khổ trong nháy mắt liền rú thảm mà thấy cảnh này Sa、dù tổ bị hỉ dù gen bọn người lại lông m ạ n đều không hề nhữ một lần mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm n h ì dạ n g n h ì dạ biến hóa không thể không nói có thể trở thành các đại nhận thôn ảnh tồn tại cái nào sẽ là đơn giản nhân vật muốn trở thành ảnh cái nào không phải đạp trên núi thây biển máu mặc dù có lẽ hòa bình thời điểm bọn hắn sẽ biểu hiện ra nhân từ một mặt nhưng một khi chạm tới một thứ gì đó những người này ra tay tuyệt đối sẽ không có lưu c h ỗ trống mà nhưng vào lúc này bị làm tài liệu chịu đựng trên thân cũng xuất hiện biến hóa ngay một khắc này người nhị dạ này đột nhiên đình chỉ tru lên sau đó v ân vẹn trong n dần dần đây, là... đây là ta một tầng lại sống đến giờ sao ngay tại người này nói đồng thời một cỗ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng cảm nhận được cỗ khí thế này một bên đệ tam sủ trí cả Giải c ả đệ tứ cùng cả dẹp đệ tứ trong mắt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên đây chính là lý do c h i thần s e n dù hạt hỉ r a mạ khí lượng sao nhưng vào lúc này b ị thông linh đi ra s e n dù hạt hỉ r a mạ trên mặt lại xuất hiện quỷ dị biểu lộ a thân thể này thật kỳ quá i nói xong người kia đúng là trực tiếp đưa ra s o n g tay vươn vào quần áo vớt ve lên bộ dáng cực kỳ giống một cái đồ biến thái thấy cảnh này vừa tán thưởng qua s e n dù hạt hỉ r a mạ nổ kỹ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trường cụ hễ mẹ gần như sắp cùng hắn cái kia cái mũi đỏ trở thành nhắn sắc mà thấy cảnh này xen dù tổ bị da mạ trên mặt lại là lập tức rút ra h người đàn. n đang làm gì nghe nói như thế sen du hathi ra mạ cuối cùng là chú ý tới sen du t o b i ra mạ nhìn thấy sen du t o b i ra mạ về sau sen du hathi ra mạ trên mặt lập tức liền xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ phi ở giữa là ngươi a a đây là xạ dù t o bi ngươi làm sao g i ả như vậy nói xong sen du hathi ra mạ đột nhiên làm già khoa trương biểu lộ nhìn thấy sen du hathi ra mạ d á n g vẻ đệ tam sụ trì ca i ả i ca đệ tứ cùng ca dẹp đệ tứ lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía xạ dù t o bi hi dù rèn trên mặt bọn họ rất là cổ quái mặc dù bọn hắn không có mở miệng nhưng là rất rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ con hàng này thật là sẻn dù hạt hì ra mạ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người xạ dù tô b i hì dù rèn cười xấu hổ cười cái kia hắn liền là lao sư không sai trong n ấ y mắt cái này ba ngày liền đi qua a c a t s u kì tổ chức căn cứ vẫn là không có quốc gia hướng chúng ta thần phục ca nghe được vương tọa bên trên dần t r a hỏi tô b i tổ có chút lúng túng gãi gái đầu cái kia lão đại lão đại tạm thời còn không có đi qua trước đó xạ dù tô bị hì dù rèn đám người uy bức lợi dụng tăng thêm mấy ngày nay chuyền bay đ ầ y trời thần la đế quốc hủy diệt thế giới loạt tản trong ba ngày qua đúng là không có, có bất kỳ một quốc gia nào lại hướng thần la đế quốc thần phục nghe được cô bị tổ trả lời dần trên mặt bình tĩnh như trước đến cực điểm để cho người ta nhìn không ra người này dần đến cùng đang suy nghĩ gì hồi lâu dần chậm dãi đứng lên tốt ta cho ra thời gian kỳ hạn đã đến đã bọn hắn không tuyển chọn thần phục vậy liền đánh tới bọn hắn phục ca nghe nói như thế em họa đạ cùng hạ cá sủ kỳ tổ chức đều là ngầm đầu lên trong mắt đông nhiên bạo phát tinh quang nhìn xem dần ngồi trên ghế bị cô nạn đẩy nạ gà tổ trên mặt lộ g a tiêu dung rốt cục muốn tới sao lâu dài hòa bình một bên ổ bị tổ cũng đầy là hưng phấn mà mở miệng lao đại lao đại chúng ta đi thôi đám t i ê u tên đang chết ta đã sớm muốn hung hăng quất mặt của bọn hắn ta đã đã đợi không kịp cơ h ộ i là đồng thời e n phạ đã cùng hạ cát sủ kỳ tổ chức thành viên đều cùng nhau quỳ một gối xuống tại dần trước người mời bệ hạ hạ lệnh mời bệ hạ hạ lệnh hạ lệnh đi bệ hạ nhìn xem đám người dáng vẻ dần khoe miệng câu lên chư vị nghe lệnh thần tại mục tiêu cộng hạ xuất phát vâng bốn trăm mười bảy bá bá, bá. vẹn vẹn trong trước mắt trong phòng đám người liền hoàn toàn biến mất chỉ để lại một cái trống trải gian phòng mà x u ấ nhưng i vào lúc này cổ nộ hạ ít ca cụ một trận không gian ba động đột nhiên xuất hiện sau đó mấy bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra nhưng vào lúc này cổ nộ hạ hồ cạ văn phòng chương ỉ gặp l một trăm lẻ n nhiệm tám hán bọn h n tới lúc này hồ cạ trong văn phòng một đài to lớn máy móc đang t ạ i vận chuyển tại máy móc bên cạnh một cái mang theo kết nối lấy máy móc mũ giáp chịu đựng chính khoanh chân ngồi dưới đất đây chính là phụ trách lần này trong chiến tranh truyền lại tin tức chịu đựng nhưng vào lúc này người nị dạ này trên mặt đột nhiên biến đổi không tốt hán bọn hà tới nghe nói như thế trong văn phòng tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên hơi t r ắ n g bệnh cùng lúc đó cô nộp hạ trên đường phố theo một trận không gian q u ỷ dị ba động xuất hiện trên đường phố đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cửa h a n g đập đập đập đập theo một loạt tiếng bước chân v ă n g lên một người mặc một bộ màu lót đen viền vàng áo khoác nam tử chậm rãi từ trong lỗ đen đi ra chỉ thấy người này nhìn qua bất quá ước chừng chừng hai mươi tuổi nụ cười trên mặt xem xét liền sẽ để người sinh ra như gió xuân ấm áp cảm giác thanh niên mặc dù không có động nhưng một cỗ lạnh nhạc khí chất liền từ nó thân bên trên tán phát ra khí chất như vậy xem xét liền là lâu dài thân ở cao vị mới có thể bồi dưỡng được có được loại khí chất này người cho dù là đặt ở trong biển người mênh ô n g cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị tìm ra người này chính là thần la đế quốc đế hoàng dần sau lưng dần phân chớ đứng hơn hai mươi vị thân mặc màu t r ắ n g áo khoác cùng màu đen hồng vân vân áo khoác thân ảnh những người này chính là ạ cà sủ kỷ tổ chức thành viên cung ẹp v ạ đạ thành viên còn có dần đi và hổ cả thế giới thu phục cả cà si kỵ mị mạ rộ mọi người lúc này cỗ nổ hạ khắp nơi đều là chịu đựng dần đám người xuất hiện tự nhiên không có dấu giếm được những người này bất quá dần cũng không có tính toán đánh lén lần này dần bản liền chuẩn bị quang minh chính đại nghiền ép hết thảy nhìn trước mắt những này đã bao vây nhóm người mình n ì dạ liên quân cùng nơi xa không ngừng chạy tới n ý dạ ô bị t ô n h ế t miệng mở miệng cái gì thôi đi cũng chỉ là một chút tạp ngư tới đón tiếp chúng ta đến sao bản đại gia có chút khó chịu nghe được ô bị tổ cái này có chút oán trách lời nói d ầ n mỉm cười quay đầu nhìn về phía một bên vẹn lục đạo phân thân nagato nhắc nhở một chút những người kia chúng ta tới nghe được dần trên thân cắm màu đen cái đinh thiên đạo âm dương kèn vẹn nhẹ gật đầu chậm rãi đi ra không tốt người kia con mắt không đúng ngươi nhìn còn có năm cái cái này cái này đây chính là gì nệ gắng sao chơi ạ tại sao có thể có nhiều như vậy gì nệ gắng xong khi mọi người thấy lục đạo vẹn trong mắt đều có lấy gì nệ gắng thời điểm đều s ắ c mặt đại biến nhao nhao kinh hô lên nhìn thấy thiên đạo âm dương kẹn vẹn đi lúc đi ra những này chịu đựng nhịn không được liền chậm rãi lui về phía sau thiên đạo âm dương kẹn vẹn mối đi lên trước một bước những người này liền lui ra phía sau hai bước bước. rất nhanh thiên đạo âm dương kẹn vẹn trước người liền chống ra một mảnh đất chống lớn đập rốt cục bèn bước chân ngừng lại đúng lúc này nhưng n mắt hoảng sợ bên trong đưa ra hai tay. Sau đó, thiên đạo âm n ngay vẹn t o chung quanh khắp khuôn mặt là hoảng sợ dạ liên n động thân thể bên trong thể lúc ự c lượng. l Nhưng ngay Bá! này một cái có ngang leo tóc dài màu bạc đầu đội viết dầu chữ hộ ngạch nam tử đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo âm dương thẹn vẹn trước người đương đương đương khi dị dạ dì dì dạ tiên nhân dị dạ dạ đ ă n g tràng nói xong người tới lại còn làm một bộ buồn cười vũ đạo tại bây giờ giới lý dạ có mặc đồ này đồng thời sẽ lấy loại này làm quái phương thức ra sân ngoại trừ tam nhận thứ nhất dị dạy dạ còn ai vào đây dị dạy dạy dạy ầ n liền ánh sau đó liền đưa dạy dạy đ ạ y dạy dạy d ạ n dạy dạy dạy d n y d h y ê ạ t dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy n ạ y dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy d ạ i dạy dạy dạy dạy h ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy r ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy n ạ y d đ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạ dạy d sau đó lại đưa ánh mắt di động đến o r o simaz trên thân nắm đấm lập tức nắm chặt sau đó ziyaza thở dài một hơi có chút bất đắc di mở miệng o r o simaz chẳng lẽ không phải muốn như vậy không thể sao vung tay đi o r o simaz muốn nghĩ tới chúng ta đã từng lúc trước sự kiện kia nói tới chỗ này ziyaza một c ắ n răng mở miệng o r o simaz chỉ cần ngươi nguyện ý trở về ta có thể giúp ngươi hướng lao sư giải thích ngươi nghe nói như thế o r o simaz dựng thẳng đồng từ đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra có rút lại một chút nhưng cũng đúng lúc này không đợi từ trước đến nay cũng nói xong họ rồ xị mà đột nhiên ngắt lời hắn từ trước đến nay vậy ngươi vẫn là như vậy ngây thơ ngươi cảm thấy lời này đối ta thật có hiệu quả sao nói xong họ rồ xị mà r á n h mắt hít lại d ì dạy dạ ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ bây giờ cô nộ hạ đã mục nát sao ha ha ngăn cản người khác truy cầu lực lượng mình lại yên tâm thoải mái sử dụng người khác nghiên cứu ra được lực lượng đúng làm đ i ệ m ai d ì dạy dạ chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ sai không phải ngươi ta mà là cái thế giới này mà bây giờ ta sẽ đi theo bệ hạ triệt để tịnh hóa cải biến cái thế giới này nghe được ọ r ồ xì mạt dì r ẻ ra cắn chặt h à m răng ọ r ồ xì mạt người nhưng vào lúc này ọ r ồ xì mạt con mắt đột nhiên khẽ hít một cái sau đó thân ảnh lập tức từ tại chỗ tránh ra ầm ầm ngay tại ọ r ồ xì mạt tránh ra trong nháy mắt liền phẳng phất thiên thạch nện xuống đất trước đó ọ r ồ xì mạt đứng yên địa phương lập tức liền bị nện vỡ nát thậm chí chung quanh mặt đất đều hung h ă n g chấn một cái thấy cảnh này đám người lập tức đưa ánh mắt ném đến ọ r ồ xì mạt trước đó đứng yên phương hướng chỉ gặp vừa rồi ọ dồ xì m ạ đứng yên địa phương chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái có mái tóc dài vàng ó n g nữ tử chỉ gặp nữ tử này có khuôn mặt đẹp đẽ da trắng huyết ơ n t nhất là trước người vậy đối hung khí đúng là so cùng dần có chỗ gặp nhau tở dù mặc cản quy mô còn m u ố n đại sao ly triệu với lại lúc này nữ tử này chính lấy một tay trụ tư thế xuất hiện trong mắt mọi người với lại nàng lúc này chống mặt đất nắm đấm vị trí chính là bây giờ mặt đất vết nước xuất hiện đầu n g u ồ n có thể một quyền tạo thành loại uy lực này đồng thời lại có loại kia đại quy mô tính hung khí chính là tam nhận thứ nhất Tuna. Thế sau cảnh này, cho dù là dần sau lưng cho là dù rất hiển nhiên vừa rồi cái kia có thể đủ gây nên địa chấn một kích chính là trước mắt cái này diện mạo mỹ lệ nữ t ử một q u y ề n ném ra tới thấy rõ một màn này dần sau lưng ô bị t ổ i nhất miệng n g a k h í cổ quái mở miệng thật là một cái bạo lực nữ nhân cô gái tóc vàng sau khi xuất hiện lạnh lùng nhìn dần một chút sau đó liền đưa ánh mắt bỏ vào gì gì dễ dã trên thân ngưng ẩn người khó nói không rõ họ rồi xị mã tên kia căn bản cũng không nhưng có thể trở về sau ngưng ẩn đây là chiến tranh bất quá nhà tròi chương một trăm linh chín tam nhẫn tam chiến chương một trăm linh chín tam nhẫn tam chiến im miệng dù nạ không có chút nào cho gì gì l i dạ cái này tam nhẫn một chút xíu mặt mũi không lưu tình chút nào mở miệng trách cứ sau đó dù nạ đưa ánh mắt chuyển đến dần trên thân ngươi chính là kia là cái gì dần lớn mật ai cho phép ngươi gọi thẳng bệ hạ tục danh nghe nói như thế dần sau lưng trên mặt mọi người biểu lộ hơi đổi o b i t o cẳng là trực tiếp nhảy ra ngoài trên thân dâng lên một trận ba đ ộ n khủng bố bất quá ngay tại o b i t o sắp động thủ thời điểm một bên họ rồ xi ma g i lại đột nhiên đi tới quỳ một gối xuống tại dần trước người bệ hạ có thể đem người này giao cho ta sao nhìn xem họ rồ xi ma g i n g dần trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt bình thản có hệ thống ước thúc dần tự nhiên minh bạch họ dồ xì mát đó cũng không phải muốn phản bội mình chỉ là cùng là t â m nhẫn họ dồ xì mát lối xù nạ cũng không phải là không có một chút tình cảm nếu như là ô bị tổ xuất thủ rõ ràng xù nạ thực lực họ dồ xì mát tự nhiên biết xù nạ tuyệt đối không cách nào tại ô bị tổ thủ hạ sống sót cũng chính là minh bạch điểm này họ dồ xì mát mới có thể lúc này đứng ra có thể cái kia nàng liền giao cho ngươi ân nếu như ngươi không muốn giết nàng tốt nhất để nàng mất đi sức chiến đấu ta không muốn nhìn thấy nàng về sau lại tại 990 t r o n g cuộc chiến tranh này xuất hiện nghe được dần cho dù là họ rồ sĩ m à c ũ n g vô pháp lại bảo trì cái kiêu biểu tình bình tĩnh lập tức liền ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc cảm kích hồi lâu họ rồ sĩ m à hít sâu một hơi mở miệng vâng ta minh bạch đối với cái này dần không thèm để ý cười cười phất phất tay đi thôi vâng tiêm ảnh xạ thủ cùng là tam nhẫn họ rồ sĩ m ạ năng lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp tại họ rồ sĩ m ạ công kích đến Thu tâm không cách khác. nhanh, Thu nạ căn bản bận nạ liền có cái bị là Rất rổ x ì mà dì ẫ n hướng n đi dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d đ dì dì dì dì dì c ì dì dì d h dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì t ì dì dì dì d n dì dì dì dì dì dì t ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì đ ì dì dì dì dì dì dì dì là, dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì h ì dì dì dì ừ ì dì dì dì dì n ì dì dì dì dì dì dì đã tụ lực hoàn tất thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn cũng nhàn nhạt mở miệng đại thần la thiên trinh âm dương xịn r ẹ n s â y vâng không đợi gì dị dạy dạ có phản ứng một cô kinh khủng sức đẩy đột nhiên từ thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn trên thân bộc phát cảm nhận được thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn một k í c h này cường đại dị dị dạy dạ trên mặt biến đổi lập tức sử dụng ra phòng ngự của mình nhẫn thuật nhẫn pháp châm địa tàng vẹn vẹn trong nháy mắt dị dị dạy dạ tóc ngay lập tức thành dài trong nháy mắt liền đem nó hoàn toàn bao vây lại bất quá dị dị dị dị dạy dạy vẫn là quá coi thường thi cỗ này sức đẩy uy lực là khổng lồ như vậy cho dù là thân là ánh cấp cao thủ tam nhận thứ nhất dì d ẻ dạ cũng vô pháp chống cự tại sức đẩy bộc phát trong n g a y mắt dì d ẻ dạ liền cảm giác mình phảng phất là bị cấp tốc lao vùn một xe lửa vào cho dù là dì d ẻ dạ đã sử dụng có thể phòng ngự ở sắt thép c ắ t chém châm địa tàng nhưng lại như thế nào chống đỡ được thần la thiên trinh âm dương x ì n h d ẽ n sự cái kia to lớn vô cùng sức đẩy vẹn vẹn trong n g a y mắt châm địa tàng liền bị đè ép đến biến hình dị dạ dạ trong miệng cảng là trực tiếp phun ra một mực máu thân thể giống như là như diều đứt dây bay ra ngoài liên ngay cả ánh phòng ngự gì cao cả cấp thủ dài dạ đều phòng không đ ư ợ c cỡ lớn t h ầ n là t h i ê nghĩ trinh n âm d ư ơ x ì n dẹn vi lực, húng trung quanh những n sởi vi lực, là chi dạ kia. Không chỉ liền à nỉ dạ, l ngay cả thiên đạo âm dương t ẹ n vẹn t r u n g quanh mặt đất đều tại sức đẩy buộc phát trong nháy mắt dễ như t r ở bàn tay vỡ vụn phòng ốc càng là trong nháy mắt biến thành một chỗ phế tích đợi đến một kích này uy lực tiêu tán đến thiếu một phần mười cái cổ nổ hạ đã bị triệt để phá hủy chỉ để lại một cái hố sâu to lớn giờ khác này pham là ở vào cái phạm vi này lý dạ ngoại trừ thiếu vợ bờ, bờ g i thờ đếm được mấy cái có cường đại năng lực phòng ngự thượng nhẫn n ĩ dạ những người khác đều là ngã xuống trong vũng máu phải biết bây giờ cổ n ổ hạ thế nhưng là tập kết toàn bộ giới nỉ ra đại bộ phận nỉ dạ. nói cách khác thiên đạo âm dương thẹn vẹn một kích này đã tiếp cận diện s á t giới nỉ ra một phần mười nỉ dạ. khu khu hôn đản nhìn thấy trước mắt một màn này dì dì d ạ khoe miệng khục lấy máu mở miệng gầm thét nghe được dì d ạ d ạ t h a n h â m thiên đạo âm dương thẹn vẹn vừa quay đầu lãnh đ ạ m nhìn về phía dì dạy r không chết sao quả nhiên không hổ là tam nhẫn sao nhìn xem thiên đạo âm dương t ẹ n vẹn cái này phảng thất không thèm để ý chút nào bộ dáng dì d ạ d ạ lựa giận trong lòng cũng không nén được nữa gào thét mở miệng. Vì cái gì? Vì cái gì? n g ư ơ i là giả hỉ cổ a ta nhận ra n g ư ơ i gương mặt này vì cái gì vì cái gì ngươi muốn làm như thế không phải dạy qua ngươi dạy qua ngươi muốn nhìn thấy dị dạ dạ cái này có chút cuồng loạn dáng vẻ thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn trong mắt rốt cục có chút một chút ba đậu ai hồi lâu thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn thở dài m ộ t hơi chấm r ã i mở miệng Giả h ỉ cổ đã chết về phần ta ngươi có thể gọi ta thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn nghe được thiên đạo âm dương cẹn vẹn nói dạ hỉ cổ đã chết dị dạ dạ con ngươi co dụt lại lập tức mở miệng cái gì dạ khỉ cổ chết ngươi đôi mắt này t h i ê n đạo âm dương k thẹn Ngươi là. n h ì n t h gãy dị dị dạ dạ cái biểu tình này p è n nhẹ gật đầu chấm r ã i mở miệng đã lâu không gặp dị dị dạ dạ lao sư nagato n g ư ơ i là nagato dị dạ dạ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhuận vì cái gì nagato ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi hy vọng không là hòa bình sao vì cái gì đột nhiên thiên đạo âm dương k h ẹ n p ẹ n đánh gãy dị dạ dạ lời nói vì cái gì bởi vì vì lao sư ngươi không thể nào hiểu được ta ạ quốc gia của các ngươi quá khổng lồ bởi vậy nhất định phải ở chỗ cái khác đại quốc tiến hành trong chiến đấu bảo vệ mình í c h lợi của quốc gia bằng không quốc gia thôn nhân dân liền sẽ gặp nạn nhưng là thành cho các ngươi những n à y đại quốc chiến trường lại là chúng ta những n à y hư nhược tiểu quốc mỗi lần chiến tranh quốc gia của ta đều dân sinh khó khăn đ ó i bắt được khắp nơi vô số chiến tranh q u a đi, đại quốc y nguyên quốc thái dân an mà chúng ta tiểu quốc lại chỉ còn lại có vô tận đau đớn nói xong thiên đạo âm dương kẹn vẹn biểu lộ đột nhiên trở nên của nhiệt cho nên ta muốn đi theo bệ hạ tại cái này chiến hỏa bay tán loạn trong thế tục đánh lên ngưng chiến bỏ chỉ phủ đây chính là sứ mệnh của ta nước quốc tướng chiến bên trong như thế nào mới có thể cấp tốc ngăn lại chiến tranh kia chỉ cần dùng lực lượng cường đại là được rồi chúng ta biết dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy ngươi cũng thấy đấy vừa rồi trong nháy mắt đó lấy ngàn mà tính người trong nháy mắt tử quang bất luận cái gì người đều sẽ cảm thấy kinh khủng nói xong thiên đạo âm dương kẹn vẹn chỉ hướng một bên may mắn sống sót một cái thượng nhẫn nị dạ chỉ gặp cái này thượng nhẫn nị dạ lúc này nhìn về phía thiên đạo âm dương kẹn vẹn ánh mắt tràn đầy sợ hãi thậm chí dưới chân của hắn đều xuất hiện một bãi màu vàng bền nước n h ư không hiểu rõ người khác đau đớn liền không cách nào chân chính lý giải người khác đồng thời coi như có thể lý giải cũng vô pháp lẫn nhau hòa giải cho nên cảm thụ thống khổ đi trải nghiệm thống khổ đi tiếp nhận thống khổ đi hiểu rõ thống khổ a không biết thống khổ người là sẽ không biết cái gì là hòa bình chỉ có khi các ngươi cảm thụ qua đây hết thảy các ngươi mới có thể e ngại chiến tranh sợ hai chiến tranh không còn dám tùy tiện phát phát động chiến tranh cuối cùng tại bệ hạ dẫn đầu dưới cái thế giới này đem sẽ hoàn thành thống nhất đến lúc đó khi tất cả người đều trở thành một quốc gia con dân khi đó tại bệ hạ quản lý giới tất cả mọi người cũng sẽ không lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh phát động chiến tranh tất cả mọi người đều lại bởi vì sợ hái bậy hạ lực lượng mà không dám phát động phản loạn thế giới này cuối cùng rồi sẽ nên đón lâu dài hòa bình nghe thiên đạo âm dương kẹt b ẹ n di dạ dạ trên mặt biểu lộ dần dần thay đổi từ lúc mới bắt đầu cực độ phẫn nộ dần dần trở nên không còn như vậy phẫn nộ trên mặt cũng dần dần xuất hiện vẻ mặt mê mang Ai? nghe x o n g thiên đạo âm dương kẹt bèn di dạ dà đảm thở ra một hơi chậm rãi mở miệng nagato ta không phủ nhận ngươi nói rất có lý cũng xác thực như lời ngươi nói thân là đại quốc chúng ta có lẽ rất khó trải nghiệm các ngươi tiểu quốc đ nhưng là có một chút ta cảm thấy ngươi nói không đúng mặc dù có lẽ thế giới thống nhất xác thực có thể sẽ lắng lại hết thẻ chiến tranh nên đón cái gọi là hòa bình nhưng là nhưng là ngươi có nghĩ tới không nếu như cái này thống nhất sau quốc gia không có bị quản lý tốt đâu khi đó nếu như phát sinh phản loạn vậy sẽ là tác động đến toàn bộ thế giới phản loạn có lẽ ngươi nói không sai chỉ muốn hoàng đế của các ngươi còn sống cái kêu người trên thế giới này liền lại bởi vì sợ hãi không dám phát động phản loạn nhưng là ngươi phải biết trên cái thế giới này không có vĩnh sinh người coi như dần cường đại tới đâu trăm năm về sau cũng cuối cùng sẽ là một thanh tác vàng khi đó nếu như phát sinh tác động đến toàn bộ thế giới phản loạn đến lúc đó toàn bộ thế giới đều lại bởi vậy mà hủy diệt nghe được dì d y ra, thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn lắc đầu trên mặt ánh mắt có chút thương hại nói ra dì d y ra, các ngươi căn bản vốn không minh bạch bệ hạ chỗ cường đại như lời ngươi nói gần như không có khả năng trở thành hiện thực bệ hạ cuối cùng rồi sẽ đứng ở thương thiên phía trên ta cần làm chẳng qua là đứng tại bệ hạ sau lưng l ặ n g lặng chờ đợi hòa bình đến đừng nhiều lời nữa dì dẹ dạ lao sư đã ngươi muốn ngăn cả ta cái kia liền lấy ra có thể đánh bại lực lượng của ta a nghe được thiên đạo âm dương thẹ dạ lần nữa thở dài một hơi có chút bất đắc gì nói ra quả nhiên vẫn là muốn đi đến loại trình độ này sao nói xong dì dạ trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc lên một c ố thuộc về cường giả khí thế cũng từ nó trên thân bạo phát ra nagato làm ngươi đã từng lao sư không để cho ngươi đi đến đường ngay đây là lỗi lầm của ta hiện tại ta sẽ ngăn cả ngươi vì thế coi như l i ề u lên tính mệnh ta cũng sẽ không t i ế c để ta mở mang kiến thức một chút ngươi những năm này trưởng thành đi nagato thiếp ta một chiêu này thử một chút Nhân pháp chân bảng ngàn pháp dấu. Trong cái kia từng cây mái tóc màu trắng trong nháy mắt hóa thân trở thành từng cây vừa dài vừa mịn r a mà mộ tổ phảng phất giống như là mưa hướng phía thiên đạo âm dương kẹn vẹn phi tốc đâm đi qua thấy cảnh này thiên đạo âm dương kẹn vẹn chậm rãi đưa bàn tay ra ngựa khí có chút đạm mạc mở miệng thần la thiên trinh âm dương xin r è n sầy nhìn thấy thiên đạo âm dương kẹn vẹn cái này cùng trước đó cực độ tương tự chiêu thức dị dạy dạ con ngươi co r ụ t lại trong lòng tràn đầy trần kinh dạng này chiêu thức vậy mà có thể liên tục sử dụng tại dị d ạ dạy nhận biết bên trong càng là cường đại chiêu thức sử dụng điều k giống là trước kia thiên đạo âm dương tèn vẹn loại kia một chiêu cơ hồ hủy diệt một phần mười cỗ n ổ hạ lớn nhỏ chiêu thức căn bản cũng không hẳn là có thể liên tục sử dụng trước mắt đây hết thảy thật sự là có chút phá vỡ gì gì dài dạ nhận biết ngay tại gì dài dạ một mặt trong lúc k hiếp sợ vẹn quanh người đột nhiên xuất hiện cường đại sức đẩy g ì dài dạ trước đó bay ra ngoài phảng v ấ t ngàn b ả n tóc lập tức bị cái kia cỗ sức đẩy vỡ nát với lại vỡ vụn g ì dài dạ chiêu thức về sau cái kia cường đại sức đẩy nhưng không có biến mất hướng phía gì d à dạ công kích tới cảm thụ được cái kia uy lực to lớn sức đẩy gì gì trả cờ dạ li nhưng ngay lúc này dì dì dạy dạ p h ả n phất là cảm nhận được cái gì trên tay chiêu thức lập tức ngừng lại ngay một khắc này một loạt to lớn đầu gỗ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại dì dì dạy dạ trước người không chỉ là dì dạy dạ lúc này phàm là còn sống n ì dạ liên quân trước người đều xuất hiện giống nhau như đúc đầu gỗ ẩm ẩm sau một khắc to lớn sức đẩy liền cùng đầu gỗ đụng vào nhau phát ra một trận tiếng vang to lớn gian giắc g đến ngay tại sức đẩy cùng đầu gỗ đụng nhau trong nháy mắt trên gỗ đột nhiên chuyển đến một trận rợn người thanh n m cái này to lớn đầu gỗ vậy mà cũng vô pháp ngăn cản cái này uy lực mạnh mẽ thần la thiên trinh bất quá mặc dù như thế nhưng những ngày đầu gỗ vẫn là ủng hộ trong chốc lát mà ngắn ngủi này một chút thời gian đã đầy đủ ở đây thượng nhẫn nhị dạ k ệ m phản ứng kết quả là sau đó những ngày thượng nhẫn nhị dạ n h a u n h a u sử dụng ra phòng ngự thủ đoạn rốt cục chặn lại một k í c h này may mắn chạy trốn về sau tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở những cái kia trên gỗ nhìn xem những ngày đầu gỗ một cái thổ q u ố c thượng nhẫn nhị dạ phản phất ý thức được cái gì trong mắt bạo phát một trận tinh quang đầu gỗ không đúng đây là một đội chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói nhưng vào lúc này một cái cởi mở danh vọng đột nhiên văng lên thật có lỗi tới hơi trễ chẳng biết lúc nào g ì dạ dạ sau lưng xuất hiện mấy bóng người nhìn thấy những n à y thân ảnh lúc này ở trận đã có chút tuyệt vọng n ỉ dạ liên quân đột nhiên phát ra từng đợt kinh hô hô ca đời thứ ba g i ả i c ạ đệ tứ cũng tới còn có đệ tam thủ ảnh ca ạ t đệ tứ a đó là đột nhiên một số người trong giọng nói xuất hiện khiếp sợ cảm xúc cái kia đó là đệ tam giải c ạ không thể nào đệ tam giải c ạ không phải là đã chết sao các ngươi mau nhìn đó là ngay tại những n à y người bên trong dẫn đầu vị trí đứng đấy một cái anh tuấn nam tử Nam tử mặc một thân áo giáp có mái tóc dài màu đen ở trên người hắn mặc khôi giáp bên trên thình lình có một cái đại biểu cho sẻn du nhất tộc tộc huy tiêu chí nhìn thấy người này một bên trên thân tràn đầy vết thương su nạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng nhẹ nhàng nói hai chữ ra ra sẻn du hathi jama hắn là sơ đại h ổ ca sẻn du hathi jama nị dạ chi thần không sai người tới chính là danh sưng nị dạ chi thần sơ đại h ổ ca sẻn du hathi jama giờ khắc này nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng nị dạ liên quân đột nhiên một lần nữa tìm về lòng tin từng cái trên mặt tuyệt vọng biểu lộ cũng dần dần biến mất sẻn đây là một cái đại biểu cho vô địch đại danh từ nam nhân chương một trăm mười một tuyệt đại cường giả chương một trăm mười một tuyệt đại cường giả đợi t h ầ m mọi người ngày mai nhìn s e n d u h a t hy dạ mạ đến không thể nghi ngờ là cho đám người đánh một trận thuốc trợ tim dù sao tại đã từng niên đại đó s e n d u h a t hy dạ mạ liền đại biểu vô địch ngoại trừ hủ chỉ hạ mạ đã ra bên ngoài có thể nói những người khác ngay cả cùng s e n d u h a t hy dạ mạ một trận chiến tư cách đều không có cho nên tại s e n d u h a t hy dạ mạ sau khi xuất hiện nguyên vốn đã lâm vào tuyệt vọng nỉ dạ liên quân lần nữa thấy được một chút hy vọng trên mặt cũng xuất hiện nét mặt hưng phấn nhưng lúc này so sánh lên những cái kia thượng nhẫn lý giả làm tam nhận thứ nhất dì dì dì dạ dạ sắc mặt thì không có đẹp như thế đã đặt đến dì dì dạ dạ trình độ này đối với lực lượng lý giải tự nhiên cũng không phải là người khác có thể so sánh đừng nhìn vừa rồi xẻn dù hạt hì dạ m à giống như rất dễ dàng liền giúp đám người đỡ được thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn một k í c h kia nhưng là dì dì dạ dạ rất rõ ràng thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn vừa rồi một k í c h kia còn kém rất rất xa ban đầu một k í c h kia một phần mười lực lượng nhưng chính là cái này không đủ một phần mười lực lượng cũng trong nháy mắt phá hủy ngàn bốn trăm bảy tay trụ ở giữa chiêu thức nhìn như vậy đến nếu như nếu như thiên đạo âm dương kẹn vẹn lần nữa sử dụng ra ngay từ đầu loại kia chiêu thức cái kia xẻn dù hạt hỉ dạ m à còn chống đỡ được c với lại căn cứ quan sát của mình dì dạ dạ còn phát hiện một cái sự thật không thể chối cãi cái kia chính là thiên đạo âm dương kẹn vẹn từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ tuyệt đối còn không có sử dụng suất toàn lực điểm này từ hắn vừa rồi sử dụng xong một lần kia có thể phá hủy một phần mười cái cổ nộ hạ lực lượng sau còn có thể tùy tiện cùng mình chiến đấu cũng có thể thấy được đến bất quá dì dạ dạ này nháy mắt thời gian sưu tập đến tin tức cũng không phải toàn bộ đều là tin tức xấu nghĩ đến cái nào đó khả năng dì dị dạ dạ dạ dạ quay đầu liền đối sau lưng sẻn dù hạt hỉ ra mã bọn người mở miệng nhất định phải cẩn thận người này hắn liền nói vừa rồi phát ra cái k i a kinh khủng chiêu thức người nghe được g ì g ì dạy ra lời nói về sau xa dù tô bi hì dù rèn đám người trên mặt giật mình lập tức mở miệng cái gì loại k i a kinh khủng công kích là một mình hắn phát ra tới nghe được đám người khiếp sợ lời nói g ì dì dạy ra mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn gật đầu không sai trước đó công kích chính là một mình hắn làm dùng đến lực lượng căn cứ suy đoán của ta đây cùng hắn cặp mắt kia có quan hệ nghe nói như thế sẻn dù hạt hỉ ra mã bọn người lập tức đưa ánh mắt phóng tới thiên đạo khi bọn hắn nhìn thấy thiên đạo âm dương kẹn vẹn cùng dần sau lưng cái khắc nam đạo trong mắt cái k i a sáu s o n g màu tím n h ạ t vòng vòng trước mắt thường cái nhịn không được lần nữa kinh hô lên cái này đây là tiên nhân mắt di nệ gẳng làm sao có thể tại sao có thể có nhiều như vậy di nệ gẳng điều đó không có khả năng hào không ngoài suy đoán không rõ ràng di nệ gẳng tình báo xạ dù tô bị hỉ dù rèn bọn người nhìn thấy nhiều như vậy số kép xương tiên nhân mắt di nệ gẳng xuất hiện lúc không không quá sợ hãi với lại liên tưởng đến trước đó di dễ dạ sắc mặt của bọn hắn liền càng khó coi hơn chỉ cần một dĩ nghệ g ằ n g người sở hữu liền đã đã cường đại đến loại tình trạng này cái kia những người ở trước mắt chẳng phải là đúng lúc này dì dì dạy dạ lên tiếng lần nữa theo như lời nói càng làm cho mọi người sắc mặt sắt c r ắ n g đi chỉ gặp dì dị dạy dạy nhìn c h ầ m c h ầ m tiên h đạo âm dương k ẹ n k ẹ n một chút n g ự khí ngưng trọng mở miệng với lại căn cứ suy đoán của ta người này vừa rồi sử dụng lực lượng hẳn là còn không có đạt đến thực hạng cái này dì dạy dạy ngươi không có nói của sao nếu như nói vừa rồi dì dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy một k í c h liền có thể phá hủy một phần mười cái cổ n ổ hạ lớn nhỏ công kích còn không phải cái này cực hạn của con người cái k i a loại người này làm như thế nào đối phó lại có ai có thể đối phó ha ha ha ha nguyên lai、like、hắn đã đã cường đại đến loại tình trạng này sao không nghĩ tới ngoại trừ mạ đã ra bên ngoài trên cái thế giới này lại còn có loại này c ư ờ n giả cái này đây thật là quá làm cho người ta vui vẻ nghe nói như thế mọi người sắc mặt lập tức liền là tối đen nhao nhao trận mắt nhìn về phía phát ra âm thanh người kia bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng tướng mạo của người này về sau từng cái lại là ngầm n g lại có thể Senzu -tobi -zama nhưng không có quản Senzu lỗi trong lúc nhất thời nhìn thấy da mạ đạ ra bên ngoài còn có cường đại như vậy đối thủ thực sự có chút hưng phấn nghe được sẻn dù hạt hì da mạ đều nói như vậy sao dù tôi bị hì dù rèn bọn người còn có thể nói thế nào dù sao ở chỗ này sen du hạt hi r a mạ thế nhưng là cao nhất sức chiến đấu mà lúc này sen du hạt hi r a mạ cũng tiếp tục mở miệng làm nói xin lỗi thành ý lời nói người này liền giao cho ta tốt nói xong sen du hạt hi r a mạ chậm rãi đi tới dì dỉ dạ trước người ánh mắt có chút lửa nóng nhìn về phía thiên đạo âm dương kẹp bẹn ngươi liền nói thần la đế quốc hoàng đế đi đã sớm nghe nói ngươi có lẽ có được s o ta còn muốn thực lực cường đại bất quá các hạ là không cảm thấy những chuyện ngươi làm không khỏi quá phận vẹn vẹn vì quốc gia của mình liền buộc lên dạng này chiến tranh ngươi không đợi sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ nói xong một tiếng quát to đột nhiên đánh gãy sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ chú ở giữa đủ ai nói cho ngươi hắn là g i ậ n còn có ta hôm qua không phải đã cho ngươi g i ậ n chân dùng a ngươi có phải hay không không thấy lúc này sẻn r ù tô bị dạ mạ sắc mặt khó coi vô cùng nhất là cảm nhận được đệ tam giật cả bọn người cái kia nhìn về phía mình cái kia ánh mắt quái dị thời điểm đường đường nhị dạ chi thần vậy mà làm ra nhận lầm người loại này ngu ngốc sự tình đây không phải rõ ràng kéo thấp b ư ớ c c ta mà một bên khác liền tải nghe xong sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói về sau biểu lộ đ ạ m mạc thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn cũng chậm rãi mở miệng vậy hả sao thật có l ỗ i ta cũng không phải là nghe nói như thế cùng sẻn dù tô bị dạ mạ vừa mới theo như lời nói sẻn dù hà ạ sĩ dạ mạ gãi gãi đầu người xấu hổ nói thật có lỗi thật có lỗi ha ha ha ha nhận lầm người cái kia các ngươi thật sự là quá giống nghe nói như thế xa dù tô bị hì rụ rèn đám người trên mặt lại là tối sầm bọn hắn nhìn thoáng qua biểu lộ đ ạ m mạc thiên đạo âm dương tẹn vẹn lại liếc mắt nhìn trên mặt tre bốn một lấy khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp đủ c ư i dần trong lòng hoàn thẩm n g ngẩn cuối cùng chỗ nào giống nhưng ngay lúc này s e n d u hạt hỉ dạ mạ trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc theo s e n d u hạt hỉ dạ mạ biểu lộ biến hóa một cố thuộc về cường giả khí thế cũng theo đó từ trên người s e n d u hạt hỉ dạ mạ xuất hiện tại cố này có chút để cho người ta khí thế kinh khủng ảnh hưởng dưới s e n d u hạt hỉ dạ mạ trên thân cái k i a cố đ ầ u bị khí chất thuận liền biến mất cũng ngay lúc này s e n d u tổ bị hỉ dù rèn các loại trong mắt người cũng phát sáng lên giờ khắc này bọn hắn rốt cục trên người s e n d u hạt hỉ dạ mạ tìm được cái kia thuộc về tuyệt đại cường giả cái bóng loại khí thế này thật cương đại quả nhiên không hổ làn ý vậy mà khí thế đã cường đại đến loại tình trạng này thấy cảnh này giải ca đệ tứ mấy người cũng nhao nhao sợ hai than chương một r ư ờ i hai ô b ị t ổ một đội chương một t r ư ờ i hai ô b ị t ổ một đ ộ t đợi t h ầ m ngày mai lại nhìn nhìn trước mắt thiên đạo âm dương kẹt bẹn sen d ù h ạ t h i d ra mà đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười nguyên lai、like、ngươi cũng không phải là cái kia g i ậ n bất quá đã ngươi có có thể đối phạm vì lớn bên trong tiến hành phá hủy lực lượng ngươi hẳn là trong các ngươi người mạnh nhất đi đã dặn này vậy nói gì cũng không có khả năng đem ngươi để qua một bên nhìn xem trên thân dân g lên siêu cường khí thế sẻn r ù hạt hy ra mạ thiên đạo âm dương k h ẹ n vẹn trên mặt vẫn như c ũ không có gì thay đổi vẫn như c ũ là trước kia bộ kia đạ mạc g á n g v ẻ tựa như trước mắt đối mặt không phải ni dạ chi thần mà chỉ là một người bình thường mà thôi lúc này nghe được sẻn r ù hạt hy ra mạ nói như vậy thiên đạo âm dương k h ẹ n vẹn có chút nhiều những mày cái kia thanh âm đạ mạc vang lên lần nữa mạnh nhất sao thật có l ỗ i ta cũng không phải là nói xong thiên đạo âm dương k h ẹ n vẹn quay đầu nhìn thoáng qua dần nhàn nhạt mở miệng bệ hạ lực lượng căn bản không phải các ngươi có thể hiểu được nếu như là ta có lẽ ngay cả bệ chiêu tiếp theo cũng đỡ không nổi Với lại, i hạ hạ l người xem n t tờ h hạ ủ t mờ đây là đang đùa mười một ta cái này liền phảng phất dũng giả trong trò chơi ngươi thật vất vả đánh đến cuối cùng cửa ải ngay tại ngươi chuẩn bị công lược cuối cùng một thời điểm kết quả bột lại nói cho ngươi hắn chỉ là của người khác tiểu đệ hoặc là nói tiểu đệ tiểu đệ lúc này Sà dù tổ bị hì dù rèn bọn người liền là loại cảm giác này với lại nghĩ đến thiên đạo âm dương kẹt bẹn một câu tiên một chiêu cũng đỡ không nổi sà dù tổ bị hì dù rèn bọn người càng là có chút hại hùng kiệt vía ngay cả có thể một chiêu hủy diệt một phần mười c ổ nổ hạ cường giả cũng đỡ không nổi dần một chiêu cái tia dần lại cường đại đến trình độ nào không tự chủ được tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến giữa sân cái tia trên mặt luôn luôn treo khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp thanh niên trên thân nghe được thiên đạo âm dương kẹt bẹn xen dù hạt hì dạ mạ trong lòng cũng là giật mình thân thể đột nhiên hướng về bên một cái mang theo dạ sẻn mặt nạ nam tử đột nhiên xuất hiện ở sẻn dù hạt hì ra mạ vị trí mới vừa đứng với lại lúc này nguyên bản sẻn dù hạt hì ra mạ đứng yên vị trí trên mặt đất một cô to lớn hỏa diễm đột nhiên dâng lên rất hiển nhiên vừa rồi nếu như sẻn dù hạt hì ra mạ phản ứng dù là c h ậ m một chút xíu hắn tuyệt đối sẽ bị ổ bị tổ nhận thuật trung đích nhìn trước mắt trên mặt trở nên ngưng trọng sẻn dù hạt hì ra mạ ổ bị tổ dưới mặt nạ khỏe miệng chậm rãi câu lên không sai phản ứng không hổ là có thể cùng ngụ chi ha mạ đã ra nổi danh sẻn dù hạt hì ra mạ bất quá ngươi có phải hay không không không có làm rõ ràng tình huống? Tại trước mặt bệ hạ, ngươi có tư cách chọn lựa đối thủ của mình sao ừ xem ra ngươi hẳn là nị dạ liên quân át chủ bài đi đã như vậy vậy liền để ta chiếu cấu ngươi như thế nào a đúng nhắc nhở ngươi một câu tại ạ ca sủ kỳ trong tổ chức lực lượng của ta bài danh thế nhưng là so v ẻ n muốn cao một chút đâu nghe nói như thế cho dù là sẻn dù hạt hi d a mạ con ngươi cũng là cò dù lại vừa rồi mặc dù sẻn dù hạt hi d a mạ không có cùng thiên đạo âm dương cạn vẹn giáo thủ nhưng thân vì một cường giả sẻn dù hạt hi dạ mạ có thể cảm nhận được thiên đạo âm dương cạn vẹn trong thân thể lực lượng chỉ sợ không thua mình nhất là cặp kia gì nệ gẳng tại này đôi tiên nhân mắt phía trước cho dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều cảm nhận được một tia áp bách mà lúc này trước mắt cái mặt nạ này nam lại nói hắn so cái tia có được tiên nhân mắt người mạnh hơn cái này khiến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm sao không coi trọng nghe được thiên đạo âm dương kẹt bẹn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn thoáng qua dần sau đó đưa ánh mắt tập trung đến ổ bị tổ trên thân khi hắn nhìn thấy ổ bị tổ trong mắt mặn dễ kỳ ủ xạ dịn gặm thời điểm con mắt cũng hơi hít con mắt này là cùng mạ đa dạ xem ra ngươi hẳn là ủ trí hạ nhất của người đã dặng này xem ra không đánh ngã lời của các người ta là không có cách nào cùng bệ hạ của các ngươi giao thủ đã dặn này một đội bùi gai giết chi thuật theo sen du h a t hi d a mạ mở miệng mấy đầu tráng kiện cảnh đột nhiên từ ổ bị tổ dưới chân c h u i ra hướng phía ổ bị tổ liền của tới t r u n g quanh thượng nhẫn ni dạ thấy cảnh này trong miệng nhao nhao bạo phát tiếng kinh hô mau nhìn đó là một đội sen du h a t hi h i s a m ra m đ ạ mạnh nhất một đội sao xem ra chúng ta có hy vọng năm đó sen du h a t hi d a m ạ liền dựa vào lấy một tay một đội tung h à n h giới lý dạ tại cái kia cường đại một đội dưới cho dù là cường đại như vị thú cũng phải cúi đầu Vào niên Senzu đại đó, h thân i ra mà c g là n nị h dạ a n h t liên à nhìn độn thấy quân cao tầng bọn hắn tự nhiên biết ổ bị tổ hùng có thời không nhất thuật đã ổ bị tổ có thời không nhất thuật tại không có tìm được phá giải biện pháp trước cho dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mà một đội cũng cầm ổ bị tổ không có cách nào phản phất như là xác minh lấy xạ dù t ổ bị hỉ dù r ẻ n đám người ý nghĩ lúc này nhìn xem sẻn dù hạt hỉ ra m à cái này uy lực mạnh mẽ một đ ộ t t ổ bị tổ cái kia duy nhất lộ ở bên ngoài trong ánh mắt cũng chưa từng xuất hiện bồi dối một loại cảm xúc không chỉ có như thế lúc này t ổ bị tổ ánh mắt rõ ràng có chút hoài nghi cái loại ánh mắt này bên trong rõ ràng mang theo một kia khí ngược nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy sẻn dù hạt hỉ ra m à một chiêu này một đ ộ t nhận thuật liền phải rơi và ổ bị tổ trên người thời điểm ổ bị tổ rốt cục có động tác bất quá lần này ô bì tổ cũng không có giống đám người trong tưởng tượng sử dụng thời không n h â n thuật ngược lại là bắt đầu phi t ố c kết tấn nhìn ba trăm ba mươi đến một màn này xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người nhịu nhũ mày mà xem như ô bì tổ đối thủ xẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn thấy ô bì tổ kết tấn về sau con mắt lập tức chừng đến tròn t r ị a một đ ộ t một đ i n h bích khi mọi người thấy mấy khối to lớn đầu gỗ đột nhiên tại ô bì tổ bên người xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều lập tức mở to hai mắt nhìn nếu như không có nhìn lầm đây rõ ràng liền là một đ ộ t n h â n thuật cảm thụ được đám người ánh mắt khiếp sợ ô bì tô nết miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười s á lạ Bất quá. một m à n này có mặt nạ ngăn cản đáng người căn bản là không có cách trông thấy mà nhưng vào lúc này từ sẻn dù hạt hì dạ m à sau khi xuất hiện liền vẫn không có mở ra miệng dần cũng đối với ạ cắt xù kỳ tổ chức thành viên cùng ẹ m bạ đạ thành viên nhàn n h ạ t mở miệng tốt đã nhân vật chính không sai biệt lắm đã đ ă n g chẳng cái tiêu trận chiến tranh này cũng hẳn là có kết quả đi thôi các ngươi có thể tự đi chọn lựa đối thủ nhớ kỹ đừng để ta chờ quá lâu dân lời nói là như vậy bình thản nhưng nghe đến dẫn lời nói về sau xạ dù tổ bị hì dù rèn các loại người thân thể lại lập tức căng thẳng lên mà tại ả cắt x kỳ tổ chức cùng em bạ đạ nghe được dần lời nói về sau t đặt hạ. Hạ, nhau nhau trước. Trước được dân mệnh lệnh dẹp huy một mặt hưng phong đi đến ùn và họ dạ bên người mở miệng nói ra nghe được dẹp huy ùn và họ dạ nhẹ gật đầu tính cả em và họ dạ những người khác cùng đi lên trước đi vào xạ rủ tôi bị hỉ dụ rèn bọn người trước người về sau em t h ạ a đã trên người linh áp lập tức bạo phát ra lập tức một cỗ áp lực vô hình liền phảng phất cự như núi ép z hai xạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn bọn người trên thân tại cỗ này áp lực dưới xạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn các loại thân thể người lập tức liền căng thẳng lên trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt khó coi mà lúc này ngoại trừ xạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn các loại ảnh cấp từng giả những cái k i a may mắn sống sót nhỉ dạ liên quân thượng nhẫn nhị ra vậy mà trực tiếp tại cỗ này linh áp hạ bị h u n g hăng bắn ra ngoài to lớn linh áp lại nhưng đã có thể hóa thành thực chất hóa công kích mà ngoại trừ những cái kia thượng nhẫn nhị dạ lúc này bị h ế thổ c h u y ể n sinh thông linh đi ra đệ tam giật cả đám người sắc mặt cũng khó coi vô cùng nếu như nhìn kỹ đúng là có thể phát hiện thân thể của bọn hắn đều tại có chút r u n r ơ y linh áp vốn là nhằm vào linh hồn lực lượng nhất là đối với những này bị h ế thổ c h u y ể n sinh triệu hắn đi ra người chết hiệu quả càng rõ ràng hơn cảm nhận được một màn này đệ nhị hổ cả sẻn r ụ tô bị giả mã lập tức đối chung quanh những cái kia thượng nhẫn nhị dạ mở m i ệ n g phàm là chưa đạt tới ảnh cấp người lập tức rời đi nơi này chiến âu kế tiếp không phải là các ngươi có thể tham dự nghe được sẻn rủ tô bị dạ một phần trong đó thượng nhẫn ngược lại là có một phần nhỏ cũng không hề rời đi trên mặt cũng xuất hiện có chút xoắn suýt bộ dáng thấy cảnh này s ạ dù tô b ì hỉ dù rèn giải ca đệ tứ mấy người cũng nhao nhao mở miệng các người rời đi trước đệ nhị hổ cả nói không sai chiến đấu kế tiếp không phải là các người có thể tham dự các người ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta rời đi nơi này đây là mệnh lệnh nghe được s ạ dù tô b ì hỉ dù rèn cùng giải ca đệ tứ bọn người đều nói như vậy những n à y thượng nhẫn nỉ dạ trên mặt tuy có không cam l ò n g nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận mệnh lệnh rời khỏi nơi này em bà đạ cũng không có xuất thủ ngăn cản bởi vì lúc trước dân từng có bàn giao tại bảo đảm có thể thắng lợi tình huống giới tận lực giảm thiếu giết chóc mặc dù dần không phải cái gì trách trời thương dân thánh nhân nhưng là nếu như có thể không tạo thành quá giết nhiều lục tình huống giới đạt được thắng lợi dần cũng không để ý khiến cái này người sống sót mà so với ẹn ba đa lúc này hạ ca sù kỷ tổ chức cũng không kém từng cái chung b ê n h thân thể phun trào trạ cờ dạ ba động vẹn vẹn nhìn xem cũng làm người ta kinh tâm chớ nói chi là đang cùng d ì dị dạ dạ rằng có vẹn cùng đang cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu ưu trí hạ ô bị tổ nhìn trước mắt sắc mặt khó coi sẻn dù tô bị dạ mạ bọn người dẹm b cười lớn đi lên trước một đám người ô hợp vậy mà cũng dám thật sự là người không biết không sợ nhìn các ngươi cái này yếu đuối bộ dáng ta cảm thấy chỉ bằng vào ta cùng ùn của họ dạ liền có thể giải quyết các ngươi nói xong gem mì quay đầu nhìn thoáng qua cái khác ẹn bạ đạ thành viên mở miệng uy ta cùng ùn của họ dạ xung phong các ngươi không ngại à. nghe được gem mì b à ruộng gẳng có chút n h ị nhữ mày ngược lại là tính cách lười biếng s ở tặc mỉm cười mở miệng đã ngươi ưa thích chiến đấu vậy liền ngươi cứ tự nhiên tốt đương nhiên nếu như ngươi cùng ùn c ủ họ dạ có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết dạng này không thể tốt hơn sợ tặc dù sao cũng là trên danh nghĩa thứ nhất ẹn bạ đạ đã lúc này sở t ạ c đã mở miệng bà ruột gẳng cũng không có mở miệng ngăn cản bất quá mặc dù không có ngăn cản nhưng là cũng nhắc nhở một cái rèm mi rèm mi bậy hạ trước đó lời nói ngươi cũng nghe đến đã sở t ạ c không phản đối ngươi làm như thế vậy ngươi tốt nhất sẽ làm xinh đẹp một điểm đừng ném chúng ta ẹp bà đạ mặt nghe được bà ruột gẳng rèm mi n h ũ n mày thật là biết nói xong rèm mi nhìn về phía ủn quả i họ ra ủn quả i họ ra chúng ta lên đi ủn quả i họ ra nhẹ gật đầu đi theo rèm mỹ đi tới s ẻ n rủ tổ bị dạ mạ bọn người trước người nhìn trước mắt sắc mặt nghiêm túc s ẻ n rủ tô bị dạ mạ bọn người Dẹp giải ca đệ tứ thật n m sự là cuồn vọng tự đại thử giống như n g ư ơ i tạm ngư ta sẽ đích thân xé nát n g ư ơ i tầm tiêu miệng túi nói xong giải ca đệ tứ thân thể bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng lôi thuộc tính trả cơ giả muốn nhìn liền muốn đối rẻ mỹ phát động công kích đúng lúc này giải ca đệ tứ trước người đột nhiên nhiều hơn một cái tay Chặn ca nổi giận lại đừng ệ đệ đệ đệ tứ.、Nhìn、trước mắt trở Tobizama, giải cả đệ tứ trên mặt đen đáng sợ. Tobizama, ta một thích. tứ, Tobizama Tỉnh táo một tứ. Nhìn ngăn mình Senzu đen đáng Senzu cần Nghe Senzu như những được ca ca ca mày. điểm. giải sợ. lời dạy dạy đ quên lần này chiến tranh không chỉ có riêng liên quan đến một mình ngươi nếu là làm không cẩn thận nói không chừng toàn bộ giới ly dạ đều xong nghe nói như thế giải ca đệ tứ trên mặt sắc mặt giận dữ rốt c ụ c biến mất một chút bất quá nó trên người lôi thần khải giáp cũng không có biến mất đệ nhị hồ ca chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà hắn ở nơi đó q u c t mắng nghe được giải ca đệ tứ xen rủ t ô bị dạ m ạ lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía dèm mi con mắt hơi hít i giải ca đệ tứ vừa rồi ngươi hẳn là cảm nhận được à? có được khí thế loại này người tuyệt đối không là có thể tùy tiện đối phó tồn tại cho nên vì để tránh cho không cần thiết thương vong lần này liền từ chúng ta những n à y bất tử bất d i ệ t tồn tại cùng bọn hắn giao thủ à? nghe được xen rủ t ô bị dạ m ạ nói như vậy giải ca đệ tứ có chút nhịu mày đến cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý mặc dù giải ca đệ tứ tính khí nóng này nhưng cái này cũng không hề đại biểu d ạ i cả đệ tứ liền là thằng ngu vừa rồi sẻn rủ tổ bị giả mạ nói rất đúng đã những người ở trước mắt thực lực cường đại ai cũng không biết bọn hắn có như thế nào thủ đoạn cho nên ở thời điểm này lựa chọn để h ế thổ chuyển sinh thông linh đi ra cường giả cùng d é m mỹ chiến đấu cái này nhìn qua không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rất nhanh mấy cái bị h ế thổ chuyển sinh thông linh đi ra sao ly triệu cường giả liền sung phong nhận việc ra s â n những người này theo thứ tự là đệ tam giả i ca đệ nhị thổ ảnh cùng đệ tam kz cuối cùng vì có thể tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên thậm chí ngay cả sẻn rủ tổ bị giả mạ đều tự thân lên trận đệ tam giải ca giải ca đệ tứ cha có được mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn đệ tam c kz danh sưng mạnh nhất trong lịch sử c kz có cường đại từ đội huyết kế giới hạn âm dương k ẹ t c á i gần cái đệ nhị thổ ảnh bây giờ đệ tam thổ ảnh sư phó đúng là hắn dạy cho nổ kỳ huyết kế đào thải lại thêm sáng tạo ra vô số n h ậ n thuật đệ nhị hổ ca có thể nói cái này đội hình đơn giản cường đại đến có chút kinh khủng mà một bên khác ngay tại đệ tam giải ca bọn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm tổ bị tổ cùng s ẻ n rủ h ạ hỉ dạ mạ bên này đã lần nữa đánh lên một đột, thiên nhìn xem tránh thoát công kích mình mặt mũi tràn đầy khiếp sợ s e n d u hathi jama o b i t o trong mắt cái kia ngoạn vị biểu lộ càng lúc càng nồng nặc s e n d u hathi jama một đội cũng không chỉ có người mới có thể chương một trăm mười bốn vây đánh chương một trăm mười bốn vây đánh nghe được cụ trí hạ o b i t o t r u n g quanh n h ỉ dạ liên quân sắc mặt đều trở nên khó coi tại trong truyền thuyết s e n d u hathi jama sở dĩ cường đại ở mức độ rất lớn là bởi vì một đội nguyên nhân mà lúc này trong truyền thuyết chỉ có s e n d u hathi jama mới có thể sử dụng một đ ộ lại tại địch tay của người bên trên xuất hiện những người này như thế nào sẽ không kính sợ phải biết trước đó tại năm ảnh đại hội thời điểm liền biểu hiện ra qua thời không nhân thuật mạn dễ kỳ ủ x a dìn gẳng cùng danh s ư ơ n g tiên nhân mắt g ì nệ gẳng lúc này lại thêm một đ ộ t vậy ai còn biết là đối thủ của hắn với lại phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là ô bi tổ một người cũng đừng quên thần la đế quốc cũng không chỉ chỉ có ô bi tổ một người ngoại trừ ô bi tổ bên ngoài trước đó thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn cũng bày ra một chiêu phá hủy một phần mười cái cổ nỗ hạ lực lượng với lại không rõ chân tướng nghỉ dạ liên quân thế nhưng là thấy rõ ràng ngoại trừ thiên đạo âm dương cạn vẹn cùng ô bi tổ bên ngoài thần la đế quốc bên này rõ ràng còn có năm đôi dì nỗi không chỉ là năm đôi tại bọn hắn lấy được trong tư liệu dần con mắt cũng rất có thể là gì n ệ gẳng đây vẫn chỉ là nghĩ dạ liên quân có thể nhìn thấy về phần em bạ đạ cùng cái khác gạ cắt xù kỳ tổ chức thành viên không hai ba lực lượng bọn hắn căn bản là không có cách đ o ă n chừng nghĩ tới những thứ này s a dù tổ b i hì dù r ẻ n đám người sắc mặt liền càng ngày càng đen mà so với những người khác lúc này sắc mặt khó coi sen dù hà sĩ ra mạ không hổ là chịu đựng chi thần mặc dù tận mắt thấy ô b i tổ cường đại nhưng trên mặt của hắn lại bình tĩnh như trước nhìn xem trong mắt tràn đầy hí ngực ô bị tổ sen dù hà sĩ ra mạ cười ha ha một tiếng có ý tứ không nghĩ tới ngoại trừ ta ra lại còn có người khác có thể sử dụng m ộ t đội nếu nói như vậy vậy liền để ta xem một chút đến cùng là người m ộ t đội cường vẫn là của ta m ộ t đội cường m ộ t đội m ộ t nhân chi thuật ngay tại s e n dù hạt hỉ dạ mạ mở miệng trong n y mắt s e n dù hạt hỉ dạ mạ trước người mặt đất đột nhiên vỡ vụ ra sau đó một đầu dài mười mấy t r ư ợ n g m ộ t long lập tức t ừ trong lòng đất c h u i ra mà thấy cảnh này ô bị t ô cũng không có bối rối trong ánh mắt chăm chú của mọi người mười ngón tay cơ hồ biến thành huyết ảnh cơ hồ là trong chốc lát trên tay ấn cũng đã kết xong mục đội mục nhân chi thuật ầm ầm cơ hồ ngay tại sau n rù r hạt hỷ mạ t hồi một một chất mắt, trước đó ấ t trong lát cúng, cờ, chốc vụn bờ bờ bờ cỡ, trong chốc lát vỡ vụn ra. vỡ Sau đ một cái cao bảy tám t r ư ợ n g mộc nhân liền từ vỡ vụn trong lòng đất bỏ lên đi ra hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt gần như đồng thời dùng cái tia chất gỗ con mắt nhìn về phía đối phương phản phất như là tìm được chúng đích túc địch nhìn xem hai cái này quái vật khổng lồ nị dạ liên quân trên mặt mọi người cũng biến thành n ư n g t r ọ n lên đập đập đập giống sau một khắc to lớn mộc nhân cùng mộc long liền hướng phía đối phương lao đến hung hăng đụng vào nhau ầm ầm to lớn m ộ t nhân cùng m ộ t long tướng đụng vào nhau lập tức liền đưa tới từng đợt nổ dung trời thậm chí ngay cả đại địa cũng bắt đầu hơi hơi run dày lên thậm chí lúc này vẹn vẹn chỉ là cả hai công kích dư ba liền khiến cho không thiếu cổ nổ hạ phòng ốc cầm vang sụp đổ cảm nhận được một màn này thân là nghị dạ liên quân quan chỉ huy chiến thuật nạ dạ xỉ cạ cụ c à n g là trực tiếp liền hạ đ ạ t để rất nhiều người không hiểu mệnh lệ rút lui phàm là tinh anh thượng nhẫn n g dạ cấp bậc trở xuống nghị dạ lập tức rút khỏi cổ nổ hạ trận chiến tranh này không phải là các ngươi có thể tham dự mà liền tại ô bị tổ triệu hoán mộc nhân cùng sẻn d cái này phảng phất giống như là đốt lên chiến tranh tín hiệu đệ tam g i ả i c ả bọn người cùng dị dè dạ cũng đối với d è mị cùng thiên đạo âm dương kèn kèn bắt đầu đặc t h ủ đệ tam giải c ả đệ tam c è dẹp đệ nhị thổ ảnh các người đối phó cái kia to con người này giao cho ta nhìn trước mắt ủ n v à a họ dạ cùng d è mị s e n rủ tô bị ra mạ ngữ khí có chút nghiêm túc bất quá nghe được s e n rủ tô bị ra mạ đệ tam giải c ả cùng đệ tam cạ dẹp bọn người lông m ạ y lại nhỏ không thể thấy cao lại mặc dù lần này bởi vì cỗ nổ hạ công hiến xen rủ tô bị ra mạ được đề cử vì tổng chỉ huy nhưng lúc này sẻn rủ tô bị dạ m ạ để đệ tam giật cả đám ba người đối phó d è m m i một cái mà sẻn rủ tô bị dạ m ạ thì đơn độc đối phó ủ n vải họ ra cái này khiến đệ tam giật cả các loại trong lòng người xuất hiện một loại bị người xem thường cảm giác rõ ràng tất cả mọi người là ảnh dựa vào cái gì ngươi sẻn rủ tô bị dạ m ạ đơn đấu lại để cho chúng ta cuốn đ ấ u đây không phải xem thường người a bất quá lúc này tất cả mọi người là một phe cánh tăng thêm sẻn rủ tô bị dạ m ạ lại là tổng chỉ huy đệ tam giật cả bọn người tuy nóng trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có đem lời nói này đi ra chỉ là ngay xong sẻn rủ tô bị dạ mệnh lệnh về sau ba người này trên mặt biểu lộ rất là khó chịu cũng không có trước tiên dựa theo sẻn dù tô bị dạ m ạ mệnh lệnh đi làm mà sẻn dù tô bị dạ m ạ vốn là một cái qr cực cao người để tam giới các bọn người làm như thế sẻn dù tô bị dạ m ạ lập tức liền nghĩ minh bạch nguyên do sau khi suy nghĩ cẩn thận sẻn dù tô bị dạ m ạ có chút những nhữ mày trong lòng cũng thầm mắng một lần cái này không tuân mệnh lệnh mấy người cái này đến lúc nào rồi bọn này ngớ ngẩn còn so đo những này làm gì lời này sẻn dù tô bị dạ mã tự nhiên không có khả năng nói ra dù sao lúc này đối kháng thần la đế quốc còn muốn dựa vào những người này nếu như không có những người này bất kỳ một quốc gia nào đều khó có khả năng ngăn chống đỡ được bây giờ thần la đế quốc biểu hiện ra lực lượng nghĩ nghĩ sen dù tô bị d a ma mở miệng lần nữa đệ tam giải cạ đệ tam cạ d ẹ t cùng đệ nhị thủ ảnh các ngươi tạm chớ tức giận trước đó cái k i a thực lực của hai người các ngươi cũng nhìn thấy bây giờ không phải là so đo những n à y thời điểm ta sở dĩ lựa chọn để cho các ngươi đồng loạt ra tay cũng không phải là xem thường các ngươi thế cục bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi chúng ta trước mắt nhiệm vụ thiết yếu chính là biết rõ ràng lực lượng của đối phương vì để tránh cho ngoài ý mớn cho nên ta mới để cho các ngươi đồng loạt ra tay mà ta bên này các ngươi hẳn là rõ ràng ta sẽ phi lôi thần đến lúc đó coi như ta đánh không lại nhưng cũng tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì nghe được s è n rủ tô bị dạ mạ nói như vậy đệ tam g i ậ cả đám người sắc mặt rốt cục khá hơn một chút nghĩ nghĩ đệ nhị thổ ảnh mở miệng đệ nhị mắt h ồ cạ đã như vậy vậy chúng ta liền động thủ đi nói xong đệ nhị thổ ảnh liền hướng phía rèm mì chạy vội tới lúc này đệ tam g i ậ cả bọn người đều rất rõ ràng bây giờ nói cùng đã là chuyện không thể nào kết quả là bọn hắn cũng không nói nhảm đi lên sau liền trực tiếp phát động công kích lôi đột lôi thần khải giáp đệ tam giật c ả tại chạy vội quá trình bên trong liền sử dụng lôi thần khải giáp có lôi thần khải giáp liền r a chỉ, đạt tốc độ tự nhiên là trong ba người nhanh nhất, nhất cũng là cái thứ nhất đi vào d ẽ m mỹ trước người đối d ẽ m mỹ triển khai công kích chỉ gặp lúc này đệ tam giật c ả bên ngoài t h ầ n bám vào lấy một tầng làm t ử sắc thiểm điện chính là vân nhận thôn giật c ả chiêu bài bí thuật lôi thần khải giáp có thể trở thành vân nhận thôn giật c ả chiêu bài n h ấ n thuật lôi thần khải giáp hiệu quả tự nhiên không thể tầm thường so sánh trên thực tế đệ tam g i t ca mạnh nhất chi thuẫn chỉ chính là lôi thần khải giáp lôi thần khải giáp nguyên lý là sử dụng lôi đội đưa tới lôi thuộc tính t r ả cờ dạ kích thích trong thân thể tế bào từ đó toàn phương diện tăng cường thân thể tốc độ lực lượng cùng khẳng tính các loại với lại lôi thần khải giáp lực lượng không chỉ có như thế đang sử dụng lôi thần khải giáp về sau cái tiêu cao nồng độ lôi thuộc tính lôi thuộc tính t r ả cờ dạ còn có thể bên ngoài thân hình thành một đạo mật độ cao t r ả cờ dạ áo ngoài đạo này t r ả cờ dạ áo ngoài có chút cùng loại với gì nụ gì kỳ sử dụng vĩ thu lực lượng lúc xuất hiện trạ cờ dạ áo ngoài thậm chí tại một số phương diện lôi thần khải giáp đạo này trả cờ d a áo ngoài so dị nụ dị kỳ sử dụng vi thu lực lượng lúc xuất hiện trả cờ d a áo ngoài còn cường đại hơn mà phương diện này liền là lực phòng ngự đừng nhìn vi thu trả cờ d a rất cường đại nhưng đang ngưng tụ trình độ bên trên nhưng lại xa xa so không lên lôi thần khải giáp bởi vì trả cờ d a mật độ lớn lôi thần khải giáp lực phòng ngự tại toàn bộ giới n g ỉ dạ xuất hiện nhận thuật bên trong cũng có thể đứng hàng trước ba tên nếu như đem lôi thần khải giáp tu luyện được đủ rất cao thầm thậm chí đang sử dụng lôi thần khải giáp thời điểm đối cứng vi thú ngọc cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tăng thêm lôi thần khải giáp đối tố chất thân thể tăng lên có thể nói cái này nhận thuật cơ hồ là một cái hoàn mỹ nhân thuật tại lôi thần khải giáp kích thích tế b à o tốc độ ra chỉ dưới đệ tam giật cạ tốc độ nhanh đến mức cực hạn cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới rèm mì trước người cách đó không xa đi vào rèm mì trước người về sau đệ tam giật cạ con mắt khẽ h í p một cái chậm rãi giơ lên tay phải lôi đ ộ n tứ bản quán thủ chỉ gặp đệ tam giật cạ trên tay phải ngón tay cái chậm rãi rụt trở về cái khác bốn ngón tay giờ khắc này kéo dài tháng tắp cùng lúc đó một c u kịch liệt trạ cờ dạ ba động từ đệ tam giơ cả trên thân truyền ra trên tay phải lập tức bao trùm lên một tầng mắt trần có thể thấy trạ cờ dạ trạ cờ dạ thực chất hóa liền ngay cả mắt thường đều có thể thấy rõ có thể tưởng tượng cho tới bây giờ đệ tam giơ cả trên tay trạ cờ dạ mật độ đạt đến cái gì trình độ mà cái này lôi đ ộ n tứ bản quán thủ cũng không phải cái gì hàng thông thường chính là đệ tam giơ cả d a n h xương mạnh nhất chi thuẫn cùng mạnh nhất chi mâu bên trong mạnh nhất chi mâu thuẫn giống như lôi thần khải giáp lôi đ ộ n tứ bản quán thủ nguyên lý cũng là cao độ ngưng tụ lôi thuộc tính trạ cờ dạ làm đến ngón tay trở nên cứng rắn vô cùng phối hợp thêm sử dụng lôi thần khải giáp sau khi tăng lên tốc độ cái này mang tới liền không gì so nổi lực công kích lực xuyên đấu ở một mức độ nào đó lôi đ ộ n tứ bản quán thủ t r ả cờ giả ngưng tụ trình độ thậm chí so lôi thần khải giáp còn cao hơn với lại bây giờ lôi đ ộ n tứ bản quán thủ xa còn lâu mới có được đạt đến thực hạn từ vật lý góc độ tới nói tại giống nhau tốc độ xuống muốn gia tăng lực xuyên đấu cái k i a phương thức đơn giản nhất chính là giảm thiếu t h ụ lực diện tích mà lôi đ ộ n tứ bản quán thủ chính là như vậy trên thực tế khi bốn ngón tay biến thành cuối cùng một cây thời điểm cũng là lôi đ ộ n tứ bản quán thủ vi lực lớn nhất thời điểm cũng chính là lôi đầu ộ độn n bảng quán thủ chung cực áo nghĩa, lôi đột nhất bảng quán thủ. Bất quá, muốn đạt đến loại tình trạng này cũng không có đơn tứ thủ thủ. Bất đạt giản quá, áo cực loại lôi đ vậy. có như tiên có một chút phải hiểu cái tiêu chính là lực tác dụng là lẫn nhau coi ngươi lấy tay đối một cái vật thể phát động công kích thời điểm tay của ngươi cũng sẽ nhận phản tác dụng lực mà lúc này tại lôi thần khải giáp tốc độ xuống muốn phải thừa nhận loại này phản tác dụng lực cũng không có đơn giản như vậy phải hiểu giống nhau đồ vật tốc độ càng nhanh mang tới lực trùng kích cũng lại càng lớn nhất là xứng nhận lực diện tích thu nhỏ về sau loại này lực trùng kích càng là sẽ căn cứ thụ lực diện tích giảm thiếu hiện lên phát triển trái ngược tăng gấp đội đối với lôi độn tứ bản quán thủ t ô i nói nếu như sử dụng chiêu này thời điểm ngón tay độ cứng cường độ không đủ cái kia đoán chừng trước hết nhất thủ thương không là đ ị c h nhân chỉ sợ ngón tay của mình liền sẽ trong phút chốc biến thành thịt vụn với lại nếu như ngón tay cường độ không đủ cái kia u i lực tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy đến lớn nhất chỉ có ngón tay cường độ đầy đủ t r è o chống một chiêu này mà không tổn thương lúc này mới có thể cam đoan một chiêu này lớn nhất lực xuyên thấu có lôi thần khải giáp ra trì đệ tam giật cả tốc độ gần như sắp đến cực hạn lúc này có thể thấy rõ đệ tam giật cả động tác cho dù là ảnh cấp trong cao thủ cũng lác đắc không có mấy tại loại tốc độ này dưới d e m m y phản phất căn bản không né tránh kịp nữa trực tiếp liền bị đệ tam g i ậ cả cái này mạnh nhất chi mâu trúng đích nhìn thấy công kích của mình sắp trúng đích d e m m y đệ tam g i ậ cả khỏe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng thắng lợi t i ế u dung nhưng là ngay tại đệ tam g i ậ cả tứ bản quán thủ cùng d e m m y thân thể đụng nhau thời điểm đệ tam g i ậ cả trên mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi phản phất như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đệ tam g i ậ cả trên mặt lập tức liền xuất hiện hoảng sợ biểu lộ đương đúng lúc này khi đệ tam g i cả tứ bản quán thủ cùng dẹp mì ngực đụng nhau thời điểm tiếp xuống phát triển cũng không có giống g i cả đệ tứ bọn người trong tưởng tượng như thế phát sinh. dèm m ủ ngực cũng không có bị đệ tam giặc cả tứ bản quán thủ xuyên thủng ngay tại cả hai đụng nhau thời điểm vậy mà phát ra kim loại chạm vào nhau mới có tiếng oanh minh đệ tam giặc cả còn đến không kịp nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì thân thể của hắn lập tức liền tại cái kia c ố phản tác dụng lực hạ bay ngược ra ngoài mà dèm m ủ thì là bởi vì thân cao thể trọng ưu thế vẹn vẹn chỉ là lui lại mấy bước thấy cảnh này cho dù là một bên sẻn rụ tô bị dạ mạ con ngươi cũng là lập tức có rút nhanh tại ủn có họ dạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ bên này cũng không có giống đệ tam giặc c bọn hắn bên kia trực tiếp xảy ra chiến đấu dù sao lần này là đơn đấu, được chứng kiến ô bị tổ cùng bèn cường đại xen dù tô bị giả mạ cũng không dám tùy tiện xuất thủ mà để xen dù tô bị giả mạ có chút may mắn chính là trước mắt cái này thanh niên đẹp trai cũng không có xuất thủ mà là một mặt lạnh nhạt nhìn cách đó không xa chiến đấu phát sinh thấy cảnh này xen dù tô bị giả mạ cũng vui vẻ đến như thế rằng có lấy chờ đợi d è m bị bọn người phân ra thắng bại dù sao mặc dù xen dù tô bị giả mạ đối thực lực của mình tự tin nhưng cũng sẽ không coi thường những người khác đệ tam giải cả đệ tam cạ dẹp cùng đệ nhị thổ ảnh cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản tại ba người liên thủ tình hùng dưới Sen dù tôi bị dạ mạ đều chỉ có chạy chối chết phần nếu như ba người đều không thể giải quyết rèm mi vậy mình cũng khẳng định không phải trước mắt đối thủ của người này cũng chính là minh bạch điểm này Sen dù tôi bị dạ mạ nhìn thấy ủn quả ho dạ không có xuất thủ hắn mới sẽ an tĩnh như vậy không có lựa chọn xuất thủ mà là chờ đợi đệ tam giật cả bọn người phân ra thắng bại nhưng ngay tại đệ tam giật cả cùng rèm mi lần giao thủ này về sau nhìn thấy cái kia chuyện bất khả tư nghị phát sinh về sau lúc này một mực không có có động tác gì ủn q ho dạ rốt cục mở miệng rất kinh ngạc sao nhìn trước mắt một mặt khiếp sợ sẻn rủ tô bị r a mạ ủn quá họ dạ nhàn nhạt mở miệng nói cho ngươi cũng không sao đây là chúng ta ẻ n vạ đa năng lực chúng ta ẻ n vạ đa riêng phần mình đều có khác biệt năng lực rẽ mi loại năng lực này gọi là thép r a ta nghĩ nghe được cái tên này ngươi cũng đại khái có thể đoán ra tác dụng của hắn không sai loại năng lực này liền là tăng cường phòng ngự của chúng ta lực chương một trăm mười sáu lần nữa thả ra nhất thuật chương một trăm mười sáu lần nữa thả ra nhất thuật thép ra tên như ý nghĩa liền là để da của chúng ta có sắt thép một loại lực phòng ngự không phải nói xa siêu việt hơn xa sắt thép lực phòng ngự nhất là đối với r è m my tới nói ta có thể lộ ra một tin tức cho ngươi r è m mỹ thép ra cho dù là tại chúng ta ẹn tọa đạ bên trong cũng sắp xếp bên trên ba hàng đầu nghe được c ù n khoảnh h ọ ra xen rủ t ô bị giả mạ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên con mắt chăm chú nhìn về phía cách đó không xa r è m mỹ đám người chiến trường nhưng vào lúc này thoáng lạc hậu hơn đệ tam giơ c ả đệ tam c ả d ẹ t cùng đệ nhị thổ ảnh cũng chạy tới nhìn thấy đệ tam giơ c ả công kích bị dễ dàng như vậy liền ngăn lại đệ tam c ả d ẹ t cùng đệ nhị thổ ảnh trên mặt cùng nhau xuất hiện biểu tính k i ế p sợ nhưng hai người cũng không hổ là ảnh cấp cao thủ thừa dịp dẹm mỹ bị đánh lui trong t r ớ c nh hai người lập tức liền sử dụng nhận thuật công kích thổ đ ộ năm trăm t h ổ long thương theo đệ nhị thổ ảnh giữa ngón tay tung bay một thanh khổng lồ thổ thương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo người ngàn quân lực hướng phía r ẻ m mì hung hăng đâm đi qua mà cùng lúc đó được vinh dự mạnh nhất cạ d ẹ t đệ tam cạ d ẹ t cũng lấy ra hắn sở trường n h ấ n thuật từ đội cắt sắt lúc mưa vẹn vẹn trong n g a y mắt từng k h ỏ a màu đen cắt sắt ngay tại đệ tam cạ d ẹ t trước người thành hình giống như là mưa hướng phía rèm mì công kích tới đừng nhìn cái này cắt sắt giống như rất nhỏ bộ dáng nhưng trên thực tế những này cắt sắt trọng lượng xa xa muốn so ngang nhau thể t lúc này đệ tam cạ d ẹ t một chiêu này không thua gì giống như là cầm mấy ngàn thanh g ạ t lính hướng phía d ẻ m mỹ quất ngang thấy cảnh này không thiếu n ì dạ liên quân người kinh hô lên mau nhìn đó là đệ tam cạ d ẹ t từ đ ộ n thật mạnh lần này đối phương khẳng định nhiều không đi qua nhìn xem d ẻ m mỹ bị hai đại ả n h cấp cao thủ tập kích không ít người trên mặt đều lộ ra tiêu dung nhưng là rất nhanh những người này sắp mặt liền thay đổi đương đương đương khi khi thổ long thương cùng cắt sắt lúc mưa công kích đến r ẻ m mị thời điểm đám người lại phát hiện r ẻ m mị vậy mà cũng không có trực tiếp bị cái này hai chiêu đi lực to lớn nhận thuật giết chết khi thổ long thương công kích đến r ẻ m mị thời điểm r ẻ m mị chẳng những không có bị xuyên thủng ngược lại thổ long thương trực tiếp tại công kích đến r ẻ m mị thời điểm bị cái kia to lớn lực phản chấn chấn thành mấy khúc mà lúc này r ẻ m mị trên thân chỉ bất quá xuất hiện một cái không đủ giữa ngón tay lớn nhỏ vết thương so sánh lên r ẻ m mị cái kia cao lớn dáng người tới nói đơn giản không có ý nghĩa mà bị ký thác kỳ vọng cắt sắt lúc mưa lần này cũng không có kiến công thậm chí ngay cả thổ long thương cũng không sánh nổi cái k i a giống như đạn cắt sắt chẳng những không có đem d ẻ m mì xuyên thủng ngược lại chỉ là trên người d ẻ m mì lưu lại liên tiếp điểm trắng nhìn qua căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thường thế đợi đến hai người công kích kết thúc bị cái này hai đạo uy lực to lớn nhận thuật hoàn toàn trúng đích d ẻ m mì cũng chỉ là lung lay đầu sau đó liền t u é t miệng từ dưới đất đứng lên nhỏ yếu c ặ n bã các ngươi là đang cấp ta gãi ngương nữa a nghe nói như thế n h ĩ giã liên quân một phương tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi nhất là đệ tam giới cả mọi người trên mặt đen đến có chút đáng sợ hỗn đản đáng chết nhìn xem rèm m ỉ càn rỡ ráng vẻ đệ nhị thổ ảnh tức g i ậ n tới mức c ắ n răng một đôi quả đấm to lớn bóp hơi trắng bệnh đúng lúc này đệ nhị thổ ảnh con mắt hơi h i ế p trong mắt cũng hiện lên một vòng tàn khốc mặc dù thuật k i a tiêu hao có c h ú t đại nhưng là không thể nhìn ngươi tiếp tục cuồng vọng như vậy đi xuống coi như tiếp x u ố n g mất đi chiến lược ta cũng phải đem ngươi tiêu diệt ở chỗ này nghĩ đến đệ nhị thổ ảnh chậm rãi điều động đứng lên trong cơ thể ba loại thuộc tính trạ cơ g i rất hiển nhiên tiếp súng đệ nhị thổ ảnh chuẩn bị sử dụng thiết kế đào thải bùi thuẫn nguyên giới bác ly chi thuật â m dương gần cái hạ cụ gì nozuts nhưng đệ nhị mắt thổ ảnh p h i ê n phức cho ta thêm câm h ạ cái kia nhất thuật nghe nói như thế đệ nhị thổ ảnh đột nhiên vừa quay đầu nhìn về phía người nói chuyện khi đệ nhị thổ ảnh nhìn thấy người này thời điểm trong mắt đột nhiên sáng lên p h ả n phất giống là nghĩ đến cái gì mà lúc này đệ nhị thổ ảnh trước mắt người này chính là đệ tam giải cạ thế nào có vấn đề sao nghe được đệ tam giải cạ đệ nhị thổ ảnh do dự một chút mở miệng ngươi xác định ngươi muốn sử dụng thuật kia đệ tam giải cạ nhẹ gật đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khinh thường rèm mì con mắt hơi hít không thể để cho hắn tiếp tục cản rỡ đi xuống nhất định phải giải quyết h nói xong đệ tam gia c ả nhìn về phía đệ nhị t h ổ ảnh người thuật kia không thích hợp đối phó đơn thể hiện tại chiến cuộc b ế t bát như vậy người tốt nhất đem nắm chặt cơ hội nhất kích tất sát tranh thủ nhiều tiêu diệt mấy cái thần la đế quốc rắc r ư ỡ i về phần cái này liền giao cho ta a nghe được đệ tam gia c ả nói như vậy đệ nhị t h ổ ảnh trong mắt k h ẽ hít một cái biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu tốt ta đã biết nói xong đệ nhị t h ổ ảnh trên tay mười ngón đột nhiên lật bay lên nhanh chóng kết lên lớn thụ độn siêu ra trọng nham chi thuật thụ độn tăng thêm nham chi thuật vốn là một cái dựa vào thổ hệ trạ cờ dạ khống chế bùn đất hòn đá nghiên ép đối thủ chiêu thức nhưng là tại một ít tình huống giới cái này n h ẫ n thuật cũng sẽ trở thành một cái phụ trợ n h ẫ n thuật cũng tỷ như lúc này lần này đệ nhị thổ ảnh cũng không phải là đối mặt đất sử dụng mà là hướng về phía đệ tam giới cả sử dụng mà làm như vậy trực tiếp hiệu quả chính là gia tăng đệ tam giới cả thân thể trọng lượng ngay tại cái này n h ẫ n thuật thi triển hoàn tất về sau đệ tam giới cả dưới chân bùn đất lập tức liền ham đi xuống một đoạn có thể tưởng tượng đạt được bây giờ đệ tam giới cả thể trọng tại n h ẫ n thuật gia trì hạ đã đạt đến loại tình trạng nào nếu như cái này nhân thuật là đối với người khác thả ra cái này sẽ là một cái hạn chế nhân thuật sẽ chỉ giảm xuống thực lực của đối phương nhưng là đối với đệ tam g i ớ cạ tới nói cái này nhận thuật tác dụng lại không vẹn vẹn chỉ là như thế mặc dù thân thể trọng lượng tăng lên không ít cũng khiến cho đệ tam g i ớ cạ tốc độ thấp xuống một chút nhưng là đừng quên đệ tam g i ớ cạ nhưng là có lôi thần khải giáp tại lôi thần khải giáp ra chỉ dưới tuy nóng đệ nhị thổ ảnh cái này nhận thuật để đệ tam g i ớ cạ tốc độ thấp xuống một chút nhưng cái này biên độ lại cũng không là quá lớn càng trực quan mà nói cái này một ba cái nhận thuật tác dụng lớn nhất liền là tăng lên đệ tam g i ớ cạ thể trọng mà g a tăng thể trọng hữu dụng a rất hiển nhiên hữu dụng quyết định lực công kích không vẹn, vẹn chỉ có lực lượng cùng tốc độ còn có trọng lượng tại giống nhau lực lượng cùng tốc độ xuống hiển nhiên trọng lượng gia tăng tuyệt đối sẽ dẫn nổi công kích lực gia tăng mà đệ tam giacca mục đích cũng chính là vì cái này cảm thụ được thân thể gia tăng trọng lượng đệ tam giacca ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa rèm mì trong mắt bạo phát một trận tinh quang lôi đ ộ n tứ bản quán thủ đột nhiên đệ tam giacca lần nữa sử dụng ra trước đó sử dụng tới chiêu thức mà cách đó không xa nhìn thấy đệ tam giacca cái này cùng trước đó giống nhau một chiều rèm mì trên mặt thì là lộ ra nụ cười chế nạo chương một trăm m ư ơ i bảy rèm mỹ năng lực chương một trăm m ư ơ i bảy rèm mỹ năng lực ngớ ngẩn b i ế t r ấ t rõ r à n g c ô t g ư ớ c h như mắt đệ tam giật còn l chỗ này dạng r u ộ cạ liền đi tới rèm mì trước người bốn ngón tay đối rèm mì ngực công kích tới nhưng vào lúc này đệ tam giật cạ cái kia bốn ngón tay đột nhiên thu hồi một cây trên ngón tay chả cờ g i cũng trong nháy mắt sáng rất nhiều lôi độn ba quyển sâu tay biến hóa như thế tại trong c h ư ớ c mắt liền hoàn thành dù cho d ẻ m mì muốn phòng ngự cũng không kịp sau một khắc d ẽ m mì liền bị một kích này trực tiếp trúng đích ngực khi khi đệ tam giơ cả ngón tay cùng d ẻ m mì ngực thời điểm đụng chạm liền như là trước đó cả hai đụng nhau địa phương lập tức phát ra to lớn kim thạch giao minh âm thanh với lại lần này tiếng vang xa xa so trước đó muốn vang được nhiều so với trước đó chiến quả mười một lần này hiển nhiên là đệ tam giơ cả chiếm được thượng phong khi d ẻ m mì bị ba quyển sâu tay tập về sau cũng không tiếp tục giống trước đó như thế ngược lập tức liền xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ một cỗ huyết dịch đỏ thắm cũng trực tiếp từ trong vết thương phun ra ngoài không chỉ như vậy lần này dẻm bị thân thể khổng lồ kia cũng trực tiếp không cách nào lại bảo trì cân bằng trực tiếp bị đệ tam giải cả một kích này kích bay lên mà lần này đệ tam giải cả một bước đã lui thấy cảnh này nghĩ dã liên quân bên này trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vui mừng không hổ là đệ tam giải cả loại công kích này lợi hại mạnh nhất chi mâu danh bất hư truyền xem ra vấn này là chúng ta thắng nghe đột nhiên buộc phát tiếng hoan hô đệ tam giải cả trong mắt vui mừng bất quá tay bên trên nhưng không có ngừng có thể lên làm đại nhẫn thôn thủ lĩnh đệ tam g i i cả biết do thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý nếu như đã chiếm được thượng phong cái kia cũng không cần cho đối phương lưu một điểm cơ hội phản kích nghĩ như vậy đệ tam giật cạ trên thân bao trùm trả cờ dạ lại lần nữa trở nên nồng đ ậ m lên trên tay phải trả cờ dạ cũng càng ngày càng sáng cái kia bởi vì lôi thuộc tính trả cờ dạ dày đặc mà phát ra quang mang đơn giản có chút trứng mắt lôi độn hai bản sâu tay trong chốc lát đệ tam giật cạ lại lần nữa hướng phía d ẽ mùi lao đến chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là lần này đệ tam giật cạ tay phải vươn ra đầu ngón tay đã biến thành hai cây khi dang dắt trên không trung rẽ mùi thân thể liền bị đệ tam g ậ t cạ lần nữa đội kịp sau đó đệ tam giơ c ả một kích này lần nữa oanh đến d è m mì ngực lần này d è m mì ngực bị công kích về sau trực tiếp sập l u ô n xuống dưới trong miệng cũng phun ra một ngụm màu lớn đồng thời tại cái kia to lớn lực trùng kích dưới d è m mì thân thể lần nữa bị ném bay lên nhìn xem mình tạo thành chiến quả lúc này đệ tam giơ c ả trên mặt cũng không có xuất hiện dáng vẻ cao hứng ngược lại có chút nhữ nhữ mày có đệ nhị thổ ảnh siêu gia trọng nham chi thuật gia trì đệ tam giơ c ả vốn cho rằng một kích này có thể giải quyết d è m mì nhưng là đệ tam giơ cạ không nghĩ tới rèm mì thân thể lực phòng ngự vậy mà mạnh đến loại tình trạng này thu một kích này cũng chỉ là ngực sập lún xuống、dưới. thật sự là biến thái phòng ngự bất quá người không có cơ hội lôi đ ộ t nhất bản quán thủ đột nhiên đệ tam giật cả giận giống lên theo đệ tam giật cả g ầ m thét hắn bên ngoài thân trạc cờ dạ áo giáp ánh mắt lần nữa làm sâu sắc nếu như nếu không nhìn kỹ đơn giản muốn coi này là làm vật thật mà lúc này đệ tam giật cả trên tay phải quang mang cũng biến thành trói mắt đơn giản cực kỳ giống một cái mặt trời nhỏ tại trong tiếng giống giận dữ đệ tam giật cả lần nữa túi xuống một ngón tay chỉ để lại cuối cùng một cây thẳng tắp mang theo hào quang óng ánh ngón tay tứ bản quán thủ trung cử cáo nghĩa lôi lộn nhất bản quán thủ. Đột nhiên, đệ tam g i ậ cạ thân thể biến mất ngay tại chỗ giờ khắc này không ít người ánh mắt lộ ra vẻ giật mình bởi vì giờ khắc này bọn hắn vậy mà không cách nào bắt được đệ tam g i ậ cạ động tác từ nơi này cũng có thể thấy được đến đệ tam g i ậ cạ tốc độ đạt đến trình độ nào khi gian g d ắ c theo một trận cơ hồ có thể đem mảng nhĩ lỗ thai đâm thủng qua tiếng vang truyền đến trong mắt mọi người xuất hiện lần nữa đệ tam g i ậ cạ thân ảnh khi nhị dạ liên quân nhìn bên này đến lúc này trước mắt hình tượng về sau từng cái trong mắt lập tức bạo phát từng đợt tiếng kinh hô tháng ván này chúng ta thắng vạn t u ế đệ tam g i ậ cạ và t u ế chỉ gặp lúc này đệ tam giơ cả cùng d ẽ mỹ m cơ hồ là dán chặt lấy đứng chung một chỗ mà lúc này đệ tam giơ cả tay phải đã hoàn toàn xuyên thủng d ẽ mỹ m ngực tay phải từ d ẽ mỹ m sau lưng đưa ra ngoài chỉ là lúc này đệ tam giơ cả cũng không hề giống mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy lúc này tay phải hắn ngón trỏ đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau rất hiển nhiên vừa rồi một cách này cũng làm cho đệ tam giơ cả ngón tay p h ế đi ngực bị xuyên thủng loại tình huống này nếu như phóng tới người bình thường trên thân căn bản cũng không nhưng có thể còn sống sót nhìn cho tới bây giờ tình huống như vậy n h ĩ ra liên quân sao có thể không cao hứng nhìn xem ngực bị xuyên thủng rẽ mỹ ủ n qua ả họ ra trước người s ẻ n rụ tổ bị dạ mạ trên mặt cũng n ở một nụ cười nhìn trước mắt ủ n qua ả họ ra s ẻ n rụ tổ bị dạ mạ hơi mở miệng cười xem ra ván này là chúng ta tháng tám trăm tám mươi bảy có đúng không đúng lúc này ủ n qua ả họ ra lại nói ra một câu để s ẻ n rụ tổ bị dạ mạ có chút kinh ngạc lời nói nghe nói như thế s ẻ n rụ tổ bị dạ mạ lông mày lập tức liền nhữ lại chẳng lẽ phản phất là nhìn ra s ẻ n rụ tổ bị dạ mạ nghi hoặc ủ n qua ả họ ra nhìn thoáng qua ngực bị xuyên thùng gem y nhàn nhạt mở miệng có lẽ ngực bị xuyên thùng x ả ra chuyện như vậy trên người các ngươi chỉ sợ không chết cũng khó nhưng là nếu như là gem y đó cũng không phải cái gì quá qua thường thế nghiêm trọng còn có nói xong ùn pa họ d à ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía sẻn r ụ tô bị d à mạ con mắt còn có chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao kỳ thật từ vừa mới bắt đầu d e m m y liền không có tiến hành công kích ngươi biết đây là tại sao không nghe nói như thế sẻn r ụ tô bị d à mạ trong lòng r u lên lập tức xuất hiện một loại khó nói lên lời sợ hãi chẳng lẽ chẳng lẽ ùn pa họ d à không để ý đến sẻn rủ tô bị dạ mạ quay đầu nhìn về phía dẹp mỹ ngữ khí lãnh đạm mở miệng đối tại chúng ta ẹp pa đạ tới nói mỗi lực lượng cá nhân đều có chỗ khác biệt mà rẻ mì thì là ở trong đó đặc thù nhất một cái từ vừa mới bắt đầu ngươi chẳng lẽ không có phát hiện rẻ mì đã tại tụ tập linh áp sao a đ ú n g dùng các ngươi thuyết pháp cái kia có chút cùng loại với các ngươi trả cơ dạ. chương một trăm mười tám làm thịt bọn hắn p h â n thú chương một trăm mười tám làm thịt bọn hắn p h â n thú r s thực sự không có ý tứ mọi người ta hôm qua coi là đã thượng truyền trương tiết ai biết căn bản không có là ta nhớ lầm hiện tại bổ sung hết sức xin lỗi phía dưới là chính văn nghe được cùng p i họp r x è n rủ t ô bị dạ mạ nhìn về phía d ẻ mì m sắc mặt dần dần ngưng trọng lên khi x è n rủ t ô bị dạ mạ nhìn thấy d ẻ mì m trên bờ vai cái kia mười con số thời điểm phảng phất là đoán được cái gì sắc mặt càng là trong nháy mắt đen như đáy nổi mười chẳng lẽ chẳng lẽ hắn bài danh tại các ngươi hẹn bạ đa bên trong là yếu nhất sao nhìn vẻ mặt ngưng trọng x è n rủ t ô bị dạ mạ ủn quá họ ra nhất miệng nhạt nhạt mở miệng ai biết được bất quá mặc dù d ẻ mì m chỉ là số mười hẹn bạ đa nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền là các ngươi những này tạm ngư có thể đối phó được ngươi có ý tứ gì không có gì Mì liền là trạng thái mạnh nhất sao? nói thuật m các cách t khác chúng ta bây giờ biểu hiện ra lực lượng căn bản không phải ta nhóm toàn lực có lẽ phong ấn trạng thái dưới chúng ta ngay cả một phần một mươi lực lượng đều không thể phát huy ra đâu khi gặp được chân chính giá trị cho chúng ta xuất thủ thời điểm chúng ta sẽ căn cứ đối phương mạnh yếu thích hợp giải phóng lực lượng của mình chúng ta đem cái này xưng là giải phóng dèm mỹ giải phóng là chúng ta trong đó đặc thù nhất một cái hắn sau giải phóng lực lượng cùng giải phóng trước trạng thái có quan hệ rất lớn đang giải phóng trước trên người hắn góp nhặt linh áp càng nhiều cảm xúc càng phẫn nộ cái kia sau giải phóng lực lượng của hắn liền càng cường đại trước đó dèm mỹ sở dĩ không có đối với các ngươi công kích đó cũng không phải nói hắn không có phản kháng lực lượng mà là vì giải phóng mà tích lũy sức mạnh cùng phẫn nộ nghe nói như thế xen dù tô bị da mạ trên mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh vội vàng bay đầu nhìn về phía dèm mỹ khi sẻn rủ tô bị dạ mạ nhìn đến lúc này đ ệ tam giật cả bọn người chính hướng phía rèm mì tới gần thời điểm một loại không cách nào nói rõ sợ h ã i cảm xúc đột nhiên xuất hiện ở sẻn rủ tô bị dạ mạ trong lòng kết hợp lấy ủ n pao dạ lời nói mới rồi sẻn rủ tô bị dạ mạ đột nhiên có dự cảm không tốt vội vàng lớn tiếng mở miệng đ ệ tam g i ả c ả đ ệ tam c kz đệ nhị thủ ảnh tranh thủ thời gian lui lại nguy hiểm nghe được sẻn rủ tô bị dạ mạ đ ệ tam giật cả ba người lông mày cùng nhau như một cái mắt thấy là phải giải quyết trước mắt cái này to con làm sao sẻn rủ tô bị dạ mạ sẽ ở thời điểm này ngăn cản bọn hắn bất quá lời này nếu là sẻn r ù tổ bị ra mà nói cái này tự nhiên là có nhất định nguyên nhân nghĩ tới đây đệ tam c ả dẹp cùng đệ nhị thổ ảnh thân hình dừng lại nhanh chóng lui về phía sau mà lúc này đệ tam dơ cả cũng không có dựa theo sẻn r ù tổ bị ra mà nói tới đi làm ngược lại tăng tốc tốc độ của mình nguy hiểm đệ tam dơ cả thật sự là nhìn không ra hiện tại đến cùng chỗ nào nguy hiểm dân một đoàn người cũng không có động mà những người khác cũng tại riêng phần mình chiến đấu cái này nguy hiểm đến từ chỗ nào điểm này đệ tam dơ cả thật sự là nghĩ mãi mà không rõ với lại đi qua đệ nhị thổ ảnh gia trì đệ tam dơ cả tự tin cũng đạt tới cực điểm nhất là mới vừa rồi còn gãy xương ngón tay trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu về sau có huế thổ c h u y ể n sinh bất tử c h i thân cùng mình bây giờ trên thân ra chỉ trạng thái đệ tam giác ả cả chỉ cảm giác mình chưa hề cường đại như vậy qua có thể không hề cố kỵ sử dụng lực lượng mạnh nhất tại cái trạng thái này dưới liền xem như được xưng là chịu đựng chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà đệ tam giác ả cũng có lòng tin một trận chiến với lại có bất tử c h i thân đây cũng là đệ tam giác ả không cố kỵ gì nguyên nhân chỉ cần huế thổ truyền sinh chi thuật không bị giải trừ cái t i ế chính mình là không từ trạng thái cho dù có nguy hiểm thì thế nào coi như thân thể bị a n h giết thành dù sao có bất tử c h i thân đến lúc đó coi như bị vanh g i ế t thành cặn b ạ cũng có thể đảo mắt khôi phục chính là nghĩ đến điểm này đệ tam giác cả mới không tiến ngược lại thụt lùi lần nữa sử dụng da mạnh nhất chiêu thức hướng phía rẻ m bị công k í c h tới lôi đ ộ t nhất bản quán thủ một đạo sáng trói lôi điện trong nháy mắt từ đệ tam giác cả trên tay xuất hiện cơ hồ lấy một cái mắt thường không thể nhìn thấy tốc độ hướng phía rẻ m bị công k í c h tới thấy cảnh này sen du tổ bị r a mạ sắc mặt rất là khó coi là một cái người chỉ huy nhất làm cho người khó chịu không ai qua được thủ hạ người không nghe chỉ huy của mình mặc dù s e n dù tô bị giả m ạ biết việc này để tam giác ả có h ế thổ chuyển sinh trạng thái có bất tử c h i thân nhưng là thân l à khai phát n h i ề u như vậy cấm thuật s e n dù tô bị giả m ạ chỗ nào không rõ ràng một cái đạo lý không có bất kỳ cái gì nhẫn thuật là không có sơ hở ai có thể bảo chứng ép b a đa liền không có phá giải h ế thổ chuyển sinh chiêu thức với lại s e n dù tô bị giả m ạ rất tin tưởng mình chiến đấu trực giác mặc dù s e n dù hạt hi giả mạo nhưng trực giác của hắn lại căn bản vốn không so s e n dù hạt hi giả m ạ yếu một kia tại di vãng sẻn dù tô bị g i m ạ loại trực giác này cứu được hắn rất nhiều lần ngay tại vừa rồi một khắc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ rõ ràng cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp liên l à loại này trong cõi u minh sinh ra cảm giác sẻn rủ tổ bị dạ mạ mới có thể để đệ tam g i ậ cả bọn người rút lui bất quá rất đáng tiếc đệ tam g i ậ cả cũng không có nghe sẻn rủ tổ bị dạ mạ mệnh lệnh mà lúc này nhìn thấy đệ tam g i ậ cả lần nữa sử dụng ra nhất bản quán thủ n ý g i liên quân bên này lập tức bạo phát một tráng thốt lên đồng thanh xuất hiện xuất hiện lần nữa mạnh nhất chi mâu lần này đối phương chết chắc rồi đệ tam g i ậ cả thật mạnh cùng lúc đó mắt thấy g ẻ m mỹ liền bị đệ tam g i ậ cả nhất bản quán thủ trúng đích thời điểm Cái kia lung lay lung sắp đổ đ dẹm mì ộ tại n ê n ngần đệ lên.、Mà、lúc lộ trên này, nhìn Mà dẹm mì trên mặt thấy biểu đ tam giải cạ trong, ta. trong ánh mắt kinh ngạc d è m mì thân thể đột nhiên bành trướng lên g dáng dắc dáng dắt theo một trận dợn người âm thanh âm vang lên vẹn vẹn trong nháy mắt đệ tam giạc cả ạ liền cảm giác mình trước người bầu trời đen lại không không phải trời tối mà là bầu trời bị chặn lại mà nhưng vào lúc này ni h dã liên quân một phương lại lần nữa bạo phát một tràng tốt lên chỉ là lần này tiếng kinh hô của bọn họ bên trong sen lẫn cảm xúc cũng không tiếp tục là hưng vấn mà là sợ hãi bởi vì lúc này cái kêu mắt thấy đã hấp hối to con đột nhiên biến thành hơn trăm mét cao cự nhân lần này d ẽ m bị sau giải phóng biến hóa xa xa so trước đó lần kia giải phóng mạnh hơn nhiều điểm này từ trên thể hình cũng có thể thấy được đến phải biết lần này d è m mỹ thế nhưng là cố ý tích xúc linh áp cùng phẫn nộ mới tiến hành giải phóng uy lực tự nhiên không thể cùng lúc trước lần kia giống nhau mà nói chương một trăm mười chín biến thái huế thổ chuyển sinh chương một trăm mười chín biến thái huế thổ chuyển sinh mà nhìn thấy d è m mỹ như vậy thân thể to lớn trước đó một màn kia giải thích cũng có đệ tam giật c ạ sở dĩ sẽ cảm giác được trời tối hoàn toàn cũng là bởi vì biến thành cự nhân d è m mỹ thân thể khổng lồ kia đem đệ tam giật c ạ đỉnh đầu bầu trời che khuất nhưng vào lúc này đệ tam giật cả công kích cũng đến chỉ qua bất quá vì rèm mỹ đột nhiên bị lớn đệ tam giật cả nhắm chuẩn rèm mỹ ngực vị trí công kích cũng biến thành. Ngón chân. khi vẫn như cũng là cái kia trói mắt lôi quang vẫn như cũng là cái kia phản g phất kim loại dao m ì n h tiếng vang đệ tam g i t cả nhất bản quán thủ không hổ là có thể được xưng là mạnh nhất chi mâu tồn tại tại một kích này mệnh về sau cho dù là giải phóng d ẻ mì m cũng vô pháp phòng ngự ở một chiêu này trong c h ư ớ c mắt đệ tam g i t cả tay liền quán xuyên nhất bản quán thủ trúng đích vị trí bất quá khi đệ tam g i t cả nhìn thấy công kích của mình tạo thành tổn thương về sau làm thế nào cũng cười không nổi lúc này mặc dù đệ tam g i t cả trúng đích d i ơ mì bất quá bởi vì vị trí công kích nguyên nhân đệ tam giơ cả một kích này hoàn toàn là công đánh vào rẻ mì trên ngón chân nhìn trước mắt đây cơ hồ cũng giống như mình cao đầu ngón chân đệ tam giơ cả trên mặt trắng bệnh một mảnh đệ tam giơ cả công kích rất lợi hại thậm chí ngay cả d ẻ mì m thép ra đều không hai trăm ba mươi bảy p h á p ngăn cản nhưng là nhưng là cường đại như vậy một kích chỉ là đem đối phương đầu ngón chân làm ra một cái hố đâu tình huống hiện tại chính là như vậy đệ tam giơ cả một kích này mặc dù rất mạnh bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là xuyên thủng d ẻ mì m một cái ngón chân mà thôi không không nên nói là xuyên thủng lúc này d ẻ mì m ngón chân so đệ tam giơ cả vóc dáng còn cao hơn đệ tam giơ cả một kích này nhiều nhất chẳng qua là dùng châm nhói một cái rẻ mì ngón chân mà thôi nhìn trước mắt đệ tam giặc ả một mặt trắng bệnh dáng vẻ đã hóa thân thành cự nhân dẻm mì khỏe miệng n ư ờ i ra nha cặn bã ngươi là đang cấp lao tử gãi ngơ ngỡ a nghe được dẻm mì đệ tam giặc ả mặt bên trên lập tức đen đến giống như lấy n ổ i bất quá rất nhanh đệ tam giặc ả trên mặt biểu lộ liền thay đổi đổi thành một bộ hoảng sợ đến cực hạn biểu lộ vì giải phóng dẻm mì bị những n à y trong mắt của hắn cặn bã ngược lâu như vậy hiện đang giải phóng về sau dẻm mì sẽ bỏ qua đối phương sao rất hiển nhiên cái này căn bản cũng không khả năng liền xem như không vì mình cân nhắc vẹn vẹn chỉ là dần mệnh lệnh liền không cách nào làm cho dẻm mỹ thu tay、lại. nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm dẹp m ì khỏe miệng liệt ra lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười cặn bã vừa rồi khi dễ bản đại ra lâu như vậy hiện tại nếm thử lão tử một quyền này thế nào nói xong dẹp m ì không đợi đệ tam g i ớ cạ có phản ứng trực tiếp liền một quyền hướng phía đệ tam g i ớ cạ đ ậ p xuống thấy cảnh này đệ tam g i ớ cạ trên mặt tái đi lập tức liền chuẩn bị chạy trốn bất quá liền sau đó mưa khắc đệ tam g i ớ cạ trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu lộ tại đệ tam g i ớ cạ trong tưởng tượng dẹp mỹ thân thể bị lớn động tác cũng hẳn là trở nên chỉ hoan n g i đúng đáng tiếc chuyện tình huống thật căn bản cũng không phải là dạnh này mì trong ố c c độ lúc nhất g ô n g c thời liền phảng phất mấy triệu chứng cho nổ phù bạo tạc toàn bộ cổ nộ hạ cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động uy lực không thua kém một chút nào cấp tám động đất cũng chính là lúc này ở vào cổ n ổ hạ nhất thiếu đều là thượng nhẫn nị dạ cấp bậc nị dạ không phải chỉ là một quyền này đưa tới dư huy cũng không biết muốn giết chết bao nhiêu người vẹn vẹn dư huy cứ như vậy cao m ì n h húng chi bị trực tiếp c h ú n g đích đệ tam giải cả tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới gieo uy một mặt cười gần giơ tay lên cánh tay mà lúc này nhìn thấy trên mặt đất cái kia hô sâu nhìn thấy hô sâu dưới đáy cái kia một đoàn màu trắng p h ẳ n g phất bùn đất đồ vật nị dạ liên quân một phương tất cả mọi người s á t mặt đều bờ bờ a a thay đổi g e o uy một quyền này cho nên ngay cả danh sưng mạnh nhất chi thuẫn lôi thần khải giáp đều không thể ngăn cản. Xong. Xong. này làm sao xử lý quá quá mạnh chỉ sợ sẽ là cựu vĩ cũng không có mạnh như vậy a tiếp xuống nên làm cái gì nghe chung quanh thượng nhẫn nhị dạ thanh âm, g i ả i ca đệ tứ mấy người sắc mặt đều khó coi nhưng vào lúc này một bên xạ rủ tổ bị hỉ rủ d ẹ n trên mặt biểu lộ lại cũng không là khó coi như vậy mọi người không nên kinh hoảng sự tình cũng không như trong tưởng tượng h ỏ n g bét nghe nói như thế không ít người đưa ánh mắt tập trung đến xạ rủ tổ bị hỉ rủ d ẹ n trên thân đệ tam mắt hồ cạ ý của ngươi là nghe được đệ tam thổ ảnh nổ kỳ hai tép bỉn xà rủ tổ bị hì rủ rẹn con mắt híp híp chậm rãi mở miệng mặc dù đối phương rất mạnh nhưng chúng ta cũng không phải là không có phần thắng đừng quên đệ tam giải c ả bọn hắn là thông qua huế thổ chuyển sinh triệu hắn đi ra nghe nói như thế giải ca đệ tứ các loại người trong mắt lập tức liền là sáng lên không sai đây chính là huế thổ chuyển sinh nói xong giải ca đệ tứ bọn người nao nhao đem ánh mắt nhìn về phía bị d ẹ m m í ném ra tới cái k i a hố sâu nhưng vào lúc này trong hố sâu cũng xảy ra biến hóa chỉ gặp hố sâu dưới đáy đoàn k i ế màu trắng bùn đất đột nhiên chậm rãi phát sinh biến hóa đột nhiên bay lên sau đó những n à y bùn đất trên không trung phi tốc gây dựng lại trong nháy mắt liền biến thành một cái hình người tại hình thành hình người về sau cái này đoàn màu trắng bùn đất mặt ngoài nhan sắc cũng c h ầ m c h ầ m biến hóa dần dần hình thành trước đó đệ tam g i t cạ dáng vẻ vẹn vẹn mấy giây thời gian nguyên vốn đã bị giết chết đệ tam g i t cạ liền lần nữa lại phục sinh huế thổ c h u y ể n sinh bất tử c h i thân đệ tam g i t cạ sau khi xuất hiện ánh mắt có chút ngạc nhiên quan sát một chút thân thể của mình sau đó một trận vui sướng tiếng cười liền từ đệ tam giơ cạ trong miệng truyền ra ha ha ha huế thổ truyền sinh tốt một cái huế thổ truyền sinh hồi lâu tiếng cười kia mới ngừng lại được tiếng cười sau khi dừng lại đệ tam giới cạ có chút hưng phấn mà nhìn về phía rèm mi ha ha ha to h con nhìn thấy không đây là bất tử c h i thân nói xong đệ tam giới cạ trên mặt xuất hiện nụ cười chế n h ạ o ha ha ha ha không thể không thừa nhận lực lượng của ngươi quả thật có chút vượt ra khỏi suy đoán của ta bất quá dạng này lại như thế nào có được bất tử c h i thân ta sẽ không bị giết chết coi như lực lượng ngươi mạnh hơn cũng không hề dùng lực lượng của ngươi sớm muộn có lúc dùng hết mà ta vĩnh viễn đều chính là trạng thái mạnh nhất bất luận ngươi giết chết ta bao nhiêu lần cuối cùng ta đều sẽ phục sinh thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta nghe được đệ tam giải c ạ tuyên ngôn chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng khen không sai đệ tam giải c ạ tốt thắng lợi cuối cùng c h ỉ sẽ thuộc về chúng ta đáng chết thần la đế quốc đi chết đi c h ư n g một trăm hai mươi bất tử c h i thân cho cười c h ư n g một trăm hai mươi bất tử c h i thân cho cười mà cùng lúc đó nhìn xem sĩ k h í đại trấn mỹ dạ liên quân đám người hóa thân thành cự nhân rẽ mỹ m trên mặt lại là xuất hiện khinh thường biểu lộ thật sự là thật đáng buồn cắt bã chẳng qua là linh hồn thô thiện sử dụng phương thức liền để cho các ngươi cao hứng đến loại trình độ này ta đến cùng nên nói các ngươi buồn cười đâu hay là nên nói các ngươi vô tri nghe nói như thế trước đó còn dương dương đắc ý đệ tam ra cả trên mặt đột nhiên s ữ n g s ờ sau đó trong lòng cũng đột nhiên đã tuân ra một loại sợ h ã i cảm xúc loại tâm tình này p h á n g phất như là nhỏ yếu động vật gặp được thiên địch thân thể sẽ tự nhiên phản xạ có điều kiện xuất hiện sợ h ã i phản ứng cái này cái này đệ tam ra cả thực sự không biết mình vì sao trong lòng sẽ xuất hiện loại tâm tình này hiện tại hắn rõ ràng là bất tử c h i thân chẳng lẽ còn có thể có cái gì có thể thương tổn được mình nhìn xem r ẻ mỉ trên mặt cái kia ngoạn vị đường cong đệ tam ra cả cắn răng mở miệng h ừ đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ hế thổ t r u y ề n sinh n địch. là vô g ư ơ i căn bản cũng không nhưng có thể đánh bại ta nhìn xem đệ tam giật cả cái kia có chút phô trương thanh thế dáng vẻ dẹp mì khỏe miệng có chút câu lên có đúng không nhân loại yếu đuối luôn luôn như thế ưa thích l ừ a cả mình đã ngươi nói ta không cách nào đánh bại ngươi vậy ta liền tự tay xé nát n g ư ơ i cái kia buồn cười ý nghĩ tốt nói xong dẹp mì đột nhiên ngẩng đầu lên há to miệng b à thấy cảnh này một bên sẻn rủ tô bị r a mạ trong lòng cũng xuất hiện nào đó loại dự cảm xấu trên mặt trắng bệnh một mảnh không tốt thấy cảnh này sẻn rủ tô bị da mạ lập tức sẽ lên đường muốn hướng dẹp mì bên kia tiến nhưng vào lúc này sẻn dù tô bị dạ mạ trên mặt biến đổi lập tức rút ra một thanh hình dạng có chút q u á i dị phi tiêu hướng phía trước người c ả n đi qua cơ hồ là tại sẻn dù tô bị dạ mạ dùng phi tiêu ngăn tại trước người mình trong nháy mắt sẻn dù tô bị dạ mạ đột nhiên cảm giác mình tay bên trên chuyền đến một trận to lớn l ự ợ đạo thân thể cũng không tự chủ được bay ngược ra ngoài đương cùng lúc đó một đạo thanh thúy tiếng oanh minh cũng theo đó vang lên chỉ gặp chẳng biết lúc nào ùn ho dạ đã xuất hiện ở sẻn dù tô bị dạ mạ mới vừa rồi bị đánh bay vị trí trên tay chính dẫn theo một thanh đao dài sắc bén nhìn cách đó không xa sắc mặt khó coi s e n dù tô bị da mạ ủn quá họ dạ lãnh đ ạ m mở miệng ta cảm thấy ngươi tốt nhất chú ý tốt chính ngươi là được rồi đối thủ của ngươi là ta nghe nói như thế s e n dù tô bị da mạ con ngươi có dù lại nhưng vào lúc này d è m m ỉ cũng giống như song thành tụ lực sau đó trong mắt của hắn bạo phát một trận tinh quang h ồ n hút ngay tại d è m m ỉ giống to về sau trong miệng của hắn đột nhiên truyền đến một trận vô cùng sợ hãi hấp lực nhưng là c ố lực hút này cũng không có dẫn phát ra một chút xứ phong mặc dù cái này nhìn qua giống như cũng không có phát sinh nhưng cũng không có nghĩa là rèm mỹ một chiêu này liền không tưởng lúc này cơ hồ là tất cả nhị dạ liên quân một phương toàn bộ đều sắc mặt đại biến lên vẹn vẹn trong nháy mắt sa du tô bị hì d ù rèn đám người sắc mặt liền trở nên một mảnh trắng bệnh thân thể cũng không tự chủ được run dày lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy có một cố cường đại hấp lực đang hút rắt linh hồn của mình phản phất muốn đem linh hồn của mình lôi ra thân thể không sai dẹm b ỹ một chiêu này chính là nhằm vào linh hồn chiêu thức trên thực tế một chiêu này nếu như đặt ở tử thần thế giới lời nói cũng không phải là quá mức cường đại đến thiếu liền ngay cả phổ thông tử thần cũng có nhất định sức chống cự nhưng là muốn rõ ràng tử thần thế nhưng là chuyên tu linh hồn thế giới mà hồ cả cơ hồ không có cái gì tu luyện linh hồn thủ đoạn cho dù là xạ rủ tô bị hỉ dù dẹn ngang làm một thôn hình bóng người cũng không có tu luyện qua liên quan tới linh hồn phương diện bí thuật chỉ có thể thông qua tăng cường lực lượng của mình mà bị động tăng lên linh hồn cường độ cái này tăng lên không thể nghi ngờ là rất có hạn cũng là bởi vì đây tại d è m mỹ sử dụng ra một chiêu này về sau cho dù là xạ rủ tô bị hỉ dù dẹn bọn người khoảng cách d è m mỹ rất xa nhưng nhưng như cũ tại d è m mỹ trong công kích lộ ra lung lay sắp đổ mà lúc này thân ở tại rèm mỹ bên người đệ tam giới cả cảm thụ thì càng thêm rõ ràng đệ tam giơ c ả lúc này linh hồn đợi thân thể vốn cũng không phải là chính hắn bởi vậy hắn cùng này tấm thân thể độ phù hợp tự nhiên không cao kết quả là dưới loại tình huống này hắn cảm nhận được cái tia cố hấp lực xa xa so xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn người mạnh hơn không chỉ gấp mười lần ngay tại d è m mỹ sử dụng ra một chiêu này về sau đệ tam giơ c ả lập tức cảm giác mình đã mất đi quyền khống chế thân thể cho dù là đệ tam giơ c ả rất cố gắng d rẽ r u a n h ư n g nhưng như cũng không cách nào chống cự loại kia hấp lực linh hồn chậm rãi từ trong thân thể chú ra mà cùng lúc đó p h mọi là là hoàn toàn thông thổ triệu huế chuyển sinh hoán hồ chính cường biến cũng giả qua đều ra cơ sắc, đi b n hắn khoảng khoảng không cách cách h ả dẹm mì cách rất xa, p vậy, lúc người à y chỉ c sợ ũ n phải giải Mọi cùng cả. n g đệ tam giải cả. Mọi người ở đây ánh mắt hoảng sợ bên trong một đạo trong suốt vật thể hình người đột nhiên từ đệ tam g i ả i c trong thân thể c h u i ra cấp tốc bay về phía d è m mì trong miệng mà theo đạo này trong suốt vật thể bay ra thông qua huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra đệ tam g i ả i cả thân thể cũng trong nháy mắt biến thành màu trắng sau đó biến thành bột mịn tiêu tán trong không khí sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong rèm mì rốt cục ngậm ngược lại giang giác giang giặc im lặng về sau theo r ẹ p mị miệng n h ấ m ướt từng đợt rõ ràng giòn v a n g âm thanh truyền vào trong thai mọi người nghe được thanh nhâm này nhìn xem đã tiêu tán đệ tam giải cạ tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện sợ hãi không gì so nổi ma ma ma quỷ hắn là ma quỷ đột nhiên một cái thượng nhẫn mị dã đột nhiên mở to hai mắt nhìn kinh hô lên trong miệng bắt đầu xuất hiện từng đoàn từng đoàn buồn nôn b ọ m mép sau đó thân thể chấn động c h ậ m dãi ngã trên mặt đất cũng không có tiếng thở nữa hắn lại là bởi vì thấy cảnh này tăng thêm trước đó cái tia cỗ linh hồn hấp xả lực đúng là trực tiếp bị hụ chết thấy cảnh này s ạ dù t ổ bị hỷ dù rèn đám người sắc mặt cơ hồ khó thấy được cực hạ nguyên bản s ạ dù t ổ bị hỷ dù rèn nương tựa theo liền là h ế thổ c h u y ể n sinh cái kia bất tử c h i thân cường đại muốn thông qua loại phương thức này thủ thắng mà bây giờ đối phương lại có thể trực tiếp phá giải h ế thổ c h u y ể n sinh thậm chí ăn hết linh hồn người khác vậy kế tiếp còn thế nào đánh cùng lúc đó cô nộ hạ hồ c ạ ca ú nhìn trên màn ảnh truyền đến hình tượng hồ cạ trong đại lâu mấy sắc mặt người đều khó nhìn vô cùng nhất là đàn ô kiệt kiệt kiệt nhưng vào lúc này trong phòng chỉ huy đột nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng cười nghe được thanh em này trong phòng chỉ huy mấy sắc mặt người trong nháy mắt liền thay đổi ai là ai nha thật sự là đã lâu không gặp đâu đạn r ổ nhưng vào lúc này phòng họp trên mặt đất đột nhiên chui ra một người người này một nửa thân thể là màu trắng một nửa thân thể là màu đen chính là năm ảnh đại hội lúc xuất hiện qua z là ngươi nhìn thấy z xuất hiện đạn r ổ con ngươi lập tức liền là cò r ụ t lại nhưng vào lúc này phụ trách thủ vệ nơi này ạ bù cũng nhào nhào và o vào bắt lấy hắn chương một trăm hai mươi mốt đột nhiên xuất hiện z chương một trăm hai mươi mốt đột nhiên xuất hiện z nhìn trước mắt những n à y xông về phía mình ạ bù d ẹ t trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười quỳ dị nhìn thấy d ẹ t nụ cười trên mặt đ à n dộ trong mắt hơi h í p lập tức mở miệng dừng tay lúc này ngoại trừ nạ giả s ỉ ca cụ c đ à n dộ có thể nói là nơi này địa vị cao nhất có hắn mở miệng những này h bù nhau nhau dừng bước quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đ à n dộ đ à n dộ đại nhân cái này các người đi xuống đi người này ta biết cái này là có đ à n dộ mở miệng mặc dù những người này có chút không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là vẫn dựa theo đạn dộ yêu cầu lui xuống ba, ba, ba, ba. ngay tại đông đảo ạ bù lui ra về sau dép trên mặt phủ lên một vòng ngoạn vị tiêu d u n g vỗ tay lên thật sự là lựa chọn sáng suốt đâu đạn rộ ba một số không nhìn trước mắt dép đạn rộ h í p mắt lại nói đi ngươi tới nơi này làm gì ta nhưng không cảm thấy tự xưng là trước gạ cà s ù kỳ tổ chức thành viên n g ư ờ i tới nơi này sẽ là cùng ta nói chuyện trời đất nghe nói như thế trong phòng mấy sắc mặt người lập tức liền là biến đổi À cà s ù kỳ tổ chức đại biểu cho cái gì bọn hắn rất rõ ràng nhìn xem mọi người chung quanh biểu tình k i ế sợ dép có chút làm quái sờ lên đầu của mình cười hì hì mở miệng thôi đi không cần như thế nói thẳng ra thôi đi ngươi nhìn mọi người hiện tại cũng bắt đầu đề phòng lên ta tới nghe được dép đạn rô nhất miệng mở miệng nói đi mục đích của ngươi đến cùng là cái gì nghe nói như thế dép trên mặt cũng biến thành nghiêm túc cùng trước đó đậu bị dáng v ẻ tưởng như hai người mục đích sao đã các ngươi muốn biết cái tiêu ta sẽ nói cho các ngươi b i ế tốt t nghe nói như thế trong phòng tất cả mọi người thân thể cũng bắt đầu căng thẳng lên nhìn xem vẻ mặt của mọi người dép thái mắt có chút lạnh như băng mở miệng thân phận của ta các ngươi cũng hẳn phải biết không sai ta đã từng đúng là ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên nhìn xem nạ giả xỉ cả cụ bọn người nghe được mình lời nói sau đột nhiên căng cứng thân thể dép dương lên khoe miệng không cần k h ẩ n trương ta cũng không có ác ý ta không phải đã nói à ta là trước gã cả xù kỳ tổ chức thành viên nói cách khác ta hiện tại đã thoát ly ả cả xù kỳ tổ chức nói xong dép trên mặt trở nên nghiêm túc lên quay đầu nhìn về phía đàn rô đàn rô đại nhân đến bây giờ loại tình trạng này chắc hẳn ngươi hẳn là tin lời của ta đi trước đó ta những lời kia hiện tại nhưng đều nhất nhất t h n chứng thần la đế quốc cường đại căn bản cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản nghe đ ư ợ p đàn rô hít mắt lại vậy ngươi bây giờ tới đây là có ý gì đối với chúng ta chào p h ư n g a không không không ta không có ý tứ này trên thực tế chúng ta có giống nhau được nhân nghe được z đ à n dộ không có nói tiếp mà là nheo mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm z nhìn thấy đ à n dộ biểu lộ z phản phất không thèm để ý chút nào bông tay cười cười không quản các ngươi tin hay không sự thật chính là như vậy bởi vì ta phản bội ạ cà sủ kỳ tổ chức cho nên ạ cà sủ kỳ tổ chức đối ta tiến hành truy sát cho nên ta nói chúng ta có giống nhau được nhân đương nhiên các ngươi cũng không cần suy đoán mục đích của ta nói xong z khoe miệng lộ ra một vòng nụ c ư ờ i chế nhạo dù sao hiện tại mắt thấy là phải thất bại các ngươi căn bản cũng không có cái gì có thể hấp dẫn ta không phải sao làm càn lớn mật nghe nói như thế một bên đủ tạ t ả n cổ hạt bọn người lập tức liền xủ đông nhao nhao mở miệng q u á t lớn khác biệt nghe được z đạn r ồ trong mắt con ngươi lại là co r i ụ c lại đưa tay ngăn trở ủ tạ t ả n cổ hạt bọn người nói tiếp để hắn nói tiếp lúc này đạn r ồ dù sao cũng là nơi này trên danh nghĩa nhất cao chỉ huy người trên tay cũng nắm có mấy phần quyền lợi lúc này hắn nói như vậy ủ tạ t ạ n cổ hạt bọn người nhao nhao ngầm miệng lại thấy cảnh này e trên khơi gợi lên khỏe miệng. lên t thực tế chính như ta nói tới các ngươi đã cầm thần la đế quốc không có biện pháp không phải sao dựa theo thần la đế quốc hiện tại biểu hiện ra lực lượng các ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào không cần chất vấn ta đây là sự thật nghe được z u tạ t ả n cô hát bọn người mặc dù sắc mặt có chút khó coi nhưng là cũng không có mở miệng phủ nhận trên thực tế bây giờ tình hình chiến đấu cũng đúng là cùng z nói lúc đầu thần la đế quốc lực lượng liền vượt s a nghị dạ liên quân nhất là thần la đế quốc biểu hiện ra có được đại quy mô tính sát thương năng lực thời điểm n g dạ liên quân những cái kia cấp thấp n g dạ cũng liền trở nên không dùng được lần nữa kéo dài cả hai t r ê n h l ệ n h dưới loại tình huống này n g dạ liên quân một phương cũng chỉ có đem hy vọng ký thắc đến huế thổ chuyển sinh bên trên dựa vào huế thổ chuyển sinh bất tử chi thân mài chết đối phương nhưng bây giờ đối phương đã biểu hiện ra có thể phá giải huế thổ chuyển sinh lực lượng vậy kế tiếp n g dạ liên quân thất bại liền đã trở thành kết cục đã định n g dạ liên quân một phương đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản thần la đế quốc nhìn xem đám người ngưng trọng bi dẹt dương lên khoe miệng nếu như ta nói cho các ngươi biết ta có biện pháp thay đổi chiến cuộc này đâu nghe nói như thế cơ hội là tại trong chốc lát tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía z e t s cái gì ngươi có thay đổi chiến cuộc biện pháp nhìn xem đám người bộ dáng giật mình z e t s khoe miệng lộ ra một vòng tà mị lộ quang nói như vậy cũng không sai bất quá ta cần đạn dộ phối hợp của ngươi nghe được z e t s đạn dộ h í p mắt lại đối với mình có bao nhiêu cân lượng đạn dộ vẫn là rất rõ ràng đây cũng là hắn nhất thời không có muốn minh z trắng lời này ý tứ nếu như nói ta có cái gì chỗ đặc thù lên tiếng chẳng lẽ đúng ộ lúc này rét mở miệng đánh gây đàn rô đàn rô đại nhân nhưng không nên kích động như vậy lần này Ta c h u ẩ người bị sử d ụ n ế thổ thông chuyển sinh thông linh n g c ũ nói là nhìn g ả i cái g xem đám người biểu tình khiếp sợ dép t h ậ m rãi khơi gợi lên khoe miệng nhẹ dọn phun ra mấy chữ ưu trị hạ mạ đa dạ cùng lúc đó Bì Tổ cùng Senzu Hashizama Lúc ầ đầu n cũng đạo đạo quả. giao thủ cũng có kết、quả. Trước Tổ. Trước Tổ. có lục 122, 122, lục l Bì Bì này, nhìn trước mắt s e n g dù h a s hi gia mạ ô bi tô sắc mặt hơi có chút khó coi bởi vì cùng họ dầu xì mặt cùng thuộc gạ cả sủ kỳ tổ chức tăng thêm họ dầu xì mặt đã bị dần thu phục cho nên ô bi tô cũng từ họ dầu xì mặt miệng bên trong h i ể u được huế thổ chuyển sinh một chút tin tức cũng chính bởi vì hiểu rõ huế thổ chuyển sinh tình huống cho nên ô bi tô hiện tại sắc mặt mới có thể có chút khó coi căn cứ ô bi tô hiểu rõ mặc dù v ế thổ c h u y ể n sinh có thể triệu hắn đã chết đi người thậm chí khiến cái này người ủ n g có khi còn sống lực lượng nhưng là nhưng là thuật này dù sao cũng là có một ít thiếu hụt đối với một ít người tới nói v ế thổ c h u y ể n sinh có lẽ sẽ để bọn hắn thu hoạch được so khi còn sống còn muốn lực lượng cường đại nhưng là đối với một ít đặc thù huyết k ế giới hạn âm dương cách cài gần cài người sở hữu tới nói v ế thổ c h u y ể n sinh lại là sẽ giảm xuống thực lực của bọn hắn rất hiển nhiên trước mắt sẻn dù hạt hy ra mạ liền là như thế mặc dù v ế thổ truyền sinh phục chế sẻn dù hạt hy ra mạ tế bào lúc này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng có thể sử dụng một đ ộ t nhưng bây giờ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này tấm thân thể lại hoàn toàn là từ trước đó dùng để triệu h o à n khối kia sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tổ chức phân liệt gây dựng lại hình thành dưới tình huống như vậy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bây giờ này tấm thân thể tự nhiên không cách nào cùng hắn đ ỉ n h phong thời điểm muốn so hoặc là nói bây giờ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ này tấm thân thể xa so với nó khi còn sống bức kia mười một thân thể phải kém rất nhiều rất nhiều cũng bởi như thế bây giờ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng không có cách nào đem một đ ộ t lực lượng phát huy đến cực hạn nhưng chính là như thế sen du hạt hi dạ ma bây giờ lại dùng một đội cùng ổ bị tổ đánh một cái lực lượng ngang nhau hoặc là nói còn muốn thắng ổ bị tổ một bậc phanh phanh phanh ầm ầm ầm ầm ầm ầm to lớn m ộ t long cùng m ộ t nhân mỗi lần giao thủ đều sẽ phát ra một trận tiếng vang to lớn cũng gây nên một trận nhỏ xíu địa chấn nhìn qua cả hai giống như đấu cái lực lượng ngang nhau dáng vẻ nhưng chân chính có trình độ trong mắt người nhìn thấy lại không phải như thế phanh ầm ầm m ộ t long cùng m ộ t nhân lần nữa hướng phía đối phương công kích một cái theo hai người sau đều rút lui mấy bước lúc này chỉ gặp một long cùng gỗ trên thân người đều xuất hiện không thiếu thương thế cả hai trên thân đều đã xuất hiện không thiếu vết dạng nhưng là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện gỗ trên thân người vết dạng xa xa so gỗ trên thân rồng vết dạng nhiều hơn nhiều nhìn thoáng qua mình triệu hoán đi ra một nhân lại liếc mắt nhìn s ẻ n dù hạt hì dạ mà triệu hoán đi ra một lòng ồ bị tổ con mắt h i ế p h i ế p hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng không hổ là sơ đại hố cả không nghĩ tới tại huế thổ chuyển sinh về sau ngươi còn có thể sử dụng da dạng này một đội ta thừa nhận nếu như chỉ là so một đội chỉ sợ tiếp tục đánh xuống người thắng cũng sẽ chỉ là ngươi nghe được ồ bị tổ sen du hashi ra mạ n ế t miệng cười cười cởi mở mở miệng ha ha ha ha. người trẻ tuổi ngươi cũng không tệ dựa theo ta được đến tin tức ngươi hẳn là còn chưa đầy hai mươi tuổi à. lấy mười sáu mười bảy tuổi tuổi tắc thực lực liền đạt đến loại tình trạng này cho dù là năm đó ta cùng mã đạ dạ tại ở độ tuổi này cũng kém xa tít tắc ngươi như vậy đi kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu à. chiến tranh chỉ làm cho cái thế giới này mang đến đau xót nghe nói ngươi trước tiên là cộ n ổ hàng người thế nào muốn hay không một lần nữa trở về cùng chúng ta cùng một chỗ một lần nữa sáng tạo một cái yên ổ thôn nghe được s e n dù h ạ t h i giam mạ ô bi t ô nhất miệng ngươi thật đúng là ngây thơ đâu sơ đại hồ ca đến bây giờ loại thời điểm này lại còn có thể nói ra loại này trời thực sự còn có nói xong ô bi t ô khỏe miệng đột nhiên d ư n g lên ngươi có phải hay không sai lầm cái gì ta ý tứ chỉ là ta tại một độn phương diện không bằng ngươi ta nhưng không có nói nói xong ô bi t ô chậm rãi nắm tay thả tại mặt nạ trên mặt bên trên ngươi bây giờ là đối thủ của ta nói xong ô bi t ô đột nhiên bóc chặt lấy mặt nạ trên mặt theo mặt nạ bị bóp nát ô bị tổ tâm kia hiện đầy vết sẹo mặt cũng xuất hiện ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong mắt nhất là cái kia màu tím nhạt có vòng vòng đồ án con ngươi con mắt trước tiên liền hấp dẫn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt trở nên nghiêm túc trong miệng tự lẩm bẩm quả nhiên là tiên nhân mắt ta xem ra ngươi là chuẩn bị dùng tới toàn lực không sai chi lúc trước cái loại này không đau không ngứa chó xiếc không cần thiết tiếp tục nữa đã không thể chỉ dựa vào một đội liền đánh bại ngươi vậy liền nhanh điểm kết ngươi tốt lao đại lao đại thế nhưng là đợi rất lâu xem trọng đi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiếp đó để tỏ lòng tôn trọng ta sẽ dùng bên trên ta toàn bộ lực lượng Bá. đột nhiên nhưng vào lúc này một cỗ so trước đó ít nhất phải mạnh hơn gấp mười lần khí thế đột nhiên từ trên người ổ bị tổ xuất hiện cùng lúc đó theo ổ bị tổ trên thân khí thế cải biến ổ bị tổ bộ dáng cũng có biến hóa rất lớn chỉ gặp vẹn vẹn trong trước mắt ổ bị tổ trên người mang theo hạ cát sủ kỷ tổ chức tiêu chí màu l ó t đen đỏ hừng ư áo khoác liền biến thành một thân màu trắng áo khoác không chỉ có chỉ là quần áo biến hóa chỉ gặp ổ bị tổ cái chắn cũng ở thời điểm này đột nhiên mọc ra hai cây giống như là sừng nổi lên nhất là tại ổ bị tổ chung q a n h thân thể đột nhiên xuất hiện mấy k h o ả màu đen hình cầu đồ vật tàn mát ra một loại để sẻn dù hạt hỉ d a mạ đều cảm giác có chút sợ hai khí tức nhìn trước mắt ô bị tổ cho dù là sẻn dù hạt hỉ d a mạ trên mặt cũng thay đổi mấy lần sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực hạn đây chính là s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn hắn nói tới lục đạo hình thức sao nhìn qua khí thế thật đúng là kinh k h ủ n g đâu bất quá ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút dạng này trạng thái dưới ngươi đến tột u c ù n g có dạng gì lực lượng một Một đầu to đầu l ớ n một l n g tựa ư cùng trước đó, như thế xuất hiện lần nữa. Sau đó h i ệ n là ầ đầu kia một lòng, hai đầu n nữa. tính lòng, lớn một lòng cùng nhau hướng phía Obito giống dẫn lao đến. Nhìn n Sau kia hai phía đó, đó trước một to một Obito trước mắt cả cái lao y mấy hai dài đầu có h thức khỏe ụ c c to một Obito lớn lòng, miệng c hay ú t t câu lên.、Ta、nói, Senzu ngươi là có Hatsuhi h Zama, a là không quá coi thường ta tại ta sử dụng ra loại lực lượng này về sau ngươi lại còn không lấy r a át chủ bài a đã dặn g này vậy liền để ta buộc ngươi sử dụng r a át chủ bài tốt nói xong ô bị tổ đột nhiên đối cái kia hai đầu mộc lòng vào tới nhìn xem ô bị t o động tác sen dù hạt hy ra mạ con ngươi co r ụ c lại thấp giọng kinh hô một tiếng thật nhanh lấy bây giờ sen dù hạt hy ra mạ lực lượng vậy mà phát hiện mình đã có chút không cách nào bắt được ô bị tổ thân ảnh loại tốc độ này tại cự ly ngắn bên trong thậm chí đã nhanh đến có thể so với được thời không nhẫn thuật nhưng liền sau đó m ộ t khắc sen dù hạt hy ra mạ con mắt đột nhiên chừng lớn trong mắt xuất hiện h o à n g sợ thân sắc làm sao có thể nhưng vào lúc này ô bị tổ thân ảnh cũng đi tới hai đầu m ộ t lòng trước người cũng chính là cái này thời điểm sen dù hạt hy ra mạ thỉnh lình phát hiện một kiện chuyện kinh khủng chương một trăm hai mươi ba trạng thái tiên nhân 123, trạng thái thiên nhân. Trước 1 một màn này thực sự có chút không thể tưởng tượng cho dù là sẻn du hạt hi dạ mạ cũng thấy chừng lớn hai mắt bất quá rất nhanh sẻn du hạt hi dạ mạ ánh mắt liền gấp nhìn chằm chằm ổ bị tổ bên người cái kia mấy khoảng nổi lơ lửng màu đen hình cầu cảm nhận được s e n du hạt hi dạ mạ ánh mắt ổ bị tổ khoe miệng có chút dâng lên không hổ là sơ đại hộ cả nhanh như vậy liền phát hiện sao nghe được ổ bị tổ s e n d u hạt hi r a mạ trên mặt trở nên ngưng trọng lên trầm giọng mở miệng ngươi lây là rất kinh ngạc sao đã ta có được tiên nhân mắt ngươi hẳn là có thể đoán được đây là cái gì lực lượng chẳng lẽ nói nhìn xem s e n d u hạt hi r a mạ giật mình ánh mắt ổ bị tổ khỏe miệng câu lên không sai đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng nhìn thấy những này màu đen hình cầu sao cái này gọi là cầu đạo ngọc g â dương vụ đa mạ không ngại nói cho ngươi dưới loại trạng thái này ta có thể miễn dịch hết thể năm thuộc tính nhất thuật cho dù là ngươi một đột cũng không ngoại lệ xem ra ta vẫn là quá coi thường ngươi đã dặn này vậy ta chỉ có xuất r a ta toàn bộ lực lượng nói xong sen du h a t h i d a mạ trên thân đột nhiên xảy ra biến hóa nhưng vào lúc này sen du h a t h i d a mạ chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện kịch liệt trả c ờ dạ ba động tại cố này trả c ờ dạ ba động dưới thậm chí trực tiếp đưa tới một trận mánh liệt gió lớn theo cố này trả c ờ dạ ba động xuất hiện sen du h a t h i d a mạ trên thân cũng xuất hiện biến hóa chỉ gặp mấy đạo màu đỏ xâm phản phát hình xăm đồ án màu đỏ đột nhiên tại sen du hạt hy dạ mạ phân mắt cái chán các loại vị trí xuất hiện theo cái này mấy đạo hình xăm xuất hiện sen d u h a t hy dạ mạ khí thế trên người trong nháy mắt tăng cường gấp b ộ i trạng thái tiên nhân sử dụng ra trạng thái tiên nhân về sau sen d u h a t hy dạ mạ không có chút gì do dự trực tiếp đối ổ bị tổ triển khai công kích tiên pháp thần minh môn theo sen d u h a t hy dạ mạ gấm thét một đạo cự đại đại môn đột nhiên từ trên trời rơi rụng xuống không có cho ổ bị tổ một chút xíu phản ứng thời gian trực tiếp chấn đặt ở ổ bị tổ trên thân ẩm ẩm theo nổ vang vang lên trong lúc nhất thời ổ bị tổ đứng yên vị trí bụi mù đại bạo khi đạo thứ nhất thần minh môn trúng đích ổ bị tổ về sau sau đó trên trời lại giáng xuống đếm tới thần minh môn hung hăng đặt ở đạo thứ nhất thần minh môn phía trên phản phất muốn đem ổ bị tổ vinh thế chấn áp cùng lúc đó một bên khác chiến đấu cũng đi tới gây cấn ngay tại ổ bị tổ cùng s ẻ n rủ hạt hỉ dạ mà chiến đấu này ngắn ngủi mấy phút bên trong d è m mị cùng ủng hộ dạ bên này chiến đấu cũng lần nữa bộc phát tại d è m mị sau giải phóng cái k i ê u bởi vì giải phóng mà phóng thích ra vô cùng chiến lược cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng tại chém giết thông qua h u thổ truyền sinh đệ tam ra cả về sau đệ tam cạ dẹt cũng không có ủng hộ quá lâu rất nhanh liền bị rèm mị một tr linh hồn bị ăn đệ tam c ả d ẹ t cũng triệt để tiêu vong không còn có phục sinh cơ hội thấy cảnh này nghĩ dã liên quân một phương sắc mặt cơ hồ khó thấy được cực hạn hô hô đệ nhị thổ ảnh sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trước mắt d ẹ m mì trong miệng không ngừng thở hồn hển ngay tại một khắc trước nếu như không phải ở lúc mấu chốt hắn tránh khỏi nói không chừng liền bị d ẹ m mì vừa rồi một q u y ề n kia trực tiếp giải quyết không thể như thế để hắn tiếp tục nữa đây đều là thứ gì biến thái vậy mà dưới loại tình huống này thực lực còn đang tăng trưởng không sai ở thời điểm này đệ nhị thổ ảnh cũng đã nhận ra đã nhận ra lúc này dẹp mì mặc dù trải qua giải phóng nhưng theo chiến đấu triển khai sau giải phóng rẻm bị lực lượng lại còn tại không ngừng tăng lên rất hiển nhiên nếu như tiếp tục tiếp tục như thế nghĩ rã liên quân một phương tuyệt đối sẽ không lại lại bất cứ cơ hội nào bá nhưng vào lúc này đệ nhị thổ ảnh đệ tử đệ tam thổ ảnh nổ kỳ hai tệ bị đột nhiên đi tới đệ tam thổ ảnh bên người lao sư không thể lại như thế tiếp tục nữa ta và ngươi cùng một chỗ sử dụng thuật kia a hiện tại xem ra đoán chừng cũng chỉ có thuật kia có thể đối phó hắn nghe được đệ tam thổ ảnh đệ nhị thổ ảnh con mắt khẽ hít một cái muốn sử dụng cái nào t h ậ ta cũng được mặc dù rất muốn cho thuật này phát huy càng lớn tác dụng nhưng hiện tại xem ra không cần cũng không được nói xong đệ nhị thổ ảnh quay đầu nhìn về phía đệ tam thổ ảnh cái kia chuẩn bị lên đi nô、no、kỳ chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong lao sư đã dặn này vậy liền lên đi vâng đột nhiên đệ nhị thổ ảnh thay đổi trước đó cái chủng loại kia du đấu phương thức đúng là cùng đệ tam thổ ảnh trực tiếp chính diện hướng phía rèm m ì lao đến tại chạy vội quá trình bên trong tay của hai người bên trên cũng bắt đầu phát sáng lên thấy cảnh này rèm mỹ khoe miệng liệt ra một cái nụ cười dữ tợn sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh bọn trốn nhát rốt cục dám chính diện đánh một trận sao nghe nói như thế đệ tam thổ ảnh trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc tức giận mở miệng cũng không nên quá càng hẳn rỡ ta cái này giải quyết ngươi sau đó đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh cơ hồ là chăm miệng một lời giận giống lên trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì n o z ụ t trần độn nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nozut cơ hồ là trong t r ớ c mắt hai cái to lớn hình bông trong suốt cái lồng liền phân biệt bao phủ lại rèm mỹ nửa người trên cùng nửa người dưới đem rèm mỹ hoàn toàn bao phủ tại bên trong nhìn thấy mặc cho từ hai người mình nhận thuật đem hắn bao phủ đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh trong mắt đều xuất hiện một vòng vui mừng thật sự là c u ồ n g vọng tự đại gia hỏa ừ ngươi sẽ vì sự c u ồ n g vọng của ngươi trả giá đắt đã bị máu của chúng ta kế đào thải trung đích vậy ngươi liền đi chết đi nói xong đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh liền chuẩn bị dẫn động nguyên giới bắc ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt sự lượng đem d ẹ m m ì triệt để miểu sát lý vương tốt nhưng ngay lúc này rèm mỹ lại đột nhiên ha ha phá lên cười ha ha ha hẹn bọn sâu kiến chẳng lẽ các ngươi thật coi là bằng vào loại trình độ này lực lượng liền có thể giải quyết ta ngây thơ chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao ta sở dĩ không có tránh né đây là bởi vì lực lượng của các ngươi căn bản cũng không đủ để đạt tới để cho ta tránh né trình độ giống đột nhiên d è m h ủ g i ậ n giống lên theo d è m h ủ g ầ m thét d è m h ủ trên thân cái kia từng khối vốn là tráng kiện vô cùng cơ bắp trong nháy mắt liền cổ trứng lên từng cây phảng phất cầu long gân xanh cũng không ngừng tại bên ngoài thân nổi lên nhưng vào lúc này đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh phảng phất cảm nhận được cái gì sắc mặt đột nhiên kịch liệt biến hóa giang giác giang giác cũng như n g vào lúc này nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt hình thành cái lồng phảng phất là nhận lấy cái gì trùng kích cái kia trong suốt cái lồng trong nháy mắt liền hiện đầy lít nha lít nhít v ớ i dạng chương một trăm hai mươi bốn cường đại sẻn rủ tổ b i giả ma chương một trăm hai mươi bốn cường đại sẻn rủ tổ b i giả ma mà nhưng vào lúc này đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh cũng đột nhiên phát hiện bọn hắn đã mất đi đối nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt không chế phảng phất như là đột nhiên có một đôi bàn tay lớn trực tiếp sẽ rách bọn hắn cùng nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ d theo rẽ mị lần nữa phát ra gầm lên giận dữ nguyên giới b á c l y chi thuật âm dương gần cái hạ cụ dị no rụt hình thành cái lồng bên trên vết d ạ n lần nữa gia tăng sau đó theo một tiếng v a n giòn nguyên giới b á c l y chi thuật âm dương gần cái hạ cụ dị no rụt đúng là trực tiếp liền phảng phất pha lê vỡ vụt ra không có khả năng làm sao lại không đợi đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh giật mình quá lâu đ á n h nát nguyên giới b á c l y chi thuật âm dương gần cái hạ cụ dị no rụt rẽ mị m trên mặt lộ ra một vòng nhe r ă n g cười trực tiếp vung vẫy lên phảng phất sườn núi nhỏ lớn nằm đâm hướng thẳng đến hai người đập xuống một quyền này tốc độ là nhanh như vậy nhanh đến đệ nhị thổ ảnh cùng đệ tam thổ ảnh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào ầm ầm sau một khắc đệ tam thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh liền trực tiếp bị d ẹ m my một quyền này trung đích trực tiếp bị nện thành bột mịn mà đem hai người một quyền nện thành bột mịn về sau d ẹ m my vẫn không có d ừ n g tay lần nữa sử dụng ba trăm chín mươi da hôn hút theo hai đạo trong s u ố t linh hồn tiến vào d ẹ m mị trong miệng cũng tuyên bố đệ tam thổ ảnh đệ nhị thổ ảnh hạ tràng đệ tam thổ ảnh đệ nhị thổ ảnh chết cùng lúc đó đệ nhị hổ cạ sẻn rụ tổ bị da mạ cùng ủn và họ dạ cũng chiến đấu hồi lâu. Flank. Flank. p vang vang bên bên đây cũng là tự nhiên dù sao hổ cả thế giới đại đa số người đều là chuyên tu nhân thuật đối với thể thuật tu luyện ngoại trừ giải rác mấy người tương đối cường đại bên ngoài Phần lớn nỉ g kết h t quả ậ t đều cũng không h、so、quả quả là đang chiến đấu bắt đầu trong n g á y mắt ùn khoai họ ra liền tiến hành một đoạn giải phóng trực tiếp để ép sẻn rủ tô bị giả m ạ đánh căn bản không có cho sẻn rủ tô bị giả mã phóng thích nhận thuật cơ hội dưới loại tình huống này sẻn rủ tô bị giả mã có thể kiên trì đến bây giờ đã đủ để chứng minh sẻn dù tô bị dạ mã cường đại nhất là lúc này sẻn dù tô bị dạ mã còn tìm chuẩn cơ hội liều mạng thụ một điểm thương rốt cuộc cùng ùn quá họ dạ kéo dài khoảng cách nhìn xem đã kéo dài khoảng cách ùn quá họ dạ sẻn dù tô bị dạ mã trong mắt lóe lên một vòng vui mừng trên tay rốt cuộc tìm được cơ sẽ bắt đầu phi tốc kết ấn thân là sáng tạo ra đông đảo nhận thuật nhận thuật đại tông sư sẻn dù tô bị dạ mã kết ấn tốc độ cũng viễn siêu ni dạ vẹn vẹn thời gian một hơi thở liên tiếp thủ ấn liền bị sẻn dù tô bị dạ mã lấy hoa mắt tốc độ hoàn thành nhìn trước mắt ùn quánh hắc ám hành chi thuật sau một k h ắ c ủ n của họ ra liền cảm giác mắt tối sầm lại hoàn toàn mất đi thị giác không thể không nói s ẻ n rủ tô bị giả mạ không hổ là thành danh đã lâu uy tín lâu năm ảnh cấp cao thủ lúc trước có thể tại ủ n của họ giả công kích như vậy bên trong kiên trì nội đã đã chứng minh s ẻ n rủ tô bị giả mạ thực lực mà bây giờ s ẻ n rủ tô bị giả mạ sử dụng cái này nhất thuật cũng đã chứng minh s ẻ n rủ tô bị giả mạ không chỉ là thực lực cường đại liền ngay cả đầu não cũng là nhất đẳng có thể nói tại bây giờ loại tình huống này xẻn dù tô bị g i mạ sử dụng hắc ám hành chi thuật cơ hổ là lựa chọn chính xác nhất tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt trong thời gian nếu như sẻn dù tô bị dạ mạ lựa chọn sử dụng tính sát thương nhân thuật tại như thế trong thời gian ngắn coi như sử dụng ra một cái công kích cường đại nhân thuật lại có thể thế nào lúc trước cái kia đoạn trong chiến đấu sẻn dù tô bị dạ mạ thế nhưng là thật sâu trải nghiệm qua ủn quả họ giả cái k i a kinh khủng năng lực tái sinh lúc trước trong chiến đấu sẻn dù tô bị dạ mạ nhưng cũng không chỉ là một mực bị đánh đã từng l i ề u mạng lưỡng bại câu thương cơ sẽ công kích qua ủn quả họ giả. nhưng là tại ủn quả họ giả cái tia kinh khủng năng lực tái sinh dưới sẻn dù tô bị dạ mạ thật vất và chế tạo điểm này thương thế cơ h ồ là trong chớp mắt liền được chữa trị dựa theo loại tình huống này lúc này liền xem như sẻn dù tô bị dạ mạ sử dụng ra tính sát thương nhận thuật đoán chừng cũng sẽ không có tác dụng quá lớn ngược lại sẽ hưởng phí hết một cái sử dụng cơ hội có thể đoán trước đến nếu như sử dụng tính công kích nhận thuật không cách nào có hiệu quả cái kia nói không chừng tiếp xuống liền sẽ bị ủ n quá họ dạ lần nữa c n lên nói không chừng cũng không có cơ hội nữa sử dụng nhận thuật cũng khó nói thế là dưới loại tình huống này sẻn dù tô bị dạ mạ lựa chọn sử dụng hạn chế tính nhận thuật có thể nói là lựa chọn sáng suốt nhất nhìn trước mắt đã bị hắc cám hành chi thuật chúng đích ùn quái họ dạ sẻn dù tô bị dạ mạ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung sau đó móc ra mấy cái tạo hình quỷ dị khắc họa lấy quỷ dị đồ án phi tiêu liền hướng phía ủn q u a họ dạ đem tới mà lúc này mặc dù ủn q u a họ dạ đã mất đi thị giác nhưng là trên mặt cũng không có xuất hiện dáng vẻ kinh hoàng ngược lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía sẻn dù tổ bị giảm ạ để cho người ta mất đi thị giác nhận thuật sao rất lựa chọn tốt bất quá bất quá có một chút ngươi có lẽ không rõ ràng đối tại chúng ta ẻ n bạ đạ tới nói trong chiến đấu thị giác cũng không có nhân loại các ngươi trọng yếu như vậy nói xong ủn của họ dạ trên tay khé động trực tiếp dùng trên tay trường đao không kém chút nào chặn lại cái kê mấy con phi tiêu nhưng ngay lúc này ủ n pao dạ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi nhưng vào lúc này ủ n pao dạ bắn bay đến sau lưng cái kia phi tiêu bên trên đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động sau đó sẻn rủ tổ bị dạ mạ liền xuất hiện ở vị trí kia với lại lúc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ trên tay rõ ràng ngưng tụ một trận kinh khủng trạ cơ dạ ba động ngay qua t h ủ y nhận sẻn rủ tổ bị dạ mạ chọn lựa thời cơ rất thích hợp chính là thừa dịp ủ n pao dạ phát lực thỉnh thoảng thời điểm tiến hành công kích căn bản không có cho ùn pao dạ một chút xíu cơ hội tranh né dưới loại tình huống này cho dù là ùn pao dạ cũng không có né tránh qua đạo này công kích trực tiếp liền bị cái kia đạo nước tiêu thương tại ủng có họ dạ bị nước tiêu thương mệnh về sau cây tia nước tiêu thương đột nhiên biến thành một đạo cự đại vòi dòng nước kích thước to lớn cơ hồ muốn che khuất toàn bộ bầu trời tại đạo này vòi dòng nước bên trong ủng có họ dạ thân ảnh trước tiên liền biến mất tại trong nước nhìn trước mắt đạo này vòi dòng nước sen dù tô bị dạ mạ trên mặt cũng không có bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng con mắt chăm chú tập trung vào vòi dòng nước bên trong một chỗ nào đó giải quyết sao đúng lúc này sen dù tô bị dạ mạ con người đột nhiên có dù lại To l ớ ngay vòi n nước b tại n g thấp đạo n cơ h này g khí tức cường độ đạt đến đỉnh điểm thời điểm s é n rủ t ô bị dạ mạ chế tạo ra cái kia cái cự đại vòi dòng nước chính trung tâm đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng vang sau đó tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong cái tia ánh sáng đường tính liền có mười mấy mét lớn lên to lớn vòi dòng nước đột nhiên từ giữa đó bạo nổ ra trong trước mắt cái tia nguyên bản còn phảng phất thiên thai vòi dòng nước liền triệt để biến thành một chỗ bậc nước theo vòi dòng nước biến mất một đạo không lớn thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này s e n dù tô bị d a mà con n g ư ờ i h u n g h ă n g co r ụ t lại lúc này ở vòi dòng nước biến mất sau bóng người xuất hiện tự nhiên là ủn q u o ả n h họ dạ chỉ b ấ t quá lúc này ủn q u o ả n h họ dạ cùng trước đó có biến hoa rất lớn chỉ gặp ủn khoa họ dạ lúc này sau lưng cặp tia nguyên bản liền rất cánh khổng lồ trọn vẹn biến ngoại trừ cánh bên ngoài ủn kho họ dạ trên tay cùng trên chân cũng hoàn toàn bị một đống màu đen lông vũ bao trùm nhất là tại ủn kho họ dạ phía sau lúc này thình lình xuất hiện một đầu to lớn cái đôi không sai đây chính là ủn kho họ dạ nhị đoạn giải phóng bất quá lúc này ủn kho họ dạ dáng vẻ hơi có chút thế thảm chỉ gặp ủn kho họ dạ bên phải cánh vị trí trung tâm xuất hiện một cái cửa hàng lớn bên phải ngực không phải nói toàn bộ phải nửa người đều xuất hiện một cái vết thương thật lớn cơ hồ từ nách vị trí đến bụng dưới vị trí phải nửa người đều đã bị xẻn dụ tổ bị dạ mạ vừa rồi một chiều kia hoàn toàn đánh nát thậm chí lúc này thông qua cái kia vết thương thật lớn thậm chí có thể thấy rất rõ ủ n và họ dạ xương cuộc sống thương thế như vậy nếu như là đổi được người bình thường trên thân khẳng định đã chết không thể chết lại bất quá ủ n và họ dạ cũng không phải cái gì người bình thường nhất là ủ n và họ dạ có năng lực thứ nhất liền là cực mạnh năng lực tái sinh tại năng lực tái sinh tác dụng dưới lúc này ủ n và họ dạ cái kia vết thương thật lớn bên trên đúng là chậm dại nhúc nhích chữa trị nhìn trước mắt xẻn rủ tô bị da mạ ùn và họ dạ cái kia từ vừa mới bắt đầu liền cơ hồ không có gì thay đổi trên mặt rốt cục có chút biến hóa thời không nhận thuật ta không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ loại thủ đoạn này ngược lại là ta chủ quan. Bất bệ Từ giờ trở quá. giờ đi, vì h ạ ngay không lại chủ quan. Đã vừa rồi lần cơ hội quan. lần ngắn ngươi lại rồi kia cơ có vừa Đã v giết chết ta, ậ tại i ngươi có giác ế p ngộ chuẩn Ngay có bị sao? t ta mà tránh r a miệng trong khoảng thời gian này lại nhị đoạn sau giải phóng lần nữa tăng cường năng lực tái sinh dưới ủn khoa họ dạ trên thân cái kia cái cự đại kinh khủng vết thương liền đã hoàn toàn được chữa trị thấy sèn rủ t ổ bị dạ mạ khỏe mắt không ngừng run r u dày nhưng vào lúc này sèn rủ t ổ bị dạ mạ con ngươi co r ụ t lại trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì ngay trong nháy mắt này sèn dù tô bị dạ mạ đột nhiên phát hiện ủn h o a dạ biến mất thậm chí sẻn dù tô bị dạ mạ căn bản là không có phát hiện ủn của họ dạ là thế nào biến mất b á đột nhiên sẻn dù tô bị dạ mạ trước người nhiều một bóng người cảm nhận được một màn này sẻn dù tô bị dạ mạ lập tức bắt đầu chuyển động muốn phòng ngự ở ủn của họ dạ một cách này p h a n k đáng tiếc đi qua nhị đoạn sau giải phóng ủn của họ dạ tốc độ như thế nào sẻn dù tô bị dạ mạ có thể theo kịp không đợi sẻn dù tô bị dạ mạ làm giả phòng ngự động tác phải nói ngay tại sẻn dù tô bị dạ mạ ý thức được không thích hợp thời điểm ủn của họ d công kích đã đến tại ủn của họ d cái kia nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt được tốc độ xuống vốn cũng không phải là thể thuật nhị dạ s ẻ n dù tô bị dạ mạ căn bản phản ứng không kịp lập tức liền bị một kích này chỗ trúng đích ầm ầm đi qua nhị đoạn giải phóng ủ n q kho dạ lực lượng là cỡ nào cường đại một kích này trực tiếp đem s ẻ n dù tô bị dạ mạ đập bay mấy trăm mét ven đường không biết đụng nát nhiều thiếu công trình kiến trúc phanh tại thân thể sau khi dừng lại s ẻ n dù tô bị dạ mạ nhìn thoáng qua tay phải của mình lúc này tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất ủ n q kho ra nhị đoạn sau giải phóng một kích kinh khủng như vậy rất nhanh xẻn dù tô bị dạ mạ trên tay phải liền xuất hiện rất nhiều bay múa màu trắng vật chất tại những n à y vật trợ giúp dưới tay phải của hắn một lần nữa ngưng tụ lại cũng chính là sẻn rủ tô bị i ạ mã lúc này là huế thổ chuyển sinh trạng thái không phải lúc này hắn đã thua không thể không nói mỗi cái thế giới cường giả đều có độc đáo một mặt hồ cả thế giới cường giả chủ yếu cường tại năm thuộc tính nhận thuật cùng huyết k ế giới hạn âm dương kẹt c à i gần cải bên trên tại hải tặc thế giới có được thủy đ ộ n cùng huyết k ế giới hạn âm dương kẹt c à i gần cải n ì giả đối đầu trái ác quỷ năng lực giả rất chiếm tiện nghi mà tử thần thế giới cường giả cũng có được chỗ độc đáo đối với hồ cả thế giới người mà nói tử thần thế giới cường giả nhất là ed ba đa đơn giản có chút khó giải đầu tiên tử thần thế giới cường giả cơ hồ đều có nhằm vào linh hồn chiêu thức đây đối với gần như không tu luyện linh hồn nghị dạ tới nói có chút trí mạng một phương diện khác tử thần thế giới nhất là ẹn bạ đà cái kia cường đại lực lượng cơ thể càng là biến thái đối với ẹn bạ đà tới nói một quyền đánh ngã một ngọn núi gần như không là cái gì quá mức khó khăn sự t ì n h cơ hồ người người cũng có thể làm đến nhưng là hồ cả thế giới cường giả có thể làm đến điểm này cơ hồ là l ắ c đắc không có mấy đoán chừng cũng chính là mở sáu môn trở lên gai mấy cái có h ạ n người có thể làm đến với lại hồ cả thế giới người đại đa số đều dựa vào cường đại nhận thuật chiến đấu nếu là đây là cùng n h ị dạ giao thủ điều này cũng không có gì vấn đề nhưng là chống lại ẹp hạ đại loại cấp bậc này người mà nói không thể nghi ngờ là rất thua thiệt đừng quên ngoại trừ mấy cái kia có h ạ n cường giả những người khác sử dụng nhẫn thuật thời điểm nhưng đều là muốn kết tấn với lại trên cơ bản uy lực càng lớn nhẫn thuật cần kết tấn thì càng nhiều dưới loại tình huống này cho dù là ảnh cấp cao thủ sử dụng nhẫn thuật cũng cần thời gian nhất định nếu là đối đầu là người bình thường còn dễ nói nhưng đối với bên trên chính là có được siêu di động với tốc độ cao tốc độ người mà nói đây quả thực có chút trí mạng lúc trước tứ đại hổ cả vì sao lại mạnh như vậy cũng là bởi vì h ắ、so、đây tại ủn của họ dạ cũng sẻn rủ tô bị dạ mạ ngay từ đầu trong chiến đấu ủn của họ dạ cơ hội là để ép sẻn rủ tổ bị dạ mạ đánh đây không phải nói sẻn rủ tô bị dạ mạ có lực lượng so ủn của họ dạ yếu rất nhiều mà là hắn căn bản không có cơ hội sử dụng ra những cái kia uy lực mạnh mẽ nhất thuật thật vất vả liệu mạng thụ thương sử dụng ra một chiêu cường đại nhất thuật nhưng hết lần này tới lần khác ủn của họ dạ có được ẹn của họ dạ bạn tiêm năng lực tái sinh cơ h ộ i làm vô dụng công nghĩ tới những thứ này xen dù tô bị dạ mạ trong lòng cũng có chút phát khổ đúng lúc này ủn của họ dạ lần nữa động chương một trăm hai mươi sáu nhất định kết cục mà lúc này làm một mực chú ý đến ủn của họ dạ động tính xen dù tô bị dạ mạ tự nhiên cũng trước tiên phát hiện ủn của họ dạ tình huống bên này lúc này xen dù tô bị dạ mạ căn bản là không có cách thấy do ủn của họ dạ cái kia nhanh đến không hợp thói thường thân ảnh bất quá xen dù tô bị dạ mạ cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp ngay tại phát hiện ủn c ủ họ dạ biến mất trong n h y mắt xen dù tô bị dạ mạ đột nhiên động thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ、Bá. trong n g a y mắt xen dù tổ bị d a mạ xuất hiện ở một thanh tam xoa phi tiêu bên cạnh phi lôi thần chi thuật thân là đệ nhị hổ cả xen dù tô bị d a mạ đến cùng vẫn còn có chút bản lãnh nhất là hắn vẫn là phi lôi thần chi thuật người sáng tạo thân là phi lôi thần chi thuật người sáng tạo xen dù tô bị d a mạ đối thuật này lý giải cũng là những người khác khó có thể tưởng tượng thậm chí lúc này xen dù tô bị d a mạ có thể không cần kết tấn liền sử dụng ra phi lôi thần chi thuật cũng chính là dạng này tại vừa rồi cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xen dù tô bị dạ mạ mới ba sáu ba tránh thoát ủn của họ dạ công kích ầm ầm nhìn phía xa cái kia dâng lên cự cây nâm lớn mây cùng cảm nhận được dưới chân cái kia rung động dữ dội xen dù tô bị r a mạ trên mặt có chút hạ cụ nếu là lại bị loại kia công kích mệnh bên trong chỉ sợ sẽ là ta cũng nhìn xem x ư ơ n g mù tiêu tán sau xuất hiện đạo thân ả n h kia xen dù tô bị r a mạ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lại mà một bên khác cảm thụ được xen dù tô bị r a mạ tránh thoát mình một k á c h này ủ n q có họ ra thì là n h ị nhữ mày thật sự là phiền phức nhất thuật nói xong ùn có họ ra ánh mắt đột nhiên di động đến xen dù tô bị da mạ bên cạnh chi kia phi tiêu bên trên nhìn thấy ùn có họ ra ánh mắt xen dù tô bị da mạ trên mặt phát lạ k h ô nhưng g tốt. n vào lúc này sẻn r ù tô bị dạ mạ trên mặt lại là biến đổi lần nữa sử dụng r a phi lôi thần chi thuật ầm ầm ngay tại sẻn r ù tô bị dạ mạ sử dụng r a phi lôi thần chi thuật trong chốc lát nguyên bản sẻn r ù tô bị dạ mạ đứng yên vị trí liền xuất hiện lần nữa to lớn mây hình ấm sương mù tiêu tán ủn qua họ ra chậm rãi đi ra nhìn cách đó không xa sẻn r ù tô bị dạ mạ ủn qua họ ra nhàn nhạt mở miệng xem ra ta không có nhìn lầm ngươi sử dụng loại này nhận thuật cũng không phải có thể tùy ý thi triển loại này đặc thù phi tiêu liền bởi vì nên ngươi sử dụng cái này nhận thuật môi giới a nói xong ùn của họ ra dương lên trên tay một cái phi tiêu chỉ gặp con này phi tiêu cùng bình thường phi tiêu có khác biệt rất lớn mũi nhọn cũng không phải bình thường phi tiêu như thế chỉ có một cái hình t o y lưới dao mà là có ba cái hình t o y lưới dao với lại tại phi tiêu nắm tay vị trí còn viết một chút d ư ờ n g g i ả minh văn nghe được ùn của họ ra s e n rủ tô b i da mạ trên mặt trở nên khó coi xem ra ta đoán không lầm nếu nói như vậy cái tiêu tiếp theo kích ngươi đừng nghĩ lấy tránh qua tránh né bá ngay tại ùn c ủ họ ra nói xong trong n h mắt ùn c ủ họ ra thân ảnh đột nhiên biến mất mà một bên khác sen dù tô bị da mạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào đành phải lần nữa sử dụng r a phi lôi thần chi thuật bất quá ngay tại sẻn dù tô bị da mạ sử dụng r a phi lôi thần chi thuật tại một địa phương khác sau khi xuất hiện sen dù tô bị da mạ giống như là cảm nhận được cái gì trên mặt lập tức liền đọc lại bắt được ngươi nhỏ mưu sế chỉ gặp chẳng biết lúc nào ùn của họ dạ vậy mà xuất hiện ở sẻn dù tô bị da mạ trước người cao cao d ơ lên nằm đấm ầm ầm lần này sen dù tô bị da mạ lại cũng không thể né tránh hào không ngoài suy đoán bị ùn c ủ họ dạ trung đích đệ nhị hô ca lao sư nhìn thấy sẻn rủ tô bị dạ m ã bị đạo này công kích t r ú n g đích x n rủ tô, -tô bị hì rụ d ẹ n bọn người lập tức liền kinh hô lên nhất là x n rủ tô, -tô bị hì rụ d ẹ n trực tiếp liền hướng về bên này chạy tới đừng tới đây nhưng vào lúc này một đạo hư nhược thanh â m đột nhiên ở trong sân vang lên lao sư nghe được đạo thanh â m này x n rủ tô, -tô bị hì rụ d ẹ n trên mặt vui mừng bất quá rất nhanh khi sương m g tiêu tán x n rủ tô, -tô bị hì rụ d ẹ n nhìn đến lúc này sẻn rủ tô bị dạ mạ dáng vẻ thời điểm trên mặt lập tức liền trầm xuống chỉ gặp sẻn rủ tô bị dạ mạ lúc này ngực trực tiếp sụp đổ x u ố n g d ư ớ i phải nói lúc này sẻn rủ tô bị dạ mạ ngực đã là một cái đen kịt lô lớn nếu như sẻn rủ tô bị dạ mạ không phải hế thổ c h u y ể n sinh trạng thái hiện tại hắn đã chết nhìn xem lúc này sẻn rủ tô bị dạ mạ hình dáng t h ê thảm ủng k h ả n họ dạ có chút n g o à i ý muốn n h ư mày a ngược lại là quên ngươi là hế thổ c h u y ể n sinh thông linh ra tới bất quá cũng không sao tiếp theo kích ta sẽ giải quyết ngươi nghe được ủng k h n họ dạ sẻn dù tô bị dạ mạ trên mặt trở nên xanh mét có để t a giải cả Đệ mà lúc này đi qua huế thổ chuyển sinh chữa trị s e n dù tô bị dạ mạ thương thế trên người cũng hoàn toàn biến mất nhìn trước mắt biểu lộ đạ mạc ùn quải hót dạ s e n dù tô bị dạ mạ chậm rãi lây ra còn dư lại trên người tất cả phi lôi thần phi tiêu sau đó không chút do dự hướng phía ủn q u a họ ra ném mạnh đi qua nhìn xem những n à y bay hướng mình phi tiêu ủn q u a họ ra nhàn nhạt mở miệng vẫn là một chiêu này sao thật có lỗi ta cũng sẽ không tại giống nhau chiêu thức bên trên phạm hai lần sai lầm là ở chỗ này sao đột nhiên ủn q u a họ ra thân ảnh biến mất ngay tại chỗ sau một khắc ủn q u a họ ra đột nhiên xuất hiện ở một thanh phi tiêu phía trước cũng như n g vào lúc này phản phất là thương lượng xong s ẻ n rủ t ổ bị dạ mạ thân ảnh cũng xuất hiện ở thanh này phi tiêu phía trước kết thúc ngươi không cần tiếp tục dãy r u a một c á c này ta sẽ giải quyết ngươi nói xong ùn của họ dạ lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị huy quyền hướng phía sèn dù tổ bị d a mạ đánh tới nhưng ngay lúc này một thanh â m cũng ở trong mắt ùn của họ dạ văng lên phi lôi thần nhị đoạn theo đạo thanh â m này xuất hiện sèn dù tổ bị d a mạ thân ảnh lập tức biến mất tại ùn của họ dạ trước người mà cùng lúc đó sèn dù tổ bị d a mạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ùn của họ dạ sau lưng nhìn trước mắt ùn của họ dạ sèn dù tổ bị d a mạ ngay cả núi lộ ra thần sắc mừng rỡ không nghĩ tới thật có thể năm b a dạng này vậy kế tiếp nghĩ đến sèn dù tổ bị dạ mạ trong mắt hàn quang lõi lên nhưng ngay lúc này s e n d u tô bị da mạ trên mặt biểu lộ đột nhiên đọc lại bởi vì lúc này trước người hắn ủ n của họ dạ vậy mà biến mất phốc phốc s e n d u tô bị da mạ có chút khó tin túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào một nam đấm đã quán xuyên s e n d u tô bị da mạ ngực nhưng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng chuyển vào s e n d u tô bị da mạ trong hai người thuật kia xác thực rất lợi hại thậm chí tốc độ di chuyển vượt xa ta bất quá rất đáng tiếc có được loại này nhận thuật tốc độ của người quá chậm ngay tại ùn của dạ nói xong câu đó thời điểm sèn dù tô bị da mạ trên mặt cũng đọc lại sau đó xen dù t o b i da mạ thân thể liền bắt đầu chậm rãi giải thể tiêu tán trong không khí đệ nhị hồ cả xen dù t o b i da mạ chết t r ă m hai mươi bảy dì dẻ ra nguyện vọng cùng lúc đó một bên cổ n ổ hạ tam nhẫn chiến đấu cũng đã có kết quả hào không ngoài suy đoán trước hết nhất kết thúc chính là họ rồ si ma cùng xù nạ chiến đấu dù sao lúc này cũng không phải mười mấy năm sau lúc này xù nạ sợ huyết t r ứ n g còn không có chữa cho tốt đối mặt có được sợ huyết t r ứ n g su nạ họ rồ si ma thắng được đơn giản không nên quá nhẹ nhõm cơ hồ chỉ là hoa mấy phút họ rồ si ma liền cái thứ nhất kết thúc chiến đấu bất quá cung dần dữ liệu tại đánh bại suna về sau họ rồ sĩ maz cũng không có lựa chọn trực tiếp giết suna mà làm mê đi suna để nó không cách nào tham dự vào chiến đấu kế tiếp bên trong mà một bên khác ven cùng zi zi a y ra chiến đấu cũng có kết quả một lúc bắt đầu zi zi a y ra nương tựa theo một tay tinh diệu n h ậ n thuật cùng bán thành phẩm trạng thái tiên nhân mặc dù không cách nào chiến thắng thiên đạo âm dương kẹn vẹn nhưng là cũng tại miễn cưỡng có thể tại thiên đạo âm dương kẹn vẹn trong công kích kiên trì nổi dù sao theo i ê n đ một tiếng vang thật lớn mười một dị dị dạ dạ thân thể phảng phất như đạn pháo bay ra ngoài phốc phốc trên không trung dị dạ dạ liền phun ra một miệng lớn màu đỏ tươi trong t chất lỏng còn lờ mờ có thể nhìn thấy một chút thật nhỏ khối vụn rất hiển nhiên dì dì dạ dạ bị một kích này đã thương nặng phanh to lớn lực trùng kích kéo theo lấy dì dì dạ dạ thân thể trên mặt đất kéo đi một mảng lớn đợi đến dì dì dạ dạ thân thể lúc n ừ n g lại cái kêu bao vây lấy thân thể tóc trắng cũng chậm rãi co lại hôn đản nhìn trước mắt lục đạo vẹn dì dạ dạ cố gắng vùng vây một hồi thế nhưng mặc kệ hắn ra sao dùng s ứ c thân thể lại đều không thể động đậy đương đương đương khi nhưng vào lúc này mấy cây màu đen tóc dài bổng đột nhiên từ vẹn trong tay bay ra hung hăng cắm vào dì dì dạ d trên tay chân hoàn toàn đem hắn cố định trên mặt đất thấy cảnh này khi dì dạ dạ nhìn thấy thiên đạo âm dương cẹn vẹn trên mặt cái kia không mang theo một chút tình cảm đạm mạc ánh mắt thời điểm dì dạ dạ trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra bây giờ lực lượng của ngươi đã vượt xa ta đây nagato nghe được dì dạ dạ thiên đạo âm dương cẹn vẹn trong mắt có chút xuất hiện một tia dãy rụa nhưng là rất nhanh cái kia bôi dãy rụa thần sắc liền một lần nữa bị băng lánh bao trùm nhìn trước mắt đã không cách nào động đậy dị dạy dạ thiên đạo âm dương tẹn vẹn lãnh đạo mở miệng còn có cái gì gì ngôn sao dì dạ dạ lao sư nghe được thiên đạo âm dương tẹn vẹn dì dạ dạ cái kia có chút tan dạ ánh mắt đột nhiên một lần nữa tập trung lại nghiêm túc nhìn về phía thiên đạo âm dương tẹn vẹn nagato thật không phải dạng này không thể sao ta biết ngươi đã trải qua rất nhiều ta muốn làm lúc dạ hì cổ chết nhất định cho ngươi rất lớn tổn thương nhưng là ngươi không nên làm như vậy mặc dù những cái thế giới này luôn luôn tràn đầy chiến tranh nhưng là cái này không phải là chúng ta từ bỏ lý do nagato ngươi là có được tiên nhân mắt người ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ là cái kia có sức mạnh cải biến đây hết thể người nagato ngươi không cần nói dì dẻ dạ lao sư thiên đạo âm dương kèn vẹn không lưu tình chút nào đánh g â y dì dẻ dạ lời nói dì dẻ dạ lao sư chẳng lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ nếu như vẫn như cũ kéo dài như vậy nữa vì dục vọng chiến tranh sớm muộn sẽ lần nữa phát sinh với lại nếu cứ tiếp tục như thế chiến tranh vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ những cái kia tiểu quốc bọn hắn sẽ lại lần một lần lại một lần trải nghiệm các ngươi đại quốc mang tới đau xót mà bây giờ đây hết thể đều phải kết thúc tại bệ hạ dẫn đầu dưới đây hết thể đều sẽ kết thúc các ngươi sẽ nhớ k ỹ lần này đau xót sẽ nhớ k ỹ lần này chiến tranh mang tới sợ hãi tại loại này sợ hãi dưới các ngươi sẽ bảo trì lâu dài hòa bình nói xong thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn túi đầu lần nữa nhìn thoáng qua dì dì d d ạ thật có l ỗ i dì dì d ạ lao lâu sư, vì d à i tiếp giết ngươi. thiên hòa bình, ta Nhìn ta xuống xem sẽ đ ạ o âm dạy ư ơ dạy dạy d ạ ẻ dạy dạy dạy dạy dạy dạy h ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy đ ạ y d n y dạy k ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dữ nhìn xem thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn cái kia dừng lại động tác dì dẻ dạ chậm rãi mở miệng đã dặn này nagato vậy ngươi liền giết ta đi thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn con ngươi đột nhiên co r ụ t lại rất hiển nhiên nagato cũng không nghĩ tới dì dẻ dạ sẽ nói như vậy mà lúc này dì dẻ dạ phảng phất không có cảm nhận được thiên đạo âm dương k ẹ n vẹn kinh ngạc tiếp tục tự mình nói ra nagato đã ngươi cảm thấy giết ta có thể có được lâu dài hòa bình vậy ngươi liền động thủ đi kỳ thật lao sư cũng rất chờ mong nhìn đến ngày đó đâu hòa bình nếu quả như thật có thể có được hòa bình lao sư không ngại dân ra đầu này không đáng tiền tính mệnh vất quá nghe được dì dì dạ dạ trong lời nói chuyển hướng thiên đạo âm dương t ẹ n vẹn con mắt khẽ hít một cái làm sao lão sư ngươi là hối hận sao khu khu khu đột nhiên dì dạ dạ trong miệng truyền đến từng tiếng ho kịch liệt sau đó một cỗ máu tơi ư thuận dì dị dạ dạ khỏe miệng nằm xuống phối hợp thêm lúc này dì dị dạ dạ trạng thái nhìn qua rất là thê thảm không sáu trăm bốn mươi ba nạ gạ tổ ngươi suy nghĩ nhiều khu khu sống đến giả sư cái tuổi này rất nhiều chuyện ta đều đã nghi thoáng thử vong sao đó cũng không đáng sợ k u k u k u k u k h dị dạ lần nữa phát ra một trận ho k ị liệt lần này cái k i a phun ra ngoài màu đỏ tươi chất lỏng trực tiếp đem từ trước đến nay ngực đều n h ộ n đỏ nagato ta là muốn nói cho ngươi nếu như khu khu ta nói là nếu như ngươi g i ế t lao sư sau phát hiện nếu như cũng không thể đạt được ngươi muốn hòa bình lời nói ta hy vọng ngươi có thể nhớ lại ngươi dự tính ban đầu đừng lại tiếp tục trợ trụ vi ngược x u ố n g dưới khu khu kỳ thật kỳ thật nếu như có thể mà nói lao sư nguyện ý thay ngươi gánh vác những cái kia tội ác khoảng cách cổ nổ hạ một cây số bên ngoài trong rừng cây cánh rừng cây này trung tâm có lấy hai bóng người ở trong đó một bóng người có mái tóc màu xanh lam trên tóc mang theo một đoá giấy trồng tiểu hoa k h á c một bóng người thì là có mái tóc màu đỏ chỉ là hắn nhìn qua rất là gầy gò với lại lúc này đang ngồi ở trên xe lăn hai người này chính là ạ cà sủ kỳ tổ chức cô nạn cùng ngồi tại trên xe lăn nạ gà tổ lúc này trên xe lăn nhắm mắt lại nạ gà tổ đột nhiên mở mắt tí tách theo một tiếng mây không thể nghe thấy âm thanh âm vang lên một viên trong suốt sáng long lanh giọt nước từ nạ gà tổ khỏe mắt trở xuống Trước 128, Uchiha、Madaja. Hô. Mạ Dạ. Đà theo thiên đạo âm dương kẹn vẹn con mắt mở ra trước đó trong mắt của hắn cái kia bôi dao động cũng một lần nữa trở nên kiên định nhìn trước mắt dì dạ dạ thiên đạo âm dương kẹn vẹn nghiêm túc mở miệng dì dạ dạ lao sư cảm ơn ngươi từng tại dưới tình huống đó dạy bảo qua ta ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi là lao sư của ta b ấ t quá vì có thể có được lâu dài hòa bình xin lỗi rồi dì dạ dạ lao sư do dự một chút thiên đạo âm dương kẹn vẹn ngự khí nghiêm túc mở miệng ngài vừa rồi nguyện vọng ta đáp ứng nghe được thiên đạo âm dương kẹn vẹn nói như vậy dị dạ dạ trên mặt lộ da nụ c đã dặn này vậy ngươi động thủ đi cuối cùng ta muốn nói cho ngươi lao sư chưa bao giờ hối hận thu ngươi làm đồ đệ nghe nói như thế thiên đạo âm dương tẹn vẹn bả vai có chút run dậy một cái nắm màu đen gậy sắt tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà hơi có chút t r ắ n g bệnh ta đã biết dì dì dạ lao sư thật xin lỗi nói xong thiên đạo âm dương tẹn vẹn chậm rãi giơ lên màu đen dài đồng thấy cảnh này cách đó không xa họ rổ xi、si、mà con ngươi co rụt lại thân thể cũng căng thẳng lên bất quá rất nhanh họ rổ xi、si、mà trên mặt biểu lộ liền lần nữa khôi phục đến trước đó cái kia bình tĩnh rắn vẻ thân thể cũng gông lòng xuống chỉ là lúc này cái kia hơi có chút run rẩy hai tay lại bán rẻ họ rổ xi m à gi biểu lộ nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy ngớ ngẩn mà một bên khác nhìn thấy dị dạ liền bị thiên đạo âm dương kẹn vẹn giết chết nghĩ dạ liên quân một phương trên mặt mọi người cũng là khó coi vô cùng nhất là xạ dù tô bị hỉ dù d ẽ n lúc này cơ hội là khỏe mắt nhai một n ư ớ c nhưng cho dù là xạ dù tô bị hỉ dù d ẽ n lại thế nào muốn cứu dị dạ dạ lúc này cũng căn bản làm không được bởi vì lúc này hắn cùng n h ĩ dạ liên quân đám người trước người có một đường to lớn thân h n h cản trở Bá. Theo một đạo t h i ê nhưng đạo âm ngay lúc này thiên đạo âm dương cạn vẹn động tác đột nhiên dừng lại thời gian trở lại mười phút đồng hồ trước hô cạ ca úc huế thổ truyền sinh có dẹp cung cấp vật liệu đạn dầu không do dự quá lâu rất nhanh hắn liền bắt đầu tiến hành triệu hoán rất nhanh một cái mộc mạc quan tài liền xuất hiện ở trong mắt mọi người phanh theo vách quan tài ngã trên mặt đất một cô sợ h ã i phảng phất khí thế b ê nghệ thiên hạ đột nhiên quét sạch toàn bộ văn phòng tại cố khí thế này dưới đừng nói ủ tạ t ạ n cổ hát b ọ n người cho dù là đạn rộ đều bị ép tới cơ hồ không thể t h ở nổi đ ậ p đ ậ p đ ậ p tại cái này trở nên yên tĩnh trong văn phòng một đạo rõ ràng tiếng bước chân đột nhiên vang lên sau đó tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt một cái có sờ mát đầu hình thanh niên đẹp trai chậm rãi từ trong đó đi ra một ngày này rốt cuộc đã đến sau ân Vế thổ t chuyển sinh. Nhìn r ưu ớ c cái mắt t này anh ấ n Nam t ử Tử đàn dồ mặc dù bị Nam tử này dồ dù mặc bị k h í t hạ ế đến trên mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt người bừng, nhưng áp bách sắc đỏ l i hiện là xuất không c ầ mã được hương phấn. Uchiha. phấn. m đa dạ không sai lúc này đạn dồ sử dụng v u ế thổ chuyển sinh triệu hoán chính là u c h i hạ mã đa dạ nghe được đạn dồ thanh â m u c h i hạ mã đa dạ phảng phất lúc này mới vừa quay đầu đại lượng đám người một chút bất quá lúc này u c h i hạ mã đa dạ ánh mắt rất là đạm mạc cực kỳ giống truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng đánh giá phạm nhân thần linh ngay tại u trí hạ mã đa dạ quay đầu thời điểm trên người hắn cũ khí thế kia cũng lần nữa tăng cường tại cố khí thế này áp bắt giới đạn dộ thân thể cũng n h ị n không được bắt đầu run nhẹ nhẹ khi u trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt khi nhìn đến z thời t điểm h ắ n khí thế trên người đột nhiên thu vào z ô bị t ô đâu vì cái gì ta sẽ lấy loại trạng thái này xuất hiện nghe được ưu trí hạ mạ đa dạ z c ư ờ i xấu hổ cười ngay cả bận bịu mở miệng giải thích cái kia bởi vì ra một chút vấn đề nhỏ cho nên ta không thể không dùng loại phương thức này đem ngươi triệu h ắ n đi ra ta đúng lúc này bởi vì u trí hạ mạ đa dạ khí thế trên người biến mất đạn dộ cũng liền vội mở miệng u trí hạ mạ đa dạ hiện tại chuyện quá khẩn cấp Ta c ầ nghe được đàn rộ ưu t r n hạ mạ đa dạ trong miệng phát ra một tiếng cười nào âm thanh vẹn vẹn nương tựa theo loại này thuật liền muốn khống chế ta ngươi có phải hay không quá không đem ta đặt ở đáy mắt n một phút đồng hồ sau đã dạng này vậy trước tiên đi lấy về gì nghệ càng tốt nghe được cù chi ha mạ đ a dạ d ẹ t cung kính mở miệng vâng sau đó thân ảnh l ó i lên u chi ha mạ đ a dạ cùng d ẹ t liền biến mất tại trong văn phòng mà lúc này trong văn phòng những người kia toàn bộ ngã xuống trong vũng máu trong rừng rậm nạ gà tổ rốt cuộc tìm được ngươi nhìn trước mắt d ẹ t cùng cái này không quen biết nam tử c ô nạn con ngươi co r ụ t lại lập tức ngăn tại nạ gà tổ trước người các ngươi là ai nghe được c â nạn u chi ha mạ đã dạ hơi hơi ngẩng đầu lên mở miệng đã lớn như vậy sao về phần ta là ai cái này đã không trọng yếu t cô nản cái tia chuẩn bị công kích động tác lập tức liền là trì trệ mềm ngã trên mặt đất cô nản nhìn xem cô nản đến cùng nạ gà tổ kinh hô một tiếng nhưng ngay lúc này dép đen đột nhiên biến thành một đạo thể lưu đồ vật trong nháy mắt liền che c h ù n lên nạ g ạ tổ trên thân hhh tiểu tử đ ư n g vọng tưởng phản kháng hiện tại ngoan ngoan sử dụng thuật kia a ngay tại zen sau khi nói xong n ạ gà tổ đột nhiên phát phát hiện mình đã mất đi đối mình quyền khống chế thân thể trên tay không tự chủ được bắt đầu kết tấn ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật đột nhiên từng đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện ở không trung cực nhanh tuôn hướng ủ trị hạ mạ đạ dạ thân thể mà theo những ngày lục sắc quang man g xuất hiện n ạ gà tổ trên mặt cũng dần dần trở nên buổi tối s â m lại chương một trăm hai mươi chín kinh hiện t h ậ p vĩ theo những ngày điểm sáng màu xanh lục tràn vào ủ trị hạ mạ đạ dạ phảng phất cảm thấy trên người mình xảy ra chuyện gì thú vị biến hóa khoe miệm dần dần câu lên phù phù phù đột nhiên một tiếng có chút mấy không thể nghe thấy yếu ớt thanh â m dần dần xuất hiện ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trên thân đó là thuộc về nhịp tim thanh â m nếu là đổi người bình thường đoán chừng sẽ rất khó nghe đến loại thanh â m này nhưng ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng z d e n là ai loại thanh â m này mặc dù nhỏ bé lại như thế nào giấu giếm được ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng z nghe được thanh â m này z d e n trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ chúc mừng ngươi s ố n g lại mạ đạ dạ nghe được z mạ đạ trên mặt cũng xuất hiện một vòng tiêu dung sau đó lại quay đầu nhìn về phía trên mặt đất không n ú c n í c h nạ gạ tổ cùng mất đi của nạn a sử dụng ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật vậy mà không có lập tức chết đi quả nhiên không hổ là h u dù mạ kỳ nhất tộc người a nghe được u chi hạ mạ đã dạ dẹp đen trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn mạ đã dạ muốn hay không giải quyết không cần phải vậy u chi hạ mạ đã dạ ngữ k h í rất nhẹ rất phẳng chậm nhưng dẹp đen lại từ bên trong nghe được một loại không thể nghi ngờ hương vị nhìn thoáng qua dẹp đen u chi hạ mạ đã dạ chậm rãi mở miệng sống chết của hắn đối với ta mà nói cũng không trọng yếu ta hiện tại quan tâm năm trăm chín mươi ba là trước ngươi nói những lời kia cái kia thần la đế quốc cho chuyện thêm vài phút đồng hồ u chi hạ mạ đa dạ trên mặt biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc chân mày hơi nhữ lại đã đã cường đại đến loại tình trạng này a có ý tứ nếu như thần la đế quốc thật sự có như lời ngươi nói loại lực lượng kia cái kia đoán t r ư ừ n g hiện tại cho dù là ta ra mặt cũng vô pháp chống lại trừ phi nghe được u chi hạ mạ đa dạ d ẹ t đen chậm rãi khơi gợi lên khoe miệng mạ đa dạ dì nu dì kỳ vị trí ta đã tra được a cái kia mang ta tới a nói xong u chi hạ mạ đa dạ chậm rãi cúi xuống thân từ nạ gà tổ trong mắt móc ra cặp kia dì nệ gắng nhìn xem ủ trí hạ mạ đa ra động tác d ẹ t đen trên mặt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ để cho người ta xem không hiểu lúc này hắn đang suy nghĩ gì một bên khác nhìn xem đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi lục đạo phân t h ầ n em phạ đạ cùng hạ các xủ k ỳ tổ chức trên mặt mọi người đều hơi có chút khó coi nhìn xem may mắn trốn qua một mạng dị dẹ dạ họ dồ xì ma chậm rãi đi tới dần bên người vậy hạ ven hắn nghe được họ dồ xì ma d ầ n trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì tức giận biểu lộ ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên không cần để ý tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến được, thì được. cái này là mắt nhìn trước thái độ cung kính họ rộ xì ma một chút d ầ n vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng rừng rậm nhẹ giọng nói một mình nguyên lai、like、ngươi không phải là không có bị h ế thổ chuyển sinh cướp đi nạ ga tổ con mắt sao thú vị xem ra có lẽ không cần lãng phí ổ bị tổ cái này con cờ nói xong d ầ n quay đầu lại đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa ổ bị tổ cùng s ẻ n rủ hạt hỉ ra mạ chiến trường mà một bên nghe được dần h rộ xì ma sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh trên mặt của hắn liền khôi phục bình tĩnh liền phảng phất cái gì đều làm như không nghe thấy、Ấm、ẩm theo một trận tiếng vang to lớn Senju hathi y a m a thi triển ra thần minh môn lập tức biến thành một đống gỗ vụ n tứ tán bay tán loạn thấy cảnh này Senju hathi y a m a sắc mặt hơi đổi một chút l à n g tiên pháp thần minh môn thi thuật giả Senju hathi y a m a rất rõ ràng mình tiên pháp thần minh môn uy lực tại năm đó Senju hathi y a m a dựa vào chiêu này tiên pháp thần minh môn không biết chấn áp nhiều thiếu v ĩ thú cho dù là cường đại như cựu vĩ bị thần minh môn ngăn chặn cũng không thể động đậy mà lúc đó Senju hathi y a m a thế nhưng là chỉ dùng một đạo thần minh môn mà lần này hắn trọn vẹn dùng mười đạo mặc dù bởi vì huế thổ truyền sinh quan hệ x é n dù hạt hỉ dạ mạ một đội lực lượng không cách nào thi t r i ể n đến mạnh nhất tình trạng nhưng là lúc này hắn mười đạo thần minh môn uy lực cộng lại cũng vượt xa lúc ấy thời kỳ cường thịnh một đạo thần minh môn uy lực nhưng ngay cả như vậy cái này thần minh môn cũng không có chấn áp lại ô bị tổ đập đập đập đập bờ bờ ép ở. tại cái k i a phản g phất phát sinh c ự nổ lớn đưa tới trong cho bụi một đạo rõ ràng tiếng bước chân đột nhiên vang lên rất nhanh ô bị tổ thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người chỉ là lúc này ô bị tổ nhìn qua không hề giống ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy ngược lại có chút chật vật chỉ gặp lúc này ô bị tổ áo đã hoàn toàn vỡ vụn lộ ra to con nửa người trên mà trên người ô bị tổ mặc dù không có xuất hiện đại diện tích huyết dịch nhưng cũng xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ theo như cái này thì sen du h a s h i d a mạ vừa rồi một c h i ê u kia cũng không phải là không có cho ô bị tổ mang đến p h i ề n p h ứ c mà thấy cảnh này sen du h a s h i d a mạ cái kia sắc mặt ngưng trọng cũng có chút hỏa h o á n mấy phần xem ra như lời ngươi nói cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ cũng không phải vô địch nghe được sen du h a s h i d a mạ ô bị tổ trên mặt có chút khó coi ta ngược lại thật ra xem t h ngươi sớm biết trạng thái tiên nhân có thể làm bị thương ta nhưng ta vẫn là tổng không nhịn được n g h ĩ thử một chút bất quá cũng đến đây chấm dứt tiếp đó ta sẽ không lại cho người cơ hội nói xong ổ bị tổ khoe miệng liệt ra sơ đại hồ cả tiếp đó ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng lực lượng ngay tại ổ bị tổ mở miệng thời điểm một cỗ tà ác khí tức đột nhiên từ trên người ổ bị tổ lan tràn ra ngay tại cái này cỗ khí tức tà ác xuất hiện trong n á y mắt s e n dù hạt hì ra mạ lập tức liền nắm chặt n ắ m đấm khiếp sợ mở miệng đây là vĩ thú khí tức ngươi là dĩ nụ di kỳ không mặc dù cỗ khí tức này có vĩ thú hương vị nhưng là điều đó không có khả năng là vĩ thú dù cho cựu vĩ lực lượng cũng vô pháp đạt tới loại trình độ này n g ư ơ i ha ha nhìn vẻ mặt kiếp h sợ sẻn dù hà sĩ già mạ tổ b i tổ cười lên nhanh như vậy liền đoán được sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thêm cần tốn một chút thời gian xem ra ngươi khi đó cùng vi thu tiếp xúc thời gian cũng không thiếu đâu bất quá cũng không sao đã ngươi đoán được một bộ phận vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt đối loại khí tức này rất quen thuộc sao ngươi đoán không lầm đây chính là vĩ thú lực lượng không có khả năng vĩ thú lực lượng căn bản cũng không khả năng đạt tới loại tình trạng này không thể nào sao nếu như ta cho ngươi biết đây là thập vĩ lực lượng đâu nghe nói như thế sen du hashid ra mạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đ ọ c lại mà một bên khác lúc này ni dạ liên quân hậu phương một cái trên mặt mọc da dâu ria tóc vàng tiểu hài một mặt bất mãn mở miệng cái gì đó vì cái gì đem chúng ta gọi đến nơi đây có được mái tóc màu vàng n ó n g cùng cái kia mang tính tiêu chí sợi dâu người này chính là cựu vĩ gì nụ gì kỳ ưu du mạ kỳ nạ dù tổ nghe được nạ dù tổ một bên một cái phụ trách trông coi người tức giận mở miệng im miệng đây là các thôn ảnh ăn bài ngươi cho ta thành thật một chút chúng ta bây giờ đối mặt thế nhưng là cái kia dần cùng dưới tay hắn vô địch quân đoàn cái gì ngươi nói dần là d ầ n thúc thúc sao d ầ n thúc thúc ở nơi nào nhanh mang ta tới c h ư một trăm ba mươi mục tiêu d ì nu d ì kỳ lúc này nghe được nạ r ụ tổ tiền ồn ào một bên một cái có mái tóc màu đỏ trên nó khác lấy một cái yêu chữ hình xăm t i ể u quỷ đột nhiên tức giận mở miệng im miệng lại nao h nao h ta dễ ngươi gà ạ dạ lúc này mặc dù cùng nạ r ụ tổ bằng tổ nhau nhưng bởi vì s a nhẫn phong ấn thuật không ra thế nào quan hệ nhất ví lực lượng cũng không có giống như là nạ rủ tổ như thế bị rất hoàn hảo phong ấn dạng này cũng tạo thành gạ ạ dạ lúc này có thể mượn dùng một vị xù cả cụ lực lượng tại có thể mượn nhất vĩ lực lượng dưới nạ dù tổ căn bản cũng không phải là đối thủ tăng thêm đường nhìn lúc này gạ ạ dạ rất nhỏ nhưng hắn lại là thực thực tế tế đã giết người trên thân cũng mang theo một cỗ sát khí lạnh lẽo tại cỗ này dưới sát khí còn chưa trở thành n g dạ nạ dù tổ chỗ nào chịu được trên mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh một m ả n h mà lúc này nơi này cũng không chỉ nạ dù tổ cùng gạ ạ dạ hai dị nụ dị kỳ lúc này ngoại trừ tam vĩ dị nụ dị kỳ cái khác bắt đại dị nụ dị kỳ đều ở nơi này dị nụ dị kỳ có thể nói là các nhận thôn cỗ máy chiến tranh Địa vị thì t ư ơ nếu g đương dần với i ở k p trước đ như tình n h thế thật u đến tình trạng kia bọn hắn khẳng định là sẽ vận dụng vĩ thú lực lượng mà bây giờ bởi vì nạ rủ tô bọn người tuổi nhỏ nguyên nhân muốn vận dụng dị nụ dị kỳ lực lượng vậy liền chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là mở ra phong ấn chỉ là nếu quả như thật đến một bước kia có lẽ cái khác mấy gì nụ gì kỳ không có vấn đề gì nhưng nạ r ụ tổ mấy cái còn không cách nào khống chế gì nụ gì kỳ người khẳng định phải chết một bên nghe nạ r ụ tổ cùng gạ ạ dạ tiền ồn ào một cái mang theo kính dâm làn r a rất là nha hắc nam tử dùng một loại kỳ quái ngữ điệu mở miệng nha nha tiểu ra hỏa nha không cần nhao nhao nha chúng ta người này chính là tám đôi gì nụ gì kỳ dài ca đệ tứ đệ, đệ ký nb nhưng vào lúc này ký nb giống như là cảm nhận được cái gì lập tức liền rút ra tự mình con bên trên đại đao quay người nhìn về phía hậu phương mà lúc này bởi vì kỳ nb động tác đám người cũng đưa ánh mắt chuyển hướng kỳ nb đoán phương hướng khi mọi người thấy hướng về mình chậm rãi đi tới hai đạo thân ảnh kia thời điểm giống như là nạ dù tổ gã ạ dạ cùng từ một nhân mấy cái tuổi nhỏ có tốt cũng không có cái gì quá mức đặc thù biểu lộ mà lúc này thân là tám đôi u dị nụ dị kỳ kỳ nb cùng tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử sắc mặt lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên dù cho lúc này hụ trí hạ mã đạ dạ cũng không có tản mát ra khí thế cường đại nhưng tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử cũng không nhị được bắt đầu hơi hơi run dày lên người này đến cùng là ai vì cái gì trong thân thể ta tứ vị sẽ xuất hiện tâm tình sợ hãi mà lúc này biểu lộ ngưng trọng kỳ nb thì cắn răng phun ra mấy chữ u c h i h a mạ đà dạ nghe nói như thế ngoại trừ nạ rủ tô mấy người bên ngoài không ít người đều phát ra tiếng kinh hô cái gì u c h i h a mạ đà dạ kỳ nb ngươi có lầm hay không không có ta gặp qua chân dung của hắn đây cũng là hắn không sai hắn không phải là đã chết sao có lẽ huế thổ c h u y ể n sinh là là khẳng định là đạn rổ sử dụng huế thổ truyền sinh triệu hóa hắn nói như vậy hắn là quân đội bạt vải nghe nói như thế chung quanh không ít người trên mặt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ sèn dù hạt hi dạ mạ năm đó ở giới nỉ dạ sáng tạo ra lớn như vậy uy danh cơ hồ là không ai không biết không người không hay nếu như nói vào niên đại đó còn có ai danh khí không thể so với sèn dù hạt hi dạ mạ nhỏ bao nhiêu lời nói cái kia cũng chỉ có một người ưu c h ị hạ mạ đ a dạ cũng chỉ có hắn có thể cùng năm đó sèn dù hạt hi dạ mạ chống lại một cái có thể cùng sèn dù hạt hi dạ mạ chống lại nhân vật gia nhập nỉ dạ liên quân trận danh bọn hắn sao có thể không cao hứng nhưng ngay lúc này lao tử lại phảng phất là đã nhận ra cái gì nụ cười trên mặt lập tức biến mất không đúng tình huống không đúng không tốt mau tránh ra nhưng vào lúc này một đạo phô thiên cái địa hỏa diễm đột nhiên hướng p h í a nạ rủ tổ bọn người tịch q u ủ n tới hòa đột hào hỏa diệt khước gâm dương cả m e s ị t cái này đạo hỏa diễm liên lụy phạm vi là lớn như vậy cơ hồ đem lúc này thủ tại chỗ này nhì dạ liên quân toàn bộ bao vào một bên khác hào hỏa diệt khước gâm dương ca m e s ị t xuất hiện trước tiên liền bị xạ rủ tổ bị hỉ r ủ rèn cùng dần bọn người đã nhận ra cảm nhận được hào hỏa diệt k ư ớ c g dương ca messi xuất hiện xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn sắc mặt trong nháy mắt liền kinh hô lên không tốt nơi đó là dị nù di kỳ vị trí trong lúc nhất thời toàn bộ n h ỉ dạ liên quân đều trở nên có chút loạn cả lên mà lúc này nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa h ỏ a diễm dần chỉ hơi hơi nhũi mày sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười lựa chọn trước triệu hoàn thập vĩ a thông minh ý nghĩ dạng này cũng tốt ngược lại là b ấ t đi không ít chuyện nói xong dần lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến ổ bị tổ cùng s ẻ n dù hạt hỉ ra m à chiến đấu bên trên thiên chỉ triệu ầm ầm mà một bên khác s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn mấy người cũng bị ủn quại họ ra rèn bị các loại em bạ đạn ngăn chặn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đi trợ giúp gì nủ dị kỳ sau mười phút nhìn trước mắt đã ngã trên mặt đất kinob lao tử cùng chính một mặt kinh hoàng mà nhìn mình nạ rủ tô bọn người u chi hạ mạ đ giả tấm kia trên mặt lạnh lùng rốt cục nở một nụ cười thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng âm dương g về mát ưu chi hạ mạ đa dạ khơi gợi lên phải miệng mặc dù không có tam vĩ nhưng loại trình độ này hẳn là đủ nói xong u chi hạ mạ đa dạ nhảy tới ngoại đạo ma tượng âm dương g h é mặt đỉnh đầu trên tay cất mấy cái ấn sau đó sau đầu của hắn liền đưa ra một cái ống trực tiếp khống chế được ngoại đạo ma tượng âm dương về mát một bên khác ầm ầm lúc này tại o b i tổ sử dụng ra lục đạo cấp lực lượng về sau hắn cùng s e n d u h a t h i d a mạ mỗi một lần công kích cơ h ộ i đều giống như một tràng tai h nạn dưới loại tình huống này t r u n g quanh bọn họ thổ địa tại ngắn phút chốc thời gian bên trong liền bị phá hủy đến không còn hình dáng ầm ầm giao thủ lần nữa về sau lần này s e n d u h a t h i d a mạ bay ngược ra ngoài khu khu khu trên mặt đất s e n d u h a t h i d a mạ ho khan vài tiếng chậm dãi bỏ lên xem ra không lấy ra chút bản lĩnh cuối cùng hôm nay thật đúng là đến thua ngay được sèn dù hạt hì dạ mạ ô bị tổ nhất miệng trên mặt từ chối cho ý kiến theo i ê n p á p cỡ nhiên, cây hờ nhiên, di kỳ bụt. Đột từng lực ớ n nhiên sẻn lòng đầu gỗ đột nhiên từ sẻn hạt hỉ b à n trong lượng rù hạt hỉ ngưng Vẹn vẹn trong ngáy m ắ tụ hộ bị i tổ h h n vươn hướng sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ phương hướng đầu ngón tay chậm rãi xuất hiện một cái màu tím đen nhỏ chút Cơ hội chỉ hội là trên g thực tế một chiêu này cũng xác thực cùng vi thú ngọc rất giống là ô bị tổ trở thành thập vi người tiến vào lục đạo hình thức sau không triệu hoán thập vi tình huống giới cường đại nhất mấy cái chiêu thức thứ nhất bởi vì có thập vi trả cờ dạ ủng hộ một chiêu này uy lực không thua kém một chút nào thập vi ngưng tụ vi thú ngọc ngay tại ổ bị tổ đem cái này vi thú ngọc ngưng gom lại lớn nhất trạng thái về sau s ẻ n d ù hạt h ị dạ mạ sau lưng lít nha lít nhít to lớn cánh tay cũng triệt để thành hình năm tám bảy sau một khắc hai người liền hướng về đối phương sử dụng ra công kích của mình tiên pháp sổ thiên tật h tay vi thú ngọc tại hai đạo công kích đụng nhau thời điểm toàn bộ cổ nổ hạ đều p h á n phất tận thế hàn lâm ầm ầm ngay tại hai đạo công kích đụng nhau trước tiên t ừ n g đạo to lớn đầy đủ đem người mãng xương đều bị phá vỡ tiếng oanh minh liền vang lên tại cái này âm thanh lớn dưới không thiếu nị dạ liên quân người lỗ thai trong mắt lập tức liền nằm xuống máu đỏ tươi ôm đầu kêu thảm ngã trên mặt đất về phần những cái k i a thực lực nhỏ yếu càng là trực tiếp liền bị cái này tiếng vang to lớn chấn động đến hôn mê bất tỉnh mà vẹn vẹn công kích phát ra tiếng vang liền lớn như vậy cái k i a uy lực còn có thể kém được trong chốc lát một trận to lớn xen lẫn ánh lửa chói mắt k i a sáng liền che giấu đám người hết thẹ trước mắt tại cái này chói mắt cường q có dưới cơ hồ tất cả mọi người đều mắc mở không ra cự nổ lớn đưa tới sóng xung kích trước tiên liền đem toàn bộ nị dạ liên quân người phảng phất giống như con kiến thổi bay ra ngoài vẹn, vẹn chỉ có giác khi cái kia to lớn sóng xung kích bay đến trên trời thời điểm toàn bộ bầu trời mây trắng trong chốc lát liền bị phá hủy tan thành mây khói chỉ để lại bầu trời xanh thẳm trên mặt đất phản phất như là có hơn bạn tên nị dạ đang sử dụng thổ đội nhân t h u ậ t cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt l a n lộn liền như là phát sinh biển động mặt biển không ngừng kịch liệt chập trùng dưới loại tình huống này cho dù là xạ dù tô bị hỉ rủ rẹn mấy người cũng cũng không còn cách nào bảo trì động tác của mình tại mặt đất kịch liệt l a n lộn bên trong không ngừng ngã trái ngã phải dãy r u ộ n ầm ầm ầm ầm ầm ầm kéo dài đến mười mấy phút đồng hồ cái kia kịch liệt phản phất bạo tạc thanh âm rốt mà lúc này toàn bộ cổ n ổ hạ cũng đã hoàn toàn bị bụi mù bao phủ đợi đến bụi mù tiêu tán khi những cái kia may mắn người còn sống sót nhìn đến lúc này mặt đất tình huống về sau từng cái không khỏi trường lớn hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh t cái này đây chính là chịu đựng chi lực lượng của t h ầ n sao đây cũng quá quá quá quá kinh khủng chỉ gặp lúc này toàn bộ cổ n ổ hạ đều đã trở nên phá thành mảnh nhỏ không k h ô nên g n nói như vậy lúc này cổ n ổ hạ đã không tồn tại lúc này trong mắt mọi người có thể nhìn thấy chỉ có cái kia phá thành mảnh nhỏ mặt đất cùng phòng ốc sụp đổ còn lại đổ nát thế lương Konoha. đây ã t chính là mấy chục năm qua mấy đời hỏa quốc chịu đựng cẩn trọng mới sáng lập kiến tạo ra cỗ nổ hạ mà cũng bởi vì một trận chiến đấu cái này mấy chục năm cố gắng cứ như vậy báo hỏng đổi cái nào hổ cả chỉ sợ đều không thể nào tiếp thu được trong chấp nhóm này s ạ rủ tô bị hì dù rẽn ánh mắt lộ ra cô đơn biểu lộ phối hợp thêm cái kia đã mọc đầy nếp nhăn mặt mò liền phảng phất trong nháy mắt này già mấy chục tuổi nhìn xem s ạ rủ tô bị hì dù rẽn cô đơn dáng vẻ một bên ạ kỳ mì chĩa cáo dạ thở dài một hơi có chút thổn thức mở miệng hổ c ả đời thứ ba ta biết ngươi bây giờ có lẽ cần phải tỉnh táo nhưng bây giờ không phải là muốn những điều kia thời điểm ngươi thanh tỉnh một điểm nghe được ạ kỳ mì chĩa cáo dạ s ạ dù tô bị hì dù rẽn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên cái kia có chút tính mịt trong mắt cũng một lần nữa có một chút ba đ ộ n không thể không nói s ạ dù tổ b ì hì dù r ẹ n không hổ là có thể trở thành hổ ca đời thứ ba người riêng này phần điều tiết năng lực liền không phải bàn cãi n g n g đầu về sau s ạ dù tổ b ì hì dù r ẹ n quan sát một chút m ộ n phía rất nhanh liền đưa ánh mắt tập trung đến vừa rồi ổ bị tổ cùng s ẹ n dù hạt hì ra mạ giao thủ vị trí đến cùng thế nào chỉ là lúc này làm trong chiến đấu giao chiến vị trí bụi mù còn không có triệt để tiêu tán khói trắng bụi ngăn trở tầm mắt đám người căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong sơ đại hổ ca tháng sao ứng hẳn là tháng chứ đây chính là xẹn dù hạt hì ra mạ nhưng nhưng là không có như n g là sơ đại h ổ ca đại nhân nhất định có thể lấy được thắng lợi không chỉ là xạ dù tô bị hì dù rèn lúc này cơ hồ tất cả nhị dạ liên quân người đều đem ánh mắt nhìn về phía vị trí kia mấy chục giây sau theo một trận gió nhẹ thổi qua bị bụi mù bao phủ ô bị tổ cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ chiến trường rốt cục chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người tại bụi mù tiêu tán một bộ phận về sau rất nhanh đám người liền loáng thoáng thấy được hai bóng người bất quá xạ dù tô bị hì dù rèn bọn người nhìn thấy cái này hai đạo cái bóng lúc này trạng thái lúc trên mặt không khỏi có chút tăng lên bởi vì, lúc này cái này hai bóng người bên trong một đạo là lấy bình thường tư thế đứng đấy mà một đạo khác thì là nửa quỷ chỉ là lúc này dù ai cũng không cách nào thấy rõ cái này hai bóng người đến cùng là riêng phần mình thuộc về ai nhưng ngàn vạn không thể thua a xạ dù tô bị hi dù d ẹ n siết chặt n ắ m đấm trong lòng lớn tiếng kêu gào phải biết xen dù hạt hi dạ mạ thế nhưng là nghị dạ liên quân bên này chiến lược mạnh nhất nếu là xen dù hạt hi dạ mạ cũng được giải quyết cái kia tất cả chuyện tiếp theo liền thành kết cục đã đ ư ợ không một không chỉ là xạ dù tô bị hi dù rèn lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều cùng xạ dù tô bị hi dù rèn con mắt chăm chú tập trung vào hai đạo thân ảnh kia chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra thấy cảnh này cách đó không xa họ rồ si mãs cũng có chút khẩn trương đối bên người hoa phục thanh niên cùng kính hỏi vậy hạ ngài nhìn l à ổ bi tổ thắng vẫn là nghe được họ rồ si mãs dân mỉm cười nhàn nhạt mở miệng ngươi cảm thấy thế nào nghe được dần họ rồ si mãs nhìn thoáng qua cách đó không xa chiến trường c a o mày nói ra t h ầ n không biết yên tâm đi sen du hạt hy ra mạ tuy mạnh nhưng lúc này ổ bị tổ nhưng cũng không có đạt đến cực hạ cái gì nghe nói như thế họ dồ sĩ m a r lập tức liền ngẩng đầu lên trong mắt con ngươi lập tức liền biến thành xà nhãn hình t o i chương một trăm ba mươi hai một viên khác vi thú ngọc nghe được d ẫ n họ dồ sĩ m a r thân thể nhịn không được hơi có chút run run y thanh âm tràn đầy khiếp sợ mở miệng loại trình độ này lực lượng còn không phải ổ bị tổ cực hạ n đùa dân a lúc này họ dồ sĩ m a r trong lòng nhịn không được kinh hô lên loại trình độ này công kích đều không phải là ổ bị tổ cực hạ n cái kia ổ bị tổ cực hạ n đến tột cùng cường đến trình độ nào đột nhiên họ dồ sĩ m a dừng một chút hắn đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó hiện tại ổ bị tổ còn không có đạt đến cực hạ đây cũng chính là nói họ rồ sĩ m à đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu con mắt cùng xạ rủ tổ bị hì r ù rèn b ọ n người gắt gao tập trung vào cái kia trong bụi mù hai bóng người rốt cục bụi mù tiêu tán ô bị tổ cùng xẻn dù hạt hì dạ mạ dáng vẻ cũng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt mọi người không có khả năng làm sao lại đáng chết ngay tại nị dạ liên quân thấy rõ ô bị tổ cùng xẻn dù hạt hì dạ mạ lúc này tình huống trong nháy mắt nị dạ liên quân chi bên trong lập tức liền bạo phát ra từng đợt tràn đầy mười một kinh ngạc cùng tuyệt vọng tiếng kinh hô mà lúc này em tọ đã cùng hạ cả xủ kỳ tổ chức không ít người trên mặt thì là lộ ra mị cười lúc này trước đó ố bị tổ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ giao chiến vị trí đã biến thành một cái đường kính hơn trăm mét to lớn hô sâu hai người vị trí cũng tại hố to tận cùng dưới đáy chỉ bất quá lúc này ố bị tổ trên thân cũng không có quá nhiều thương thế vẹn vẹn trên mặt nát phá một điểm ra mà lúc này ố bị tổ r ư ớ c người sẻn dù hạt hì ra mạ thì là gần nửa người đều biến mất từ tay phải bả vai mà lên cho đến phần e o sẻn dù hạt hì ra mạ bên phải bả vai khối kia vị trí đã hoàn toàn biến mất đồng thời sẻn dù hạt hì ra mạ chân trái bắp chân vị trí cũng đã biến mất bởi vì bắp chân việc nhỏ lúc này sẻn dù hạt hì ra mạ trạng thái là nửa q u tại ố bị tổ trước người. xong xong lần này khẳng định thua không nghĩ tới liền ngay cả sơ đại hồ cả cũng làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì không cần ta không muốn chết trong nhà của ta còn có một cái ba tuổi nữ nhi ta trong lúc nhất thời toàn bộ nhị dạ liên quân bên trong đều tràn ngập lên tuyệt vọng khí tức nghe được chung quanh nhị dạ thanh âm s ạ dù tổ b ì hì dù d è n đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi im miệng chúng ta còn không có thua s ạ dù tổ b ì hì dù d è n mang theo nổi giận mở miệng nhưng lần này xạ dù tổ bị hì dù rèn lời nói cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn không có cơ hội c h ú nói g không thắng ta được.、Ai? Nhưng v xong à ô bị tổ đối bầu trời chậm rãi đưa tay ra chỉ theo ô bị tổ dôi ra ngón tay một viên cùng lúc trước giống nhau như lúc màu tím đen viên cầu đột nhiên xuất hiện ở lưu manh đầu ngón tay đồng thời t ạ i lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị biến lớn thấy cảnh này ô bị tổ trước người sẻn dù hạt hy ra mạ trên mặt trở nên khó coi mặc dù h ế thổ chuyển sinh rất biến thái nhưng đây cũng không phải là v ậ n năng đừng nhìn ô bị tổ vừa rồi một kích k i a cũng không có giết chết sẻn dù hạt hy ra mạ chẳng qua là phá hủy sẻn dù hạt hy ra mạ gần nửa người nếu như không ra dự liệu lời nói tại h ế thổ chuyển sinh dưới sẻn dù hạt hy ra mạ rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục trên thực tế tình huống lúc này cũng đúng là rằng này bất quá cùng lúc trước những người kia khác biệt chính là l ú cũng này s chính a t t s h i m r là tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng giới huế thổ chuyển sinh mới sẽ như vậy lâu đều không có chữa trị tốt sẻn dù hạt hì giả mạ thân thể trên thực tế tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng giới lúc này sẻn dù hạt hì dạ mạ tại không có khôi phục trước đó căn bản không thể động đậy nhìn trước mắt không ngừng biến lớn vĩ thú ngọc sẻn dù hạt hì dạ mạ rất rõ ràng nếu như tiếp xuống một kích này c h ú n g đích hắn cái kia dù cho hắn lúc này là huế thổ chuyển sinh trạng thái nhưng cũng tuyệt đối không nhưng có thể sống sót rất nhanh một cái không so với lúc trước cái vị thú ngọc tiểu nhân màu tím đen vĩ thú ngọc xuất hiện ở ổ b i t o đỉnh đầu mà lúc này ổ b i t o thân ảnh cũng trôi giạt đến trên trời nhìn xem dưới chân vẫn như c ũ không cách nào động đậy sẻn dù hạt hì dạ mạ ổ bị tổ cười rất nụ cười sán lạ Tạm biệt, Sơ Đại Hồ nói xong ổ bị tổ tay trầm giãi động có thể đoán trước đến tiếp xuống nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n sẻn dù hạt hì dạ mạ hẳn là không cách nào tránh thoát một cách này nhưng ngay lúc này đang chuẩn bị ném mạnh ra vi thú ngọc ổ bị tô đột nhiên dừng lại sau đó trên tay không do dự lập tức liền đem vi thú ngọc đầu ra ngoài nhưng là ổ bị tô ném mạnh phương hướng cũng không phải là hướng phía sẻn dù hạt hì dạ mạ mà là hướng phía nỉ dạ liên quân phương hướng không tốt nhanh mau trốn cứu mạng nhìn thấy hướng về phe mình bay tới màu tím đen vi thú ngọc nỉ dạ liên quân lập tức lâm vào trong hỗ loạn liên lúc trước bọn hắn mới tận mắt thấy một chiêu này c ư ờ n g đại rất rõ ràng một chiêu này có dạng gì uy lực cũng đúng là như thế bọn hắn mới rõ ràng một chiêu như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản hai trăm linh bảy nếu như bị mệnh bên trong nghĩ tới đây cơ hồ tất cả nị dạ liên quân người cũng bắt đầu không muốn mạng chạy trốn không tốt không còn kịp rồi hoàng bét chết chắc rồi không cần cứu ta lúc này s a dù tổ b ì hy dù rèn bọn người mặc dù không có như là những cái kia thượng nhẫn nị dạ nhưng sắc mặt cũng khó thấy được c ự hạ nhìn xem nhanh chóng bay tới vĩ thú ngọc xa dù tổ bị hy dù rèn trên mặt lâm vào tuyệt vọng lúc này nghĩ dạ liên quân bên này cao thủ cơ hồ đã chết hết x à dù t ổ bị hì dù d ẹ n rất rõ ràng một cách này tuyệt đối không là nặng có thể ngăn lại mà kết quả như vậy chỉ có một cái cái kia chính là nghĩ tới đây x à dù t ổ bị hì dù d ẹ n thân thể n h ị n không được bắt đầu run dày lên nhưng ngay lúc này x à dù t ổ bị hì dù d ẹ n đột nhiên dừng một chút phảng phất là cảm nhận được cái gì lập tức vừa quay đầu nhìn về phía nghĩ dạ liên quân sau lưng khi x à dù t ổ bị hì dù d ẹ n nhìn đến lúc này sau lưng tình huống lúc trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ngay tại xạ dù tô bị hỷ dụ rèn ánh mắt vui mừng bên trong chẳng biết lúc nào một viên cùng ổ bị tổ sử dụng ra cơ hồ giống nhau như lúc màu tím đen v i thú đạn âm dương bị dư a mạ xuất hiện ở nhị dạ liên quân đỉnh đầu hướng phía ổ bị tổ phương hướng bay đi rất hiển nhiên nếu như tiếp xuống hai viên v i thú ngọc phương hướng không có phát sinh cả i biến tuyệt đối sẽ trên không trung chạm vào nhau 133, cản ở đường của ta. Lan. nhưng vào lúc này xạ dù tô bị hỷ dụ rèn phảng phất là nghĩ đến cái gì trên mặt tay đi lập tức mở miệng hô to lên không tốt mau bỏ đi kỳ thật không cần lấp x ả rủ t ổ bị hỉ rủ rèn mở miệng lúc này nhị dạ liên quân bên trong không ít người đã nhanh chóng hướng về bốn phía t á n đi đám người nhưng không phải người ngu nhất là trước đó mới được chứng kiến vi thú ngọc cường đại rất rõ ràng coi như cái này vi thú ngọc không có chúng đích phe mình nhưng này bạo tạc đưa tới dư ba liền đầy đủ phá hủy hết t h ể chung quanh cũng là bởi vì đây nhìn thấy vi thú ngọc hướng phía phe mình bay tới trong nháy mắt những nhị dạ này nao nhao tứ tán tranh né nói thì chậm khi đó thì nhanh những động tác này nhìn rất dài nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là sự tỉnh trong n h y mắt sau một khắc hai cái to lớn v i thú ngọc ngay tại nỉ dạ liên quân đại bộ đội cách đó không xa chạm vào nhau ầm ầm trong lúc nhất thời một trận không thể so với trước đó nhỏ yếu bạo tạc liền quét sạch hết thảy mà tại ở trong đó mặc dù bây giờ nỉ dạ liên quân lưu lại đều là thượng nhẫn nỉ dạ có rất tốc độ nhanh nhưng này ngắn ngủi trong chốc lát lại có thể có mấy cái tranh thoát kết quả là liền tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt không thể tính toán nỉ dạ liền bị nổ tung đưa tới khí lãng hung hang trùng kích đến bay lên về phần những cái kia khoảng cách phạm vi nổ quá gần càng là trong nháy mắt liền bị tạc đến hải cốt không còn ầm ầm ầm hồi lâu trận này kịch liệt bạo tạc mới yên tĩnh số dưới đợi đến bụi mù tan hết rơi vào trong mắt mọi người chỉ có nhìn một cái vô tận đổ nát thế lương nơi nào còn có cái kia giới nỉ dạ thứ nhất đại nhận thôn dáng vẻ đi qua hai lần phảng phất tận thế thiên hai cỗ nộ hạ đã trở thành lịch sử liền ngay cả còn sót lại vết tích cũng bị về sau trận kia bạo tạc nghiền nát rất nhiều thấy cảnh này xa dù tổ bị hỉ dù rèn các loại thuộc về cỗ nộ hạ một đám sắc mặt người cơ hồ đều khó nhìn đến t ự c hạ từng cái cắn răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể đem ổ bị tổ giết chết mà lúc này Bị đột á đám người chỗ cái ánh m mắt của mình, mà là sắc mặt nghiêm mà người không đến người hận không ăn nhìn về phía nỉ dạ liên quân phương hướng, chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn về phía nỉ dạ liên quân sau lưng. lại kia chỗ cựu của sắc túc sắc thị thể hết phía phía sau tô bị ô là là dạ dạ để đ ý về về nhiên lúc này tứ đại nhận thôn duy nhất còn lại thủ lĩnh hổ ca đ ờ i thứ ba phảng phất là nghĩ đến cái gì lập tức liền vừa quay đầu con mắt gắt gao tập trung vào phương hướng sau lưng nhìn thấy xạ r ụ tô bị hỉ dụ rèn động tác những người khác cũng yên tĩnh trở lại theo xạ r ụ tô bị hỉ dụ rèn ánh mắt quay đầu nhìn về phía sau lưng ầm ầm ầm ầm ầm mọi người ở đây an tĩnh lại về sau một trận có chút kỳ quái thanh â m đã rơi vào trong thai mọi người thanh â m này liền phảng phất giống như là một cái cự nhân tại đi đường phát ra bộ pháp tâm thanh mà theo cái kia rõ ràng bộ pháp tiếng vang lên mặt đất cũng bắt đầu hơi hơi run dày lên cái kia đó là cái gì quái vật cháy mau cái này là quái vật khi mọi người thấy cái kia phảng phất cự như núi bóng người to lớn lúc đã thành chim sợ cảnh c o n nghị dạ liên quân trên mặt mọi người xuất hiện vẻ mặt sợ hãi không ít người lập tức liền làm ra chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ đây là nhìn trước mắt quái thu to lớn xa dù tô bị hì dù rẽn trên mặt cũng rất là ngưng trọng bất q u á khi xạ dù t ổ bị h ỉ dù d ẹ n nhìn thấy đầu kia quái vật to lớn trên đỉnh đầu hai đạo thân ảnh kia thời điểm xạ dù t ổ bị h ỉ dù d ẹ n con mắt lập tức liền chừng đến tròn chĩa đó là năm ảnh đại sẽ xuất hiện qua a đó là đó là đó là chỉ gặp đầu kia quái thú to lớn bên trên đứng đấy hai đạo nhân ảnh trong đó một đạo chính là d ẹ thân t ảnh mà một đạo khác thì là một cái có sờ mát đầu hình nam t ử trẻ tuổi chỉ gặp nam t ử này hai tay ôm tại trước ngực đứng ở quái thú đỉnh đầu trên mặt rất là đạo mạc liền phảng phất không có bất kỳ cái gì một chút tình cảm với lại lúc này mặc dù nhị dạ liên quân ngay tại nam tử trẻ tuổi dưới mí mắt nhưng nam tử trẻ tuổi này lại căn bản nhìn nhị dạ liên quân dù là một chút mà là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa s ẻ n dù hạt hì dạ m à cùng ổ bị tổ trên thân l i ê n phán phất nam tử trẻ tuổi căn bản không có đem trước mắt nhị dạ liên quân để vào mắt mặc dù lúc này nam tử trẻ tuổi này trên thân cũng không có một chút xíu khí tức phát ra nhưng phàm là bị người này chỗ ánh mắt nhìn tới quét đến chịu đựng liên quân nhị dạ cũng không khỏi đến thân thể khẽ r ú lên trong lòng xuất hiện một hơi khí lạnh liền phán phất người này là thu hoạch sinh mệnh từ thần chỉ muốn tới gần vậy liền sẽ bị vô tình nhìn xem xạ dù tô b ì hỉ dù rèn biểu tình k h i ế p sợ một bên ạ kỳ mì chĩa cáo g i mở miệng hỏi hồ cạ đời thứ ba đại nhân đó là nghe được ạ kỳ mì chĩa cáo già xạ dù tô b ì hỉ dù rèn hít sâu một hơi n ữ khí ngưng trọng nói mấy chữ u c h ì hạ mạ đa dạ khi u c h ì hạ mạ đa dạ cái tên này xuất hiện tại trong thai mọi người thời điểm không ít người trên mặt đầu tiên là s ư n g sở nhưng rất nhanh không ít người trên mặt liền lộ ra biểu tình k h i ế p sợ cái gì cái kia đó là u chị hạ mạ đa dạ u chị hạ mạ đa dạ là ai lúc trước có thể cùng sơ đại hồ cạ cân sức ngang tài nam nhân lợi hại như vậy không đúng ta làm sao nghe nói ủ c h ì hạ mạ đ Giả không phải đã chết ta cũng là chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói chẳng lẽ ủ c h í hạ mạ đ Giả cũng là đạn dỗ đại nhân sử dụng h ế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra cường giả như vậy nói cách khác hắn là chúng ta bên này quá tốt rồi cái này lúc này sa dù tổ b ì hy dù d ẹ n cũng nghĩ đến điểm này sắc mặt cũng rốt cuộc h ò a hoán một điểm mặc dù ủ c h í hạ mạ đ Giả chính là sẻn dù hạt hì Giả mạ thậm chí cổ nổ hạt nhân đã lúc này bị h ế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra Cái kia nhiên giống Dù Dù Tô tự Bì Hì h Dẹn n ưu người đương nhiên coi khác trị hạ mạ đa dạ đại nhân tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi ngài thật tốt đối với ưu trị hạ mạ đa dạ cái này cấp bậc cơn giả s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngựa khí vẫn là rất cung kính bất quá ngay tại s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói được nửa câu thời điểm một đạo tràn đầy hạ kỳ thanh âm lại chuyển vào s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong t h a i người cản ở đường của ta lan nghe nói như thế cho dù là s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn tu dưỡng cũng không nhịn được trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ từ khi trở thành hổ cả đến nay s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn khi nào bị dạng này quát l ớ n qua nhưng ngay lúc này s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt đột nhiên lại là biến đổi sau đó thân thể lập tức hướng về một bên nhanh lùi lại ngay tại xạ rủ tô b ỉ hỉ rụ rèn hướng một bên lui ra phía sau trong nháy mắt một đạo màu tím đen của sáng đột nhiên từ đầu kia to lớn quái thú trong miệng phục tới trực tiếp đánh phía vừa rồi xạ rủ tô b ỉ hỉ rụ rèn trâu ngăn trở vị trí ầm ầm nhìn xem cái kia to lớn bạo tạc cùng cảm thụ được dưới chân không ngừng run dày kịch liệt thổ địa xạ rủ tô b ỉ hỉ rụ rèn trên mặt hơi t r ắ n g bệnh Trước 134, kinh ngạc của lúc này không chỉ là xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn liền ngay cả cái khác nghỉ dạ liên quân thành viên cũng gây dạ mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng là vừa rồi u c h i h a mã đa dạ công kích s ạ dù tổ bị hì dù rèn bọn hắn còn có thể nhìn ra được thế nhưng u c h i h a mã đa dạ không phải người của mình a lúc này s ạ dù tổ bị hì dù rèn cũng nghĩ đến vấn đề này hắn thực sự không rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhìn xem cái k i a đã xuất hiện một đạo cự đại khe danh m ặ t đất s ạ dù tổ bị hì dù rèn rất rõ ràng nếu như vừa rồi mình không có né tránh vậy hắn cái k i a giả mua thân thể tuyệt đối không cách nào ngăn trở cái k i a y lực kinh người một kích nếu như bị một kích tia trúng đích hắn sẽ chết hôn đản ngươi nhưng vào lúc này nhìn thấy ủ trí hạ mã đa dạ làm ra dạng này phản bội hạ kỳ mỹ chĩa cáo ra đám người trên mặt tối đen nhao nhao lấy ra vũ khí chỉ hướng ủ trí hạ mã đa dạ dừng tay nhưng không đợi hạ kỳ mỹ chĩa cáo ra bọn người triển khai công kích xạ dù tô bị hỉ dù rèn lập tức mở miệng quát lớn đám người đã ngừng lại đám người động tác mặc dù xạ dù tô bị hỉ dù rèn không biết vì cái gì ủ trí hạ mã đa dạ sẽ công kích mình nhưng xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng nhìn ra một điểm nếu như chọc giận ủ trí hạ mã đa dạ ủ trệt đối sẽ không để ý xử lý nghỉ dạ liên quân cũng là nghĩ đến điểm này xạ dù mà lúc này đứng tại thập vĩ đỉnh đầu hữu trí hạ mạ đạ dạ lại phán phất căn bản không có cảm nhận được gạ k ỳ m mì chữa cáo dạ đám người động tác thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có rời động một cái bốn trăm ba mươi tiếp tục khống chế thập vĩ hướng phía sẻn r ù hạt hi dạ mạ cùng ô bị tổ đi đến ầm ầm ầm ầm ầm ầm thập vĩ thân thể là khổng lồ như vậy cũng là bởi vì đây nó môi phóng ra một bước liền là mấy chục bên trên khoảng trăm thước rất nhanh thập vĩ liền đi tới sẻn dù hạt hi dạ mạ cùng ô bị tổ trước người nhìn trước mắt cái này đối thủ cũ cho dù là đã triệu h á n ra thập vĩ u trí hạ mạ đạ dạ trong mắt cũng có chút l nhìn qua ngươi lợi hại chật vật m à nghe được đạo thanh âm này lúc này thân thể đã chữa trị hoàn tất sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chậm rãi ngẩng đầu lên khi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ ngẩng đầu về sau trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ ha ha ha ha. mạ đã dạ ngươi cũng bị triệu hoán đi ra dạng này vừa vặn cái này ồ bị tổ có chút lợi hại chúng ta cùng một chỗ động thủ đi nhìn xem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái tia thuần khiết phản g phất giống như là một cái thiểu năng trí tuệ tiêu dùng dù là ủ chỉ hạ mạ đạ khỏe mắt cũng không nhịn được có các một cái hỗn đản ai nói cho ngươi ta là tới giúp cho ngươi đáng chết ngươi đi chết đi sơ sanu giống giận u c h ị hạ mạ đ ã ra đột nhiên giải khai cùng thập vi kết nối mối quan hệ t r u n g quanh thân thể trong chốc lát xuất hiện một cái vờ bờ ép ở, hơi mở cự nhân cơ trường đao liền hướng phía sẻng d hạt hỉ da mạ chen tới nếu như đổi thành ba phút trước sẻng d hạt hỉ da mạ thân thể còn không có chữa trị thời điểm u c h ị hạ mạ đ ã ra một k í c h này thật đúng là khả năng trực tiếp giết chết sẻng d hạt hỉ da mạ nhưng lúc này đã khôi phục lực lượng sẻng d hạt hỉ da mạ lại như thế nào sẽ ngăn không được m ộ t kích này một đội m ộ t nhân chi thuật Qua trong giây lát một đạo cự đại m ộ t nhân đột nhiên xuất hiện ở sẻn dù hạt hì gia mạ trước người d ơ lên s o n g quyền hướng phía u trị hạ mạ đạ dạ sử dụng ra sở sản đủ đối công đi qua khi khi theo hai đạo thanh thúy to lớn vang tiếng vang lên u trị hạ mạ đạ dạ một kích này bị sẻn dù hạt hì dạ mạ cản lại bất quá nhưng vào lúc này u trị hạ mạ đạ dạ trên mặt lại là xuất hiện một vòng quỷ dị mỉm cười nhưng vào lúc này sẻn dù hạt hì gia mạ trên mặt biến đổi g i a n g z a c theo một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên sen dù hạt hì dạ mạ triệu hoán m ộ t nhân đúng là trực tiếp bị ủ c h í hạ mạ đạ dạ triệu hoán đi ra sở s ả n đủ bộ thành hai nửa thấy cảnh này sen dù hạt hì dạ mạ há to miệng bá nhưng sen dù hạt hì dạ mạ dù sao cũng là đã từng có thể áp chế ủ c h í hạ mạ đ ã giả c ứ ngay giả. g n tại sở s ả n đủ cái k i a to lớn lơi ư đao sắp chặt tới hắn thời điểm hắn thân ảnh l ó ỡ i lên tránh thoát một cách này di động đến một bên về sau sen dù hạt hì dạ mạ trên mặt trấn kinh vẫn không có biến mất không có khả năng mạ đ ã giả. lực lượng của ngươi làm sao cường đại nhiều như vậy nhìn xem sen dù hạt hì dạ mạ biểu tình k i ế sợ u chi h a mạ đa dạ đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha ha cái kia to lớn tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo chi k h í vẹn vẹn chỉ là nghe tiếng cười kia không thiếu nỉ dạ liên quân nỉ dạ trên mặt liền hơi trắng bệnh thật lâu u chi h a mạ đa dạ ngưng cười âm thanh nhìn trước mắt sen du h a t hi da mạ u chi h a mạ đa dạ lạnh mở miệng cười trụ ở giữa ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là trước kia cái kia ta sao ha ha ha cảm nhận được đây là thuộc về lục đạo tiên nhân lực l ư ợ n mà lúc này sen du hạt hi da mạ cũng nhìn thấy u chi hạ mạ dạ con mắt ngươi、Zinegang. ngươi lại có gì nệ gẳng không đúng ngươi ngươi không phải hế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra ngươi đủng có sinh mệnh nghe được s e n dù hà h ì ra mạ u c h i h a mạ đã dạ nở nụ cười gằn sau đó giơ tay lên trụ ở giữa thấy được chưa ta lúc đầu nói qua ngươi làm căn bản chính là sai hiện tại ta sẽ dùng ta phương thức của mình cải biến cái thế giới này bất quá trước lúc này vẫn là giải quyết ngươi khá hơn một chút nói xong u c h i h a mạ đ ã dạ trên người trả c ờ dạ liền điên cùng ngưng tụ lại nay ta nói hai người các ngươi có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt ngay tại u c h i h a m ạ đa dạ chuẩn bị tiến hành công kích thời điểm một đạo ngự khí có chút khó chịu thanh â m đột nhiên chuyển khắp cái này an t i n h chiến trường nghe được đạo thanh â m này u c h i h a m ạ đa dạ chậm dãi thu tay về quay người nhìn về phía o b i t o ngươi không có nói ta ngược lại thật ra quên o b i t o ngươi là đang gây hấn với ta sao nếu như ta nhớ không lầm ngươi hẳn là phản bội ta đi nói xong u c h i h a m ạ đa dạ đem ánh mắt nhìn về phía o b i t o gương mặt nhưng ngay lúc này u c h i h a mã dạ sắc mặt đột nhiên có chút có biến hóa dĩ nệ găng không có khả năng ngươi tại sao có thể có nhìn xem ủ trí hạ mạ đạ dạ con mắt có chút meo lại biểu lộ ô b ỉ tổ trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười thôi đi xem ra ngươi cuối cùng là nhớ tới ta về phần ngươi nói phản bội ta chỉ có thể nói cho ngươi ta đã không phải là lúc trước cái kia bị ngươi lừa gạt xoay quanh tiểu hải tử về phần gì nệ g ặ n g nói xong ô b ỉ tổ khơi gợi lên khoẻ miệng ta cảm thấy ngươi hẳn là giật mình làm một chuyện khác nói xong ô b ỉ tổ trên thân đột n h i ê n dâng lên một cố băng lánh kinh khủng tà ác khí tức cảm nhận được ô bị tổ trên người cố khí tức kia giờ khác này ủ trí hạ mạ dạ trên mặt rốt cục lộ ra biểu tình khiếp sợ cái gì đây là thật vĩ không có khả năng nhìn xem ù chị hạ mạ đ ã dạ khiếp sợ s á t mặt ổ bị tổ nhất miệng không có khả năng không có gì không thể nào ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên giống như ổ bị tổ trên mặt đột nhiên trở nên dữ thợn giống như giống như rin bởi vì ngươi mới chết ta nói xong ổ bị tổ khí tức trên thân đột nhiên trở nên cuồng bạo lên tại cái này cố khí tức tà ác ảnh hưởng dưới bầu trời cũng dần dần tối xuống c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm đi dừng tay a nhìn xem biểu lộ trở nên dữ t ợ n ổ bị tổ ủ trị hạ mạ đ ạ dạ ánh mắt lộ ra vẻ mặt thoải mái nguyên lai、like、ngươi đã biết chưa khó trách ngươi cũng dám t ạ i phản bội ta nhìn xem ủ trị hạ mạ đ ạ dạ cứ như vậy thừa nhận xuống tới ủ trị hạ ổ bị tổ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ cái k i a quanh người tràn ngập sát khí cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp nhìn xem ổ bị tổ cái k i a biểu tình dữ tợn cảm thụ được ổ bị tổ thân bên trên chuyển đến cái k i a cực kỳ áp bách tính như thế ủ trị hạ mạ đa dạ trên mặt vẫn như c ũ rất là bình tĩnh làm sao chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta nhìn xem ủ trị hạ mạ đa dạ trên mặt cái tia mang theo niềm ai ý vị b ngay tại ủ c h i hạ ô bị tổ đi và ủ c h i hạ mã đạ dạ trước người thời điểm trên tay của hắn cũng xuất hiện một thanh khổng lồ màu đen phang phất trôi gen to lớn vũ khí lục đạo tiên nhân vũ khí thiên triệu mâu ô bị tổ không chút do dự trực tiếp liền cơ thiên triệu mâu hướng phía ủ chỉ hạ mã đạ dạ triệu hồi da to lớn sở xạ đủ chào hỏi đi qua mà liền tại ô bị tổ vùng đánh thời điểm thiên triệu mâu phía trước cũng vấn độc biệt lớn trong chấp mắt liền biến thành một thanh không thể so với ủ c h ì hạ mã đạ dạ triệu hồi r a kiếm trong tay sợ sản đúng đắn nhìn xem cái kia trước mắt không ngừng phóng đại thiên triều mâu ủ c h ì hạ mã đạ dạ trên mặt cũng đầy là ngưng trọng sau đó ủ c h ì hạ mã đạ dạ không chút do dự người khống chế sợ sản đủ rút kiếm nên đón tiếp lấy ầm ầm giang giác! tiếng nổ mạnh to lớn bên trong một đạo rõ ràng giòn vang âm thanh đột nhiên t r u y ề n r a mà theo đạo này thật nhỏ thanh âm t r u y ề n r a bị sợ sản đủ bao quanh ủ c r ì hạ mã đạ lông mày đột nhiên nhữ lại sợ s ả đủ vốn là ủ trì hạ mã đạ đ dạ làm dùng Uchiha biết Mạ Đạ Dạ rất biết rõ sở s ngay đủ xảy ra chuyện ra ì Lúc c này, u h h i Mạ Đạ Dạ rõ ràng nhận mình hắn sản không nổi lượng. Giang cảm được có chút chịu phá hư, triệu tổ tiên đi triệu ra sở bị bị đã ổ mâu lực một khắc này một đạo so trước đó càng lớn giòn vang âm thanh lần nữa chuyển vào Uchiha thai. Mạ Đạ Dạ trong vào Cũng nhưng vào lúc này u chi hạ mạ đạ dạ triệu hồi ra sở s ạ nủ đ cầm trong tay cự trên đao đột nhiên hiện đầy lít nha lít nhít vết dạn g Phang. Sau một khắc, cái bị trong ổ ra trước h i ê n t mắt â h khí h là t sở xã nụ liền từ đỉnh đầu bắt đầu bị thiên triệu mâu trực tiếp bổ thành hai nửa mà theo sở xã nụ phòng ngự bị công phá thất ở sở xã nụ bên trong cụ trí hạ mã đạ dạ cũng không có trốn qua đi bị ô bị tổ một kích này hùng hàng trung đích bay ngược ra ngoài bất quá mặc dù thiên triệu mâu trung đích dù chỉ hạ mạ đã dạ nhưng dù sao lúc trước hai lần trong công kích tiêu hao đại bộ phận lực lượng một kích này cũng không có trực tiếp giết chết ủ chỉ hạ mạ đã dạ phốc phốc phi hành ra ngoài thật xa ngã trên mặt đất về sau dù cho mạnh như ủ chỉ hạ mạ đã dạ cũng không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi lục đạo cấp bậc lực lượng ở đâu là lục đạo cấp trở xuống người có thể tùy tiện tiếp được mà nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đã dạ bị một chiều đánh bay đồng thời n g ụ n lớn phun máu tươi thời điểm lý g i liên quân trên mặt mọi người thì là giống ăn phân khó coi mặc dù lúc trước thời điểm không ít người liền đã liệu đến ủ trí hạ mã đa dạ khả năng không phải thần la đế quốc đông đảo cường giả đối thủ mà dù sao là nì dạ liên quân một tia hy vọng cuối cùng ai cũng không nguyện ý từ bỏ nhưng làm sự thực máu me bẩy ở trước mắt thời điểm những người này không khỏi trong lòng có chút tuyệt vọng liền ngay cả sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng ủ trí hạ mã đa dạ đều bại vậy còn có người nào có thể ngăn trở thần la đế quốc ai hồ cả đời thứ ba thở dài một hơi khắp khuôn mặt là cô đơn nhìn xem xạ dù tô bị hì dù rèn giá vẻ một bên ạ kimì chĩa cáo giả n h ữ mày trong chấp nhóm này hắn cảm ra được xạ dù tô bị hĩ mau nhìn u chi h a mạ đa dạ còn không có bại đột nhiên một thanh âm chuyển vào xạ d ụ tô bị hỉ dù r ẹ n trong tay h nghe được đạo thanh âm này xạ d ụ tô bị hỉ dù r ẹ n lập tức liền ngẩng đầu lên mà nhưng vào lúc này nguyên vốn đã ngã trên mặt đất u chi h a mạ đa dạ đúng là chẳng biết lúc nào đứng lên lau sạch xem máu trên khoe miệng u chi h a mạ đa dạ nhìn về phía o b i t o bất quá lần này u chi h a mạ đa dạ trên mặt cũng không có đám người trong tưởng tượng khó xem sắc mặt ngược lại nó khỏe miệng thậm chí xuất hiện một vòng mịp cười nguyên lai n g u y ê liền loại trình độ này a nghe được u chi hạ mạ đa dạ ô bị tô sắc mặt khó coi mấy ph sau đó lần nữa giơ lên trong tay thiên triệu mâu loại trình độ này đã đầy đủ giải quyết n g ư ơ i nói xong ô b i t o liền khống chế thiên triệu mâu chuẩn bị công kích r ư trí hạ mạ đã dạ đi dừng tay a nhưng ngay lúc này một đạo thanh â m đầy truyền cảm lại vang lên đạo thanh â m này nghe vào rất ôn hòa so với kỳ quái là đạo thanh â m này âm lượng rõ ràng không lớn nhưng lúc này câu nói này lại q u ỷ dị rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người nghe được thanh â m này ô b i t o n h ữ n nhữ mày quay đầu nhìn về phía sau lưng theo ô bị tổ ánh mắt trên sân tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ô bị tổ đoán phương hướng bất quá khi mọi người thấy ô bị tô nhìn chăm chú phương hướng tình huống sự t ì n h từng cái trên mặt đều trở nên ngưng trọng lên không ít người càng l à hít vào một n g ụ m khí lạnh t chẳng biết lúc nào ngoại trừ ô bị tô bên ngoài trước đó xuất hiện thần la đế quốc đông đảo cường giả xuất hiện ở cái chỗ kia đương nhiên nếu như chỉ là tập trung ở cùng một chỗ đám người cũng sẽ không thái quá giật mình lúc này đám người giật mình là những cường giả này lúc này tự nhiên là chia làm hai nhóm quỳ một chân xuống đất đám người trước người giữ lại một đầu thông đạo phảng phất như là đang nên tiếp lấy cái gì ngay tại vạn chúng chú mục bên trong theo một đạo rõ ràng tiếng bước chân văng lên một cái t i ể u tiểu khả ái thiếu nữ vịn một thanh niên chậm rãi đi ra tại thanh niên trên mặt có để cho người ta xem xét liền sẽ cảm giác được như gió xuân ấm áp tiếu dung hai người này chính là tiểu thị nữ c ù n g dân t thấy cảnh này x a dù tổ bị hì dù r è n khỏe mắt cũng có quắp một cái trước đó x a dù tổ bị hì dù r è n thế nhưng là được chứng kiến ẻ m tạ đạ cùng hạ cả xù kỳ tổ chức cường đại ngay tại đối phương phái ra giải rác mấy người tình hồ dưới n h ĩ dạ liên quân bên này liền đã tử thương vô số không xạ dù tổ bị hì dù rẽn rất rõ ràng nếu như chỉ là tính lực lượng chỉ sợ ổ bị tô một người liền đầy đủ quét ngang toàn bộ nỉ h dạ liên vân mà bây giờ những cường giả này lại vì nên đón dần mà đi lớn như thế lễ điều này đại biểu cái gì c h ư n một trăm ba mươi sáu d ầ n xuất thủ xạ dù tô bị hỉ dù rèn rất rõ ràng cường giả là tuyệt đối sẽ không c a n nguyện chịu làm kẻ dưới cái này tựa như cổ n ổ hạ đạn rồ coi như xạ dù tô bị hỉ dù rèn là hổ cạ k h ô n g chế rụt đạn rồ cũng sẽ không hoàn toàn nghe theo xạ dù tô bị hỉ dù rèn mệnh lệnh chớ nói chi là giống bây giờ em bạ đa dạng này đi lớn như thế lễ cái này là cường giả kiêu ngạo muốn một cường giả làm ra động tác như vậy cái t i ế chỉ có một cái lý do đó chính là bọn họ là thật tâm đối người kia thần phục mà muốn làm đến điểm này vậy liền ít nhất phải có viễn siêu tại thực lực của những người này không phải vậy lấy được tối đa cũng sẽ chỉ là t ô n kính mà không phải thần phục hắn liên tục cùng mạnh đến loại tình trạng nào nhìn trước mắt một mặt mỉm cười dần xa dù tổ bị hy dù r ẹ n trên mặt có chút phát khổ mà lúc này cho dù là bị ánh mắt mọi người chỗ nhìn chăm chú dẫn lại căn bản không có để ý tới mà là phối hợp đi thẳng về phía trước ba t bảy ba chỉ là dần lúc này nhìn qua rõ ràng động tác rất chậm nhưng hắn mỗi lần phóng ra một bức thời điểm thân ảnh liền lại đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện tại đến thiếu ngoài mấy chục tước thấy cảnh này cho dù là u chi ha mạ đạ dạ cũng không nhịn được con n g ư ờ i co r i ù m lại rất nhanh dần liền đi tới o bi t o trước người nhìn trước mắt dần o bi t o như những mày nhưng vẫn là rất nhanh liền gửi một gối xuống tại dần trước người a katsu k i tổ chức thủ lĩnh u chi ha o bi t o gặp qua bệ hạ đứng lên đi mà lần này luôn luôn đều rất nghe dần lời nói o bi t o đang nghe dần lời nói sau cũng không có đứng lên ngược lại mân khởi miệng giống như là đang kiên trì cái gì ai thấy cảnh này dần chậm rãi thở dài một hơi ta biết ngươi rất giống báo thủ nhưng là ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn mặc dù hắn triệu hắn đi ra thập vi cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái nhưng cũng đủ đủ thắng quá ngươi ta nghe được dần ô bị tổ manh liệt n g ầ g đầu lên muốn giải thích cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng chỉ là cố chấp quỳ gối dần trước người giống như là một cái cố chấp hải tử đi đứng lên đi sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này cũng tốt sau khi kết thúc jin sẽ phục sinh nghe nói như thế ô bị tổ manh liệt n g ầ g đầu lên trong mắt tràn đầy kinh hỉ lao đại lao đại ngài nói ngài ngài mà lần này nhìn xem còn không có đứng lên ô bị tổ dần lại hơi hơi nhịu nhũ mày nhìn thấy dần biểu lộ ô bị tô lạnh cả tim vội vàng chê c ư ờ i đứng lên Ngạch, lão đại ta hiểu được ngay tại ô bị tổ đứng lên về sau một bên ủ t h i hạ mạ đa dạ cũng mở miệng suy ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn nghe được ủ t h i hạ mạ đa dạ thanh â m dần quay đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng ủ t h i hạ mạ đa dạ ngươi có thể hiểu như vậy dân thanh â m cũng không có bởi vì ủ t h i hạ mạ đa dạ cường đại mà sinh ra cái gì ba động tựa như là đối đợi một người bình thường mà nghe được dân thừa nhận xuống tới ủ trí hạ mạ đa dạ trên mặt thì là lộ ra một vòng đủ cười quỳ dị Dạng này、à. vậy xem ra ngươi chính là trong các ngươi tồn tại cường đại nhất đi thú vị thú vị mặc dù ta có chút hiếu kỳ các ngươi là thế nào tại dưới mí mắt ta ẩn giấu đi nhiều năm như vậy nhưng hiện tại xem ra cũng không có biết rõ ràng cần thiết sự cường đại của các ngươi đối ta kế hoạch tiếp theo thủy c h u n g có ảnh hưởng rất lớn đã dạng này vậy ta liền tiêu tiêu diệt các ngươi tốt đã ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn cái kia giải quyết ngươi chắc hẳn thần la đế quốc cũng sẽ không lại tiếp tục tồn tại đi xuống a nhìn xem trong mắt sát khí càng ngày càng nặng ủ chi ha mã đã ra dần trên mặt cũng vẫn như c ũ rất là bình thản ngươi nói không sai nếu như ta không tồn tại thần la đế quốc lại là sẽ không tiếp tục tồn tại đi xuống nhưng là có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi một cái ngươi bây giờ trong mắt ta vẫn là quá yếu đối với dạng này nhỏ yếu ngươi ta cũng không có chiến đấu dục vọng ô bị tổ nói xong dần quay đầu nhìn về phía ô bị tổ nhìn thấy dần ra hiệu ô bị tổ trên mặt mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là vẫn đi ra sau đó ô bị tổ phải trong mắt ba câu nọc g xạ dìn g ẳ n g đột nhiên xoay tròn lần nữa biến thành mạn dễ kỷ ù xạ d ì n g tại m à n rễ kỷ ủ xạ dìn gẳng sau khi xuất hiện một đường cự đại không gian ba động cũng tại dần cùng u c h i h a mã đạ dạ ở giữa xuất hiện giống theo gầm lên giận dữ tiếng vang lên một cái to lớn phảng phất rùa đen quái thú đột nhiên từ không trung r ắ t xuống nhìn thấy đạo thân ả n h này u c h i h a mã đạ dạ con ngươi c rụt lại ầm ầm theo một đường tiếng vang to lớn vang lên rùa đen quái thú thân thể nện xuống đất mặt đất đều bị nện đến run nhẹ nhẹ mấy lần khi mọi người thấy rõ cái này quái thú bộ dáng về sau không ít người kinh hô lên cái này đây là tam vĩ không sai ô bị tổ thả ra chính là dần từ thủy quốc lấy được tam vĩ ba vị rơi trên mặt đất về sau lập tức liền ngẩng đầu lên gầm thét một tiếng trong mắt cũng xuất hiện bạo ngược cảm xúc nhưng ngay tại khi nó thấy rõ trước mắt mấy người này nhất là nhìn thấy dần thời điểm nó cái kia to lớn tiếng giống giận dữ đột nhiên lung túng dừng lại sau đó lập tức ngậm miệng lại đạp đã kéo xuống đầu cẩn thận từng ly từng tí nằm trên đất thấy cảnh này n ý giã liên quân bên trong lại vang lên liên tiếp tiếng kinh ngạc ánh mắt bình tĩnh như trước mà nhìn trước mắt t chỉ hạ mạ đạt r mặc dù ngươi dựa vào cái khác tám con vi thu lực lượng triệu hoán ra tập vĩ nhưng dù sao đây không phải là hoàn trình tập vĩ hấp thu tam vi đi hy vọng ngươi có thế để cho ta hơi thể hội một chút chiến đấu khoái cảm nói xong dần trong mắt cũng lần thứ nhất có biến hóa có chút xuất hiện một loại tên là hưng phấn cảm xúc tại đi và h ổ cả thế giới về sau dần cơ hồ không có làm sao động thủ một lần phải nói không có người nào đáng giá dần xuất thủ dưới loại tình huống này dần già về sau dần cũng muốn hào h ả o thể hội một chút chiến đấu niềm vui thú chỉ bất quá bởi vì quá cường đại những người khác cơ hồ đã rất khó ngăn trở dần một chiều cho nên khi nhìn đến hụ trí ha mạ đạ về sau dần mới có thể để ô bị tổ dừng tay thậm chí cho hụ trí hạ mạ đạ xác năm chín cung cấp tam vĩ để hắn hoàn chỉnh triệu hắn o thập vĩ lực lượng đương nhiên ở trong đó cũng có được một nguyên nhân khác nghe được dần u chỉ hạ mạ đạ Giả cũng không có lập tức liền dựa theo dần động tác đi làm mà là lẳng lặng đứng ngay tại chỗ nhưng ngay lúc này một cô bạo ngược sát khí đột nhiên từ trên người u chỉ hạ mạ đạ Giả điên c u ồ n g tuân hướng dần h ố n đản ngươi là xem thường lão tử sao u chỉ hạ mạ đạ Giả sát khí là như thế nồng đậm nếu là đội những người khác chỉ sợ sẽ là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cũng rất khó tại đây cơ hồ thực chất hóa sát khí bên trong bảo trì trấn tĩnh mà thân ở cái này nồng đậm sát khí bên trong dần trên mặt nhưng như cũng rất là bình thản xem thường cũng có thể nói như vậy đến ít hiện tại lực lượng của ngươi cũng không đáng ta đ ộ c thủ có đúng không u trí ha mạ đa dạ t u é t ra khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn chứ một trăm ba mươi bảy một chỉ nghìn ép. cũng dám tại trước mặt của ta nói ra như thế cuộc vọng ngươi vẫn là thứ nhất ha ha tiểu quỷ ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này s ở s a nụ qua trong giây lát trước đó mới bị ô bị tổ đánh nát s ở s a nụ lại xuất hiện tại u trí ha mạ đa dạ trên thân Từ sở sạn một bên khải giáp quang n m ô bị tổ ê n lờ mở c thấy cảnh này thân thể lập tức liền làm ra phòng ngự tư thế chỉ cần dần ra lệnh một tiếng vậy hắn ngay lập tức sẽ tiếp được một cách này nhìn thoáng qua ổ bị tổ dân lại quay đầu nhìn về phía chính đối mười một mình phát động công kích sở sản đủ sau đó một thanh â m chậm rãi xuất hiện ở trong thai mọi người lựa chọn ngu xuẩn nghe nói như thế không ít người trên mặt biểu lộ có chút quái dị liền ngay cả ưu trí hạ mạ đa dạ trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên thân là đã từng hạ cả s ủ kỳ tổ chức lớn nhất phía sau màn đại buột ưu trí hạ mạ đa dạ cũng không phải cái gì đồ đần ưu trí hạ mạ đa dạ rất rõ ràng có thể hàng phục nhiều như vậy cường đại thủ hạ dân tuyệt đối không là cái gì đơn giản mặt hàng nếu không phải trước đó dần xuất hiện thời điểm biểu hiện quá mức cuồ lấy về phần mình xuống đài không được ưu trị hạ mạ đa ạ dạ cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy bất quá đã lúc này đã làm ra lựa chọn ưu trị hạ mạ đa ạ dạ cũng sẽ không thu tay lại không phải đây chính là đánh mặt mình người sống một đời ai không cần chút mặt m ũ i nghĩ như vậy ưu trị hạ mạ đa ạ dạ trong mắt quyết tâm lại lần nữa gia tăng trên tay mấy phần l ự c đạo sợ săn đ ù mặc dù thân thể to lớn nhưng công kích nhưng cũng không chậm trong chớp mắt ưu trị hạ mạ đa ạ dạ công kích liền đi tới dần trước người mà lúc này nhìn thấy dần vẫn như c ũ không có, có động tác gì ưu trị hạ mạ đa dạ trong lòng cũng có chút nổi giận đối mặt với người mạ đạ dạ ra công kích còn dám giả bộ như vậy bức đơn giản muốn chết tức giận u trí hạ mạ đạ dạ lực đạo trên tay lần nữa lớn mấy phần trực tiếp sử dụng r a lúc này hắn có thể sử dụng ra sức mạnh lớn nhất lực lượng khổng lồ ra chỉ dưới s ở s a nụ thân bên trên tán phát khí thế cũng càng phát ra cường đại vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đưa tới một trận kịch liệt gió lốc mà s ở s a nụ trường đao trong tay càng là p h ả n phất có thể chặt đứt t h i ê t niệm đi chết đi mắt thấy một kích này liền đi tới dần đỉnh đầu giờ khác này không thiếu nị dạ liên quân trong mắt người đều xuất hiện thần sắc h ư phấn có thể thành công sao Giết. Giết hắn. Ai? nhưng vào lúc này tại vạn chúng chú mục bên trong dần rốt cuộc động nhưng sau một khắc nhìn thấy dần tiếp xuống động tác trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ tại mọi người nhìn soi mói dần chậm rãi d ơ lên tay phải sau đó đưa ra ngón t r ỏ phản phất tiểu hài t ử chơi đ ù a hướng phía sợ s ạ nù bổ xuống c ự đao đâm tới thấy cảnh này cho dù là s ạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn trên mặt đều cóc gắp cái k i a bởi vì tuổi già mà trở nên lỏng làn da càng là trực tiếp không ngừng run dày mà xem như dần đối thủ u chỉ hạ mạ đạ dạ lúc này trong lòng đơn giản có một mươi thất dê còng trào lên mạ qua sắc mặt càng là k h ó nhìn tới cực điểm Ta khi cái kêu phản phất kim loại va chạm mới có thể phát ra tiếng oanh minh vang lên một khắc này trên mặt tất cả mọi người cũng thay đổi lúc này trong mắt mọi người thấy được phá vỡ bọn hắn nhận biết một màn s ở s ả nủ đ cái kia b á đạo mức ích cũng không có tại mọi người trong tưởng tượng như thế một đao chặt đứt dần ngón tay cũng không có một đao đem dần chặt đứt thành hai nửa mà là mà là bị dần cây kia ngón tay trắng non tiếp nhận s ở s ả nủ đ cái kia mười mấy mét lớn lên đao cứ như vậy đứng tại dần cây kia ngón tay trắng non trước cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước cái kia mang theo xung đột kịch liệt thị giác hiệu quả đơn giản bảo tạc sau đó phạm phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán vô số vết nứt trong chớp mắt liền lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ mặt đao sau đó s ở s a nủ cự đao trực tiếp tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong vỡ vụn ông trời của ta cái này sao có thể cái này lúc này cho dù là ủ trí hạ mạ đa dạ trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc trong mắt tràn đầy không dám tin biểu lộ trước đó mặc dù sở s a nủ triệu hoán đi ra cự đao nát qua một lần nhưng đó là bị thiên triệu mâu đánh nát bị lục đạo tiên nhân vũ khí đánh nát ủ trí hạ mạ đa dạ cũng có thể tiếp nhận nhưng hôm nay có người nói cho ngươi hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát đây hết thảy không không phải nói cho là đã phát sinh ngươi dám tin nhưng vào lúc này u chi h a mạ đạ dạ trên mặt ba trăm chín mươi ba lại đột nhiên ngưng tụ lập tức làm ra phòng thủ tư thế thấy cảnh này trên mặt mọi người đưa ánh mắt di động đến to lớn sợ xả nụ ngực đâu? Mau nhìn, sản n sở ngực. trong mắt mọi người chẳng biết lúc nào dần xuất hiện ở sợ xả nụ ngực nhìn trước mắt bị sợ xả nụ bao quanh u chi h a mạ đạ dần trên mặt hơi hơi hơi không kiên nhẫn nếu như ta tiếp theo kích thời điểm ngươi vẫn là loại trạng thái này ta sẽ không lại lưu tình nói xong dẫn lại lần nữa đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía sợ s ạ nụ ngược điểm tới lúc này mọi người cũng không nhìn thấy dần trên thân xuất hiện to lớn gì khí thế thậm chí căn bản là không có cách cảm giác được dần đang sử dụng bất kỳ lực lượng nào đây hết thể phảng phất cũng giống như là tiểu hài t ử chơi đ ù a nhưng một màn kế tiếp phá vỡ tất cả mọi người đối lực lượng phạm vi hiểu biết rõ ràng dần ngón tay nhìn qua cũng không có sử dụng ra cái gì lực lượng khổng lồ nhưng ngay tại cái này ngón tay đâm tại sợ xạ nụ trên người thời điểm sợ xạ nụ vậy ngay cả cấp s nhận thuật đều có thể tiến hành phòng ngự áo giáp trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo khe nước to lớn p h a ngay h i n Vẹn vẹn trong g giác. chỉ là a m ắ t c á i kia hiện lít nha, lít khe hiện cái nha nhít lớn đầy lít lít to sở s ã nụ n liền lê phẳng phất pha lê vỡ vụn ra, trước i ê u tán t o n không g khí. t r tiên tăng Ngay nụ vụn vỡ t r ư ớ c t i ê n r c hạ h mạ đạ dạ cũng giống như nhận lấy cái gì chọc kích miệng bên trong lập tức liền p h u n ra một n g ụ m sen lẫn cục thịt máu tươi bay ngược ra ngoài hung h ă n g n ệ n xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to ẩm ẩm khi ưu trí hạ mạ đạ dạ thân thể đập xuống đất thời điểm đám người rõ ràng cảm giác được rõ ràng mặt đất hơi hơi run một cái cảm nhận được một màn này tất cả nhị dạ liên con người đều yên tĩnh trở lại trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường cây kim rơi cũng nghe tiếng hô hô tại an t ĩ n h trong chiến trường một đạo thô trọng tiếng hít thở truyền vào trong thai mọi người hắn còn chưa có chết nghe được trên mặt đất cái kia hố to bên trong truyền đến tiếng hít thở lúc không ít người mở to hai mắt nhìn vậy mà tại loại trình độ kia phát trong công kích còn sống bá đột nhiên một bóng người từ trong hầm bay ra khi mọi người thấy lúc này ủ trí hạ mã đa dạ dáng vẻ về sau không ít người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp lúc này ủ trí hạ mã đa dạ không còn có trước đó phong độ c ò nhất áo trên t người biến sớm đã à dài n hình cũng nhiễm h rách rưới, r cái mát tóc kia phải sở tạo nhiều bụng đất. là ú c n y Uchiha đã dạ nơi nào còn có một cường giả dáng vẻ, rõ ràng càng nơi giả giống Mạ một dạ đã nào ráng ràng rõ vẻ, lúc à là một mẩy. tên Nhất ăn l này lồng ngực của hắn thình l i n h xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết hồng thông qua cái này huyết động thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia không ngừng khiêu động trái tim nếu là vết thương này xuất hiện trên thân người khác nói không chừng lúc này đã chết nhưng lúc này thụ dạng này thương thế nghiêm trọng ưu chị hạ mạ đã dã lại phán phất cũng không có thụ quá nặng thương với lại cái kia vết thương thật lớn chung quanh thịt vậy mà tại mắt trần có thể thấy n ú c ních rất nhanh vết thương này liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu căn bản không nhìn thấy nhận qua thương dáng vẻ thấy cảnh này dần lông mày hơi n h í u sen du hà a hi ra mạ tế bảo cũng không tệ nói như vậy l ấ y dần trên mặt biểu lộ vẫn như c ũ bình thản phảng phất căn bản không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn động dung mà lúc này đứng tại dần trước người u chi ha mạ đạ dạ trên mặt thì rất là khó coi nói thật dần vừa rồi một kích cũng không có cho u chi ha mạ đạ dạ tạo thành quá lớn thương thế cho dù là cái k i a nhìn như kinh khủng h u t động đối với u chi hạ mạ đạ dạ tới nói cũng, cũng không tính là gì trọng thương u chi hạ mạ đạ dạ rất rõ ràng trước mắt cái này người tướng mạo thanh niên đẹp trai tuyệt đối rất rõ ràng điểm này u c h i hạ mạ đa ạ dạ cũng minh bạch đây là trước mắt người thanh niên này hạ thủ lưu tình kết quả không phải nếu là dần sử dụng có thể chỉ điểm một chút phá sở s ạ nụ lực lượng công kích mình e là cho dù có sẻn dù hạt hì dạ mạ tế bào năng lực t á i sinh mình cũng tuyệt đối không nhưng có thể sống sót với lại nghĩ đến trước đó dần phương thức công kích u c h i hạ mạ đa ạ dạ trên mặt đơn giản giống như là ăn phân khó chịu bất kể nói thế nào mình đều bị đối phương một cái đầu ngón tay đánh bại đây đối với u trí hạ mạ đa dạ tới nói quả thực là xỉ đục vô cùng nhã n g ắ m lại trước đó mình thả ra lời nói hùng hồn ủ trì hạ mạ đa dạ trên mặt cũng có chút phát nhiệt hận không thể đào hố đem mặt mình vội vào đi trước đó những lời kia đơn giản tựa như là cái này đến cái khác bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt của mình với lại những ngày ba trưởng con mẹ nó là mình chế tạo mà một bên khác nhìn xem ủ trì hạ mạ đa dạ trên mặt không ngừng biến hóa biểu lộ dần cũng không có tiến hành trào phúng tựa như trước đó những lời kia dần cũng không có trào phúng ủ chi hạ mạ đa dạ ý tứ hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi đối với cặn bã dân còn khinh thường cùng trào phúng đó là tự hạ thân phận u chi hạ mạ đ ạ dạ không hổ là hổ cả thế giới đỉnh cấp cường giả hắn cũng không có đắm chìm trong loại kia bi quan trong tâm tình của rất nhanh hắn liền từ những cái kia tâm tình tiêu cực bên trong giải thoát ra con mắt đặt ở cách đó không xa tam vĩ trên thân đối với d ầ n trước đó nói lời u chi hạ mạ đ ạ dạ nhưng cũng không có quên trên thực tế trước đó cũng không có lựa chọn dựa theo dần thuyết pháp hấp thu tam vĩ không hề chỉ chỉ là bởi vì u chi hạ mạ đ ạ dạ tự đại đến u chi hạ mạ đ ạ dạ cấp bậc này cân nhắc chuyện góc độ cũng càng thêm toàn diện nói thật ủ t r ì hạ mạ đạ dạ lúc ấy là rất muốn hút thu tam vĩ nhưng ủ t r ì hạ mạ đạ dạ cũng không xác định lúc ấy dần là ý tưởng gì có lẽ cái này tam vĩ chỉ là một cái bẫy cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc ủ t r ì hạ mạ đạ dạ cũng không có trực tiếp lựa chọn hấp thu tam vĩ mà là đối dần tiến hành thăm dò công kích nhưng không nghĩ tới d ầ n là cường đại như vậy cường đại đến thậm chí có chút siêu thoát ủ t r ì hạ mạ đạ dạ phạm vi hiểu biết đối mặt dạng này tồn tại cường đại ư trị hạ mạ đạ dạ rất rõ ràng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới tựa như dần nói như vậy tiếp theo kích mình căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản、Hô. k h i sâu một hơi u chi hạ mạ đa dạ xoay người lại đi thẳng tới tam vĩ rất hiển nhiên u chi hạ mạ đa dạ đã làm ra lựa chọn lúc này coi như đây là một cái bẫy u chi hạ mạ đa dạ cũng không thể không nhảy vào đi bởi vì không làm như vậy kết quả chỉ có một cái mà một bên khác nhìn thấy u chi hạ mạ đa dạ động tác dần khoe miệng rốt cục dưng lên trong mắt cũng lộ ra một tia ý mừng lựa chọn sáng suốt nói xong dần trong mắt còn xuất hiện một tia mấy không thể xem xét hưng phấn hoàn chỉnh thập vĩ gì nụ gì kỳ loại lực lượng này hẳn là rất không tệ á nói xong dần trong lòng cũng lên một tia chiến ý Uchihama trên thực tế sự tình cũng xác thực như thế đến ít ngoại trừ cái kia có hạn mấy cường giả bên ngoài vi thú liền là vô địch đại danh tử lúc trước vì đối kháng cựu vĩ liền ngay cả nghe tiếng toàn bộ giới mỹ dạ tứ đại hổ cạ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ đều chết trận bởi vậy cũng có thể thấy được vĩ thú cường đại tuất ly triệu bất quá, nhưng vào lúc này bị ủ trì hạ mạ đạ dạ trong miệng nào đó câu nói lúc trên mặt lại là nhân tính hóa quá sợ hãi thành thật một chút nhìn trước mắt ủ trì hạ mạ đạ dạ tam vĩ đột nhiên nhớ lại một thứ gì đó đó là rất nhiều năm trước nó đã từng thấy qua trước mắt người này cũng là khi đó hắn liền bị người này k h ô n g chế được nhưng không đợi tam vĩ nghĩ quá nhiều sau một khắc nó bên cạnh cảm thấy một loại để hắn dùng mình ký h t ứ c ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhưng vào lúc này bị ủ trì hạ mạ đạ triệu hồi ra cũng không hoàn chỉnh thập vi cũng hướng phía tam vĩ di động tới Về sau kết quả kết không chương ó bất kỳ k cái gì ngoài gì mớn, ý ô n dần n g g có đám ờ một trăm ba mươi chín thần thụ hiện đừng nhìn lần này thập vi giống như chỉ là vẹn vẹn chỉ hấp thu tam vĩ một cái v ĩ thú nhưng sinh ra hiệu quả nhưng lại xa xa không làm ấy lần trước hấp thu nhưng so sánh dù sao hấp thu tam vĩ lực lượng về sau thập vi cũng đã trở thành hoàn toàn thể trạng thái giống đang hấp thu tam vĩ trong nháy mắt thập vi lập tức liền ngựa đầu nhìn trời gấm thét một tiếng theo đạo này giống lên một tiếng chuyển tới một cỗ to lớn sóng xung kích cũng theo đạo này tiếng giống hướng bốn phía tán phát ra trong lúc nhất thời l i ê n phảng phất phát sinh một trận động đất đại địa không ngừng run dày lên tại mặt đất to lớn kịch liệt run dày bên trong không thiếu nị dạ liên quân người trực tiếp ngã trên mặt đất biến thành ngã xuống đất hồ lô càng có không ít người trực tiếp ôm lấy l ô thai thống khổ kêu gạo từ bọn hắn d ư ơ n g ngón tay lờ mờ có thể nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ chạy ra hấp thu tam v i thập v i một hống chi uy kinh khủng như vậy mà tại thập vi cái này vừa hô bên trong toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt trở lên tối sầm lại trong trận chiến đấu này thời gian đã bất chi bất giác trôi qua rất nhiều chẳng biết lúc nào mặt trời đã biến mất tại trên bầu trời lưu lại chỉ có một vòng máu đỏ tươi thắng tại cái k i a huyết nguyệt chiếu xuống đại điệu bên trên đều bị nhiễm lên một tầng màu đỏ một cỗ vô hình khí tức sơ sát trong nháy mắt bao k h ỏ a toàn bộ giới nỉ dạ giờ khắc này không chỉ là cỗ nổ hạ không chỉ là hoa quốc tất cả chỗ hai trăm bốn mươi ba tại giới nỉ dạ bên trong người đều sinh ra không h i ể u tim đập nhanh loại cảm giác này liên phản phất toàn bộ thế giới đều sẽ sau đó một khắc bị phá hủy cỗ nộ hạ nhìn trước mắt vẹn vẹn lương t ự theo giống lên một tiếng phát Chỉ hạ mạ dạ trên mặt này, sau, đột ạ d ê nhiên lộ có c ú t cuồng biểu một đạo trầm thấp phẳng phất tim đập thanh em từ khối kia to lớn cọc gỗ bên trong truyền da mặc dù đạo thanh â m này không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người đông đông, đông. đúng vào lúc này s ạ dù tô bị hì dù r ẹ n sắc mặt đột nhiên biến đổi không không chỉ là s ạ dù tô bị hì dù r ẹ n lúc này ngoại trừ thần la đế quốc cùng ngụ trí hạ mã đạ giả mấy cái có hạng người bên ngoài còn lại tất cả mọi người sắc mặt đều đột nhiên trở nên hơi trắng bệnh s ạ dù tô bị hì dù r ẹ n phát hiện lúc này tiếng tim mình đập vậy mà cùng cái kia tiếng vang to lớn đồng bộ theo tiếng tim đập đồng bộ một loại tâm tình bị đ è nén xuất hiện ở s ạ dù tô bị hì dù r ẹ n trong lòng loại cảm giác này phảng phất như là bị người đặt tại trong nước không thể thở nổi đông, đông đông đột nhiên đạo tâm kia nhảy âm thanh đột nhiên trở nên nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt nhịp tim tốc độ cũng nhanh gấp ba trở lên mà theo thập vĩ nhịp tim tăng tốc xạ rủ tội bị hì r ủ r ẻ n đám người nhịp tim cũng đi theo tăng tốc trong c h ố p nhóm này cơ hồ tất cả nị dạ liên quân trên mặt người đều lập tức đỏ lên lên, trong mắt xuất hiện vô cùng hoảng sợ biểu lộ về phần những cái kia thực lực yếu càng là có không thiếu trực tiếp t r ò n g trắng mắt lật một cái ngã trên mặt đất đông đông đông đông đông ngay trong nháy mắt này loại kia để cho người ta kiềm chế tiếng tim đập đột nhiên ngừng lại phốc phốc khi cái kia nhịp tim đình chỉ về sau cho dù là xạ dù tô bị hỉ dù r è n cũng ở trái tim nhảy lên kịch liệt cùng trong nháy mắt dừng lại to lớn xung đột lực lượng bên trong phun ra một ngụm máu tươi tạch tạch tạch mà nhưng vào lúc này cái tiêu đoá to lớn mọc ra gai nụ hoa cũng đột nhiên có biến hóa đột nhiên nụ hoa phía dưới đột nhiên thoát ra một cây to lớn tráng kiện đến cây tại căn này cự cành cây to kéo lấy dưới nụ hoa lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng lên trời bên trên đưa tới vẹn vẹn chỉ là mấy giây một viên bộ dáng k h á i dị to lớn cây cối liền xuất hiện ở trước mắt mọi người thập vĩ bản thể thần thụ ngay tại thần thụ xuất hiện trong ngáy mắt trên sân không ít người sắc mặt đều có biến hóa cho dù là ổ bị tổ cũng không ngoại lệ bởi vì ngay tại thần thụ xuất hiện trong ngáy mắt những người này thỉnh lĩnh phát hiện trong cơ thể mình trả cờ dạ vậy mà tự động tuân ra bờ bờ bờ cờ bên ngoài cơ thể hướng phía thần thụ tụ tập tới mặc dù những này trả cờ ra lượng rất nhỏ nhưng là ở đây người nào sẽ không có thực lực phát hiện nhìn xem cái này phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì lực công kích đại thụ ổ bị tổ cao mày hướng phía dần mở miệng b ệ hạ đây chính là ngài nói tới thần thụ a vậy mà khoảng cách cách xa nhau xa như vậy cũng hấp thu lực lượng của ta nghe được ổ bị tổ dần khoe miệng câu lên nhìn về phía thần thụ trong ánh mắt cũng nhiều một chút những người khác xem không hiểu đồ vật mà lúc này làm triệu hắn thần thụ u trí hạ mạ đã dạ hắn nhìn về phía thần thụ ánh mắt thì là tràn đầy đến cuồng đây chính là thần thụ sao quả nhiên rất c ư ờ n g đại ha ha ha đã dạng này nói xong u trí hạ mạ đã dạ trên tay đột nhiên mười ngón phi tốc lật quay vòng lên u trí hạ mạ đã dạ tại k ế i tấn lấy bây giờ u trí hạ mạ đã dạ lực lượng cho dù là cấp hai nhận thuật đều đã có thể làm được tuân h phát tình trạng còn có cái gì nhận thuật đáng giá hắn kết tấn với lại từ đó lúc cụ chị ha mã đa dạ chuyên chú trên nét mặt có thể thấy được hắn lúc này ở kết tấn d ẹ t sẽ không phải bình thường nhận thuật nhưng so sánh u chị ha mã đa dạ kết tấn tốc độ nhanh bực nào nhanh đến cơ hội dùng con mắt đã thấy không rõ cũng không biết qua bao lâu u chị ha mã đa dạ rốt cục cũng ngừng lại sau khi dừng lại u chị ha mã đa dạ quay đầu nhìn dần một chút ánh mắt lộ ra biểu tình dữ tợn sau đó u chị ha mã đa dạ vừa quay đầu lớn tiếng mở miệng lục đạo thập vi quan tài ấn ngay tại u chị ha mã đa dạ sử dụng da cái này nhận thuật thời điểm thập vi bản thể thần thụ đột nhiên bắt đầu run dậy lên sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thần thụ đột nhiên đưa ra một cây dễ cây khoác lên đủ trì hạ mạ đạ dạ trên thân a ngay tại căn này dễ cây khoác lên đủ trì hạ mạ đạ dạ trên người thời điểm ủ trì hạ mạ đạ dạ trong mắt ánh mắt đột nhiên hiện đầy tơ máu trực tiếp đau nhức hô lên có thể làm cho ủ trì hạ mạ đạ dạ đều kêu thảm xuất sinh có thể tưởng tượng đến lúc này âm thanh kêu đau cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh cây kia dễ cây liền hoàn toàn đem ủ trì hạ mạ đạ dạ bao vây lại hình thành một cái cự đại gỗ cầu、hô. ngay tại gỗ cầu hình thành trong nháy mắt một cô gió nhẹ đột nhiên treo lên cỗ này gió nhẹ xuất hiện là như thế quái gì không có chút nào một chút xíu dấu hiệu mà liền tại gió nhẹ xuất hiện trong nháy mắt o b i t o lại h í p mắt lại hắn có thể cảm nhận được lúc này giữa thiên địa trả cờ dạ đang tại hướng về kia cái gỗ cầu tụ tập cũng chính bởi vì trả cờ dạ lưu động lúc này mới dẫn xuất một trận này gió nhẹ cảm nhận được một màn này cho dù là o b i t o trong lòng cũng không miễn cho xuất hiện khiếp sợ cảm xúc vẹn vẹn bởi vì trả cờ dạ lưu động liền đưa tới phong cái tia đến là bực nào lượng lớn trả cờ dạ đột nhiên cỗ này gió nhẹ trong chốc lát trở nên m á h liệt vẹn vẹn trong nháy mắt cái kia cố gió nhẹ liền biến thành c ộ n phong mà theo gió lực tăng lớn giữa thiên địa vô số trả cờ giả cũng giống như cá voi hút nước không muốn mạng tuân hướng bao trùm vũ trí hạ mạ đạ giả cái kia gỗ cầu đột nhiên một cỗ cường đại uy áp chậm rãi từ gỗ cầu bên trên xuất hiện vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt cỗ uy áp này liền hoàn toàn bao trùm ở toàn bộ c ô nổ hạ với lại cỗ uy áp này đang lấy một cái kinh người tốc độ bay nhanh mạnh lên hô cảm nhận được cỗ uy áp này cho dù là một bên được vinh dự n h ĩ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ d khắp khuôn mặt là nghiêm túc lúc này cho dù là cường đại như hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực s e n d u hạt h giả mạ rất rõ ràng đó là thuộc về thượng vị giả cường giả đối đê giai nị dạ huy áp với lại phàm là có thể tại cô uy áp này hạ cảm nhận được áp lực thực lực ít nhất phải so đạo này uy áp chủ nhân thấp một cấp nếu là s e n d u hạt h giả mạ đem lúc này mình cảm nhận được nói ra chỉ sợ toàn bộ giới nị i ả đều phải sôi trào lên cái này giới nị i ả lại có còn cao hơn s e n dù hạt hy dạ mạ cấp một cường giả đùa gì thế thời gian một giây một giây trôi qua đột nhiên ngay một khắc này cái kia cố kịch liệt c u ồ n g phong đột nhiên đã ngừng lại mà theo c u ồ n g phong biến mất cái kia cố cơ hồ đem toàn bộ nhị dạ liên quân đều ép trên mặt đất áp lực cũng giống như cá voi hút nước thu về rút về cái kia cái cự đại gỗ cầu bên trong thấy cảnh này dần trong mắt hưng phấn nhiều một chút rốt cục song thành a giang giác. ngay tại dân mở miệng trong nháy mắt một đạo rõ ràng giòn vang âm thanh đột nhiên vang lên mà nghe được đạo này tiếng vang về sau tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung hướng về phía cái sách tay kia r chỉ hạ mạ đạ dạ gỗ cầu giang dắt giòn vang âm thanh vang lên lần nữa ngay tại đạo này giòn vang tiếng vang lên thời điểm. một đạo rõ ràng vết nứt cũng xuất hiện ở gỗ cầu mặt ngoài g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c sau một khắc toàn bộ gỗ cầu liền hoàn toàn bị màu đen vết dạn nơi bao bọc phanh ngay tại những n à y vết nứt che kín toàn bộ gỗ cầu thời điểm gỗ cầu đột nhiên nổ ra phanh phanh phanh gỗ cầu sau khi nổ tung bay rớt ra ngoài mảnh gỗ vụn uy lực là kinh người như vậy trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hô to mà lúc này cũng không có bất cứ người nào chú ý nào hô to tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến cái kia bởi vì bạo tạc bị bụi mù nơi bao bọc khu vực Đột ngay h h i ê n trận n một k ô lớn lên, lớn, lúc bước bước tiếng chân văng lên. Mặc dù đạo này tiếng bước chân không lớn, nhưng vào lúc này mặc vào dù đạo n tĩnh nổ như ràng. gian dần người nhìn thế Thời trôi bắt t hạ, h cổ lại là lộ mọi ra rõ qua, đầu ấ tại r o n hiện g bụi dãi mù chậm dãi xuất hiện một xuất đ o mơ hồ bóng n g ư ờ đạo nhân ảnh kia đạp hạ xuống bước đi này thời điểm một c ố cường đại đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được khí thế đột nhiên phản phất phóng xạ quét sạch toàn bộ cô nổ hạ tại cái này c ố cường đại uy áp d ư ớ i những cái kia bụi mù tại trong chớp mắt liền bị quét sạch không còn ba. Ba ba ba ba. ngay tại uy áp xuất hiện trong n g á y mắt l h g d ã liên quân đám người phản phất bị cự sơn để lại lập tức ngoại trừ có hạn mấy người kia cơ hồ tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất mà lúc này thần la đế quốc một đám cường giả mặc dù không có xuất hiện loại tình huống này nhưng từng cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên ngay tại em bạ đạ cùng hạ cắt s ù kỳ tổ chức đám người ánh mắt ngưng trọng bên trong một bóng người chậm rãi đi ra chỉ gặp đạo thân ảnh này có một đầu mái tóc màu trắng trước ngực có từng cái câu ngọc đồ án hình xăm đồ vật bên cạnh hắn còn có từng khỏa nổi lơ lửng màu đen viên cầu a cái dạng này đột nhiên rất nhiều người đưa ánh mắt tập trung đến dần bên cạnh o bi tổ trên thân từng cái trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không sai lúc này người này ngoại trừ tướng mạo cùng con mắt bên ngoài cơ hồ cùng o bi tổ không có gì khác nhau thập vĩ gì nụ gì kỳ lục đạo cấp hữu trí hạ mạ đa dạ u trí hạ mạ đa dạ sau khi xuất hiện ánh mắt vẫn gấp nhìn chằm chằm dần vị trí nhìn xem dần sau lưng hẹn hạ đa bọn người ngưng trọng biểu lộ u trí hạ mạ đa dạ đột nhiên t u é t ra khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn nhắm mắt lại cảm thụ thân thể một cái bên trong lực lượng u trí hạ mạ đa dạ trên mặt lộ ra u cầu a đạo l ngọc gâm t dương g a đa mạ không có chút gì do dự ưu chị hạ mạ đa dạ khống chế bên cạnh mấy khoảng cầu đạo ngọc gâm dương gù đa mạ hình thành một viên to lớn màu đen viên cầu liền hướng phía dần đập tới nhìn trước mắt viên này to lớn cầu đạo ngọc gâm dương gù đ à mạ dần trong mắt xuất hiện mỉm cười không sai lực lượng nói xong dân phất tay liền phảng phất đánh con rồi hướng phía viên này to lớn cầu đạo ngọc cơm dương gù đa m ạ quốc tới dân công kích nhìn qua là như thế tùy ý, bất quá tạo thành vi lực lại căn bản khó mà kể ra ngay tại cái này nhẹ nhàng một kích đánh trúng cầu đạo ngọc cơm dương gù đa m ạ thời điểm cầu đạo ngọc cơm dương gù đa m ạ công kích phương hướng lập tức liền phát sinh cải biến hướng phía một bên đã bị phá hủy non n ử a hổ cả nham bay đi ầm ầm cầu đạo ngọc cơm dương gù đa m ạ mặc dù nhìn qua thể tích cũng không phải là quá lớn nhưng ngay tại nón n g h ở hổ cả nham bên trên thời điểm lại như là trong nháy mắt dẫn n ậ ngàn vạn trường cho nổ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cái kia mấy chục năm đều chưa hề bị phá hủy qua h ổ cả n h a m cứ như vậy ẩm v a n g sụp đổ mà một bên khác nhìn thấy mình một k í c h này cũng không có tạo thành cái gì quá tốt chiến quả ủ u trị hạ mạ đạ dạ trên mặt cũng không có quá mức kinh ngạc trước đó liền kiến thức qua dần lực lượng một k í c h này cầu đạo ngọc gâm dương gủ đạ mã bị dần ngăn trở cũng tại ủ u trị hạ mạ đạ dạ trong dự liệu chỉ là dần có thể cái này tùy tiện giải quyết cầu đạo ngọc gâm dương gủ đạ mã công kích vẫn là để ưu t r hạ mã đạ dạ có một chút g i ậ mình ngược lại là rất mạnh bất quá tiếp xuống một cách này nhưng không có đơn giản như vậy l i bỏ hẹn đột nhiên u trị hạ mạ đạ dạ thân bên trên tản ra một loại sóng gợn mạnh mẽ thấy cảnh này n g dã liên quân tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn một giây hai giây ba giây nhưng theo vài giây đồng hồ đi qua về sau mọi người thấy cái gì cũng không có phát sinh về sau trong mắt không khỏi xuất hiện nghi ngờ biểu lộ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ u trị hạ mạ đạ dạ đại nhân vừa rồi cũng không có công kích ra nhưng ngay lúc này dần đột nhiên động nhìn xem đối diện khắp khuôn mặt là cuồng ngạo biểu lộ u trị hạ mạ đạ dần đột nhiên không hiểu thấu một bàn tay hướng phía bên trái phiến đi qua a chuyện gì xảy ra thấy cảnh này nhị dạ liên quân tự nhiên là không biết xảy ra chuyện gì mà lúc này thấy cảnh này hữu trí hạ mạ đa dạ thì là sắc mặt đại biến chương một trăm bốn mươi mốt thất vọng phanh ngay tại nhị dạ liên quân đám người m ộ n g bức trong ánh mắt dẫn tay phải phảng phất phiến đến thứ gì phát ra một tiếng v a n g trầm sau đó một đạo xạ r ù tô bị hì r ù rèn bọn người không thấy được thân ảnh liền xa xa bay ra ngoài trên mặt đất ném ra một cái hố to cùng lúc đó đứng tại dần cách đó không xa hữu trí hạ mạ đa dạ trên mặt cũng là đột nhiên đỏ lên trong miệm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thấy cảnh này xạ dù tô bị hì dù rèn bọn người càng thêm mậm bức đây là cái gì tình huống không bao lâu u c h ị hạ mạ đạ dạ đứng lên lao đi khỏe miệng màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem dần không có khả năng cùng xạ rủ t ổ bị hỉ r ủ gen bọn người nhìn thấy khác biệt trước đó u c h ị hạ mạ đạ dạ nhìn thấy chính là dần một kích liền đánh bay phân thân của mình mà cái này phân thân chính là lìm b ỏ hẹn gỗ cụ triệu hoán đi ra t a m t ư ơ i bảy lìm b ỏ hẹn gỗ cùng một chiêu này chính là m ạ đạ dạ gì nệ gẳng mang theo năng lực đặc thù có thể từ đôi mắt này bên trong lìm bò thế giới phân ra bốn cái cái bóng phân thân bắn ra đến thế giới hiện thực đồng thời loại này cái bóng phân thân rất kỳ lạ bởi vì nó là từ lìm bò thế giới bắn ra đến thế giới hiện thực cho nên bắn ra đến thế giới hiện thực cái này bốn đạo phân thân cho dù là có được mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng ủ chỉ hạ nhất tộc cũng vô pháp nhìn thấy không chỉ có như thế đ ừ n g nhìn lìm bò hẹn gỗ cụ chế tạo chỉ là bốn đạo phân thân cùng nguyên tắc bên trong nạ dù tô động một tí liền là thành trên ngàn trăm phân thân số lượng căn bản không đến so nhưng trên thực tế lìm bò hẹn gỗ cụ chế tạo cái này bốn đạo phân thân xa hoàn toàn không phải một cái nhiều tầng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn thuật có thể so sánh được không giống với ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn như thế một kích liền sẽ biến phải nói lì bọ hẹn gỗ cụ chế tạo phân thân là cùng ụ chị ha mạ đạ dạ tương liên phân thân nhận tổn thương sẽ chuyển rời đến thi thuật giả trên thân nói cách khác nếu như ụ chị ha mạ đạ dạ không có chết đi vậy cái này bốn cái phân thân liền vĩnh viễn không sẽ biến mất mà muốn muốn giết ụ chị ha mạ đạ dạ có đơn giản như vậy à? có thể nói khi ụ chị ha mạ đạ dạ sử dụng ra cái này nhận thuật về sau tại cái này giới n ỹ dạ ngoại trừ giải rác mấy người đã không ai có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn thương gì lì bò hẹn gỗ cụ chế tạo phân thân chẳng những có rất mạnh lực phòng ngự còn có thể sử dụng thi thuật giả hết thể năng lực có thể nói sử dụng ra năng lực này về sau có thể trực tiếp tăng lên thi thuật giả gấp năm lần lực lượng đồng thời lì bò hẹn gỗ cụ triệu hồi ra bốn đạo phân thân miễn dịch hết thể vật lý công kích tăng thêm cầu đạo ngọc cơm dương cụ đạ mạ miễn dịch ngũ hành nhận thuật công kích có thể nói lì bò hẹn gỗ cụ đơn giản liền là một cái bờ u g cấp bậc kỹ năng tại u trì hạ mạ đã ra nhận biết bên trong dần là không nhìn thấy cái này bốn đạo phân thân với lại bởi vì là bắn ra quan hệ phân thân trên thân cũng không lại phát ra bất luận cái gì khí thế nói cách khác người khác căn bản không có khả năng thông qua khí thế phát giác được thân phận tồn tại cũng là bởi vì đây tại u c h i hạ mạ đạ dạ nhìn thấy dần chính xác một kích trúng đích phân thân về sau mới có thể giật mình như vậy nhìn trước mắt dần u c h i hạ mạ đạ dạ trầm giọng mở miệng không có khả năng ngươi làm như thế nào u c h i hạ mạ đạ dạ thực sự không thể nào hiểu được dần đến cùng là thế nào phát hiện phân thân tồn tại lại là như thế nào công kích đến đối vật lý công kích miễn dịch phân thân dù sao u chỉ hạ mạ đạ dạ thấy rất rõ vừa rồi dần sử dụng liền là thuần túy vật lý công kích theo đạo lý tới nói cái này căn bản không có khả năng công kích đến l ì m bỏ hẹn gỗ cù phân thân mà lúc này làm một quyền đánh bay l ì m bỏ hẹn gỗ cù phân thân dần lại hơi hơi nhự nhự mày trên mặt lộ ra một k i a biểu tình thất vọng vẫn là chỉ có loại trình độ này a nói xong dần chậm rãi ngẩng đầu lên mà lúc này theo dần ngẩng đầu một đôi màu tím nhạt có vòng vòng đồ án con mắt cũng xuất hiện ở u c r í hạ mạ đa dạ trong mắt nhìn thấy đôi mắt này u trí hạ mạ đa dạ lập tức liền t r ư n g lớn hai mắt cái này đây là di n ệ găng lúc này dần cặp kia hắc b ạ c h phân minh con mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành m à u t í m nhạc mặc dù trong đó không giống như ưu trí hạ mạ đạ dạ có câu ngọc đồ án nhưng là có một chút lại là khẳng định cái t i a chính là đôi mắt này tuyệt đối là d ì nệ gắng nhìn thấy đôi mắt này xuất hiện ưu trí hạ mạ đạ dạ cũng lập tức hiểu vì cái gì dần có thể phát giác được phân thân của mình bởi vì lì bò hẹn gỗ c ù một chiêu này mặc dù rất cường đại đối người bình thường tới nói đơn giản có chút khó giải nhưng là ở trong đó cũng không bao gồm dị nệ gắng người sở hữu bởi vì dị nệ gắng người sở hữu là có thể nhìn thấy l ì bò hẹn gỗ cụ chế tạo phân thân. cái này cũng đã rất tốt giải thích vì cái gì dần trước đó có thể phát hiện lìm bỏ hẹn gỗ cụ phân thân tồn tại không đúng dù cho ngươi có được gì nệ gẳng nhưng chi lúc trước cái loại này công kích cũng không có khả năng công kích đạt được ta chế tạo phân thân mới đúng n g h e được cụ chi h à mã đã dạ dần cũng không có lựa chọn giải thích trên thực tế rất đơn giản vừa rồi dần cũng không phải là chỉ là dùng lực lượng của thân thể còn sử dụng đỡ lủ tổng thần y lực lượng thần tính lực lượng mặc dù lìm bỏ hẹn gỗ cụ chế tạo phân thân rất cường đại có thể miễn dịch vật lý công kích cùng ngũ hành nhận thuật công kích nhưng lại như thế nào có thể trốn được thần tính lực lượng công kích cũng là bởi vì đây dân mới một quyền liền tùy tiện đả thương nặng lìm bọ hẹn gỗ cụ phân thân từ đó làm hữu trì hạ mạ đa dạ bị thương nặng nhìn trước mắt khắp khuôn mặt là không dám tin hữu trì hạ mạ đa dạ dần trên mặt dần dần trở nên đ ạ m mạc dù cho trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ vẫn là chỉ có loại trình độ này a xem ra ta quá mức đánh giá cao năng lực của ngươi giờ k h ắ c này dần trong lòng cái tia tơ hưng phấn đột nhiên tiêu lui xuống trong lòng cũng có chút mất hứng nguyên bản dân còn tưởng rằng trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ về sau hữu trí hạ mạ đa dạ có lẽ có thể có được cùng mình một trận chiến lực lượng nhưng hiện tại xem ra dần có chút đá cũng có chút đánh giá cao hữu trí hạ mạ đa dạ lúc này hữu trí hạ mạ đa dạ cho dù đối với người khác mà nói có lẽ rất mạnh nhưng thông qua trước đó một k í c h dân rất rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng này tuyệt đối không cách nào làm cho mình tận hứng một trận chiến chuẩn xác mà nói hẳn là cùng mình giao thủ tư cách đều không có cũng là bởi vì đây dân mới đột nhiên cảm giác có chút không thú vị mà một bên khác nghe được dần cái này không che giấu chút nào đối với mình mạo s ư một bốn đầy xem thường lời nói lúc hữu t í hạ mạ đa dạ cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên cái kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn cũng dần dần trở nên dữ tợn hỗn đản ngươi là tại xem thường ta sao xem thường không ta đã đánh giá rất cao ngươi m u ố n chết nghe nói như thế u c h i h a mạ đa dạ cũng n h ị n không được nữa hướng thẳng đến dần liền phát động công kích một đội thụ giới hàng lâm một đội m ụ c nhân chi thuật ít sợ san đủ trong lúc nhất thời trừ b ỏ bị dần đánh bay cái kia đạo phân thân cái khác ba đạo phân thân cùng nhau hướng phía dần phát động công kích ầm ầm u c h i h a mạ đa dạ xuất thủ há lại người bình thường nhưng so sánh trong t r ớ c mắt cả vùng liền run dày lên từng đạo khe n ư ớ to lớn trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ mặt đất chứ một trăm bốn mươi hai dễ như chở bàn tay đ ạ i địa vỡ ra sau từng khóa to lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở nguyên bản cổ n ổ hạ phế tích liền biến thành một mạng lớn rừng rậm tại bên trong vùng rừng rậm này đám người có thể thấy rất rõ ràng hai đường to lớn thân ảnh một đ ộ t mộc nhân chi thuật ít sợ sa đủ nhìn trước mắt cái này thậm chí có thể tùy tiện cải biến địa hình công kích dần trên mặt nhưng như cũ rất là đà mạc nhìn cách đó không xa đứng tại một góc đại thụ bên trên đủ trí hạ mạ đã dạ dần chậm rãi mở miệng có lẽ ngươi cũng không tin ta theo như lời nói nhưng nhỏ yếu chính là nhỏ yếu dù cho cố gắng dãy rụa đối với cường gi n g h e được dần uchi ha mạ đã g i lệnh cả t e a m lập tức liền phát động công kích mệnh lệnh sau một khắc một nhân sơ sàn đủ đại thụ cùng nhau hướng phía dần công kích tới bởi vì lúc này toàn bộ chiến trường đều bị một đội thụ giới hàng lâm triệu hoán đại thụ nơi bao bọc cho nên đến nơi trước tiên không phải một nhân công kích cũng không phải sơ sàn đủ công kích mà là thụ giới hàng lâm công kích một đội thụ giới hàng lâm sơ đại hồ ca thành danh n h ấ t thuật cũng là dựa vào lấy một chiêu này sen du hạt hi dạ mạ năm đó mới có thể như thế vô địch một đội mười một thụ giới hàng lâm triệu hồi ra đại thụ chẳng những có thể lấy tiến hành công kích trọng yếu nhất chính là nó còn có hấp thu trả cờ dạ năng lực cùng rất mạnh năng lực phong ấn tại thụ giới hàng lâm phía dưới cho dù là năm đó cựu v i cũng không chiếm được một tia tiện nghi bất quá mặc dù quần công lực lượng rất mạnh nhưng thụ giới hàng lâm đơn thể năng lực công kích cũng không phải là quá mạnh nhất là đối với thần la đế quốc đông đ ả o cường giả tới nói nhìn xem đối với mình bao trùm tới cự cành cây to dần thở dài một hơi sau một khắc dần thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ v ơ i anh cũng liền tại dần biến mất trong nháy mắt trước đó cái kia mấy chục cây hướng phía dần bao trùm tới nhánh cây lập tức phát sinh bạo tạc biến thành một chỗ bờ miệ sau một khắc, dân liền xuất hiện ở cao mấy chục mét một nhân phía trước không đợi một nhân có bất kỳ phản ứng nào dân nhẹ nhàng một trường khắc ở một nhân ngực sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía hoàn toàn thể sở s ả nụ đ sông cái tới giang rác giang rác ngay tại dân rời đi trong nháy mắt to lớn gỗ trên thân người đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt cái t i a cao mấy chục mét một nhân liền do ngực bắt đầu từng chút từng chút tiêu tán trong không khí vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở nguyên bản cái t i ê cao lớn vô cùng một nhân liền hoàn toàn biến mất cho nên ngay cả một điểm cặn bã cũng không có để lại dân tốc độ là nhanh như vậy đột nhiên hoàn toàn thể sở xạ nụ trước người xuất hiện từng đạo con mang đồng thời những ánh sáng này lấy một cái rất tốc độ nhanh biến thành từng khỏa màu lam câu ngọc đang câu ngọc hình thành trong nháy mắt thậm chí ngay cả câu ngọc chung quanh hư không đều hơi hơi run dày lên liền phảng phất cái này câu ngọc bên trong lực lượng có thể sẽ rách không gian dạ xạ cả nghỉ no mạ gạ tạ mạ nhất định phải là hoàn toàn thể sở s ạ nù mới có thể sử dụng ra n h ấ t t h u ậ t uy lực cực mạnh tại nguyên tắc bên trong thậm chí ngay cả gạ ạ dạ cái k i a danh sưng phòng ngự mạnh nhất tường cắt cùng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỷ hai tệ biển nham thạch ma tượng liên thủ đều kém chút bị một chiêu này phá hủy bởi vậy có thể thấy được một chiêu này lực công kích cường đến trình độ nào ngay tại dạ xạ cả nghỉ no mạ gạ tạ mạ thành hình về sau ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái k i a đạo phân thân không có chút gì do dự hướng thẳng đến dân liền tới với lại cùng nguyên tắc bên trong sử dụng một chiêu này thời điểm khác biệt lúc này giả xạ cạn n h ỉ no mạ gạ tạ mạ lại là ngay cả thành một đầu dây hướng phía dần đập tới dạng này tập trung công kích lực công kích ở đâu là nguyên tắc bên trong nhưng so sánh nhưng nhìn trước mắt cái này vì lực kinh người một kích dần trên mặt vẫn như cũ rất là bình tĩnh ta không phải đã nói rồi a loại trình độ này công kích đối ta không dùng nói xong mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt dần không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự hướng thẳng đến giả xạ cạn n h ỉ no mạ gạ tạ mạ liền vào tới vàng, vàng, vàng, vàng, vàng. trong nháy mắt liên tiếp tiếng nổ mạnh liền vang lên tại cái kia kinh thiên trong bạo tạc tương đạo bởi vì bạo tạc mà sinh ra sóng xung kích không ngừng hình thành tại cái này lít nha lít nhít sóng xung kích giới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước đây không lâu mới triệu hồi ra thụ giới hàng lâm trong chốc lát liền biến thành một chỗ mạnh vụn một lần nữa biến thành trước đó phế tích dáng vẻ mà một bên khác nhìn xem dần cứ như vậy lô mãng phóng tới công kích của mình ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm bộ dáng ngược lại toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên mặc dù tại ủ chỉ hạ mạ đạ phạm vi hiểu biết không cho rằng dần có thể không nhìn công kích của mình nhưng lúc này Một loại kỳ q u á đồng thời lúc này dần trên thân căn bản nhìn không đến bất luận cái gì từng tia chiến đấu qua vết tích thậm chí ngay cả quần áo trên người đều vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng giờ khắc này u chi h a mạ đã dạ đột nhiên cảm giác lạnh mồ hôi trong nháy mắt liền làm ư ở phía sau lưng của hắn 420. nhìn trước mắt thần thái khẩn trương u chi h a mạ đã dạ dần thở dài một hơi loại trình độ này cũng ta dự nghĩ còn thì kém rất nhiều ngươi bây giờ căn bản là không có cách để cho ta tăng lên dù là một chút xíu hứng thú vừa rồi để ngươi công kích lâu như vậy hiện tại đến phía ta ngay tại d ầ n vừa dứt lời thời điểm u chi h a mạ đã dạ trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mặt sợ hãi bởi vì, Giờ đồng cũng không có phát giác được dần biến mất bất luận cái gì Uchiha hiện biến thời biến cái khắp phát mình phát chút xíu vết tích. Phốc phốc. này, dần căn bản dần luận xíu có được Mạ mất, mất một Đạ Dạ bất vết sau một khắc uchi ha mạ đ ạ dạ con mắt đột nhiên p h ồ n g lên cơ hồ muốn rơi ra h ố c mắt sau đó một ngụm lớn máu tươi liền từ uchi ha mạ đ ạ dạ trong miệng p h u n ra nhìn xem hướng phía mình không phải đến huyết dịch dần nhịu nhũ mày thu tay về lùi lại mấy bước mà theo dần rời đi lại một đường máu tươi từ trên người uchi h a mạ đ ạ dạ p h u tới lúc này uchi ha mạ đã ra ngực đã xuất hiện một cái có thể nhìn thấy sau lưng cảnh sắc lô lớn dần một kích quán xuyên ủ trị hạ mạ đã dạng ngực phù phù theo một trận không lớn âm thanh nhầm v à n g l ề n ủ trị hạ mạ đạ dạ rốt cục ngã trên mặt đất thấy cảnh này tất cả nhị dạ liên quân trên mặt người đều xuất hiện một cỗ tử khí t r ư ớ c 143, liên hợp liền ngay cả ủ trí hạ mạ đạ dạ đều dễ dàng như vậy thua ở dần thủ hạ vậy còn có người nào có thể đỡ nổi thần la đế quốc khu khu nhưng ngay lúc này một đạo tiếng ho khan lại chuyển vào trong thai mọi người nghe được đạo này tiếng ho khan tất cả mọi người đều đưa ánh mắt di động đến nằm dưới đất ủ trị hạ mạ đạ trên thân không có chết làm sao có thể mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong u c h i hạ mạ đ ạ dạ lần nữa từ dưới đất b ò dậy bất quá lần này u c h i hạ mạ đ ạ dạ đứng lên về sau trên mặt không còn có trước đó tiêu căng thần thái nhìn về phía dần trong ánh mắt tràn đầy n g h n g trọng mà lúc này u c h i hạ mạ đ ạ dạ trên người cái k i a cái cự đại lỗ máu cũng phát sinh biến hóa t r u n g quanh huyết nhục tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong nhuyễn bắt đầu chuyển động lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu chữa trị thấy cảnh này dần trong mắt hơi có chút kinh ngạc sơ đại hồ cạ tế bảo đã cường đại đến loại trình độ này a có ý tứ ngay dần u trí hạ mạ đa dạ trên m mặc dù cấy ghép s e n d u h a s hi ra mạ tế bào để u c h i h a m ạ đa dạ có rất mạnh sức khôi phục nhưng u c h i h a m ạ đa dạ rất rõ ràng cái này hoàn toàn không đủ để để hắn có được cùng dần đối kháng vô liếng s e n d u h a s hi ra mạ tế bào nhiều lắm là để hắn trở nên càng chịu đánh một điểm đối mặt dần cái kia là đủ nghiền ép hết thể lực lượng u c h i h a m ạ đa dạ căn bản không có bất cứ cơ hội nào u c h i h a m ạ đa dạ rất rõ ràng nếu như dần tiếp theo kích lực lượng lại lớn một chút hoặc là đem thân thể của mình trực tiếp tiêu diệt dù cho có sẻn dù hạt hi ra mạ tế bào vậy hắn cũng tuyệt đối không nhưng có thể còn sống só trong chấp nhóm này uchi hạ mạ đa dạ đầu góc phi tốc v ậ n chuyển cẩn thận tự hỏi phá giải khốn cục trước mắt phương pháp đột nhiên uchi hạ mạ đa dạ trong mắt sáng lên nếu như là thuật kia lời nói hẳn là có thể nghĩ đến uchi hạ mạ đa dạ lông mày lại nhữ lại không được thuật này cần thời gian nếu như hắn phát giác được nguy hiểm tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội này thi triển cái này ngay tại uchi hạ mạ đa dạ tình thế khó xử thời điểm một thanh â m đột nhiên tại uchi hạ mạ đa dạ trong thai vang lên mạ đa dạ ngay được đạo thanh em này uchi hạ mạ đa dạ không quay đầu lại u c h ị hạ mạ đa dạ đối thanh âm này rất quen thuộc quen thuộc đến đầy đủ khắc sâu tại thực chất bên trong dù cho không cần quay đầu u c h ị hạ mạ đa dạ cũng biết người đến là ai có thể làm cho u c h ị hạ mạ đa dạ cảm thấy quen thuộc như thế ở đây ngoại trừ s ẻ n g dù hạt hì dạ mà còn có thể là ai nghe được s ẻ n g dù hạt hì dạ mạ thanh âm u c h ị hạ mạ đa dạ sắc mặt lại khó coi một điểm chú ở giữa ngươi là đến xem ta dáng vẻ t r ậ t vật sao lúc này nghe được ưu c h ị hạ mạ đa dạ s ẻ n g dù hạt hì dạ mạ cũng không có hướng rất nhiều năm trước như thế mở miệng giải thích mà là biểu lộ ngưng trọng đi tới u trị hạ mạ đa dạ bên người c ù n giờ c h h chung chỗ. a Đa Mạ một Mạ Dạ Dạ, đứng chung một chỗ. Mã Đa n g ư ơ khác ô n g phải h đối t này sen du hathi dạ mạ không còn có một chút xíu đầu bị r á n g vẻ lúc này toàn thân tản ra thuộc về cường giả khí thế sen du hathi dạ mạ có chỉ là chịu đựng chi thần nên có r á n g vẻ nghe được sen du hathi dạ mạ u chi ha mạ đã dạ trên mặt tối đen mở miệng theo thói quen liền m u ố n phản bác nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười dần u chí hạ mạ đạ dạ cái kia muốn giải thích lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời tựa như xẻn dù hạt hy dạ mà nói hắn không phải là đối thủ của dần đây là một sự thật nhìn thấy u chí hạ mạ đạ dạ không có phủ nhận xẻn dù hạt hy dạ mạ đột nhiên đưa ra một cái tay đặt ở u chí hạ mạ đạ dạ trước người nhìn cái này tay u chí hạ mạ đạ dạ hít mắt lại nhàn nhạt mở miệng làm sao sơ đại h ổ cá ngươi là tại đáng thương ta sao u chị hạ mạ đạ dạ ngữ khí rất kém cỏi nghe được hắn xạ dù tô bị hỉ dù rèn đám người một trái tim lập t sợ u trí hạ mạ đa dạ ở thời điểm này cùng xen dù hạt hì dạ mạ đánh nhau nhưng lúc này cảm thụ được u trí hạ mạ đa dạ trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm xen dù hạt hì dạ mạ đột nhiên cười không mạ đa dạ ta không có đáng thương ngươi ý tứ ta chỉ là muốn cùng ngươi lần nữa sóng vai chiến đấu chỉ bằng ngươi u trí hạ mạ đa dạ vừa quay đầu trong mắt tràn đầy khinh thường cảm thụ được u trí hạ mạ đa dạ cái này cực kỳ ý trào phúng xen dù hạt hì dạ mạ cũng không có sinh khí mà là ngẩm đầu nhìn về phía dần mạ đa dạ mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta biết ngươi cùng ta h n g có một dạng lý tưởng cái kia chính là cho cái chính cho là thế giới này mang đến hòa bình nói xong sen du h a s h i ra mạ nhìn về phía dần ánh mắt trở nên ngưng trọng lên nhưng là bọn hắn không giống nhau căn cứ ta bây giờ được tin tức thần la đế quốc mắt chính là đem cái thế giới này hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay ta mặc dù không thể xác định n ắ m trong tay cái thế giới này sau bọn hắn sẽ hay không giống hổ ca đời thứ ba nói như vậy phá hủy cái thế giới này nhưng là có một chút ta rất rõ ràng cái thế giới này thống nhất cũng không là một chuyện tốt nếu như đến lúc đó chiến tranh quốc phát nay sẽ là toàn bộ thế giới tai nạn đến lúc đó không có người có thể tránh nói không chừng toàn bộ thế giới đều lại bởi vậy mà hủy diện cho nên mạ đa Giả, để cho chúng ta lại một lần nữa liên thủ a mặc dù ta bây giờ có được lực lượng có lẽ so ngươi yếu nhược một điểm nhưng là cũng có thể hơi đến giúp một điểm ngươi ngươi có cái gì muốn làm liền đi làm đi ta tin tưởng ngươi rất hiển nhiên tại ủ chỉ hạ mạ đa Giả cùng dần chỉ gặp senn dù hạt h Giả mạ không chút do dự lựa chọn ủ chỉ hạ mạ đa Giả. bởi vì senn dù hạt h Giả mạ đối ủ chỉ hạ mạ đa Giả hiểu rất rõ lý tưởng của hắn cũng giống như mình cũng là để cái thế giới này đạt được hòa bình lúc trước s e n dù hạt hỉ dạ mạ cho là mình làm đã đầy đủ tốt nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh lúc trước hắn làm cũng không thể ngăn cản chiến tranh ngược lại để chiến tranh trở nên càng có phá hư tính đ ã dạng này cái tiết để h u trì hạ mạ đa dạ thử một chút lại có làm sao đến ít sen du h a t hy i dạ mạ có thể khẳng định h u trì hạ mạ đa dạ là muốn cho cái thế giới này mang đến hòa bình có điểm này như vậy đủ rồi đáng tiếc tiễn vương triệu là sen du h a t hy i dạ mạ cũng không biết h u trì hạ mạ đa dạ chỉ là một cái quân cờ cái tiết cái gọi là hoàn mỹ thế giới cũng chẳng qua là người nào đó phục sinh nghi thức mà thôi không phải vậy sen du hạt hy dạ mạ tuyệt đối sẽ không làm như vậy nhưng sự tình không có nhiều như vậy nếu như đã sẻn dù hạt hi dạ mạ cũng không biết cho nên đây hết thể biến thành chuyện đương nhiên nhìn xem sẻn dù hạt hi dạ mạ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc ủ trì hạ mạ đạ dạ trong mắt có chút phức tạp trên thực tế sẻn dù hạt hi dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ gặp cũng không có quá lớn thâm cựu lại hận đồng thời hai người có giống nhau lý tưởng là rất muốn b ạ n thân chỉ là tạo hóa chơi người lúc trước ủ trí hạ mạ đạ dạ đệ đệ chết tại sẻn dù tô bị dạ mạ trong tay tăng thêm về sau phát sinh một dãy chuyện không ngừng tăng lên mâu thuẫn mới khiến cho hai người biến thành quan hệ thù địch sai là cái thế giới này đột nhiên u c h i hạ mạ đã dạ xuất thủ cầm thật chặt sẻn dù hạt hì ra mạ cái tay kia c h ư một trăm bốn mươi bốn ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn nhìn thấy u c h i hạ mạ đã dạ mở miệng đáp ứng sẻn dù hạt hì ra mạ trên mặt s ư ơ n g sở sau đó lập tức liền lộ ra biểu tình mừng rỡ mạ đã dạ n g ư ơ i n g ư ơ i thật đáp ứng nhìn xem mặt mày hớn hở hiển nhiên một cái đ ầ u bị bộ dáng sẻn dù hạt hì ra mạ u c h i hạ mạ đã dạ ngạo kiểu vừa quay đầu có chút không được tự nhiên tránh thoát sẻn dù hạt hì ra mạ cái kia ánh mắt nóng bỏng cái kia đây là chính ngươi muốn giút ta ta cũng không có cầu ngươi còn có nếu như ngươi nhờ ta lui lại. ta sẽ giết n g ư ơ i nói xong u c h i hạ mạ đa dạ tản ra một cỗ sắc khí nhìn xem u c h i hạ mạ đa dạ cái này tràn đầy không được tự nhiên biểu lộ không ít người trên mặt đều có chút quái dị u c h i hạ mạ đa dạ động tác này rõ ràng là có chút càng tre càng lộ dáng vẻ mặc dù nói rất có sắc khí nhưng trong mắt cái kia có chút dáng vẻ hương phấn chỗ nào có thể lừa gạt qua tất cả người ha ha ha biết ta sẽ không kéo ngươi chân sau nói xong sen du hạ mạ cười hì hì đập bách vũ trí mạ đa dạ bà vai phản phất cũng không có bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu mà khẩn trương nghe được s e n dù hà h ì ra mạ u chi ha mạ đã ra nhẹ gật đầu sau đó đưa ánh mắt bỏ vào trước mắt dần trên thân khi u chi ha mạ đã ra ánh mắt di động đến dần trên người thời điểm trên mặt hắn trước đó cái nào điểm biểu tình quái dị lập tức liền một lần nữa trở nên chấn tĩnh lại trong mắt cũng xuất hiện ba trăm sáu mươi một tia s ắ c ý sau đó u chi ha mạ đã dạ dùng thấp đến chỉ có bên cạnh s e n dù hà h ì ra mạ mới có thể nghe được thanh â m mở miệng trụ ở giữa ta có một chiêu rất mạnh thuận t h ẳ là có thể đối phó hắn bất quá ta cần ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian nghe được u chi ha mạ đã ra xen dù hà xì ra mạ trong mắt sáng lên ngươi xác định nhìn thấy ưu chí ha mã đã ra nhẹ gật đầu sen dù hạt hi ra mã hít sâu một hơi trên mặt cũng biến thành nghiêm túc minh bạch đã dặn này ta sẽ t ậ n lực ngăn chặn hắn nói xong một cô cường đại trả cờ dạ ba động từ trên người sen dù hạt hi ra mã xuất hiện sau đó sen dù hạt hi ra mã hướng phía dần chậm rãi đi tới nhìn xem sen dù hạt hi ra mã cái kia rất có một tiêu phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn bộ dáng bóng lưng ưu chí ha mã đã dạ nắm chặt nắm đấm cái kia ngươi cũng đừng cứ như vậy được giải quyết sen dù hạt hi ra mã thân thể dừng một chút đội qua nửa gương mặt cho ưu c h ha mã đã dạ một nụ cười sán l sen du h a s h i d a m a liền cũng không quay đầu lại hướng phía dần lao đến l i ê n ở trong quá trình chạy trốn sen du h a s h i d a m a trên mặt xuất hiện đồ án màu đỏ trạng thái tiên nhân bờ bờ bờ hờ một độn cờ hờ di kibuts thấy cảnh này uchi ha mã đã ra m í môi tiện tay trên tay cũng nhanh chóng kết mấy cái ấn theo mấy cái này ấn hoàn thành ở trong mắt dần cái kêu mấy đạo liềm bỏ hẹn gỗ cụ chế tạo phân thân lần n ữ a trở về uchi ha mã đ ã dạ trong cơ thể tiếp xúc uchi ha mã đa dạ thuần này cần trình độ lớn nhất sử dụng di nệ gạo lực lượng không thể bởi vì liềm bỏ hẹn gỗ cụ mà phân tán lực lượng bất quá nhìn xem x ẻ n dù hạt hỉ ra mạ triệu hoán m ụ c nhân bị dần tùy tiện đánh nát về sau vốn nên trình độ lớn nhất giữ lại lực lượng sử dụng tiếp x u ố n g thuật kia u c h ị hạ mạ đạ dạ đột nhiên do dự một chút ai thôi trụ ở giữa ngươi cũng đừng cứ thế mà chết đi nói xong u c h ị hạ mạ đạ dạ trên tay đột nhiên phi t ố c kết mấy cái ấn một đ ộ t một phân thân chi thuật ngay tại u c h ị hạ mạ đạ dạ kết x o n g ấn về sau bên cạnh hắn đột nhiên có một trăm đạo cọc gỗ từ dưới đất kiên quyết ngoi lên mà ra sau đó cái này từng cái cọc gỗ biến thành cùng u trị hạ mạ đạ giống nhau như đúc gỗ phân thân đi trợ giúp trụ ở giữa ngăn trở h ắ n trên trăm đạo phân thân tại tiếp và h ủ u trí hạ mã đã ra mệnh lệnh về sau lập tức liền hướng phía sẻn dù hạt hỉ giả mã cùng dần vị trí chạy tới mà tại chạy vội quá trình bên trong những ngày gỗ phân thân trên thân đột nhiên đã t u ô n ra từng đạo màu lam trả cờ giả con mang ít sở san đủ t sở san đủ trong trước mắt tại xạ dù tô bị hỉ dù rẽn kinh điệu một chỗ trong mắt phía dưới trên trăm đạo to lớn sở san đủ xuất hiện nhìn xem cái này trên trăm đạo sở san đủ xạ dù tô bị hỉ dù rẽn đột nhiên nắm chặt hai tay kích động mở miệng chúng ta còn có cơ hội mà một bên khác ngay tại trên trăm đạo sở s ạ nủ xuất hiện trong nháy mắt cho dù là ủ trì hạ mạ đạ dạ thân thể cũng run một cái sau đó cái kia chứa gì nệ gẳng hốc mắt khỏe mắt cũng chạy xuống màu đỏ tươi chất lỏng duy nhất một lần sử dụng ra nhiều như vậy thuộc về màn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng lực lượng cho dù là ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng không có nhẹ nhàng như vậy chu ở giữa tiếp đó giao cho ngươi nói xong ủ trì hạ mạ đạ dạ không có chút nào lưu luyến thân thể lập tức hướng về hoàn chỉnh thể thập vĩ cũng chính là thần thụ đỉnh bay đi nhìn xem ủ trì hạ mạ đạ bay về phía thần thụ một đạo hấp ảnh ánh mắt lộ ra nét mặt hưng phấn Mà lúc này, lúc gần bởi tới vì phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang to lớn không ngừng trên chiến trường vang lên theo tiếng nổ mạnh xuất hiện còn có cái k i a vô số t ư tán vẩy ra khối gỗ cùng đất đá liền ngay cả đại địa c ũ n g từ vừa rồi vẫn không ngừng run r u dậy phảng phất như là cảm nhận được dần cái k i a lực lượng cường đại mà run lẩy bẩy phanh ẩm ẩm không thể không nói sen du h a t hi dã mạ có thể trở thành sơ đại h ồ cả lực lượng cũng có được chỗ độc đáo mặc dù bởi vì huế thổ chuyển sinh quan hệ sen dù hạt hy dạ mạ một đ ộ n nhận thuật lực lượng có chỗ hạ xuống nhưng một phương diện khác hắn cũng đã nhận được vô hạn trả cờ dạ tại vô hạn trả cờ dạ ra chỉ dưới từng cái to lớn một nhân phản phất không cần tiền hướng phía dần b ọ o tới tăng thêm một bên trên trăm cái sử dụng sở s ạ nu một đ ộ n phân thân trong lúc nhất thời liền phản phất dần cũng vô pháp thoát ly khỏi đi ầm ầm nhìn trước mắt không ngừng giảm thiếu có được sở s ạ nu một đ ộ n phân thân cùng một nhân sen dù hạt hy dạ mạ trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng dân lực lượng thật sự là vượt ra khỏi sen dù hạt hy dạ mạ dự tính mặc dù lúc trước d ầ n cùng ngụ trí hạ m ã đ ã dạ giao thủ thời điểm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền minh bị hạ k i ể u gang trước d ầ n rất cường đại nhưng thẳng đến chân chính giao thủ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mới hiểu được loại lực lượng tiêu cường đại đến trình độ nào vậy đơn giản liền là lực lượng vô địch đừng nhìn lúc này tốt giống phía bên mình nhân số chiếm c ư ưu thế thậm chí có nhiều như vậy hoàn toàn thể sở s ạ n đù nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rất rõ ràng cái này ngăn không được dần nhìn cách đó không xa cái k i a mỉm cười nhẹ nhàng một k í c h liền vỡ vụn một cái sở sàn đù dần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt mực khổ lúc này, xen du hạt hỉ ra mạ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi dần đến cùng phải hay không đổ nước mạ đã dạ người nhanh một chút quay đầu nhìn thoáng qua đã bay đến thần thụ đỉnh ưu chi hạ mạ đã dạ xen du hạt hỉ ra mạ cắn răng mở miệng chỉ là lúc này xen dù hạt hỉ ra mạ không có phát hiện chính là lúc này dần cũng quay đầu nhìn ưu chi hạ mạ đã dạ một chút đồng thời trong mắt xuất hiện một loại không h i ể u thân s ắ c c h ư một trăm bốn mươi lăm thương lam giá thú cùng lúc đó khi ưu chi hạ mạ đã dạ tới gần thần thụ đỉnh c h ố c thời điểm ư chi hạ mạ đã dạ mi tâm chỗ cũng theo hắn không ngừng tới gần mặt trăng mà chậm rãi xuất hiện một đạo phản phất vết xẹo vết tích. Bá. ngay tại u c h í hạ mạ đạ dạ đi vào thần thụ đỉnh chóp thời điểm vết nước kia đột nhiên t r ư ơ n g ra lộ ra một cái huyết hồng sắc có cựu câu ngọc cùng loại gì nệ gẳng con mắt nguyện nhãn hô u c h í hạ mạ đạ dạ hít sâu một hơi r ồ i tay phủ sờ một cái não trong cửa xuất hiện cái kia huyết hồng sắc con mắt loại lực lượng này xem ra thấm địa đá kêu bên trên ghi lại đồ vật không có sai đã dặn này nghĩ đến u c h í hạ mạ đạ dạ trong mắt đột nhiên bạo phát một trận không gì so sánh nổi tinh quang nhìn về phía dần trong ánh mắt cũng tràn đầy miệ mai ý vị mặc dù ngươi rất mạnh nhưng thật có lỗi cuối cùng thắng là ta, ta. sẽ cho cái thế giới này mang đến hòa bình nói xong u c h i h a mạ đ a dạ đưa ánh mắt từ trên người dần thu hồi lại sau đó nhắm mắt lại mở ra hai tay xúc tích lực lượng đón lấy đem chiêu này ra cần rất nhiều trả cơ dạ, u c h i h a mạ đ a dạ nhất định phải tận khả năng để trong cơ thể mình trả cơ dạ nhiều một chút mà lúc này nhìn thấy u c h i h a mạ đ a dạ động tác dần trên mặt cũng xuất hiện một vòng mỉm cười đã chuẩn bị như vậy à có ý tứ nếu nói như vậy nói xong d ầ n đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt xèn dù hạt hi ra mạ vậy các ngươi những này tạm ngư cũng có thể biến mất nghe được dần sen du hathi da m a trên mặt lập tức liền là siết chặt mặc dù tại vừa rồi ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong sen du hathi da m a xác thực chặt lại dần nhưng tình huống thực tế lại phải nói là dần năng lượng tại quá trình chiến đấu bên trong dần căn bản cũng không có công kích qua s e n du hathi da m a chỉ là không ngừng phá hủy cái kia sử dụng sở s ả nụ hữu trí hạ mạ đạ dạ gỗ phân thân cùng s e n du hathi da mạ đối dần năng lực giải cũng càng tiến lên một bước sen du hathi da mạ rất rõ ràng mình căn bản liền không phải là đối thủ của dần Quay đột ầ lần u qua lực lượng nữa nhìn thoáng qua đang Senzu ha đa Hatshiyama tích hủ chi tại thở mạ dạ, xúc m dài một hơi. Thật có lỗi, đa dạ, xem ra ta phải lỗi, đi i ta trước một t có bước. mạ xem dạ, đa ra ê nhiên p á p cỡ hờ k i i b t Đột n h từng khóa to lớn đầu gỗ đột nhiên hướng về s e n dù hạt hì da mạ dựa vào không đứng đắn ở sau lưng hắn tụ tập trong nháy mắt thời gian s e n dù hạt hì da mạ sau lưng liền xuất hiện lần nữa mấy ngàn cây to lớn đầu gỗ cánh tay mà cùng lúc đó s e n dù hạt hì da mạ tình huống lúc này cũng đồng d ạ n g đã rơi vào nị dạ liên quân trong mắt đi qua trước đó đoạn thời gian kia nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ dạ mà một đ ộ n cùng cái kia trên trăm đạo sở s ạ nụ đều bị d â n tùy tiện áp chế lúc này đương nhiên sẽ không còn có người cho rằng sẻn dù hạt hỉ dạ mà có thể thắng lúc này nhìn thấy dần sắp đối sẻn dù hạt hỉ dạ mà đ ộ n thủ không ít người trên mặt đều biến thành sám trăng sung dưới trực tiếp từ bỏ tiếp tục tác chiến ý nghĩ loại này đối thủ căn bản cũng không có thắng cơ hội lúc này tại nị dạ liên quân phía trước nhất duy nhất còn lại nị dạ liên quân cao tầng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trên mặt cũng là khó coi vô cùng ai chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tại sao nghe được xạ dù tổ bị hỉ dù rụ r một bên giả m ạ nạ cả ý nổi t r ị a cùng hạ kỳ mì t r ị a cào giả trên mặt đồng dạng khó coi vô cùng lấy bọn hắn ánh mắt hai người tự nhiên có thể thấy được nếu như không có gì bất ngờ xảy ra s è n dù hạt hỉ i ả m ạ phải thua mặc dù bọn hắn không biết hụ trí hạ m ạ đạ giả muốn làm gì nhưng đã s è n dù hạt hỉ i ả m ạ đều sắp xong rồi chẳng lẽ hụ trí hạ m ạ đạ giả còn có thể lật được nổi gió to sóng lớn gì ai nghĩ tới đây giả m ạ nạ cả ý nổi t r ị a cùng hạ kỳ mì t r i ệ cào dạ đồng thời thở dài một hơi đệ ta mắt đại nhân để cho ta đi giúp sơ đại hộ cả a nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên chuyển vào dã mã nạ cả y nổi t r ị a cùng hạ ký mì t r ị a cào dạ trong hai đồng dạ n g câu nói này cũng bị xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được nghe được thanh em này chung quanh một đám người lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia người nói chuyện bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng người nói chuyện tướng mạo về sau không ít người trong mắt cái kia bạo khởi quang mang cũng lại lần nữa ảm đ ạ m xuống chỉ gặp cái này người nói chuyện mặc một thân màu xanh lá cổ nỗ hạ nghĩ ra áo lót dáng người rất là khôi ngô theo lý thuyết dáng người khôi ngô nam tử phần lớn là xuất ca đáng tiếc là người này là một ngoại lệ chỉ gặp người này có được hai đầu một chỉ thô lông m Phối hợp hắn chỉ á i kia t ổ là người này không nhìn thấy chính là khi gai xuất hiện về sau xạ rủ tổ bị hì rụ rèn trên mặt rõ ràng xuất hiện nét mặt hưng phấn ba xạ rủ tổ bị hì rụ rèn trực tiếp đi tới gai bên người liền đẩy ra cái kia khuyên giải lấy gai lý ra n g a khí kích động nói gai người làm lớn không thể không nói tại thu mua lòng người đánh tình cảm bài thời điểm xạ dù tổ bị hì dù r ẹ n luôn luôn đều làm rất tốt cũng tỉ như lúc này xạ dù tổ bị hì dù r ẹ n kích động cầm gai hai tay trên thân k h ẽ run thậm chí nghiêm trọng đều nổi lên một chút nước mắt xạ dù tổ bị hì dù r ẹ n thế nhưng là đường đường hồ cạ như vậy nhìn xem cấp dưới cấp dưới nên làm như thế nào dù sao không nói những cái khác đến thiếu gai cái này đại nao thiếu gân trực tiếp liền ôm xạ dù tổ bị hì dù rèn khóc ổ lên đệ tam đại nhân người ý tứ ta hiểu được thanh xuân luôn, luôn nương theo lấy không thôi hy sinh chỉ có dạng này mới là chân thực thanh xuân a ô a gai đệ tam đại nhân gai nhìn xem cùng gai ôm ấp lấy khóc giống xạ r ù tô bị hỉ dù rẽn ạ kỳ mì chia cáo dạ cùng dạ m ạ nạ ca y nổi chia trên mặt thì rất là ngưng trọng y n ổ i chia người nói gai hắn phải là c á o dạ hiện tại lấy cái kia dần lực lượng chỉ sợ gai cũng chỉ có dùng thuật kia mới có thể đạt được cùng dần một trận chiến lực lượng nhưng là y n ổ i chia người nhớ kỹ thuật kia sử dụng điều kiện a nghe được gà kỳ mì chia cáo dạ dạ mã nạ ca ý nổi chia đột nhiên túi đầu trầm mặc bất quá rất nhanh dạ mã nạ c ả o ý nổi chịa ngẩng đầu lên mở miệng lần nữa cạo dạ có một số việc chúng ta phải đi làm dù cho này lại để cho chúng ta tử vong ai k ê u chúng ta là nỉ dạ đâu cái này không sai dù sao chúng ta là nỉ dạ a đi thôi cho lão bằng hữu của chúng ta đưa cuối cùng đoạn đường a ân mà l i ê n tại nỉ dạ liên quân phát sinh những chuyện này thời điểm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lực lượng cũng tích xúc đến đỉnh điểm tiên pháp sổ tiên ngay tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ mở miệng trong n g á y mắt một đạo kinh khủng trạ cờ dạ ba động đột nhiên từ trên người hắn tán phát ra trực tiếp đưa tới một trận không kém kinh phong chương một trăm bốn mươi sáu thứ bảy môn chú hổ bất quá ngay tại s e n d u hạt hi dạ mạ chuẩn bị thi triển mạnh nhất chiêu thức thời điểm đột nhiên s e n d u hạt hi dạ mạ giống như là cảm nhận được cái gì nguyên vốn chuẩn bị phát ra đại chiêu cũng ngừng trong tay s e n d u hạt hi dạ mạ quay đầu nhìn lại chỉ có thấy được một đoàn trói mắt l a m sắc qua mang ngay tại s e n d u hạt hi dạ mạ chuẩn bị cùng dần tiến hành một kích cuối cùng thời điểm mãi tổ gai cũng cáo biệt xạ dù tổ b í hi dù rèn bọn người hướng về dần vị trí chạy chạy tới nhìn xem trung tâm chiến trường cái kia trên mặt một mực treo để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nam tử mãi tổ gai trong m Lao sư, thật có lỗi ta khả năng đã đến nhất định phải sử dụng thuật này thời điểm ngài yên tâm ta sẽ để bọn hắn lần nữa nhìn thấy chúng ta thể thuật nhị ra cường đại nói xong mãi tổ gai trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc bắt môn đột giác âm dương hạ kỳ mật tổ khai môn h ư môn sinh môn thương môn ba bảy số không đóng cửa mở mãi tổ gai đúng là một hơi trực tiếp mở năm môn ngay tại mặt tổ gai mở miệng thời điểm da của hắn đột nhiên trong nháy mắt biến đỏ bừng mà theo mặt ổ gai mở ra năm phía sau cửa một cố cường đại trả cờ dạ ba động cũng từ mặt tổ gai thân bên trên tán phát ra đồng thời lúc này cô ba động này là như vậy kịch liệt mặc dù so ra kém s ẻ n dù hạt hỉ dạ mã cùng n g ũ chỉ hạ mã đạ giả cái này m ớ i cực giả nhưng cũng đã khiến cho mãi tổ gai thật sự siêu việt tinh anh thượng nhẫn nỉ giả trình độ đặt đến ảnh cấp cánh cửa cảm thụ được trong thân thể đột nhiên dũng manh tiến ra c ố này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng mãi tổ gai kích động cầm n ắ m đấm bất quá khi hắn nhìn thấy nơi xa dần cái kia phảng phất đã nhận ra mình q u a y tới nhìn về phía mình ánh mắt mãi tổ gai trong lòng đột nhiên lộn bộ mật vang không loại trình độ này còn chưa đủ đủ đánh bại hắn nghĩ đến gai một căn răng cành môn mở、Ấm、ẩm một cỗ so với trước đó cường đại gấp m ộ ư ơ i lần ba động lần nữa từ trên người gai truyền ra lúc này cho dù là sẻn dù hạt hỉ r a mạ cũng dừng lại tay mà lúc này gai trên thân cái kia màu đỏ nhạt trạ cờ dạ cũng biến thành màu xanh lá nhìn xem toàn thân vây quanh mắt trần có thể thấy màu xanh lá trạ cờ dạ gai không thiếu nỉ dạ liên quân nỉ dạ kinh hô lên cái kia không phải cỗ nổ hạ cái kia nổi danh nhẫn thuật ngứa ngẩn a h ắ n làm sao sẽ mạnh mẽ như thế loại này trạ cờ dạ trình độ chỉ sợ đã đạt tới ảnh cấp a ngay cả trạ cờ dạ đều có thể bị nhìn bằng mắt thường gặp cái này trạ cờ dạ lượng nếu như lúc này nỉ dạ liên quân lời nói bị g hắn khẳng định sẽ rất lúc à là, đắc、ý. Đáng tiếc ý. l này gai cũng không kia. nghe thấy những lời kia. Với lại, l Với ú chẳng này trong mắt của ắ n giận.、Lúc、này, gai chỉ cảm thấy lúc này toàn thân mình đều phản phất muốn vỡ Phải biết, lúc này、gai、cũng chỉ có Lúc chỉ cảm lúc lúc c thấy phất Phải h gai gai biết, vụt. đều vỡ qua là mười mấy tuổi lực lượng của thân thể xa xa không đạt được mười mấy năm sau trình độ lúc này gai có thể mở ra bắt môn đ ộ t giáp âm dương hạ kỷ món tố bên trong sáu môn cái này đã đạt đến thân thể của hắn tiếp nhận cực hạ c ả m thụ được trong thân thể truyền đến càng ngày càng đau cảm g i á đau gai chỉ cảm giác mình ý thức đều có chút mơ hồ không loại trình độ này còn chưa đủ kinh môn、mở. gian g r á c ngay tại gai mở ra kinh môn trong n g á y mắt lồng ngực của hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng văng trầm toàn bộ ngực đều lún xuống dưới một phần ba không chỉ có là ngực liền ngay cả gai bên ngoài thân làn da đều đã nứt ra phía trên tràn đầy máu tươi nhưng thụ dạng này thương thế nghiêm trọng gai chẳng những không có lộ r a đau đớn bộ dáng ngược lại t u é t ra miệng chú hổ khi s e n d u h a t hy dạ mạ quay đầu nhìn qua thời điểm nhìn thấy chính là một mặt này lúc này gai chung quanh thân thể trạ cờ dạ đã đạt đến trình độ kinh khủng cho dù là so với sẻn dù hạt hy dạ mạ cũng không kém nhiều lắm phải biết sẻn dù hạt hy dạ mạ có thế nhưng là tiên nhân thể mà là gai có bất quả chỉ bất t quả phổ h ô n g tư chất thân thể.、Có、thể làm cho người trong người Có cho h n làm á y m ắ tại thu h o c được mạnh mẽ như vậy lực h mạnh như không thể không lượng, mẽ n vậy ó bắt môn độn gai i cái thiên Giống. á p tâm tổ thật là một cái nịch thiên nhất mòn dương nịch n g hả thuật. kỷ là y t ạ gia a r quyền thời điểm một đầu to lớn màu lam láo hổ liền từ gai trên tay bay ra gầm thét hướng về dần lao đến lúc này gai chỉ cảm giác mình lúc này toàn thân đều phảng phất tan thành từng mảnh liền ngay cả động một cái cơ hồ đều làm không được bất quá ngay cả như vậy khi hắn nhìn thấy cái kia to lớn màu lam láo hổ xuất hiện thời điểm trên mặt của hắn vẫn là lộ ra nét mặt hưng phấn lực lượng như vậy hẳn là có thể nghĩ đến gai thân thể mềm nhún ngã xuống bất quá liền sau đó mưa khắc gai sát mặt đột nhiên thay đổi không ngay tại gai r i n g to thời điểm một n g ụ máu m tươi p h u n tới lúc này chỉ gặp dần đối đầu kia chạy hướng mình nhìn qua h uy phong l ấ m l ấ m lao hổ cách không đánh một quyền nhưng chính là như thế cách thật xa một quyền cái kia bị gai ký thác kỳ vọng cao chú hổ trực tiếp tiêu tán trong không khí không có khả năng không thể nào gai không dám tin tự l ầ m b ầ m đột nhiên gai ngẩng đầu lên dãy r u i lấy từ dưới đất đứng lên lúc này gai thương thế trên người là nặng như vậy thậm chí ở tại đứng lên ngắn n g i này trong vài giây cái k i a thân thể nho nhỏ liền bị máu tươi nhiễm đỏ gai dù là chỉ là làm ra một chút xíu động tác trên người hắn huyết dịch liền không muốn mạng p h u n ra không ta còn không có tại sao có thể tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống mặc dù gai nói như vậy lấy nhưng lúc này thương thế trên người hắn thật sự là quá nặng đi nặng đến căn bản rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì dày vỏ giờ k h ắ c này gai chỉ cảm giác đến hai chân của mình đột nhiên đã mất đi k h ô n g chế thân thể không tự chủ được liền ngã về phía sau lúc này gai cũng không phải mười mấy năm sau cái tia trải qua vô số rèn luyện gai có thể nói trước đó có thể mở ra năm môn đã không gai sai biệt lắm là m ứ có cực chí của chịu c hạn. Mà về sau, hắn không thậm thất thời thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh mạng muốn môn, môn nổi nặng. Mà mở điểm, là về sau, ra đã thể nói tiếp đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra gai tính mệnh căn bản không có khả năng ở sau đó bắt môn đột giáp tâm dương hà kỳ m ò n tổ phản vệ bên trong sống sót cứ như vậy kết thúc rồi hả một chín cảm thụ được mình ngã về phía sau thân thể giờ khắc này gai đột nhiên rất muốn khóc rõ ràng hắn cố gắng như vậy rõ ràng hắn đã liệu mạng như thế đúng lúc này gai phía sau lưng tiếp xúc đến hoàn toàn lạnh lẽo bất quá gai rất rõ ràng đây không phải là mặt đất cảm giác ngươi vẫn k h ỏ e chứ nhìn trước mắt gái này mỉm cười gương mặt gai đột nhiên kích động sơ sơ đại không cần nói ngươi bị thương rất nghiêm trọng hiện tại không nên mở miệng tốt nhất nói xong s e n d u hạt hỉ dạ mạ cẩn thận nhìn thoáng qua dần đợi đến nhìn thấy dần cũng không có có động tác gì về sau lúc này mới bắt đầu cho gai kiểm tra rất nhanh mấy chục giây đi qua gai tình huống thân thể cũng bị s e n d u hạt hỉ dạ mạ kiểm tra ra được c h ư n một trăm bốn mươi bảy mạnh nhất trị liệu năng lực kiểm tra xong gai thân thể s e n d u hạt hỉ dạ mạ mà lông mày trong nháy mắt liền nhữ lại mặc dù đang kiểm tra trước đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thông qua quan sát liền đã rõ ràng gai thân thể thương thế sẽ rất nghiêm trọng nhưng khi cảm nhận được mặt tổ gai cái kia toàn thân cơ hồ đều đã đứt gãy xương cốt cùng cơ hồ bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ bộ phận cơ thị thời điểm cho dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhìn về phía mặt tổ gai ánh mắt cũng nhiều một chút ý t á n thưởng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rất rõ ràng dựa theo mặt tổ gai hiện tại thương thế trên người nếu như đội được phổ thông n g dạ trên thân nói không chừng đã sớm chết mười lần tám lần coi như may mắn kéo lại một mụ cái kia toàn thân gãy xương đau đớn cũng đủ để bình thường nhì dạ đau nhức ngất đi vô số lần nhưng trước mắt thiếu niên này không phải như vậy mãi tổ gai mặc dù nhìn qua trên mặt ngây thơ chưa thoát nhưng dù cho thụ thương thế nghiêm trọng như vậy trên mặt nhưng không có biểu hiện ra một k i a vẻ mặt thống khổ liền phảng phất thân thể này không là chính hắn nhìn trước mắt cái này ánh mắt sáng rực một mặt cùng nhiệt mà nhìn mình thiếu niên giờ k h ắ c này sẻn dù hạt h ì ra mạ chẳng biết tại sao liền xuất hiện một cái ý nghĩ cứu sống thiếu niên này nếu như đổi mười một người nếu như nghe đến lúc này sẻn dù hạt hy ra mạ ý nghĩ nhất định sẽ mắng người này là ngớ ngẩn toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn b ắ p thị toàn thân đứt gãy làm bị thương muốn chữa khỏi loại thương thế này e là cho dù là cái kia danh xưng giới n ụ y dạ thứ nhất chữa bệnh chịu đựng s ù nạ cũng vô pháp làm đến a nhưng rất đáng tiếc người này là sẻn dù hạt hy ra mạ muốn nói tại cái này giới n ụ y dạ còn có người trị liệu năng lực mạnh hơn s ù nạ cái kia chỉ có một cái cái kia chính là sẻn dù hạt hy ra mạ không sai liền là sẻn dù hạt hy ra mạ đương nhiên đây cũng không phải là nói sẻn dù hạt hy ra mạ chữa bệnh nhân thuật rất mạnh hoàn toàn tương phản h ã n chữa bệnh nhân thuật cũng không phải là quá mức xuất sắc nhưng là sen du h a t hy i a m a chữa bệnh năng lực cũng không phải là dựa vào là các loại chữa bệnh nhân thuật mà là dựa vào tiên nhân thể cùng một độn cùng một độn diễn sinh năng lực k h ú k h ú đúng lúc này gai đột nhiên ho kịch liệt trên mặt cũng càng ngày càng trắng theo ho khan huyết dịch đỏ thám không ngừng từ gai trong cổ họng phun ra ngoài thấy cảnh này sen du h a t hy i a m a không do dự nữa song mắt đóng lại rất nhanh sen du h a t hy i a m a hai mắt lần nữa mở ra ngay tại sen du h a t hy i a m a hai mắt mở ra trong nháy mắt từng đạo màu đen phảng phất hình xăm đồ án trong nháy mắt ngay tại sẻn dù hạt hì dạ mạ cái chán cùng trên mặt hiện hiện cực kỳ giống s ù nạ âm phong ấn tiến giai nhận thuật sáng tạo tài sinh ngay tại những ngày màu đen đường vần sau khi xuất hiện sẻn dù hạt hì dạ mạ trước đó trên thân còn sót lại một chút xíu thương thế lập tức liền bắt đầu khép lại vẹn vẹn thời gian một hơi thở sẻn dù hạt hì dạ mạ thương thế trên người liền hoàn toàn biến mất hô khi sâu một hơi sẻn dù hạt hì dạ mạ giơ lên hai tay chậm rãi đặt ở gai ngực b á ngay tại sẻn dù hạt hì dạ mạ hai tay đặt ở gai ngực thời điểm một đạo nhạc hào quang màu x mà theo lục sắc quan g mang xuất hiện nguyên bản còn tại kịch liệt h ò khan gai cũng đột nhiên đình chỉ h ò khan nếu như lúc này có người có thể quan sát được gai trong cơ thể liền có thể phát hiện gai trong cơ thể những cái k i a đứt gãy tế b à o đang lấy một cái tốc độ cực nhanh phân liệt khép lại đây chính là sẻn dù hạt hì da mạ năng lực không gì so sánh nổi trị liệu năng lực không thể không nói kế thừa tiên nhân thể sẻn dù hạt hì da mạ phương diện này năng lực s á t thực quá mức kinh khủng cái này thân năng lực khôi phục chẳng những có thể rất nhanh trị tốt trên người mình t ư ơ n g thế tăng cường tại lực chiến đấu của mình thậm chí ngay tại sẻn dù hạt hì da mạ sau khi chết cũng tạo phúc một đám người cũng t h như đại hòa o b i theo o cùng c u i h như không a a a m d d ạ Trước có đó, nếu s n u h h a a a i d m tế b liền chị i h không khả kích chính m d d ạ tại đại. cũng căn bản không có bản trong công kích sống sót. Theo sống Senzu-has-hi-da-ma Đây chính là chỗ cường đại. Theo liệu triển khai thời gian từng giây từng phút trôi qua chỉ trước mắt thời gian mấy hơi thở liền đi qua tại sèn dù hạt hì dạ mạ chuyển vận cường đại một độn trạ cơ dạ phía dưới gai thân thể lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục nhưng lúc này sèn dù hạt hì dạ mạ trên mặt cũng đã tràn đầy mồ hôi đừng nhìn xẻn dù hạt hỉ dạ mạ trị liệu mình rất đơn giản nhưng này trong đó có rất lớn một phần là bởi vì tiên nhân thể nguyên nhân mà đem năng lực này dùng đến trên thân người khác lúc bởi vì tế bào khác biệt trị liệu năng lực tự nhiên sẽ giảm thiếu không thiếu đương nhiên cái này cũng có bù đắp biện pháp cái k i a chính là tăng lớn trả cờ dạ đưa vào bất quá khi xẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm như thế thời điểm lại phát hiện cái này trả cờ dạ tiêu hao ở đâu là nhiều một điểm rõ ràng là không biết nhiều gấp bao nhiêu lần thậm chí lấy hiện tại loại này trả cờ dạ lượng tiêu hao căn bản cũng không phải là còn sống xẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể làm được cái này cũng là chuyện đương nhiên lúc này gai trong thân thể tất cả tế bào cơ hồ đều bị phá hư muốn chữa trị những n à y tế bào tiêu hao làm sao lại thiếu cũng may sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lúc này là huế thổ c h u y ể n sinh hình thức tuy nói không phải thật sự vô hạn trả cờ dạ nhưng trả cờ dạ bổ sung tốc độ cũng vượt xa khi còn sống này mới khiến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có thể tiếp tục chống đỡ bất quá ngay cả như vậy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng cảm giác mình phảng phất bị quất thành người khô lại là thời gian mấy hơi thở đi qua sẻn dù hạt hỉ dạ mạ rốt cục thu tay về mà lúc này ngay tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thu tay lại thời điểm một khối thứ màu trắng đột nhiên từ s e n d u h a t hì y a m a trên tay chóc ra rớt xuống thấy cảnh này sen d u h a t hì y a m a cũng không hề để ý mà là mang theo ý cười nhìn về phía gai quan tâm hỏi thế nào lúc này nghe được s e n d u ba trăm ba mươi ba trụ ở giữa gai ngẩng đầu lên bất quá khi gai nhìn đến lúc này s e n d u h a t hì y a m a cái kia đã hiện đầy vết n ư ớ c phản phất đụng một cái liền sẽ giống đánh nát bình hoa hóa thành mảnh vụn đầy đất thân thể gai lập tức liền trừng lớn hai mắt mới tới hồ cả đại nhân nghe được gai kinh hô sen dù hạt hì da mạ cười cười thân thể của ta ngươi không cần lo lắng quá mức ngươi thế nào ngay tại s e n d u hạt hỉ dạ mạ nói chuyện trong khoảng thời gian này bởi vì trạ cờ dạ khôi phục trên người hắn cái k i a sắp vỡ nát ghế thổ chuyển sinh cũng bởi vì có trạ cờ dạ ủng hộ lần nữa khôi phục tác dụng dưới loại tình huống này s e n d u hạt hỉ dạ mạ bên ngoài thân vết dạn cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục thấy cảnh này gai trong mắt nhiệt lệ mới dừng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sơ đại đại nhân ngài không có việc gì liền tốt ha ha nói xong gai ngượng ngùng gãi gãi cái h t tay của ta có thể động thân thể của ta đúng lúc này gai cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa lập tức kinh hỉ đến nhảy dựng lên ta tốt. gai đây là、tốt. Nhìn xem gai dáng xem vẹ c a o h ứ n g s e n u Hatshiyama c ũ n g thở ra một cái. Sau đó, r ấ trăm nhanh, Senzu Hatshiyama ê bốn mươi tám tài chiến cô nội hạ tiểu tử đã tốt cũng nhanh chút trở về đi nhớ k ỹ trở về nói cho s ạ dù tobi tranh thủ thời gian rút lui chuyện kế tiếp không phải là các người có thể tham dự nhớ k ỹ các người là cô nội hạ lá xanh chỉ có các người sống sót cô nội hạ chi hỏa mới có thể vĩnh cựu tiêu đốt số dưới nói xong sen dù hạ hì ra mạ đứng lên cái tiêu nguyên bản bởi vì thi triển năng lực lúc biến mất trạng thái tiên nhân hình xăm cũng xuất hiện lần nữa tại sẻn dù hạt hì dạ mạ trên thân nhưng một bên gai nghe được sẻn dù hạt hì dạ mạ lời nói về sau lại là ngây ra một lúc đứng ngay tại chỗ cũng không có dựa theo sẻn dù hạt hì dạ mạ nói tới đi làm cảm nhận được một màn này sẻn dù hạt hì dạ mạ vừa quay đầu làm sao có vấn đề nghe được sẻn dù hạt hì dạ mạ gai ngẩng đầu lên khi sẻn dù hạt hì dạ mạ nhìn thấy gai lúc này trên mặt biểu l ộ lúc đột nhiên đã ngừng lại miệng bên trong chỉ gặp lúc này gai trên mặt lại cũng nhìn không ra một chút xíu trước đó bộ kia đ ầ u bị r á n g vẻ k h ắ p khuôn mặt là nghiêm túc thậm chí cái kia có chút đỏ lên trong mắt xuất hiện một điểm tức giận sơ đại đại nhân các ngươi tại đuổi ta đi sao cái kia sơ đại đại nhân gai đánh gãy s ẻ n dù hạt hy ra mạ lời nói sơ đại đại nhân ngươi làm u ố n thông qua hy sinh chính mình tranh thủ thời gian để cho chúng ta đào tàu sao cái này ngươi không cần nói gai lần nữa đánh gãy s ẻ n dù hạt hy ra mạ khắc khuôn mặt là nghiêm túc cùng nghiêm túc sơ đại đại nhân ngươi thật cho là chúng ta có thể chạy trốn sao nhìn xem gai cái kia tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc s e n dù hà thị d a mạ hà to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có đem câu nói kia nói ra sơ đại đại nhân chúng ta vừa rồi thấy rất rõ ràng ngài không phải là đối thủ của hắn lại như thế tiếp tục đánh xuống ngài biết thua thậm chí ngay cả linh hồn đ ề u nói xong gai vừa quay đầu nhìn về phía dần sơ đại đại nhân mục đích của đối phương là hủy diệt cái thế giới này liền tính chúng ta bây giờ chạy trốn vậy sau này lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu cũng bởi như thế đệ tam đại nhân mới sẽ đồng ý ta tới bởi vì hiện tại nỉ dạ liên quân cũng chỉ có lực lượng có lẽ có thể đến giúp ngươi chúng ta chỉ có đánh bại đối mới có thể bảo vệ chúng ta muốn đồ vật sơ đại đại nhân để cho chúng ta kể vai chiến đấu a nghe gai một câu k i a câu kiên định nhìn xem gai trên mặt càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc giờ k h ắ c này sen du h a t hi ra mạ đột nhiên cười là thế này phải không xem ra phi ở giữa nói không sai ta luôn luôn nghĩ quá đơn giản cô nộ thạ tiểu tử cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở ta đã dặn này vậy liền để chúng ta s ó n vai mà đánh đi tiểu tử người tên là gì nghe được sen du hạt hi ra mạ gai trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì nghiêm túc trong nháy mắt liền đưa ra ngón tay cái t u é t ra khỏe miệng lộ ra một n g ụ m có thể phản quang ngăn trắng cổ nộ thả thương lam ra thú mại tổ gai tốt gai chúng ta lên đi vâng bắt môn đột giáp t âm dương hai ở kỳ mật tổ khai môn hưu môn sinh môn thương môn đóng cửa mở trong nháy mắt gai trực tiếp mở ra năm môn bất quá ngay tại gai mở ra năm phía sau cửa trên mặt hắn đột nhiên sững sờ cái này lúc này gai chỉ cảm giác mình trong cơ thể nhiều một cỗ tràn ngập sinh mệnh lực trạ cơ dạ c ố này trả cờ dạ lượng là lớn như vậy tại c ố này trả cờ dạ ra chỉ dưới hắn mở ra năm phía sau cửa vậy mà cũng không cảm thấy quá mức cố hết sức nhìn xem gai kinh ngạc bộ dáng một bên sẻn r ù hạt hy ra m à cười cười gai không cần kinh ngạc ta trước đó lưu lại một điểm trả cờ dạ tại trong thân thể của ngươi ta trước đó đã phát hiện ngươi thuật kia nếu như phối hợp ta trả cờ dạ h ẳ n là sẽ đơn giản hơn một điểm đây coi như là ta tặng ngươi lễ vật a nghe được sẻn r ù hạt hy ra m à gai ngạc nhiên nhẹ gật đầu là sơ đại đại nhân nếu nói như vậy cảnh môn mở màu xanh la t r ả cờ dạ xuất hiện lần nữa tại gai bên ngoài thân chỉ là lần này gai tại mở ra sáu môn thời điểm so với trước đó không biết dễ dàng nhiều thiếu thậm chí lúc này gai có thể cảm giác được sáu môn không là cực hạ n cảm thụ được gai trên thân trong nháy mắt kia liền cường đại không biết gấp bao nhiêu lần t r ả cờ dạ xẻn r ù hạt hì dạ mạ trong mắt tràn đầy tán thưởng có thể trong nháy mắt khiến cho nhỏ yếu ngươi thu hoạch được loại trình độ này lực lượng sáng tạo thuật này người thật là một thiên tài nghe nói như thế gai đơn giản so trước đó xẻn dù hạt hì dạ mạ khen mình thời điểm còn vui vẻ hơn ân thuật này là lao sư của ta sáng tạo hắn thật sự là một t h i ê n tài t ố t gai ngươi thuật này tiếp tục không được bao lâu chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn lên vâng tiên pháp cờ hờ di k i b u t z trong nháy mắt to lớn s ẻ n r ù phật tượng sau lưng s ẻ n r ù hạt hy ra mạ thành hình thứ bảy môn kinh môn mở gai cũng trực tiếp mở ra kinh môn bất quá tại mở ra kinh môn về sau gai vẫn là nhận lấy ảnh hưởng trong thân thể bắt đầu không ngừng chuyển đến quái dị tiếng vang sen r ù hạt hy ra mạ trả cờ ra mặc dù rất tương đại nhưng còn chưa đủ lấy tại thất môn trạng thái dưới bảo trụ gai thấy rõ điểm này sen dù hạt hy ra mạ cũng liền vội mở miệng gai theo s á t ta ta công kích trước ngươi tìm cơ hội tốt nhất nhất kích tất xa á t vâng ầm ầm sen dù hạt hy dạ mạ động chuyển động theo còn có cái kia to lớn sẻn dù phật tượng cùng toàn thân thiêu đốt lên màu làm trạ cờ giả gai nhìn trước mắt càng ngày càng gần dần sen dù hạt hy dạ mạ trong mắt cũng xuất hiện một tia s ắ c khí mặc dù rất cảm tạ trước ngươi không có động thủ nhưng là thật có l ỗ i ta nhất định phải ngăn lại ngươi tiên pháp sổ thiên c h â n thủ ầm ầm to lớn sẻn dù phật tượng tại sẻn dù hạt hy dạ mạ gầm thét về sau cái kia hàng ngàn cây to lớn cánh tay lập tức hướng phía dần đập xuống vẹn vẹn trong nháy mắt vô số nham thạch ngay tại sẻn dù hạt hì giả mạ phía sau cái kia to lớn dưới cánh tay biến thành m ộ t m i ệ n g nhìn trước mắt sẻn dù hạt hì giả mạ công kích gai trong lòng rung động cũng là không gì sánh kịp tốt ghi mặc dù trước đó ở phía xa được chứng kiến sẻn dù hạt hì giả mạ sử dụng một chiêu này nhưng này chỗ nào so ra mà vượt khoảng cách gần quan sát tới rung động nhất là khi gai nhìn thấy sẻn dù hạt hì giả mạ dưới một kích này cho dù là đại địa cũng bắt đầu sụp đổ về sau gai đối sẻn dù hạt hì dạ mạ lực lượng cũng đã nhận được tiến một bước n h biết mặc dù s ẻ n dù hạt hì dạ mạ lúc này sau lưng cái kia to lớn cánh tay một kích lực lượng so ra kém mình trước đó thất môn lúc sử dụng chú hổ lực lượng nhưng t r ê n l ệ n h cũng không lớn với lại không nên quên s ẻ n dù hạt hì dạ mạ một kích này không chỉ có riêng chỉ có một cái mà là hơn ngàn lần một kích liền có thể trên mặt đất ném ra một vài mét sâu to lớn hô sâu cái kia hơn ngàn kích là hiệu quả gì khí thế làm người ta không thể đương đầu không sai gai lúc này trong lòng xuất hiện chính là cái này từ ngữ phàm l á ngăn tại sẻn dù hạt hì ra mạ trước mặt mặc kệ là xốp bùn đất vẫn là cứng rắn n h a m thạch thậm chí là đổ nát thê lương bên trong lưu lại s á t thép đây hết thệ đều không thể ngăn trở sẻn dù hạt hì ra mạ một chiêu này đều là tại trong trước mắt bị đánh thành một miệng. ư ớ của Tứ hạt Môn Mở, đợi đến mịn i bất quá nhìn trước mắt cái này rung động một màn m ạ i tổ gai trên mặt cũng không có một chút xíu nhẹ nhõm loại trình độ này công kích có thể giết chết cái kia đúng lúc này m ạ i tổ gai con ngươi co r ụ t lại con mắt lập tức gắt gao tập trung vào hố sâu dưới đáy đó là chỉ gặp lúc này hố sâu dưới đáy đứng đấy một bóng người đạo thân ảnh này nhìn qua cũng không c ư ờ n g tráng bất quá lúc này đạo thân ảnh này bên trên lại tản ra một cỗ làm cho người run sợ khí tức với lại n à y trên mặt người còn mang theo rất là có thể khiến người ta có ấn tượng tốt tiêu dùng dần xem ra ngươi cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này nghe được、dần. sen du h a t hy ra mạ thân thể lập tức liền căng thẳng một đôi nắm đấm bởi vì dùng sức quá độ mà bị bóp hơi trắng bệnh mặc dù ta rất rõ ràng ngươi là đang chỉ h o a n thời gian bất quá đây cũng chính là ta chỗ mong đợi nghe nói như thế sen du h a t hy ra mạ biến sắc trong lòng lập tức lên một loại dự cảm xấu chẳng lẽ mạ đã ra nghĩ đến sen du h a t hy ra mạ liền muốn quay đầu lúc này người 383 còn có thời gian quản người khác sao nhìn xem đột nhiên phảng phất như quỷ mị xuất hiện tại sen du hạt hy ra mạ dần mại tổ gai lập tức há to miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô mà nghe nói như thế sen du h a t h i dạ mạ cũng liền bận bịu quay đầu lại chuẩn bị sử dụng dây lát thân thuật rời đi tại chỗ nhưng vào lúc này dân thanh â m vang lên lần nữa rất xin lỗi u c h i hạ mạ d a dạ lúc này đang tại làm cũng là ta chỗ chờ mong nhìn thấy chẳng lẽ ngươi thật coi là bằng ngươi liền có thể kéo lại ta hiện tại dân nhìn t h o á n g qua u c h i hạ mạ d a dạ thời gian đã không sai bịt lắm nói cách khác tác dụng của ngươi đã xong thành công cho nên ngay tại tiếng nói sau khi nói đến đây dân thân ảnh đột nhiên lần nữa phảng phất như quỷ mị biến mất sau một khắc vừa mới sử dụng dây lát thân thuật tránh thoát sẻn dù hạt hỉ ra mạ trước người liền xuất hiện dần thân ảnh đã không có giá trị ngươi không cần thiết lưu đi xuống Phang. theo một trận tiếng vang nặng nề một đoá chói lọi pháo hoa trên không trung n ở r ộ ra sơ đại đại nhân thấy cảnh này m ạ i tổ gai cùng xạ dụ tổ b i h ỉ dù r ẹ n đám người con mắt lập tức liền đỏ bừng một mảnh keng kiểm tra đến chủ ký sinh chung quanh tồn tại cường giả linh hồn phải chăng lựa chọn hấp thu, hấp thu. ngay tại dần sử dụng hệ thống năng lực hấp thu sẻn dù hạt hỉ dạ mạ linh hồn về sau dần trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng thần sắc kinh ngạc giờ khác này dân đột nhiên cảm nhận được phụ cận có một cố khí tức đang lấy một cái kho nói lên lời tốc độ cực nhanh mạnh lên cái tia cố khí tức kinh người cường độ thậm chí tiếp cận lục đạo cấp u trí hạ mạ đã Dạ. không là đã vượt qua ngay một k h ắ c này cái tia đạo khí tức cường độ vậy mà vượt qua thập vi trạng thái dưới u trí hạ mạ đã Dạ. mang theo kinh ngạc dân vừa quay đầu khi dân nhìn đến lúc này cảnh tượng trước mắt lúc cho dù là dần trong mắt cũng lần thứ nhất lộ ra tán thưởng biểu lộ chỉ gặp lúc này dần trước người xuất hiện một đạo hoàn toàn bị trả cờ da bao bọc thân ảnh những cái tia trả cờ da lượng là lớn như vậy đã đạt đến thực chất hóa hiệu quả tại trả cờ da b ư c vào thậm chí liền ngay cả trạ cờ dạ bên trong bao quanh đạo thân ảnh kia đều trở nên mơ hồ cũng như n g vào lúc này đoàn kia trạ cờ dạ trung tâm đột nhiên chuyển đến một trận pháo phất dạ thu tại từ vòng trước một khắc cuối cùng tiếng gào thét bắt môn đột g i á p tâm dương hai ở kỳ mật tổ t h ứ môn mở v ớ i anh to lớn màu l a m trạ cờ dạ quang đoàn trong nháy mắt này đột nhiên chuyển hóa thành huyết hồng sắc tại ánh mắt chuyển biến về sau dần rõ ràng cảm nhận được lúc này bị trạ cờ dạ bao bọc đạo nhân ảnh kia khí tức tại thời khắc này đột nhiên mạnh lên đến thiếu mấy chục lần loại này tuổi tắc liền có thể sử dụng ra bắt môn sao a có sẻn r ù hạt hi ra mạ trạ cờ dạ duyên bờ bờ cờ cờ cho nên bất quá ngay cả như vậy cái này cũng rất hiếm thấy gai người là một thiên tài thể thuật thiên tài lúc này dần trong mắt có chút hưng phấn một cỗ chiến ý cũng xuất hiện ở dần trong lồng ngực nếu như lúc này gai biết dần khen hắn như vậy thậm chí để dần sinh ra hưng ơ phấn chiến ý chỉ sợ gai nhất định sẽ rất kiêu ngạo phải biết cho dù là h ữ t r ì ha mạ đa dạ trước đó cũng không có để dần sinh ra dạng này chiến ý bất quá đáng tiếc là lúc này gai cũng không nghe thấy dần cũng không cảm giác được đây hết thảy ngay tại mở ra t ử môn trong nháy mắt gai bên ngoài thân làn r a lại đột nhiên phán phất bị n ã hỏng bình hoa sinh ra từng đạo lít nha lít nhít vết dạng thậm chí ngay cả con mắt trong lỗ mũi đều không cầm được bắt đầu có huyết dịch phun ra chỉ là ngay tại những ngày huyết dịch phun ra bên ngoài thân trong nháy mắt liền trực tiếp bị vờn quanh tại gai bên ngoài thân trả cờ dạ hóa khí hấp thu đang hấp thu huyết dịch về sau gai bên ngoài thân tầng k i a trả cờ dạ cũng nhiều hơn mấy phần máu tanh sắc thái giờ khắc này tại mở ra bắt môn về sau trong nháy mắt gai liền cảm giác đến đầu ó c của mình hoàn toàn loạn thành hối loạn đã không cách nào cẩn thận suy ngh lúc này hắn sở di đ ứ n g đấy hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia cô ý chí chống đỡ lấy hắn mới không có để hắn lập tức ngã xuống mà một mặt này cũng bị dần đã nhận ra tra cơ gia lượng quá lớn mà khiến cho trong cơ thể khí q u a n không chịu nổi sao ân đã mất đi suy nghĩ ý thức sao dạng này cũng không tốt ta đã cố gắng như vậy nếu như không cách nào phát huy ra c ỗ lực lượng này sẽ thật đáng tiếc ta dần trên mặt biểu lộ để cho người ta có chút xem không hiểu không biết đến cùng là tại vì gai tiếp m ố i vẫn là vì chính mình tiếp mới tiếp mới tiếp tục như thế gai không cách nào phát động công kích lại hoặc là Tiếp nói ố i cái kia bắt môn giáp mình cảm môn thâm m không nào nộn cách thụ kêu kỳ dương hả bắt n tổ mị lực. a Thôi. một tiểu ta thật rất một chút người có thể thể hiện ra như thế chỉ hồ nhưng nhìn hiện như cái điệp, lại người Nói Mặc muốn mỹ ngược có dù là lệ nào đâu. ra ra xong dần trong tay một điểm một cô đã bao hàm đỡ lụ tổng thần ý lực lượng liền tiến nhập gai trong cơ thể ngay tại cô lực lượng này tiến vào gai trong cơ thể về sau gai cái kia mắt thấy là phải khống chế không nổi trạ cờ dạ đột nhiên an tĩnh trong nháy mắt ngay trong nháy mắt này gai cũng thanh tịnh lại giờ khác này gai nhìn về phía dần ánh mắt có chút phức tạp mặc dù vừa rồi gai rất hỗn loạn bất quá hắn vô cùng rõ ràng mình lúc này thân thể tình huống tuyệt đối cùng trước mắt người này có quan hệ loại trình độ kia trả cơ dạ, cũng chỉ có n ả y người mới khả năng k h ô n g chế lại a ngay tại gai nghĩ như vậy thời điểm dần thanh âm lần nữa chuyển vào gai trong hai c h ư ơ một trăm năm mươi nửa bước ngươi không cần đối ta có bất kỳ cảm tạo ý nghĩ không có loại kia tất yếu ta vẹn vẹn chỉ là muốn cảm thụ một chút bắt môn đ ộ n giáp tâm dương hạ kỳ mọn tổ mị lực cảm thụ một chút chiến đấu niềm vui thú mà thôi mà giúp ngươi trên thực tế cũng là vì ta hứng thú của mình nếu như muốn cảm tạ vậy liền để ta hào hào trải nghiệm mở bắt môn ngươi có như thế nào lực lượng a ngay được dần gai trong mắt đột nhiên một lần nữa trở nên kiên định giờ khác này gai cũng cảm nhận được trong cơ thể mình trả cờ dạ cũng không phải là vĩnh c ử u bị khống chế lại chỉ là tạm thời bị khống chế lại có thể cho mình sử dụng mà thôi gai có thể cảm nhận được thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài nếu như trả cờ dạ lần nữa mất đi công lúc vậy mình sẽ chết nghĩ tới đây gai trên mặt cũng biến thành nhẹ vương lòng một chút thậm chí lộ ra một cái mỉm cười đã sớm muộn cũng phải chết nói xong gai ánh mắt gắt gao tập trung vào dần vậy thì mời ngươi tốt nhất cảm thụ ta một cách này a nhớ kỹ ta gọi mải tổ gai ngay tại gai thanh em rơi xuống trong nháy mắt hán động t ị c h tượng giờ khắc này gai dưới chân mặt đất trong nháy mắt liền đổ sụp xuống dưới tại nguyên chỗ lưu lại một cái đường k í n h mấy chục mét to lớn bán cầu thể hố sâu mà tạo thành cái hố sâu này vẹn vẹn chỉ là gai mượn lực chạy lúc tạo thành hậu quả vẹn vẹn chỉ là mượn lực liền tạo thành uy lực như vậy có thể nghĩ lúc này gai tốc độ đạt đến trình độ nào nhìn thấy gai rời đi tại chỗ trong nháy mắt dân liền hiểu một cách này hắn không cách nào né tránh nhìn xem gai trong nháy mắt đó đi vào mình cách đó không xa tốc độ dân rất rõ ràng lúc này gai tốc độ thậm chí vượt qua mình một bậm loại tốc độ này thậm chí so phi lôi thần c ò nhanh n phi lôi thần mặc dù là thuấn di không gian n h ẫ n thuật nhưng tốc độ của con người thủy t r u n g hạn chế phi lôi thần tốc độ công kích mà gai khác biệt khi hắn động thời điểm liền đã đi tới trước người ngươi lúc này d ầ n gặp phải liền là loại tình huống này giờ k h ắ c này d ầ n trong lòng đột nhiên trở nên hưng phấn lên đó là thuộc về tìm tới đối thủ hưng phấn cái này giống như là động c ô cầu bại tuy là cường đại giữa thiên địa không người có thể có thể một trận chiến lại là bực nào bị a y đi vào hồ cả thế giới về sau dân liền là như thế nhìn thấy gai cái kia không ngừng phóng đại nằm đấm dần t u é t ra khỏe miệng trong mắt mang theo hưng phấn một q u y ề n đánh ra mà lúc này gai cũng cách chừng mười thước khoảng cách huy quyền hướng phía dần đ tới ầm ầm ngay một khắc này ngay tại hai người nắm đấm còn không có đụng nhau thời điểm một đường tiếng va chạm to lớn liền văng lên đó là thuộc về quyền phong va chạm nắm đấm tốc độ quá nhanh mà đem lực lượng chuyển tới trong không khí hình thành công kích ầm ầm vẹn vẹn chỉ là quyền phong chạm vào nhau dần cùng gai cách xa nhau ở giữa liền trong nháy mắt phát sinh bạo t ạ n tại hai đạo cùng bạo lực lượng va chạm dưới mặt đất trực tiếp nứt ra không ngừng run dày lên đất đá phóng lên tận trời ầm ầm ngay trong nháy mắt này gai nắm đấm cùng dần nắm đấm cũng va chạm đến cùng một chỗ ầm ầm giờ khắc này p h ả n phất như là thiên thạch vũ trụ đánh tới mặt đất hai người dưới chân phương viên mấy ngàn thước mặt đất p h ả n phất bị một thanh khổng lồ vô cùng cái b ú a đập chúng trong nháy mắt toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu ra bị nẻ cho dù là cái kia cứng rắn nham thạch cũng tại cái này va chạm sinh ra khí lãng bên trong trực tiếp bị ép ép thành cho b ụ i mà lúc này làm chiến đấu nhân vật chính hai người nhận trùng kích càng là những người khác không cách nào tưởng tượng vê anh lúc này dần chỉ cảm giác nắm đấm của mình p h ả n phất đụng phải một cỗ xe lửa không hẳn là đụng phải đang tại bay thật nhanh phi thuyền vũ trụ một c ố căn bản là không có cách hình dung cự lực truyền lại tiến vào dần cánh tay dù cho có cựa lụ tổng thần y bảo hộ dần cũng cảm nhận được cánh tay phải của mình xương cốt chính đang phát ra gào thét giờ khắc này dần trong mắt đột nhiên trở nên có chút cuộc nhiệt Tốt. lại đến dần lại lần nữa tăng thêm một phần lực Phan. theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn chuyển đến dần cùng gai riêng phần mình đang trùng kích lực sau đó lui dần lui về sau dù cho dần chỉ lui nửa bước mà gai lui vài chục bước nhưng dần trung pi là lui mở bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ m ọ tổ gai đánh lui dần nửa bước giờ k h ắ c này thấy cảnh này toàn bộ chiến trường đều phảng phất trong nháy mắt này trở nên an tĩnh liền ngay cả sẻn dù hạt h giả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả đều bị treo lên đánh cờ giả bị c ô nổ h à một cái chủ ù nhìn đánh lui nửa bước đây quả thực là thiên phương giả đàm nhìn trước mắt gai dần lộ ra tiếu dung ta nhớ kỹ ngươi mãi tổ gai ngươi rất không tệ lúc này dần đối diện nghe được dần mãi tổ gai trên mặt khẽ nhăn một cái cuối cùng dãy ruổi lấy lộ ra cái kia chiêu bài thức răng sẽ phản quang cười n â y n ô sau đó gai thân thể mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ từng chút từng chút tiêu tàn trong không khí tựa như là h ế thổ chuyển sinh người biến mất như thế mở ra bắt môn gai thân thể vốn là bị bắt môn mang tới cái kia to lớn trả cờ dạ trung kích t h ú n g chi lại cùng dần đối bính một quyền dần một quyền há lại tốt như vậy nhận k e n kiểm tra đến chủ ký sinh chung quanh tồn tại cường giả linh hồn phải t r ă n g hấp thu hấp thu hấp thu gai linh hồn dần không để ý đến khiếp sợ n h ì dạ liên quân quay đầu nhìn về phía thần thụ phải nói là nhìn về phía thần thụ đỉnh hữu chi hạ mạ đã ra mà lúc này theo dần ánh mắt đám người cũng nhìn về phía hữu chi hạ mạ đã ra bất quá khi mọi người thấy rõ lúc này cảnh tượng trước mắt lúc từng cái nhịn không được kinh hô lên cái này này sao lại thế này chẳng biết lúc nào trên trời mặt trăng đã hoàn toàn biến thành huyết thống sắc đồng thời phía trên xuất hiện từng vòng từng vòng màu đen vòng tròn cùng chín khỏa c ô u ngọc lúc này bởi vì mặt trăng biến hóa toàn bộ đại địa cũng nhiễm lên một t ầ n g màu đỏ tươi một cỗ mùi máu tanh bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn ra mà lúc này u chỉ hạ mạ đạ dạ cũng ngẩng đầu lên mở mắt tại u chỉ hạ mạ đạ dạ trên đầu viên tia cùng mặt trăng cơ hồ giống nhau như lúc mệt nhãn tàn ra từng đợt khí tức quỷ dị cảm thụ được ánh mắt của mọi người u chi hạ mã đ a dạ t u é t ra miệng trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn chư vị tiếp xuống hoan n ê n các ngươi tiến vào hòa bình thế giới thế giới của ta nghe được u chi hạ mã đ a dạ nghĩ dạ liên quân bắt đầu tao động lúc này liền xem như lại xuẩn người cũng phát hiện chuyện không thích hợp bất quá lúc này u chi hạ mã đ a dạ lại là không để ý đến bạo động nghĩ dạ liên quân mà là đưa ánh mắt bỏ vào dần trên thân d ầ n không thể không nói ngươi thật rất cường đại rất cường đại đã cường đại đến có thể nghiền ép trụ ở giữa trình độ nhưng là rất đáng tiếc ngươi cho ta cơ hội nhìn xem u c h i hạ m ạ đa dạ cái kia lại lần nữa khôi phục c u n g ngạo biểu lộ dần nhạt mở miệng cười ngươi cảm thấy ngươi thắng sao t r ư ớ c 151, vô hạn xù q u ả mi phản bội ha ha ha ha ha. nghe được dần u c h i hạ m ạ đa dạ đột nhiên cùng tiếu lên tại u c h i hạ m ạ đa dạ cùng tiếu thời điểm một cô âm phong đột nhiên quét sạch toàn bộ cô nổ hạ tại cô này âm phong dưới không ít người trong lòng không tự chủ được liền xuất hiện tâm tình sợ hãi thật lâu u trí hạ mã đa dạ ngưng cười âm thanh phán phất là thắng lợi đang ở trước mắt u trí hạ mã đa dạ cũng biến thành không bối、dối. nhìn xem dần u trị hạ mạ đa dạ của ngạo mở miệng dần ngươi rất mạnh nhưng là trên cái thế giới này có lực lượng ngươi là không thể nào hiểu được mà ta thì v ừ a vặn nắm trong tay c ố lực lượng này nhìn xem cười lớn ưu c h ị hạ mạ đa dạ dần ánh mắt có chút nghi n g ấ m nhất là nhìn thấy u trị hạ mạ đa dạ sau l ư n g cách đó không xa đạo thân ảnh k i a lúc h ả o h ả o cảm thụ loại lực lượng này a ba tám ba trụ ở giữa ngươi không làm được ta ta sẽ giúp ngươi hoàn thành cái thế giới này cuối cùng sẽ nên đón vĩnh cửu hòa bình vô hạn su q u a mi ngay tại u trị hạ mạ đa dạ mở miệng trong n h y mắt toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bị một cổ áp lực đến không cách nào hình dung khí tức ảnh hưởng côn trùng tiền ồn ào đình chỉ gió nhẹ đình chỉ hết thảy đều lộ ra l à như thế kiềm chế t ĩ n h mịch tại cái kia cố khí tức nột nạt g dưới giờ k h ắ c này cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một loại âm thầm sợ hãi sự sợ hãi ấy bắt nguồn từ giờ k h ắ c này xa dù tổ b ì hì dù rên bọn người đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời cái kia vần huyết nguyệt không sai cố khí tức kia chính là nguồn gốc từ tại bầu trời bên trong mặt trăng, Bá. Đột nhiên, mặt trăng phát sáng lên. c h u xa dù tổ mà nói, n t r bị hy này, dù rèn thậm chí không kịp nói ra một câu đầy đủ sau một khắc bị ánh trăng chỗ chiếu xạ hắn lại đột nhiên dừng lại sau đó một viên cùng dĩ nệ gẳng vẻ ngoài giống nhau như lúc con mắt xuất hiện ở xạ dù tổ b ì hy dù rèn trong mắt không chỉ có chỉ là xạ rủ tổ bị hì rủ rèn một cái lúc này bị ánh trăng bao phủ cơ hồ tất cả mọi người đều xuất hiện cùng xạ rủ tổ bị hì rủ rèn giống nhau một màn ngoại trừ có được gì nệ gẳng dần cùng ô bị tô bên ngoài cho dù là em tạ đạ cùng ạ cả sủ kỷ tổ chức thành viên cũng lần lượt chúng chiêu vô hạn sủ qua mì năng lực đem bị ánh trăng bao phủ tất cả mọi người kéo vào thi thuật giả kiến tạo huy n thuật thế giới phạm vi toàn bộ giới mỹ ra không thể không nói tại huy thuật bên trong mặc dù vô hạn xù của h mỹ đơn thể năng lực so ra kém nguyên tắc bên trong xì xì biệt thiên thần âm dương có tòa mạ xù ca mỹ biến thái như vậy nhưng là so với quần công năng lực vô hạn sủ cỏ mì treo lên đánh hết thảy nhìn trước mắt ngoại trừ ô bị tổ cùng mình bên ngoài đều lâm vào vô hạn sủ cỏ mì t r ê n trường cho dù là dần đối cái này nhận thuật cũng có chút bội phục mà một bên khác nhìn xem ô bị tổ cùng dần cũng không có bị mình vô hạn sủ cỏ mì không chế ưu t r ì hạ mạ đạ dạ trên mặt cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ vừa mới bắt đầu ưu t r ì hạ mạ đạ dạ liền không có nghĩ qua vẹn vẹn đường tựa theo vô hạn sủ cỏ mì liền giải quyết hết thảy dù sao dần cùng ô bị tổ là có gì nệ gẳng có thể chống cự vô hạn sủ cỏ mì cũng không ra ngoài u trí hạ mạ đạ d Mà Uchihama c h đã dạ ọ ngay làm như thế, tự nhiên là như nhiên hắn còn n thế, hậu thủ. tự bởi vì có tại vô hạn khó động sủ s mì phát a u khi t h h Uchihama à n công, đã dạ t r ê n lần nữa tay lại p hạ i giới tốc kết、ấn. Thân thủ t ấn. hàng đàn. Ngay i i u c h h mạ đạ dạ nhận thuật sau khi hoàn thành thập vi bản thể thần thụ gốc dễ đột nhiên tăng vật lên hướng về xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng mẹ bạ đạ các loại bị vô hạn sủ cỏ mỹ trúng đích người bao vây lại dễ gây tốc độ là nhanh như vậy vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở tất cả bị vô hạn sủ cỏ mỹ trúng đích người liền hoàn toàn bị thần thụ dọc theo đi gốc dễ bao khoả hình thành cái này đến cái khắc kén tầm đồ vật mà tại đây hết thể sau khi hoàn thành cái k i a bị kén tầm bao quanh chúng trong thân thể trả cờ giả cũng phi tốc bị những này dễ c â y hấp thu thông qua thần thụ phản hồi đến ủ t r ì hạ mạ đạ dạ trên thân vẹn vẹn trong nháy mắt ủ t r ì hạ mạ đạ dạ khí thế trên người cùng trả cờ dạ lượng liền lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt mà theo trả cờ dạ gia tăng ủ t r ì hạ mạ đạ dạ thực lực cũng lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt sách tăng lên cơ hồ mỗi một giây đều sẽ mạnh lên rất nhiều đây chính là ủ t r ì hạ mạ đạ dạ mục đích chỗ thông qua hấp thu đám người trả cờ dạ mà tăng cờ mình c ha ha ha. ả nghe được cụ chỉ hạ mạ đa dạ cảm thụ được cụ chỉ hạ mạ đa dạ cái tiêu cấp tốc tăng vọt thậm chí đã nhưng thân thể của mình không tự chủ được có chút run sợ lực lượng ổ bị tổ trên mặt cũng khó coi lão đại lão đại lại như thế để hắn tiếp tục nữa lời nói chúng ta muốn hay không không sao nhìn xem sắc mặt khẩn trương ổ bi tổ dân nhàn nhạt mở miệng loại trình độ này lực lượng còn không cách nào uy hiếp được ta với lại đây chỉ là hắn vẫn lạc trước nở rộ một khắc cuối cùng hào con thôi ngài là nói tiếp tục xem tiếp chính là dân không có giải thích mà là quay đầu mỉm cười nhìn về phía ủ trí hạ mã đạ dạ sau lưng đạo thân ả n h kia đã không sai bị lắm ngươi cũng hẳn là động thủ a b á ngay một khắc này đột nhiên xảy ra d i biến đang tại càn dỡ cười lớn ủ trí hạ mã đạ dạ phảng phất đột nhiên bị người bóp lấy cổ trong nháy mắt liền ngừng cười âm thanh định thân nhìn lại chẳng biết lúc nào d e t đen đã thoát ly d e t trắng thân thể kia toàn bộ thân thể phảng phất mực nước bao trùm lên ưu c h í hạ mạ đạ dạ bên ngoài thân lao đại lao đại ngài làm sao ngươi biết nhìn trước mắt một mán k i n h người ô bị tô miệng trương thành o hình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hai bốn dần đối với cái này dần chỉ là cười cười cũng không có giải thích mà một bên khác bị d e t đen đánh lén đắc thủ về sau ưu c h í hạ mạ đạ dạ liền cảm giác được mình trong nháy mắt đã mất đi mình quyền khống chế thân thể khi cảm nhận được đây hết thể đều là bởi vì dẹt đen mới sinh ra thời điểm ưu trí hạ dạ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng dẹt đen ngươi là có ý gì u trị hạ mạ đa dạ thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế trên thực tế lấy u trị hạ mạ đa dạ thực lực trước đó làm sao lại không có phát hiện zden hướng về mình tiếp cận thế nhưng bởi vì zden là mình ý chí hóa thần tăng thêm thời gian gấp gáp cùng dần mang tới áp bách u trị hạ mạ đa dạ căn bản cũng không có phòng bị zden cũng không lý tới từ phòng bị zden cho nên zden mới có thể một k í c h thành công trước 152, chỉ là u trị hạ mạ đa dạ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra zden vì sao lại phản bội mình hai người hẳn là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục tập hợp thể mới đúng vì cái gì phản bội ta một cỗ sát khí mãnh liệt đột nhiên từ trên người hữu trí hạ mạ đa dạ chuyển đến có thể đoán trước đến nếu như không phải lúc này hữu trí hạ mạ đa dạ bị dẹp đen chế trụ không cách nào động đậy hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất thủ tại thời khắc này hữu trí hạ mạ đa dạ đối dẹp đen hận ý thậm chí vượt qua đối dần hận ý trên thế giới này phản bội luôn luôn để cho người ta nhất là căm hận nghe hữu trí hạ mạ đa dạ cái kia tràn ngập sát ý ngữ khí dẹp đen đột nhiên cuồng tiểu lên ha ha ha ha, ha, ha. Ngu xuẩn. Giờ khắc này, u c h ị hạ mạ đạ dạ trong mắt đột nhiên ngưng tụ phảng phất là nghĩ đến cái gì cả khuôn mặt lập tức trở nên âm t ố i xuống ngươi không phải ý chí của ta hóa thân ngươi đến cùng là ai u c h ị hạ mạ đạ dạ nhưng không phải người ngu trên thực tế sớm tại zden ban đầu xuất hiện thời điểm u c h ị hạ mạ đạ dạ liền hoài nghi tới zden là mình ý chí hóa thân sự tình chỉ là về sau đã trải qua nhiều như vậy zden đối với mình vẫn luôn là tất cung tất kính mười một chưa từng có một chút xíu ngỗ nghịch chính mình ý tứ này mới khiến u c h ị hạ mạ đạ dạ giả giải trừ hoài nghi mà tới được lúc này u trị hạ mạ đạ dạ nghĩ đến những n à y tự nhiên bắt đầu hoài nghi lên thân phận của zden nghe được cụ trí hạ mạ đa dạ vấn đề d ẹ p đen trong miệng lần nữa phát ra c à n rỡ tiếng cổng thiếu ha, ha ha ha ha thật sự là có đủ ngu ngốc vậy mà lâu như vậy mới phát hiện ta có vấn đề sao về phần mục đích của ta cái kia chỉ có một cái cái kia chính là giải cứu ra mẫu thân của ta ồn sù sù kỳ cả cụ dạ d ẹ p đen trên mặt đột nhiên trở nên hưng phấn không phải nói trở nên điên cuồng có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua cái tên này bất quá cái này đã không trọng yếu các ngươi sẽ không lý giải mẫu thân có cường đại cớ nào ừ mẫu thân của ta chính là trả cờ dạ thủy tổ ồn sù sù kỳ cả cụ dạ nói xong zen nhìn về phía dần h ừ đáng chết thần la đế quốc nói đến ta còn đến cảm tạ các ngươi nếu như không phải là các ngươi có lẽ ta còn muốn thật lâu mới có thể cứu ra mẫu thân bất quá hiện tại các ngươi không có cơ hội cùng mẫu thân so ra ngươi dần căn bản không chịu nổi một í c h đột nhiên đúng lúc này zen phảng phất ăn cái gì thua thiệt rên khẽ một tiếng ánh mắt cũng đột nhiên trở nên sắc bén lại h ừ không nghĩ tới đến loại tình trạng này ngươi lại còn có thể làm g i phản kháng đã dạng này vậy liền sớm một chút kết thúc a mẫu thân trở về a ngay tại zen vừa dứt lời uchi hạ mạ đa dạng nguyên bản vừa mới đối thân thể của mình lấy được một chút xíu quyền không chế lần nữa bị zen đ o ạ tới t sau đó uchi hạ mạ đa d ạ n ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngay một khắc này uchi hạ mạ đa d ạ n phát hiện trước đó hắn thông qua thần thụ giới hàng đạn hấp thu xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bọn người trả cờ dạ tốc độ đột nhiên lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng tốc loại tốc độ này đâu chỉ vượt qua trước đó gấp mấy trăm lần giờ k h ắ c này cho dù là uchi hạ mạ đa dạ cũng l u ô u ố n g uchi hạ mạ đa dạ rất rõ ràng mặc dù những n à y trả cờ dạ có thể tăng lên lực lượng của mình nhưng nếu như lấy tốc độ nhanh như vậy hấp thu trả cờ dạ tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề với lại liền xem như trở thành thập vĩ gì nụ dị kỳ về sau ưu trị hạ mạ đạ dạ thân thể có thể thừa nhận được trả cờ dạ vẫn như c ũ là có hạn nếu như tiếp tục tiếp tục như thế hô ngay tại d e p d e n động thủ trong nháy mắt xạ dù tổ bị hì dù rèn đám người trả cờ dạ lợi dụng một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh từ trong cơ thể bị rút ra nếu như nói trước đó ưu trị hạ mạ đạ dạ rút ra trả cờ dạ tốc độ là một cỗ tia nước nhỏ cái tia lúc này tốc độ tối thiểu liền là lao nhanh lấy s ú lớn tốc độ đâu chỉ nhanh hơn trăm lần thậm chí, bởi vì trà cờ dạ bị nhanh chóng hấp thu toàn bộ chiến trường đều bởi vì trà cờ dạ lưu động mà đã phủ lên một trận kịch liệt gió lốc mà bị nhiều như vậy trà cờ dạ không có chút nào tiết chế như là thân thể ưu trị hạ mạ đạ dạ thân thể cũng dần dần không chịu nổi bắt đầu chậm rãi trở nên bành trướng lên phải biết lúc này ở trận n h ỉ dạ cơ hồ đã là bây giờ d ư ớ i n h ỉ dạ tất cả n h ỉ dạ mà nhiều như vậy n h ỉ dạ trà cờ dạ lượng có bao nhiêu thiếu đến ít những n à y trà cờ dạ không phải ưu trị hạ mạ đạ dạ có thể trong nháy mắt hoàn toàn hấp thu vẹn vẹn một viên thời gian hô hấp ư trị hạ mạ đạ dạ thân thể liền biến thành một cái xương kh dân đã không cách nào nhìn thấy u chi ha m ạ đa dạ giá vẻ có chỉ là một cái viên thịt mà thôi mắt t h ấy u chi ha m ạ đa dạ thân thể liền bị cái này to lớn trả cờ dạ chống bạo tạc mà nhưng vào lúc này u chi ha m ạ đa dạ động tác đột nhiên đình chỉ phản phất như là đạt đến cực hạn giờ k h ắ c này u chi ha m ạ đa dạ thân thể dừng lại mà sau đó u chi ha m ạ đa dạ thân thể chẳng những không có bạo tạc ngược lại lấy một cái tốc độ cực nhanh thu nhỏ mà theo viên thịt c ó vào ổ b i tổ con mắt đột nhiên chừng đến chọn chia chỉ gặp tại đoàn kia viên thịt thu nhỏ về sau cũng không có lại xuất hiện ưu c h í hạ mạ đa dạ thân ảnh mà là xuất hiện một bóng người khác chỉ gặp người này có một đầu tóc bạc tóc dài trên đầu sinh ra hai sừng cái k i a người sở hữu so sánh tướng mạo thật được trên mặt hai mắt nhắm nghiền bất q u a ở tại cái chán có một viên huyết hồng cựu câu ngọc luân hồi xạ gì gắng với lại từ lồng ngực kia nhô lên có thể rất rõ ràng nhìn ra đây là một nữ tính u c h í hạ mạ đa dạ vậy mà biến thành một nữ không phải nói biến thành một người khác giờ k h ắ c này ô bị t ô đột nhiên nhớ tới vừa rồi zed lời nói Mở mắt. Ngay tại h e o một tại thời âm t n khắc này âm âm thanh văng lên, ô bị tổ cảm giác bên trong chị cảm thấy nữ nhân này trước mắt chạ cờ dạ liền phẳng phất mặt trời trói mắt cùng năng so ra trước đó ổ chỉ hạ m ã đạ dạ trả cờ dạ căn bản chính là đom đóm chi huy với lại ổ bị tổ có thể cảm nhận được mặc dù ổ xô xù k ỳ cạ gù dạ thân bên trên phát ra khí tức cũng không phải là quá mạnh nhưng cái tiêu căn bản cũng không phải là trước đó ổ chỉ hạ m ã đạ dạ có thể so sánh bởi vì cả hai căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp lực lượng mà một bên khác nhìn thấy ổ xô xù k ỳ cạ gù dạ xuất hiện dần con mắt cũng phát sáng lên loại trình độ này lực lượng quả nhiên không có khiến ta thất vọng mậu thân nhìn thấy ổ xô xù kì cạ gù dạ xuất hiện dẹp lên lập tức liền hướng phía ổ xô xù kì cạ gù dạ đ á n tới nhìn xem dệt đen ô số sù kì c ạ gù ra nhẹ gật đầu sau đó đem dệt đen thu nhập trong c ử a tay á o sau đó liền quay đầu nhìn về phía dân cùng ô b i tổ chương một trăm năm mươi ba một lời không hợp chiến khi cảm nhận được ô số sù kì c ạ gù ra ánh mắt ô b i tổ thân thể lập tức liền phảng phất bản n ă n g căng thẳng lên phảng phất như là gặp được mình tiên địch với mới phục sinh ô số sù kì c ạ gù ra trong mắt còn có chút mê mang nhưng rất nhanh khi ô số sù kì c ạ gù ra đưa ánh mắt dừng lại trên người ô b i tổ về sau nàng phảng phất là cảm nhận được cái gì tâm kêu kiểu tiếu trên mặt đột nhiên bắt đầu chậm rãi trở nên dữ tợn hạ gõ mô huyết mạch ô sột sù kì c ả gù dạ ngữ khí rất là băng lãnh từ trong giọng nói của nàng có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh tức giận cái kia hai cái phong ấn mẫu thân mình hôn đả bây giờ ở nơi nào nói xong ô sột sù kì c ả gù dạ trước đó trên thân cái kia cố bình tĩnh khí tức lại đột nhiên ở giữa trở nên cuồng bạo lên hướng phía ô bị tổ liền nghiền ép đi qua đối mặt cố khí thế cường này ô bị tổ trên mặt tái đi mà lúc này tiến vào ô sột sù kì c ả gù dạ trong tay háo dẹt đen cũng mở miệng đối ô sột sù kì cạ gù dạ giải thích mẫu thân hạ gọ rỗ mổ cùng vũ thôn hai tên khốn kiếp kia đã chết bất quá Tổ bị tổ chỉ cảm giác mình lúc này phảng phất như là ở vào kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con tuy thời đều có có thể lấn nghiêng ngay tại Tổ bị tổ không nhịn được muốn động thủ thời điểm một đạo thanh â m đ ầ y truyền cảm tại Tổ bị tổ trong thai vang lên đây không phải ngươi có thể đối phó lui ra phía sau một điểm khi đạo thanh â m này vang lên đồng thời Tổ bị tổ đột nhiên cảm giác trên thân chậm nhẹ trước đó cái kia cũ không cách nào tan ngôn ngữ hình dung khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người hắn biến mất cảm nhận được một màn này ô bị tổ cảm kích nhìn thoáng qua dần sau đó chậm rãi lui ra đứng ở dần sau lưng cảm nhận được một màn này một mực chú ý ố u bị tổ âu sổ sủ kỳ c ả gù dạ vừa quay đầu một đôi mắt đẹp gấp nhìn chằm chằm dần c ả gù dạ cảm thụ rất rõ ràng vừa rồi chính là người trẻ tuổi này ngăn trở mình bị áp người là ai mẫu thân người này gọi là dần là đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện thần la đế quốc hoàng đế nói xong dẹp đen trong mắt xuất hiện một tia hận ý mẫu thân người này rất tương đại trước đó đã từng xáo trộn qua ta phục sinh mẫu thân kế hoạch của ngài nếu như không phải về sau hài nhi nắm lấy cơ hội khả năng này liền sẽ không còn được gặp lại、ngài. còn có mục đích của hắn là thống trị cái thế giới này a nghe được dệt đ e n ô số s ù kì cạ gù dạ bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên dần ô số s ù kì cạ gù dạ cũng không phải ủ c h ì hạ mã đa dạ so với ủ c h ì hạ mã đa dạ không biết mạnh bao nhiêu ô số s ù kì cạ gù dạ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được dần cái kia trong cơ thể lao nhanh lấy lực lượng a đúng lúc này ô số s ù kì cạ gù dạ con mắt đột nhiên phát sáng lên con mắt chăm chú tập trung vào chẳng biết lúc nào xuất hiện trên người dần bộ kia có huyền ảo đồ án lộng lây áo khoác tất lù tổng thần y tế tại thời khắc này ô số xù kì cạ gù dạ trong mắt đột nhiên trở nên n ư n g t ọ n lên bởi vì nàng vậy mà từ trên người dân bộ kia áo khoác bên trên cảm nhận được một loại sức mạnh có thể uy hiếp được chính mình loại này uy hiếp cũng không phải là giống lúc trước sốt u xù kỷ vũ thôn cùng hạ gọ rộ một như thế uy hiếp mà là một loại thật sự có thể uy hiếp được nàng sinh mệnh cảm giác cái này sao có thể chẳng lẽ phản phất là nghĩ đến cái gì ô sốt u xù kỷ cạ gù dạ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút của nhiệt lúc này ô sốt u xù kỷ cạ gù dạ cũng không phải cái kia không có ăn thần thụ trái cây thiện lương nữ tử sau khi ăn xong thần thụ trái cây về sau ô sốt xù kỷ cạ gù dạ dã tâm cũng theo lực lượng gia tăng không ngừng tăng vọt giờ k h ắ c này ô số s ủ kì cạ gù dạ thậm chí không nhìn ô b ị t ổ không để mắt đến đối vũ thôn cùng hạ gò rổ mồ cửa hận giờ k h ắ c này nàng chỉ muốn c ấ p đi dần trên người bộ y phục này ngay tại zden một mặt trong kinh ngạc ô số s ủ kì cạ gù dạ cơ mở miệng người trẻ tuổi ta có thể tha thứ trước ngươi phạm sai lầm thậm chí có thể cho ngươi lực lượng tới đi làm thủ hạ của ta ô số s ủ kì cạ gù dạ trong lời nói này mang theo một c ố để cho người ta không thể nghi ngờ ngữ khí nghe được câu này cảm thụ được ô số sù kì cạ gù dạ cái kia nhìn về phía mình cái kia cố ánh mắt tham lam dần trước tiên liền nghĩnh mạch ô số sù kì cạ gù dạ cơ mục đích. dân mỉm cười mở miệng n g ư ơ i muốn trên người ta bộ y phục này không sai ô số sù kì c ạ gù dạ không có chút nào che giấu cũng không cảm thấy mình cần che giấu dân n g ầ g đầu lên ánh mắt nhìn thẳng ô số sù kì c ạ gù dạ bình thản mở miệng đổi điều kia nghe nói như thế ô số sù kì c ạ gù dạ cơ con mắt đột nhiên h ế p lại giờ khắp này một luồng s á t ý mạnh mẽ từ trên người ô số sù kì c ạ gù dạ toét phát ra liền ngay cả tránh sau lưng dần ô bị tổ cảm nhận được cố này sát khí thời điểm đều rụt cổ một cái pha nhân người lá gan rất lớn ngay tại ô bị tổ coi là ô số sù kì ca gù dạ muốn động thủ thời điểm ô số s ụ kì cạ gù dạ tiếng nói nhất c h u y ệ n cái t i a cỗ sát ý đột nhiên phảng phất như thủy triều lui xuống pham nhân nếu như đổi một người người bây giờ đã chết nói đi điều kiện gì nghe được ô số s ụ kì cạ gù dạ dân từ chối cho ý kiến cười cười dân rất rõ ràng ô số s ụ kì cạ gù dạ thực sự nói thật về phần n à n g vì sao lại làm như thế tự nhiên là bởi vì đã nhận ra lực lượng của mình có chút kiên kỵ mà thôi nhìn xem ô số s ụ kì cạ gù dạ tấm tiêu tiểu khuôn mặt dần đột nhiên cười điều kiện rất đơn giản làm thủ hạ của ta nhìn xem vẫn như cũ mỉm cười dần dẹt đen ha to miệm hắn thực sự không cách nào tưởng tượng dần lá gan đến cùng là lớn đến loại tình trạng nào cũng dám cùng mình cái kia danh s ư ơ n g trạ cờ giả mẫu thân của thủy tổ nói như vậy chẳng lẽ hắn không biết mình mẫu thân tính tình thật không ta ố t t phản p h ấ t như là xác minh lấy d ẹ t đen ý nghĩ trong chớp nhóm này không khí đột nhiên động lại xuống tới từ khi ăn thần thụ trái cây về sau ồ sù s ủ k ỳ cạ cụ dạ cơ khi nào bị người như thế chơi vừa qua liền xem như cái kia danh s ư n g lục đạo tiên nhân sù s ủ k ỳ hạ gọ r ổ mộ đối nó cũng là tất công tất tính khi nào dám có tốt n ặ n triệu người đối nàng nói như vậy muốn chết ồ sù sù kì cạ cụ dạ trên mặt lạnh lẽo trực tiếp đối dần liền phát động công kích chỉ gặp ồ xuân sù kỳ cạ cụ dạ đối dần nhẹ nhàng đưa ra cái k i a kiết h trắng như ngọc tay phải sau đó cái k i a trên tay phải nằm cái giống như xanh nhạt năm ngón tay mũi nhọn liền xuất hiện năm viên đen năng lượng màu tim cầu tại năm viên năng lượng màu đen cầu hình thành trong n g á y mắt một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khí tức liền từ cái k i a năm viên năng lượng màu đen cầu trên thân hướng về chung quanh tán phát ra sau l ư n g dần ô bị tổ có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này năm viên năng lượng cầu không thể so với mình sử dụng thập vị, vị thú ngọc yếu sau một khắc năm viên năng lượng cầu liền hướng phía dần bay tới với lại cái này năm viên năng lượng cầu vị trí rất xảo cơ hồ phong tỏa dần chỗ có thể né tránh phương hướng nhìn xem cái này năm viên hướng về mình bay tới năng lượng cầu dần cũng chậm rãi đưa tay phải ra c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn giải phóng súp tơ xài d ạ n nói thì chậm khi đó thì nhanh cơ hồ chỉ là trong nháy mắt năm viên năng lượng cầu liền đi tới dần trước người mắt thấy năng lượng cầu liền muốn bạo tạc dần rốt cục mở miệng thần la thiên trinh nhâm dương x ỉ n dén sầy ẩm ẩm bạch quang vô tận bạch quang giờ khác này tại năm viên năng lượng cầu cùng nhau bị dẫn bạo về sau một đạo có thể so với tia nắng mặt trời cường quang liền trong nháy mắt sẽ nát máu này đỏ bầu trời đêm t u lúc, lúc này tại trận kia to lớn trong bạo tạc đừng nói cái gì cổ nổ hạ liền ngay cả hỏa cúc đều dưới một kích này ít nhất bị phá hủy một phần mười lúc này rơi vào trong mắt chỉ có vô tận đất vàng cùng một cái hố sâu to lớn à đó là nhưng vào lúc này dẹp đen con ngươi co giùt lại con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mặt đất c h ỉ gặp lúc này cái k i a bởi vì bạo tạc hình thành hố sâu có vẻ hơi quỷ dị bởi vì nó cũng không phải là dệt đen trong tưởng tượng hình b ă n g cầu mà là nguyệt nha hình với lại tại nguyệt nha trung tâm chính đứng b ư n g hai bóng người chính là dân cùng ô bito vậy mà không chết làm sao có thể lúc này nhìn thấy dân còn ba trăm bảy mươi ba còn sống ôn sốt xù kì cạ cụ dạ trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc có ý tứ ngược lại là vượt ra khỏi ta một chút dự tính là món kia áo khoác tác dụng a nói xong ôn sốt xù kì cạ cụ dạ nhìn về phía dần trên thân áo khoác ánh mắt trở nên càng thêm tham lam nhất định phải đạt được nó mà lúc này dân lực chú ý cũng không có đặt ở ô xô xù kỳ c ả g ụ dạ trên thân mà là cẩn thận nhìn xem mình tay phải phải nói là nhìn xem lòng bàn tay phải một giọt màu đỏ tươi chất lỏng thấy cảnh này dần sau lưng ô bị tổ trong mắt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi phảng phất như là thấy được trên thế giới này nhất chuyện kinh khủng d ầ n thụ thương không sai mặc dù cái này một chút xíu thương là như thế không có ý nghĩa nhưng là dần thụ thương lão đại lão đại ngài nhìn xem dần có chút xứng sờ dáng vẻ ô bị tổ mở miệng muốn nói điều gì nhưng ngay lúc này ô bị tổ đột nhiên ngừng mình lời nói bởi vì lúc này h ắ n nhìn thấy dần trên mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi lúc này dần không còn là trước đó bộ kia luôn luôn mỉm cười dáng vẻ lúc này dần trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia c ủ n g nhật bờ bờ cơ t h ở cũng nhưng vào lúc này o b i t o đột nhiên cảm thấy trước mắt dần chân thật rất nhiều mặc dù trước đó dần luôn là một bộ nhà giàu nho nhã công tử dáng vẻ nhưng o b i t o luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng liền phán phất giống như giống như không chân thực không sai dĩ vãng dần mặc dù nhìn qua luôn luôn rất hoa khí nhưng o b i t o lại cảm giác dần tựa như là trên trời như thần căn bản là không cách nào tiếp cận mà lúc này d ầ n trong mắt xuất hiện cái kia bôi của n h i ệ t đột nhiên để ổ b ị t ổ cảm giác mình cùng dần khoảng cách tiếp cận rất nhiều h ô dần hít sâu một hơi chậm r ã i nhắm mắt lại đợi đến hắn mở mắt lần nữa lúc trong mắt của hắn cái kia bôi của n h i ệ t tần h s ắ c lần nữa khôi phục bình tĩnh thật sự là đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác nhìn lên trên bầu trời ô số su kì ka h ù d a d ầ n đột nhiên k h ẽ cười cười, lộ ra một ngụm chỉnh t ề r ă n g Rất cảm t ạ n g ư ơ i có thể làm cho ta cảm nhận được cái này đã lâu cảm giác tiếp đó hi vọng ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều khoai họ nói xong dẫn sau lưng ô bì tô đột nhiên bị một cố khi lang bắn g a n g o à i mà ngay trong nháy mắt này, dân tóc cũng từng cây bắt đầu dựng ngược lên toàn bộ biến thành m à u vàng kim súp cơ x à i dạn giai đoạn thứ nhất b á ầm ầm trong nháy mắt dân dưới chân cứng rắn nham thạch liền hoàn toàn vỡ vụn ra mà mượn c ố này xung lực dần cũng phi tóc hướng phía ồn sổ sủ kỹ c ả gù dạ bay đi dân tốc độ là nhanh như vậy nhanh đến ồn sổ sủ kỹ c ả gù dạ trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ giờ k h ắ c này dân tốc độ đến thiếu tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần lúc trước dân tốc độ liền để h trí ha mã đạ dạ cơ hồ đều thấy không rõ mà khi cái tốc độ này biến thành gấp m ư ơ i lần về sau cái này lại nhanh đến loại tình trạng nào đến thiếu ô số sù k ỳ cạ gù dạ lần thứ nhất nhìn thấy loại tốc độ này thời điểm căn bản không kịp phản ứng đợi năng kịp phản ứng về sau đã ít nhất bị dần công kích mười mấy h ạ n phanh phanh phanh phanh theo liên tiếp thanh â m trầm thấp vang lên ô số sù k ỳ cạ gù dạ cơ thân thể phản phất biến thành bóng đá không ngừng ở trên bầu trời di động bất quá loại này di động không phải ô số sù k ỳ cạ gù dạ tự nguyện mà là bị dần không ngừng công kích mà tạo thành phanh theo một tiếng so với trước đó lớn không ít â m thanh â m vang lên dần một cước trùng điệp đá và ô số sù kì cạ gù dạ nơi bụng sau đó ô xô s ù kì cạ gụ dạ thân thể liền giống một cái đạn pháo nện xuống đất đúng là trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái đường kính mười mấy mét đen không thấy đáy hô to thấy cảnh này cách đó không xa ô b i tổ trực tiếp ngộng trong mắt kém chút đều muốn rơi trên mặt đất lão lão đại lão đại mạnh như vậy ngay tại ô b i tổ nghĩ như vậy thời điểm một đạo bạch sắc cái bóng đột nhiên từ trong hố sâu bay ra đi tới bầu trời tập trung nhìn vào người này không phải ô xô s ù kì cạ gụ dạ cơ còn có thể là ai chỉ là lúc này ô xô s ù kì cạ gụ dạ không còn có trước đó dám vẻ lộ ra rất là c h ậ vật lúc này tôi sù kỳ cái kia nguyên bản một đầu nhu thuận tóc dài đã kinh biến đến mức dối bời phía trên còn dính không thiếu cho bụi tại nàng cái kia màu trắng có câu ngọc đồ á n trên quần áo lúc này cũng in lên cái này đến cái khác lít nha lít nhít dấu chân khỏe miệng cũng chảy ra máu đỏ tươi lúc này tôi sù s kỳ cả gù ra nơi nào còn có cái kia t r ả cờ dạ thủy tổ dáng vẻ rõ ràng hiển nhiên tựa như là một tên ăn mày người m u ố n chết thích t r ư n g diện người mọi người đều có tôi sù kỳ cả gù ra cơ cũng không ngoại lệ khi nàng cảm nhận được mình lúc này dáng vẻ chật vật thẹn quá thành giận tôi sù s kỳ cả gù dạ cơ tấm kia gương mặt tuấn tú l Bất quá mặc miệng dù ngoài miệng nói như vậy, o s o s u kì cạ gù dạ cơ cũng không có hướng thẳng đến dần công kích o s o s u kì cạ gù dạ cũng không nốc được chứng kiến dần cái tia tốc độ quỷ mị tại không tìm ra ứng đối phương pháp trước coi như xuất thủ chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi đột nhiên ngay một khắc này o s o s u kì cạ gù dạ trong mắt hơi hít phảng phất là nghĩ đến cái gì đột nhiên đối dần một chỉ ở mẹ nọ mỹ nạ cạ ngay một khắc này một cỗ không gian ba động trong nháy mắt tại dần quanh người xuất hiện cảm nhận được một màn này dần có chút nhịu nhũ mày đối với ô số sù kì cạ gù dạ một chiêu này dần cũng là có hiểu biết ở mẹ nọ mỹ nạ cạ ô số sù kì cạ gụ dạ chuyên môn lực lượng làm trà c ờ dạ thủy tổ ô số sù kì cạ gụ dạ có năm cái mình chuyên môn thế giới mà ở mẹ nọ mỹ nạ cạ liền là đem địch nhân chuyển rời đến những thế giới này thuật Trước 155, siêu trọng quát nhàm, bang, siêu trọng cắt, Tại trong thân tự thể trong trong rung lượng lượng. lực Cạ lực lực, chua các Cạ chủ nhân tự nhiên có thể điều động trong đó lực siêu Ososu gian gian siêu loại gian. gian, gian nhiên điều gian, đối Ososu không không nham, băng, không những này không không nhân động không Gũ Gũ là Kỳ Kỳ bao Dạ Dạ đó Ở còn có thể là một cái lồng người thể một là giam đem người vây khốn. Nếu như không có không gian lực lượng hoặc lực chỉ cần cả phóng không không kỳ đánh phá gian lượng gian lượng, gụ là là đủ đánh phá không gian lực lượng, vậy chỉ cần bị sổ sủ thể ớ i trong k ô không ô không không n gian, đồng cũng nào gian. Không g gụ giả ai cũng không cách nào rời đi kỳ cách h có cả sổ sủ ý, dù t không nói đây là một chiêu rất cường đại nhãn thuật đương nhiên cường đại như vậy nhãn thuật thậm chí là điều động mấy cái cự đại không gian lực lượng thuật thi t r i ể n ra tiêu hao cũng không phải bình thường người nhưng so sánh đến ít cho đến trước mắt chỉ có ăn thần thụ trái cây có được cơ hồ vô hạn trả cờ dạ ô số xù kì cả cụ dạ có thể thi c h u ể n ra một chiêu này Cảm thụ được thụ ô số s ủ kì cạ g ụ ra một chiêu này dần có chút do dự nói thật dùng cái này lúc dần tốc độ t r á n h thoát ô số s ủ kì cạ g ụ ra một chiêu này cũng không phải là rất khó khăn nhưng dần lại đang do dự đến cùng muốn hay không né tránh nói thật ô số s ủ kì cạ g ụ ra một chiêu này s á t thực cường đại t i ế n nhập ô số s ủ kì cạ g ụ dạ thế giới về sau ô số s ủ kì cạ g ụ dạ thực lực tự nhiên sẽ lại bên trên một bậc thang đối phó cũng càng thêm khó khăn nhưng là nếu như không đi vào lời nói dân ngầm đầu nhìn một chút chung quanh chỉ gặp lúc này đại đ i ệ bên trên chị để lại nhìn một cái vô tận đất vàng Trừ bỏ bị ô số su k ỳ c ả g ụ dạ làm trả cờ dạ m á y rút tiền mà c ố ý không có giết chết n ỉ dạ liên quân cùng ạ ca su k ỳ tổ chức bọn người lúc này d ầ n phương viên chăm dặm đã nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ mà cái này vẹn vẹn chỉ là trước kia hai người một k í c h hiệu quả rất hiển nhiên nếu như tiếp tục ở cái thế giới này đánh xuống nói không chừng đến lúc đó sẽ thật đem cái thế giới này hủy diệt đi d ầ n cũng không dám khẳng định tại hủy diệt cái thế giới này về sau nhiệm vụ của mình đến cùng còn có thể hay không hoàn thành dù sao liền ngay cả thế giới đều bị hủy diệt cái thống trị thế giới còn biết được công nhận a cũng là bởi vì điểm này d ầ n mới có thể do dự trong nháy mắt thôi thôi nhìn phía xa ở sổ sủ kỳ cả cụ ra dần trên thân đột n h i ê n dân g lên một cỗ cường đại chiến ý trên mặt cũng lộ ra mỉm cười mê người coi như tiến vào thế giới của ngươi lại có làm sao ta ngược lại thật ra rất chờ mong tại những thế giới kia bên trong ngươi sẽ có dạng gì lực lượng nghĩ như vậy d ầ n cũng không có tranh né ở sổ sủ kỳ cả cụ ra một chiêu này trực tiếp liền bị ở mẹ nọ mỹ nạ cả trung đích bị ở mẹ nọ mỹ nạ ca mệnh về sau dần thân thể trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ thành công nhìn thấy một màn trước mắt rét đen mắt mắt trong nháy mắt bị kinh hỉ bảo trùm đối với dần cái kia tốc độ quỷ lúc trước zden cũng dao động không xác định mẹ của mình đến cùng là không phải là đối thủ của dần dù sao coi như mình mẫu thân lực lượng mạnh hơn nhưng là nếu như đánh không trúng dần cái kia cũng vô dụng nhưng là bây giờ sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn là một sột sụ k ỳ cả gụ dạ con thứ ba zden rất rõ ràng mẫu thân mình trong thế giới có như thế nào lực lượng lại những lực lượng kia bên trong có chuyên môn khắc chế tốc độ lực lượng không có loại kia quỷ mị tốc độ dần còn không phải đảm nhiệm mẫu thân mình xâm lược lúc này ồ sột sụ kỵ cả gụ dạ thì không có giống zden vui vẻ như vậy trong lòng ngược lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thật giống như giống như coi như tiến vào thế giới của mình mình cũng không nhất định là dần đối thủ nhất là vừa rồi dần cuối cùng cái kêu m ỉ m cười để ô số s u kì cạ cụ dạ có chút bất an đây chính là thế giới của ta có thể mượn dùng thế giới chi lực ta làm sao lại không phải là đối thủ của hắn với lại cho dù có ngoài ý muốn vậy ta cũng có thể đem hắn vây khốn nghĩ như vậy ô số s u kì cạ cụ dạ trên mặt nợ một nụ cười nhìn lướt qua cách đó không xa ô bị tổ sau đó có chút những nhũ mày vẫn là không có đối ô bị tổ độc thủ mà là sử dụng dầu một hỉ dạ cả trực tiếp tiến vào thế giới của mình theo ô số sù kì cạ gù dạ trước mắt đối với mình nhất có tính uy hiếp chỉ có dần về phân ô bito chỉ phải giải quyết dần vậy hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đối với mình tạo thành tổn thương hô nhìn xem ô số sù kì cạ gù dạ rời đi ô bito mới thở dài một hơi lúc này ô bito mới phát hiện phía sau lưng của mình đã tại ô số sù kì cạ gù dạ cái kia ánh mắt lạnh như băng quét qua bên trong hoàn toàn đất đ ấ m hỏng bét lao đại lao đại bị c h u y ể n tống lúc này ô bito mới nhớ tới dần bị ô số sù kì cạ g dạ truyền tống đi a không đúng lao đại lao đại tốc độ hẳn là có thể tránh thoát đi mới đúng ta hiểu đây chính là thế giới lực lượng a trọng lực có ý tứ cùng lúc đó bị truyền tống đến ô số sủ kì cạ gù dạ trong thế giới dần cũng phát hiện lúc này tình huống của mình đối với ô số sủ kì cạ gù dạ lực lượng dần sớm tại nguyên tắc bên trong liền có hiểu biết dựa theo lúc này trên người mình truyền đến cái kia cô áp lực xem ra lúc này dần hẳn là ở vào siêu trọng lực trong thế giới không thể không nói ồn x sùa sù kỳ cạ gù dạ ý thức chiến đấu rất mạnh trước đó dần sở dĩ có thể trong nháy mắt treo lên đánh ồn x sùa sù kỳ cạ gù dạ trong đó mấu chốt nhất liền là dựa vào lấy cái kia tiến vào súp u ố t tơ xài dặn trạng thái sau không gì so sánh n ổ i tốc độ tại loại này quỷ mị tốc độ xuống thậm chí ngay cả ồn x sùa sù kỳ cạ gù dạ đều theo không kịp thiên hạ vo công không gì không phá duy khoái bứt phá tại bình thường trong chiến đấu tốc độ không thể quyết định hết thảy nhưng làm tốc độ vượt xa đối phương thời điểm. lực lượng kia cũng liền không có trọng yếu như vậy đánh không chúng đối phương dù cho lực lượng lại đánh thì có ích lợi gì cho nên ô s ô n xủ kỹ c ả g ụ dạ đem dần chuyển rời đến siêu trọng lực trong thế giới không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định tại siêu trọng lực trong thế giới dần có thể rất cảm giác được rõ ràng trên người mình trọng lực đến thiếu tăng lên gấp mười lần dưới loại tình huống này dù cho có tớ l ụ tổng thần y đối trọng lực một bộ phận suy yếu d ầ n tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng ở cái thế giới này dẫn tốc độ đến thiếu sẽ giảm xuống một thành ba nhưng vào lúc này siêu trọng lực thế giới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cửa hàng sau đó ô số sủ k ỳ cạ gù dạ thân ảnh cũng xuất hiện ở trong thế giới này ngu xuân phạm nhân hiện tại cảm giác như thế nào nhìn xem ô số sủ k ỳ cạ gù dạ cái kia cười g ầ n khuôn mặt dần mỉm cười cũng không tệ lắm gấp mười lần trọng lực ngược lại là đối ta có một chút ảnh hưởng bất quá cũng liền như thế mà thôi phải không chứ một trăm năm mươi sáu trăm phần trăm tuyệt sát nghe được dần ô số sủ k ỳ cạ gù dạ khỏe miệng đột nhiên câu lên vậy bây giờ đâu ngay tại ô số sủ kì cạ gù dạ mở miệng đồng thời dần đột nhiên cảm giác trên người mình trọng lực lại lần nữa tăng cường gấp mười lần Nói này dần cách khác, lúc tại r trọng ê n thân nhận tiếp lực đã đ t thế đến hồ cả g ớ i h ơ như trăm Tại lần. n vậy áp lực nặng nề dưới đoán chừng đổi cái người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia không gì so sánh nổi trọng lực ép thành thịt nát tại loại này trọng lực dưới chỉ sợ cũng ngay cả sắt thép cứng rắn cũng lại biến thành một bãi bùng não mà lúc này bởi vì ô số xủ k ỳ cạ g ụ dạ không chế siêu trọng lực thế giới cũng phát sinh biến hóa rất lớn cơ h ộ i trong nháy mắt cái kia nguyên bản liền cứng rắn vô cùng mặt đất trong nháy mắt liền sập lốn số dưới giờ khác này cho dù là tại trọng lực trong thế giới rèn luyện vô số năm đã kinh biến đến mức cứng rắn không thể so với mặt đất cũng chịu đựng ở cái này ba t sáu bảy c ố lực lượng cảm nhận được một mặt này dần trong mắt rốt cuộc xuất hiện một k i a kinh ngạc có thể đạt tới loại trình độ này a thật sự là năng lực khó tin nghe dần khích lệ ồn xô xù kì cạ gù ra khơi gợi lên khoe miệng đã dặn này vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đem cái kia bộ y phục giao ra thần phục với ta đúng lúc này dần trên mặt lần nữa lộ ra chiêu bài t i ể u d u n g thật có lỗi ta lời còn chưa nói hết mặc dù cái này t r ọ n lực không sai bất quá ta cũng không cảm thấy ngươi là đối thủ của ta muốn chết Bắt thập thần không kích cả giả cơ một chiêu này cùng đối mặt dương dạ ghệ ghệ sổ mì kỳ. đ với một trường này dần trong mắt cũng nghiêm túc tại gấp trăm lần trọng lực gáp chế xuống mặc dù có cỡ lủ tổng thần y triệt tiêu cùng gia trì nhưng dần sức chiến đấu vẫn là đến thiếu giảm xuống ba thành đối mặt dạng này một k í c h dần cũng không thể không nghiêm túc đối đãi bắt thập thần không kích thâm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ tốc độ là nhanh như vậy tại gấp trăm lần trọng lực gáp c h ế xuống dần tốc độ giảm mạnh phát phát hiện mình căn bản là không có cách tránh thoát một k í c h này kết quả là dần trong nháy mắt điều động trong thân thể lực lượng cũng đỡ lủ tổng thần y lực lượng không chút do dự liền hướng phía một k í c h này nên đón tiếp lấy ầm ầm ngay tại cả hai đụng nhau thời điểm nguyên nguyên bản bởi vì siêu trọng lực tồn tại mà trở nên càng gia tăng hơn cố mặt đất lần nữa đổ sổ xuống dưới tại mặt đất lưu lại một cái này hố cũng không phải là quá lớn nhưng là đừng nhìn cái này hố giống như so với trước đó tại hồ cả thế giới hụ trí ha mã đạ dạ tạo thành tổn thương còn muốn nhỏ nhưng phải biết lúc này mặt đất bởi vì siêu trọng lực tồn tại gấp cố trình độ xa siêu việt hơn xa thế giới bên ngoài nếu như đổi thành thế giới bên ngoài chỉ sợ một quyền này liền có thể hủy diệt mười cái cổ nổ hạ bởi vậy liền có thể thấy ồ sột xù kì cạ cụ dạ một quyền này lợi hại mà một bên khác nhìn thấy trong hố sâu hoàn hảo không chút tổn hại dần ồ sột xù kì cạ cụ dạ trong mắt cũng xuất hiện biểu t ì n h kiếp sợ trong cái thế giới này ồ sột xù kì cạ cụ dạ cũng không giống như dần như thế nhận trọng lực áp chế thậm chí còn có thể lợi dụng siêu trọng lực lực lượng gia tăng công kích của mình nhưng lại tại dạng này cứ kéo dài tình huống như thế dân lại còn có thể tiếp được mình một k í c h cái này khiến ô xuân sù kì cạ gù dạ có chút nghĩ mà sợ chẳng những có cái kia tốc độ quỷ mị vẫn còn có dạng này lực lượng cường đại nếu như vừa rồi lúc ở bên ngoài nghĩ tới đây ô xuân sù kì cạ gù dạ trong lòng liền phát lệnh nếu như vừa rồi tại bên ngoài dần liền sử dụng công kích như vậy chỉ sợ đột nhiên đánh lén phía dưới mình căn bản là ngăn không được nghĩ rõ ràng điều này ô xuân sù kì cạ gù dạ trên mặt cũng trong nháy mắt nghiêm túc đáng chết đã dạng này nếm thử ta một chiêu này cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dơ xì no h ạ i q u ậ t ô n sù sù kì c ả gụ ra đột nhiên mở ra hai tay ngay tại nó hai tay mở ra trong nháy mắt hai cây phảng phất xương châm đổ vật đột nhiên từ ô n sù sù kì c ả gụ dạ trong lòng bàn tay trôi ra sau đó cái này hai cục xương xương châm liền hướng phía dần cấp tốc bay tới nhìn thấy một chiêu này dần trong mắt cũng ngưng trọng lên tại nguyên tắc bên trong một chiêu này thế nhưng là trực tiếp diện sát ổ bị tổ tồn tại cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dơ xì no h ạ c quất ô sù sù kì cạ gần cải năng lực thứ nhất chạm vào tất tử nguyên tắc bên trong hậu kỳ có được tiên nhân thể nạ r ụ tổ siêu cấp thuật chữa thương đơn giản đạt đến biến thái trình độ liền ngay cả mở ra bắt môn gai đều có thể bị hắn từ từ môn quan kéo trở về ngay cả cả cạ s ỉ không có vài chục năm con mắt đều có thể s ờ một chút mọc ra nhưng cứ như vậy tại đối mặt bị cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rossi no hay cốt đánh trúng ổ bị tổ nạ r ụ tổ cũng không thể tránh được đây chính là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rossi no hay cốt chỗ cường đại trên cơ bản chỉ cần bị trúng đích cái kia đó là một con đường chết mặc dù dần có cỡ lủ tổng thần y như nhưng đối mặt một cách này hắn vẫn là không dám c ư c vạn nhất cỡ lủ tổng th cũng may cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò joshi no hai quát một kích này tốc độ không hề giống trước đó bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỳ nhanh như vậy mặc dù lúc này dần tốc độ nhận lấy áp chế nhưng vẫn là tùy tiện tránh né ra nhưng ngay trong nháy mắt này nhìn thấy dần né tránh ô n xô xù k ỳ cạ gụ dạ khỏe miệng lại xuất hiện một vòng n ị a mai độ cong mà giờ khác này dần cũng giống như là nghĩ đến cái gì trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía ô xô xù kì cạ gụ dạ nhưng vào lúc này ô xô xô xô x k ỳ cạ gụ dạ trong tay không biết khi nào xuất hiện lần nữa hai cây xương nhìn xem dần nhìn qua ánh mắt, số s u kì trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Tạm biệt, người trẻ tuổi. nói xong o s u sù kì ca gù dạ hai tay phía trước phải nói xương châm phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cửa hàng. Dẫu một hí dậy、saka. Dẫu một hí dậy saka, Osu cả gũ dạ dụng Osu câu sáu truyền Osu xuất một một mặc mà thứ nhất, có thể câu thông tiến tống.、Ngay、tại Osu cả gũ dạ hai tay đoạn trước hí hí hai không không cho không hành hai hiện Ngay sạ sạ sử cạ. cạ, đại đại cả lực có lực cả đoạn Kỳ Kỳ gũ gian năng gian, gian lượng gũ ý ô số sủ kỳ c ả gù dạ trong tay xương châm lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh bay vào cửa hàng hai chín sau một khắc cộng sát hôi q u ố t âm dương tổ mổ gõ r o s xì no h ạ i cốt liền thông qua không gian truyền t ố n g trong nháy mắt xuất hiện ở dần sau lưng không gian lực lượng bản liền là trên cái thế giới này tốc độ nhanh nhất lực lượng trực tiếp xuất hiện sau lưng dần công kích cho dù là dần cũng căn bản là không có cách tránh thoát khỏi đi Ra chỉ ị dấu một h ì giây xạ cả cộng sát hôi q u ố t âm dương tổ mổ gõ rossi no hài cốt nó xuất hiện một khắc này liền đã chú định chiêu này trăm phần trăm tập chúng chiêu này cho dù là tốc độ không có bị áp chế dần cũng vô pháp tránh thoát、Flank. theo một trận trầm m u ộ n thanh âm xuất hiện dần trực tiếp bị cộng s á t hôi cốt âm dương tổ mổ gõ j o x h i no hai u ậ t t r u n g đích thấy cảnh này ôn sô x ù kì cạ g ụ dạ khơi gợi lên quẹ e miệng trong mắt tràn đầy ý cười bất quá liền sau đó m ộ t khắc ôn sô x ù kì cạ g ụ dạ trên mặt biểu lộ đột nhiên đọc lại không có khả năng c h ư một trăm năm mươi bảy có tám cộng s á t hôi cốt âm dương tổ mổ gõ j、no、o x h i no hai u ậ t ôn sô x ù kì cạ g ụ dạ thực sự không thể nào hiểu được trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng thấy rất rõ ràng trước mắt dần dẹt đối không có trốn qua mình phối hợp dầu một hì dạy xạ cả sử dụng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gò do xì no hai cốt thân là sử dụng ra cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gò do xì no hai cốt chủ nhân ô số sù kì ca gù dạ rất rõ ràng mình cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gò do xì no hai cốt có như thế nào u y lực cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gò do xì no hai cốt chính là ô số sù kì ca gù dạ ăn thần thụ trái cây s a xuất hiện năng lực thứ nhất cũng là ô số sù kì ca gù dạ mạnh nhất năng lực thứ nhất chuẩn xác mà nói đây là ô số sù kì ca gù dạ công kích mạnh nhất tại một chiêu này phía dưới liền ngay cả thân là thi thuật giả ô xô s ù kì c ả gụ dạ bản thân cũng vô pháp ngăn cản tại ô xô s ù kì c ả gụ dạ nhận biết bên trong không có người có thể tại bị một chiêu công kích sau sống sót nhưng trước mắt nhìn xem mang trên mặt một tia kinh hỉ dần đại đồng mộ thực sự không thể nào hiểu được không đúng ô xô s ù kì c ả gụ dạ con người đột nhiên co r ụ t lại con mắt chăm chú tập trung vào dần trên người cái tia thân hoa bảo cái này giờ khắc này ô xô s ù kì c ả gụ dạ thình lình phát hiện bị mười một công kích mình trúng đích cái này á o khoác bên trên vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn hại chẳng lẽ giờ k h ắ c này ô sô s u kỷ cã gù dạ ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng lên không có chút nào bất luận cái gì một chút xíu che giấu mình tham lam mà một bên khác dân lúc này trong lòng cũng có chút kinh hỉ mặc dù dân trước đó cân nhắc qua t ợ lủ tổng thần ý có thể phòng ngự ở ô sô s u kỷ cã gù dạ cộng sát hôi c ố t âm dương tổ mổ g ò rồi x ì n o h a i c ố t nhưng dù sao không có thí nghiệm qua dân cũng vô pháp cam đoan ô sô s u kỷ cã gù dạ đến cùng biết đánh nhau hay không phá t ợ lủ tổng thần ý cường đại quả nhiên là không cần chất vấn tại bị cộng sát hôi quất âm dương tổ mổ gỏ dô xì no hay c ộ t mệnh về sau đ ỡ lù tổng thần y chẳng những hoàn mỹ phòng ngự lại ô số xù kỷ c ả g ũ dạ lực lượng thậm chí liền ngay cả đ ỡ lù tổng thần y bên trên cũng chưa từng xuất hiện dù là một tia tổn hại nghĩ tới đây dần trong mắt n ế u lại trong nháy mắt liền nghĩ đến một chuyện khác đ ỡ lù tổng thần y chỗ cường đại ngay tại ở trên đó thần tính lực lượng thần tính lực lượng đó là thuộc về lực lượng của thần tựa như là trước kia ô bị tổ cùng ngụ trí hạ mạ đa dạ sử dụng cầu đạo ngọc g m dương gù đa mạ có được cầu đạo ngọc g m dương gù đa mạ về sau Bị tổ bị cùng dương, mạ đối ạ đạo đạ giả không ngũ không gì ngọc dương gụ chung ngũ động tăng tiếp tiến cái tiếp liền giã. trực thể thuật, thậm bất thao tác, thuật tự có chí cần xúc cầu đến phàm nhìn hành nhận hành quanh hành nhận luận là âm mạ đ sẽ với thần tính lực lượng tôi nói cái này cũng giống như nhau chỉ bất quá khác biệt chính là cầu đạo ngọc âm dương g ụ đạ mạ nhằm vào chỉ là ngũ hành n h ậ n thuật mà thần tính lực lượng thì càng thêm biến thái cái kia chính là không nhìn hết thạy thấp hơn thần tính lực lượng đẳng cấp lực lượng vừa rồi ô số sù k ỳ cả gù dạ cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dò xì no hay cốt mặc dù mạnh nhưng rất hiển nhiên cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dò xì no hay cốt lực lượng cũng không có đạt tới thần đẳng cấp nói cách khác ô số sù k ỳ cả gù dạ đẳng cấp không có đối đạt tới thần đẳng cấp nhìn xem ô số sù k ỳ cả gù dạ dần trên mặt lộ ra cái kia thuộc về mỉm cười thắng lợi đã ô số sù k ỳ cả gù dạ không có đạt tới thần cấp cái kia kết quả của cuộc chiến đấu này cũng đã nhất định nhìn xem dần lại lần nữa khôi phục thành cái kia một mặt mỉm cười nho nhã nam tử giờ khác này ô số sù kì cả loại cảm giác này liền phảng phất năm đó bị sột xù kỳ hạ gọ rộ mổ cùng sột xù kỳ vũ thôn s ắ p phong ấn mình trước đó không lúc này cảm giác rõ ràng so khi đó cảm giác mãnh liệt vô số lần giờ k h ắ c này ô sột xù kỳ cạ gù dạ đột nhiên có chạy trốn xúc động hôn đ à n ngay tại ý nghĩ này xuất hiện tại ô sột xù kỳ cạ gù dạ trong lòng thời điểm một cô từ cái gọi là có cảm giác nhục nhã đột nhiên chiếm hết ô sột xù kỳ cạ gù dạ toàn bộ não hải ô sột xù kỳ cạ gù dạ là ai đây chính là báo chi nữ thần là trạ cờ dạ thủy tổ chính là hồ cả thế giới duy nhất vính sinh người năm đó cho dù là bị sụt sù ký hạ gọ rổ mổ cùng sụt sù kỳ vũ thôn đánh bại cũng bất quá chỉ là bị phong ấn bởi vì nàng căn bản là không cách nào bị giết chết lúc này vậy mà đối một cái theo sụt sù kỳ cạ gụ dạ chỉ là p h à m nhân nam nhân xuất hiện sợ hãi đùa gì thế hôn đ à n đáng chết đáng chết đáng chết giờ khắc này ô sù sù kỳ cạ gụ dạ ngửa đầu nhìn trời gào lên theo ô sù sù kỳ cạ gụ dạ từng cây tóc dài loại vũ một loại so với trước đó càng thêm khí thế kinh khủng từ nó thân bên trên tán phát ra loại k i a cảm giác nhục nhã để nàng giờ khắc này chỉ muốn xé nát trước mắt nam từ này xé nát cái này hết thẻ trước mắt tại cố khí thế này dưới liền ngay cả zen e cũng dọa đến nút ở o số sù kì c ạ gù dạ trong tay háo run lời bẫy căn bản vốn không dám ảnh hưởng đến zen e thân là o số sù kì c ạ gù dạ con thứ ba zen e rất rõ ràng cho dù là tại năm đó o số sù kì c ạ gù dạ bị vũ thôn cùng hạ gọ rổ mộ phong ấn thời điểm cũng không có dạng này phẫn nộ qua zen e hiểu rất rõ ngẫu thân mình tính tình nếu như lúc này mình để o số sù kì c ạ gù dạ khó chịu coi như mình là o số sù kì cả gù dạ hải tử nàng cũng tuyệt đối sẽ giết mình đang ăn hạ thần thụ trái cây về sau ổ sột xù kì cạ gụ dạ liền cũng không tiếp tục là cái kia ôn nhu hiền lành nữ tử một bên khác nhìn xem ổ sột xù kì cạ gụ dạ điên của bộ dáng dần vẫn như c ũ mỉm cười là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy cùng lúc đó trở nên điên của một sột xù kì cạ gụ dạ cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bất quá cái này an tĩnh lại sau không có nghĩa là ổ sột xù kì cạ gụ dạ trong lòng liền đã bình tĩnh lại hoàn toàn tương phản lúc này ổ sủ kì cạ gụ dạ trong lòng nổi giận đã đạt đến đỉnh điểm cái này phảng phất như là trên đại dương bao la báo tô sắp nổi một khắc cuối cùng yên tĩnh đột nhiên o số su k i cạ gù ra đậu cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò josi no hai cốt giờ khác này o số su k i lần nữa sử dụng ra công kích mạnh nhất nhất thuật bất quá giống nhau chiêu thức nhưng cũng không có nghĩa là uy lực cũng cùng trước đó liên một lần cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò josi no hai cốt không còn vẹn vẹn chỉ là một tây lần này ba trăm mười bảy ô số su k i cạ gù giả cũng không có đang sử dụng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò josi no hai cốt trong nháy mắt liền đối dần phát động công kích mà là chẳng những chế tạo lên cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò josi no hai cốt cái kia dài nhỏ xương、trầm. cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dơ xì no hai cốt cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dơ xì no hai cốt vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở ô x ố sủ k ỳ c ả g ụ dạ quanh người liền bất mãn cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dơ xì no hai cốt cái kia lít nha lít nhít xương châm nhìn một cái nó i ít cũng có mấy trăm căn cốt châm tại chế tạo ra những ngày xương châm về sau ô x ố sủ k ỳ c ả g ụ dạ cũng dừng tay lại ánh mắt dữ tợn nhìn về phía dần lần này ta nhìn ngươi làm sao phòng ngự sau một khắc ô số sù kì ca gù dạ quanh người liền xuất hiện lít nha lít nhít lô đen cơ hồ muốn đem ô số sù kì ca gù dạ đều bao phủ sau đó ô số sù kì ca gù dạ chế tạo ra cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gõ r i xì no hay có xương châm liền phi t ố c chui vào trong lô đen cùng lúc đó d ầ n quanh người cũng đồng thời xuất hiện lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm lô đen vô số xương châm trước tiên liền từ trong lô đen chui ra những ngày xương châm lít nha lít nhít cơ hồ chặt lại dần tất cả đường đi cơ hồ chiếu cố đến dần mỗi một cái góc chết nhìn xem dần trần chui tại tớ lụ tổng thần y bên ngoài đầu cùng bàn tay ô ngươi món kia áo khoác nhưng để phòng ngự ở thân thể của ngươi cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao phòng ngự ta một cách này chương một trăm năm mươi tám tờ lụ tổng thần y cường đại nhìn lấy một màn trước mắt ô số sù kì cà c u dạ trên mặt lộ ra thắng lợi tiêu d u n g theo ô số sù kì cà c u dạ tờ lụ tổng thần y rất cường đại nhưng là coi như tờ lụ tổng thần y có thể phòng ngự ở cộng sát hôi cốt âm dương tổ m ù gò dô xì no hai cốt chẳng lẽ dần trần chùi tại tờ lụ tổng thần y phía ngoài đầu cùng tay cũng có thể phòng ngự ở với lại cộng sát hôi cốt âm dương tổ mù gò dô xì no hai cốt nhưng không có nhất định phải chúng vào chỗ yếu thuyết pháp. chỉ cần chúng đích địch người thân thể cái kia hết thể liền kết thúc nghĩ tới đây ô số sù k ỳ cạ g ụ dạ gấp nhìn chằm chằm d ầ n trên người tỡ lù tổng thần ý trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc tham lam món trí bảo này chẳng mấy chốc sẽ về nàng tất cả mà cùng lúc đó cảm thụ được quanh người cộng sát hôi cốt âm dương tổ mồ gò dò xì no hay cốt dần khoe miệng đường c o n g lại là lớn mấy phần rất cường đại công kích bất quá cái này cũng được mệnh bên trong mới được ngay tại câu nói này xuất hiện tại ô số sù kì cạ gù dạ trong thai đồng thời dấn thân ảnh đột nhiên biến mất ô số sù kì cạ gù dạ con người co g ụ c lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía dần trước đó vị trí mà lúc này nơi đó nơi nào còn có dần thân ảnh chỉ có một đống không ngừng lẫn nhau nổ tung cộng s á t hôi cốt âm dương tổ mổ gò j o xì n o h à i c ố t thời không n h ấ n thuật tại xuất hiện trước mắt cảnh tượng như thế này trong n y mắt ô số sủ kỳ cạ gụ dạ lập tức liền nghĩ đến thời không n h ấ n thuật bất quá rất nhanh nàng liền đẩy ngạo ý nghĩ này không không có khả năng ô số sủ kỳ cạ gụ dạ mặc dù tham lam nhưng đối thực lực của mình cũng là phi thường rõ ràng đây chính là thuộc về ô số sủ kỳ cạ gụ dạ chuyên môn thế giới trong cái thế giới này hết thảy đều nhận ô số sù kì cạ g ụ dạ không chế nếu như đối phương chỉ là điều động trong cơ thể mình lực lượng ô số sù kì cạ g ụ dạ xác thực không cách nào không chế nhưng là không gian năng lực khác biệt thời không nhân thuật cũng không phải là dựa vào nị dạ bản thân chính là là thông qua câu thông trong thế giới không gian lực lượng chế tạo nhân thuật chính là vận dụng không phải tự thân lực lượng sử dụng dưới loại tình huống này thân vì cái thế giới này chủ nhân ô số sù kì cạ g ụ dạ có thể rất nhẹ nhàng ảnh hưởng đến đây hết thảy muốn ở chỗ này sử dụng thời không nhân thuật trừ phi đối phương có được khắc chế lực lượng của mình cỡ ép từ trong tay mình cướp đoạt ra nhất điểm không gian lực lượng quyền chi phối nhưng lại tại vừa rồi giờ khắc này ồ sột xù k ỳ cạ gụ g i ạ rất rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này không gian lực lượng cũng không có bị trừ mình ra người sử dụng tới chẳng lẽ giờ khắc này ồ sột xù k ỳ cạ gụ g i ạ nghĩ tới điều gì một đôi mắt đẹp lập tức chừng đến t r ò n t r ị a xem ra người đã đ o á n được bất quá rất đáng tiếc cũng không có ban thưởng ngay tại đạo thanh n â m này xuất hiện đồng thời ồ sột xù k ỳ cạ gụ g i ạ đột nhiên cảm giác trên bụng chuyển đến một cố cự lực thân thể không tự chủ được ngay tại lồn u sức mạnh lớn đó hạ hướng xuống đất hung hăng đập xuống ẩm ẩm theo một trận đùi mù lan lộn trên mặt đất bị ồ sột xù kì cạnh hố sâu trung tâm ô số sủ kỳ cạ gụ dạ há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn đỉnh đầu đạo thân ảnh kia không không có khả năng tại siêu trọng lực không gian dưới ngươi không có khả năng có được như thế nhục thể tốc độ nhìn xem ô số sủ kỳ cạ gụ dạ vẻ mặt bất khả tư nghị d ầ n nhàn nhạt mở miệng ngươi quá mức đánh giá cao lực lượng của ngươi mà đã xong trên thực tế d ầ n khi tiến vào cái không gian này thời điểm sắp thực nhận lấy siêu ảnh hưởng của trọng lực thậm chí còn không cẩn thận ăn t u a thiệt nhưng là cũng không có nghĩa là dần liền lấy cố này trọng lực không có c á c nào trên thực tế dân sở dĩ trước đó lại nhận trọng lực ảnh hưởng đó là bởi vì dân cũng không có sử dụng tự lủ tổng thần y chân chính lực lượng tự lủ tổng thần y không chỉ có riêng sẽ chỉ p h o n g ngự nếu như chỉ là nếu như vậy cái kếp tự lủ tổng thần y cũng sẽ không trở thành chúng thần cũng muốn tranh đoạt mục tiêu tự lủ tổng thần y năng lực lớn nhất cũng không phải là p h o n g ngự mà là trong đó đối thần tính lực lượng t ă n g phúc nếu như lúc này l à tự lủ tổng mặc tự lủ tổng thần y gì, thậm chí đều không cần tự lủ tổng xuất thủ vẹn vẹn lương t ự theo tự lủ tổng thần y bản thân có thần lực liền có thể phá hủy cái thế giới này mặc dù dân còn không có đạt tới thân cấp cũng vô pháp sử dụng r a o đỡ lụ tổng thần ý chân chính lực lượng nhưng là nếu như chỉ là điều động một điểm thần lực tiêu trừ cái kia cố siêu trọng lực đơn giản lại cực kỳ đơn giản thế là cũng liền có trước đó một m à n kia mà một bên khác n g h e được dần tăng thêm thụ thương khuất nhục u số sủ k ỳ c ả gụ dạ trong lòng triệt để n ổ i đ i ê n không có khả năng cái thế giới này hết thảy đều thụ ta n ắ m trong tay ngươi g ạ t t a ngươi nhất định là qatar nói xong ô số sủ kỵ cạ gụ dạ trong tay xuất hiện lần nữa một cây cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dốt xị no hay cốt xương trâm hướng phía dân liền bay tới mà lần này nhìn xem cái này bay hướng mình mi mì tâm vậy căn cốt châm dần s á c thực mỉm cười lắc đầu thậm chí đều chẳng muốn phòng ngự ngay tại ô số xù kì cá gù dạ một mặt trong vui mừng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mùa gò dò xì no hay có túng đích dần mi tâm nhưng ô số xù kì cá gù dạ không kịp cao hứng sau m ộ t khắc ô số xù kì cá gù dạ trên mặt trở nên thảm trắng đi lạch cạch ngay tại cộng sát hôi cốt âm dương tổ mùa gò dò xì no hay có túng đích dần mi tâm thời điểm cũng không có ô số xù kì cá gù dạ xuất hiện dần đầu bị xuyên thủng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gọ ruột xì no hay cốt xương châm phảng phất như là đâm vào cái gì nhìn không thấy trên tường trực tiếp bay ngược ra ngoài nhìn trên mặt đất xương châm dần nhất miệng t ợ lụ tổng thần y đã dám danh xưng ơ mạnh nhất thần y thứ nhất há lại sẽ đơn giản như vậy mặc dù nhìn qua t ợ lụ tổng thần y cái kiện hàng dần thân thể nhưng trên thực tế t ợ lụ tổng thần y lực lượng thậm chí bao phủ dần toàn thân hình thành một cái thần lực cái lồng căn bản không có bất luận cái gì góc chết mặc dù đ ợ lụ tổng thần y không cách nào bao khỏa đầu nhưng này đ ợ lụ tổng thần y lực phòng ngự vốn là dựa vào là thần lực chúng đích đầu cùng địa phương khác căn bản không có gì khác nhau. t nói xong ô số sù kì cạ g ụ dạ đối dần lộ ra một cái nụ cười dữ tợn trực tiếp liền sử dụng dầu một hì dạ cả ở bên người đánh một cái lô đen trực tiếp chui vào cơ hồ là trong né mắt n số sù kì cạ gù dạ thân ảnh liền biến mất tại trong thế giới này ồ sù sù k ỳ cạ cụ dạ làm như vậy cũng là không còn cách nào đã liền ngay cả mình công kích mạnh nhất thứ nhất cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ r ồ i x i no hay có đều không làm gì được đối phương lúc này vây chết dần liền thành lựa chọn tốt nhất mà lúc này nhìn xem biến mất ở trước mắt ồ sù sù k ỳ cạ cụ dạ dần trên mặt lại là lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g phảng phất tự nhủ mở miệng ta còn giống như không có cho phép ngươi rời đi nói xong dân nụ cười trên mặt thiếu đi sơ qua trên mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc lên không có lệnh của ta cái thế giới này không ai có thể rời đi o ngay tại rèm mì sau khi mở miệng bà ruột gẳng hung hăng chừng rèm mì một chút tức giận mở miệng cho lão phu ý miệng đừng quấy dày hắn nói xong bà ruột gẳng trên thân lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen sương mù đem rèm mì vây vào giữa tại khói đen xuất hiện trong nháy mắt một cỗ mục nát khí tức trong nháy mắt để rèm mì lông tơ đứng thẳng liền ngay cả cái kia tiếp xúc khói đen mặt đất vậy mà cũng bắt đầu mục nát chậm dại hóa thành cho bụi thấy cảnh này jem h y lập tức che miệng lại đợi đến bà rủa găng đem mục nát khí tức rút về về sau jem h y lúc này mới thở dài một hơi bất quá miệng bên trong vẫn là nghĩ linh tinh nói cái gì thôi đi không phải liền là đánh vỡ cái không gian đường hầm đi ra à. nếu là exen đại nhân ở chỗ này khẳng định rất nhẹ nhàng cái này o bi tổ thật sự là không đáng tin cậy nếu là bệ hạng e m h y thanh â m rất nhỏ bất quá vẫn là bị ở bên cạnh hắn sợ tạc nghe được nghe được jem h lời nói về sau sợ t ạ c dỗi cái lưng mệt mỏi từ dưới đất đứng lên nhàn nhạt mở miệng yên tâm đi lấy bệ hạ thực lực sẽ không xảy ra vấn đề với lại tại không gian p h ư ơ diện o b i t o cũng không so s dẹp kém ngay tại 393 s ở t ạ c mở miệng đồng thời trên mặt mạng dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng chính đang điên cùng xoay tròn o b i t o trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh quang chính là cái này thời điểm ngay trong nháy mắt này o b i t o trong mắt điên cùng xoay tròn mạng dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tốc độ xoay tròn trở nên điên cùng hơn tại mạng ễ kỷ ủ xạ dịn gẳng điên cùng xoay tròn dưới một vòng màu đỏ tươi chậm rãi từ ổ khỏe bất quá lúc này ô bị tổ căn bản không có bận tâm n h ữ này g n ngược lại lần nữa gia tăng mình nhãn l ự c c h u y ể n vận thành nhưng vào lúc này ngay tại ô bị tổ mạn dễ kỷ ụ xạ dìn g ă n g điên cồn g xoay trò n dưới bên trên bầu trời đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen vết n ư ớ c nhìn thấy cái này khe n ư ớ c a cả s ù kỳ tổ chức cùng ép vạ đạ trên mặt đều là vui mừng bất quá nhưng vào lúc này ô bị tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi loại cảm giác này không đúng ngay trong nháy mắt này nguyên b ả n còn từ từ mở ra vết n ư ớ c không gian giống như là nhận lấy cái gì kích thích đột nhiên trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều ô bị tổ có thể cảm nhận được đó cũng không phải mình tạo thành. không tốt mọi người chuẩn bị sẵn sàng kỳ thật không cần ô bỉ tổ nói ngay tại dị dạng xuất hiện trước tiên cảm nhận được trong cái khe không gian cái tia đạo khí tức cường đại trong nháy mắt em p ạ đã cùng ạ cà s ủ kỷ tổ chức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị lấy bọn hắn đối dần quen thuộc trình độ tự nhiên có thể phân biệt ra được đạo này khí tức cũng không phải là thuộc về dần đã đạo này khí tức không thuộc về dần vậy liền chỉ có một cái khả năng quả nhiên ngay tại cái này thời gian một cái nháy mắt cái tia khe hở không gian liền phát triển đến trọn vẹn ba người lớn nhỏ mà tại hắc á m trong cái khe không gian một đạo xinh đẹp thân ảnh cũng đã rơi vào trong mắt mọi người màu trắng củ h ê mẻ câu ngọc v ă n áo khoác đầu có hai sừng ô s u s u kì cạ gụ dạ tại ô s u s u kì cạ gụ dạ xuất hiện trong nháy mắt một c ố cường đại khí tức liền phô thiên cái đ ị a tuân hướng em p ạ đạ cùng hạ cả s u kì tổ chức b ọ n người tại cái này c ố cường đại đến không cách nào hình dung uy áp giới cho dù là em p ạ đạ cùng hạ cả s u kì tổ chức thành viên đều cùng nhau căng thẳng thân thể p h ả n phất nhìn thấy trên thế giới này nhất khiến người sợ hai đồ vật ô s u s u kì cạ gụ dạ sau khi xuất hiện trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn trước mắt em p ạ đạ cùng ạ cả sù kì tổ chức ô số sù kì cạ gụ dạ rất nhanh liền đưa ánh mắt tập trung đến phía trước nhất vừa rồi ta muốn mở ra cùng thế giới của ta kết nối không gian người hẳn là ngươi đi hạ gọ rộ mộ hậu đại có ý tứ thần la đế quốc ngoại trừ dân lại còn có nhiều như vậy cường tráng một điểm bó sát ngược lại là rất vượt quá dự liệu của ta bất quá rất đáng tiếc hiện tại các ngươi gặp ta ngươi nói ta nên xử lý các ngươi thế nào tốt đâu nói xong ồ sụt sù kỳ cạ g ụ già khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra một vòng tà mị mị cười không thể không nói ồ sụt sù kỳ cạ g ụ già đúng là thế gian này khó được mỹ nữ phối hợp lúc này nàng nụ cười trên mặt đoán chừng người bình thường căn bản không thể chống đỡ được mị lực của nàng vợ giờ cờ bất quá lúc này, ô sô sù kì c ả gù dạ cái này bôi tiếu dung tại ô bị tổ các loại trong mắt người lại cùng ma quỷ nghe rằng cười không có gì khác nhau tại ô sô sù kì c ả gù dạ cái kia khí tức cường đại dưới em vạ đạ cùng ạ cá c sù kì tổ chức từng cái trên mặt đều rất là khó coi tại cố khí tức này dưới nghe được ô sô sù kì c ả gù dạ cái kia tràn đầy châm chọc lời nói thiên tính dễ g i ậ n d è m mì cái thứ nhất nhịn không được trực tiếp tức giận mở miệng hôn đản lao vu bà v ậ y hạ ở nơi nào trong chấp nhóm này không khí đột nhiên động lại ô bị tổ k h ỏ mắt co giật chừng rèm mì một chút quay đầu nhìn về phía ô sô sô q à, à, à. Nói nói nói, à, à, à. dần hắn i đã tự thân khó đảm bảo chẳng mấy chốc sẽ chết các ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đi gặp hắn Cộng dương tổ mổ gò、no、quật. nói t r cho cùng một số sủ kì cả gù dạ đến cùng là nữ nhân chỉ cần là nữ nhân liền không có một cái nào không thèm để ý tuổi của mình nhất là ô xổ xủ k ỳ cạ gụ dạ này loại sống vô số năm l á o bất tử rèm mì trước đó trực tiếp đâm t r ú n g ô xổ xủ k ỳ cạ gụ dạ dê điểm thế là ô xổ xủ k ỳ cạ gụ dạ nén dẫn xuất thủ trực tiếp liền sử dụng cộng s á t hôi cốt âm dương tổ mổ gọ ò dò xì no hay còn loại này đại chiêu nàng muốn đem trước mắt cái này hỗn đạn oanh s á t thành tạt bã mà một bên khác nhìn thấy ô xổ xủ k ỳ cạ gụ dạ trên tay xuất hiện s ừ n g châm rèm mì bịu môi khinh thường cái gì thôi đi liên loại này đồ chơi nhỏ còn chưa đủ cho ra ra người cào ngớ một chút ra để ngươi nhìn cái đại gia hỏa nói xong gièm mì trực tiếp giải phóng thân thể trong nháy mắt biến thành một cái gần đ ằ m trăm mét tự n h â n sau đó gièm mì nắm lên nắm đấm liền hướng phía ồ sột xù kỵ cạ gù ra ném ra cốt thứ đánh tới mà thấy cảnh này Tô bị tô trên mặt lập tức liền thanh ngớ ngẩn vật kia không thể đụng vào lúc này cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cốt cơ hồ đã đi tới gièm mì trước người mắt thấy là phải công kích đến gièm mì tại loại này khoảng cách dưới coi như gièm mì sau giải phóng tốc độ rất nhanh nhưng thân thể khổng lồ kia đã chú định nó căn bản trốn không thoát thấy cảnh này ồ bị tô không có cách nào trong mắt m ạ n dễ kỷ ủ xạ d chương ả mũ ái. Rốt một trăm sáu mươi chiến tranh hồi cuối qua trong giây lát ô bị tô bất chấp gì khác lần nữa sử dụng ca mũ ải ngay tại ca mũ sau khi xuất hiện hai cây xương châm liền từ cái tia đen kịt cửa hàng bay ra bởi vì sử dụng đến vội vàng o bị tô cũng không có cố ý khống chế kết quả là cái này hai cây xương châm bay thẳng hướng về phía cách đó không xa một cái thượng nhẫn n ì dạ phốc phốc theo một trận rất nhỏ vang tiếng vang lên cái này căn cốt châm tùy tiện xuyên thấu cái kia bên trên nhẫn thân thể thấy cảnh này r ẻ m mì bất mãn mở miệng ô bị tổ ngươi bất quá ngay tại r ẻ m mì nói ra ba chữ về sau lời kế tiếp liền n g ẹ n trở về r ẻ m mì trong bụng mọi người ở đây hoảng sợ cọc gỗ bên trong cái kia bị cộng sát hôi cốt âm d ư ơ n g tổ mổ gỏ rồi xì no hay có trúng đích thượng nhẫn mì d cho nên ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra liền từ bị cộng sát hôi cốt âm g ư ờ n g tổ mổ gỏ do xì no hay có trúng đích địa phương từng ch nhìn thấy cái k i a một màn quỷ dị cùng trong lúc đó tản ra cái k i a cố lực lượng k i n h khủng em pạ đã cùng hạ các xù kỳ trong tổ chức không ít người đều hung hăng nuốt nước miếng một cái đó là bệ hạ trước đó nói cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ joshi no h ả i q u r t nhớ kỹ ngàn vạn không thể lấy được phải bệ hạ nói qua chúng chiêu về sau hẳn phải chết nghe được o bito giờ khác này em pạ đã cùng hạ các xù kỳ tổ chức tất cả mọi người đều theo bản năng nhẹ gật đầu bọn hắn có lẽ sẽ hoài nghi o bito nhưng tuyệt sẽ không k h á i dị dần cũng càng không khả năng có người dám cầm dần danh nghĩa nói láo với lại tình cảnh vừa nãy bọn hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng o b i tổ nói không sai không khỏi tất cả mọi người nhìn về phía ồ sột xù kì cạ gụ dạ ánh mắt đều lại lần nữa ngưng trọng mấy phần a không gian lực lượng thú vị hạ g ò rỗ m ồ hậu nhân đúng lúc này ồ sột xù kì cạ gụ dạ thanh em vang lên lần nữa bất quá ngươi đón lấy ta tiếp theo kích thử một chút nói xong ồ sột xù kì cạ gụ dạ trong tay xuất hiện lần nữa cộng sát hôi cốt âm dương tổ mộ gò r ộ xì no hay q u ậ xương châm vẫn như cũng là cùng lần trước ồ sột xù kì cạ gụ dạ tùy ý liền đèm cái này hai cây xương châm ném mạnh đi ra b xương châm tốc độ rõ ràng so với một lần trước nhanh hơn rất nhiều hướng phía thân cao trăm mét d è m mì liền bay tới d è m mì thể tích lớn dễ dàng trúng đích o s u s u k i cạ gù dạ làm như vậy rất sáng suốt lại hoặc là nói o s u s u k i cạ gù d a mang thủ tóm lại lấy lần này cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ r ù s s i no hay có tốc độ rèm mì căn bản là không có cách né tránh mắt thấy cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rossi no hay có tốc độ rèm mì căn bản là không có cách né tránh mắt thấy cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ r ù s s i no hay có tốc xuất hiện ô bị tổ lập tức liền căng thẳng thân thể、Thần. bất quái giờ khắc này o b i t o đột nhiên phát phát hiện mình không cách nào sử dụng cả mù ải nhìn thấy o b i t o trắng bệnh s á t mặt ô s u t s u k i cạ gụ dạ trên mặt xuất hiện nụ cười xá n lạ rèm mi m a u tránh ra tại không cách nào sử dụng cả mù ải về sau o b i t o trước tiên liền thông chi rèm mi bất quá sau giải phóng rèm mi thật sự là quá lớn căn bản trốn không thoát mắt thấy rèm mi liền bị cộng sát hôi cốt âm dương tổ m ổ g ò joshi no hay quật trung đích đột nhiên nhưng vào lúc này một đạo trên thân mang theo mục nát khí tức khô lâu xuất hiện ở rèm mi trước người nhìn trước mắt xương châm sau giải phóng bạ rùa gắng cái tia đen kịt trong hốc mắt mơ hồ trong đó xuất hiện một tia b ă n g lãnh thử vong thở dài một cỗ đen kịt quang mang trong chốc lát bao phủ bạ rùa gắng thân thể cùng lúc đó cộng sát hôi cốt âm dương tổ mùa gõ rô xì no hay c ộ t xương châm cũng vừa tốt đi vào bạ rùa gắng trước người cách đó không xa một cái chui vào bạ rùa gắng t ử v o n g thở dài pha vi thấy cảnh này em pa đã cùng hạ cả xù kỳ tổ chức thành viên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhất là obito bởi vì nguyên tắc bên trong obito là chết bởi ô số xù kỳ ca gù dạ thủ hạ kết quả là dân cố ý cùng obito nói qua thế là bởi vậy ô bị tổ đối với cộng sát hôi cốt âm dương tổ m ù g g r d a xì no hay có t h i ể u rõ căn bản không phải em bạ đ ã cùng hạ cắt sủ kỹ trong tổ chức những người khác có thể so sánh mặc dù ô bị tổ rất rõ ràng bạ rùa g ặ n g sau giải phóng lực lượng kia khó giải nhưng ô bị tổ vẫn như c ũ không xác định bạ rùa g ặ n g phải chăng có thể ngăn trở một cách này dù sao đây chính là ô xù xù kỹ cạ gù dạ công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn trong chấp nhóm này phản p h ấ t thời gian cũng bắt đầu dừng lại mọi người ở đây khẩn trương trong ánh mắt cộng sát hôi cốt âm dương tổ mùa gò dô xì no hay có xương châm thẳng tiến không lùi hướng phía bạ rùa g bà rùa gẳng cái kia tử vong thở dài cũng không phải ăn chay ngay tại cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ r ộ t xì no hay cốt tiến vào tử vong thở dài phạm vi về sau cho dù là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ r ộ t xì no hay cốt mặt ngoài cũng xuất hiện vết dạn g theo thời gian trôi qua xương trên kim vết nước càng ngày càng nhiều phản phát sau một khắc liền sẽ hóa thành cho bụi biến mất bất quá cùng lúc đó xương châm cùng bà rùa gẳng khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ có ba tấc khoảng cách rất hiển nhiên mặc dù xương chân mắt thấy là phải mất diệt nhưng là cái này ba tấc khoảng cách còn có thể chịu đựng giờ khắc này bà rùa g ẳ n trên mặt có chút hôi bại cũng có chút không nếu như tử vong thở dài phạm vi lại xa một chút mục nát năng lực mạnh hơn chút nữa đáng tiếc hết thể đều không có nếu như giờ khác này thời gian rõ ràng rất ngắn bất quá bạ rùa gẳng lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều phải chết sao tại tiếp cận nhất tử vong giờ khác này bạ rùa gẳng trên mặt có chút phức tạp có chút để cho người ta xem không hiểu phanh nhưng ngay tại xương châm sắp đụng vào bạ rùa gẳng trên người thời điểm một đường màu vàng ánh sáng đột nhiên chút xíu không kém công kích đến xương châm tại cỗ này quan ma dưới vốn là gần như m ẫ diện xương châm trong nháy mắt liền biến thành cho bụi thấy cảnh này bạ rùa gẳng có chút kinh ngạc vừa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia chính rơi u ố n g ngắn l ư ỡ i biếng nam tử lao h ò a kế mặc dù nói có thể có chút da mồm nhưng ta nhưng không có ý định để ngươi lao bất tử này chết tại phía trước ta mà một bên khác nhìn thấy mình tất s ắ c nhất kích lần nữa bị c ả n lại ô xô s ù kì cạ gù dạ trên mặt biểu lộ cơ hồ g i ữ t ậ n đến thực h ạ n bị dần treo lên đánh thì cũng thôi đi bây giờ lại ngay cả dần thủ hạ đều có thể ngăn cản công kích của mình cái này khiến ô xô s ù kì cạ gù dạ làm sao tiếp nhận hỗn đản lũ bọ sát các ngươi đều đáng chết giờ khắc này ô xô xù kì cạ gù dạ khi tức trên thân đột nhiên trở nên quần bạo lên thậm chí tại c ố khí tức này ảnh hưởng dưới liền liền thiên địa ở giữa cũng bắt đầu trở nên tối mở một cố l ạ n h leo âm phong trên chiến trường phá mà lúc này thấy cảnh này em h a đã cùng ạ cát xù kỳ tổ chức chẳng những không có giống trước đó như thế kinh hoàng giống như là ổ bị tổ bọn người ngược lại lộ ra mỉm cười mà tạo thành loại tình huống này là bởi vì ô xô xù kỳ cả gụ dạ phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lô đen tại trong lô đen một cái mỉm cười lấy nam tử chính một mặt vui mừng nhìn xem em hạ đã cùng ạ cát x kỳ tổ chức bọn người ngay tại ô xô x kỳ cả gụ dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong dần đối ổ bị tổ bọn người nhẹ sau đó liền phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở ô xô xù kỳ cạ gù dạ trước người một cước đá và o ô xô xù kỳ cạ gù dạ trên bụng đem rơi vào lô đen sau đó d ầ n cũng nhanh chóng chui vào cái kia không có biến mất trong lô đen thấy cảnh này em pa đã cùng hạ cá sủ kỳ tổ chức cùng nhau đối mặt cười một tiếng lúc này mặc dù bọn hắn không rõ ràng chuyện cụ thể đi qua nhưng cái này đã không trọng yếu tình cảnh vừa nay đã nói cho đám người đáp án chiến tranh sắp kết thúc